Chư 1052 binh vào giới trước tiên chủ xuống, chư 1052 binh vào giới trước tiên chủ xuống. Lý Thanh Liên không để ý kiếm máu chém giết, mà là hướng về nơi đó xương máu không hề cố kị mắng, trong mắt đều là thất vọng sắc. Vào trạm tiên đại, Lý Thanh Liên cũng biết hết thảy. Tâm không nghĩ thắng, chưa chiến trước bại, nếu như thế, ngươi lại vì sao nhắc lên đọ sức với trời chiến, một trận chiến nát hùng hăng, một trận chiến tua sạch hết thảy. Đây cũng là ngươi cái gọi là bi ca sao? Ngươi gọi cái này chúng sinh đi con đường nào? Ngươi lại gọi ta làm sao bây giờ? Bây giờ ngươi lại muốn chém ta suy nghĩ. Tới đi, ta để ngươi chém. Ta muốn chứng minh, đã từng ngươi chọn sai." Lý Thanh Liên cắn răng nói. Giờ khắc này, kiếm máu lại được, trên đó ánh máu như ngưng thực, hướng về Lý Thanh Liên chém xuống. Hắn không biết đã chết hồng quân đến tột cùng có thể hay không nghe được đây hết thảy, hắn cũng không rõ, vì sao hồng quân khư khư cố chấp chém tới mình tăng nghiệm. Từ đó vụ thành đại họa. Hắn cũng là công thần, cũng là tội nhân. Bây giờ 33 tầng trời, hồng quân tự tay chế tạo tồn tại, lại thành nằm ngang ở Lý Thanh Liên trước người lớn nhất là trời. Một lần lại một lần bị chém, cơ hồ khiến Lý Thanh Liên không cách nào suy nghĩ, hắn muốn đi ra ngoài, không bỏ qua bất kỳ vật gì. Từ này trên Trạm Tiên Đài bước ra đi, vô luận như thế nào, sự thật đều không thể cải biến, Lý Thanh Liên cần đối mặt đây hết thảy, Hồng Quân lưu xuống cục diện rồi dám, chỉ có thể từ Thanh Liên tới thu thập, bây giờ đi ra ngoài mới là đầu tiên cần cân nhắc đồ vật. Nhưng mà hết thảy hết thảy tại cái này trên Trạm Tiên Đài đều không dùng được, vô luận là Lý Thanh Liên hỗn độn thế giới, hoặc là trên tay rất nhiều trí bảo, thậm chí bao gồm nơi đó một đầu đến từ Hồng Quân cánh tay. Lý Thanh Liên không biết mình còn có thể tại cái này trên Trạm Tiên Đài kiên trì bao lâu, mỗi một lần chẳng kích, đều là đối với hắn tinh thần cùng ý chí trên một loại tra tấn, nhưng đồng dạng là một loại ma luyện. Bây giờ Lý Thanh Liên vô tâm hẳn vật, chỉ có thể đem hết toàn lực duy trì bản ngã, Lăng Lam thành công đem Lý Thanh Liên vây ở Trạm Tiên Đài phía trên. Mà đổi thành một bên, hắn kế lớn, ngay tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Đô Quảng trong che trời điện, đông đảo cốt cán đều là một bộ mặt mà ủ mày chau dáng vẻ, Tuyết Trung liên tức thì bị áp thở bất quá khí. Cách Lăng Lam buông lời hôm đó đã đi 3 năm, trời sao chiến trường trong, đã có không ít thế lực không cách nào nhận ở đến từ thế nhân ánh mắt cùng Trạm Tiên tinh vực các bách, bị ép gia nhập vào đỏ với trời trận bên trong. Một bên khác, bất chu thiên giới trong, đại đa số không có động tác thực lực đều hứng chịu tới khác biệt trình độ sa lánh. Có chút trọc chú nộ, bị cả nhà hướng chém cũng không phải số ít. Lang Lang một phen xuống tới, lại làm cho cái này 3000 đạo giới vô số tu sĩ đỏ mắt. Dịch nhân sớm đã bận bịu về đầu sứt trán. Liền ngay cả Long tộc bên kia, cũng luôn luôn có hồng hoàng cự kình xâm phạm, may mắn có Hồng Vân bọn hắn tọa trấn, giờ phút này cũng là đánh đuổi, Đông Hải đã loạn cả lên. Về phần đô quảng thừa nhận áp lực kinh khủng hơn, ở vào đầu sóng gió, mỗi giờ mỗi khắc đều có tu sĩ tại trời sao bên trong tre trời đạo minh gia nhập đỏ sức với trời một trận chiến. Không có Lý Thanh liên, liên, ngay cả đô các đại chủ cũng đi theo lại có người bắt đầu tự mình mang theo thân tín thoát đi đô quảng, gia nhập chém trời trong hàng ngũ. Mặc dù bị rất mau đánh đè xuống, nhưng có người đến đầu, liền có người thứ hai, người thứ ba, bây giờ có thể nói loạn trong giằng ngoài, bận vịu tuyết trung liên sức đầu mẹ chán. Mặc dù có Lý Thanh Liên bản giao trước đây, nhưng luôn có ngoài ý liệu sự tình phát sinh, lớn như vậy là mình, vẹn vẹn thời gian 3 năm, liền đã bày biện ra từng điểm suy thế. Mà loại này suy thế, theo ba đại thiên chủ hạ xuống đô quảng dưới trời sao, đạt đến đỉnh điểm. Giờ khắc này, đô quảng sinh linh tất cả đều ngửa đầu nhìn trời, ba đại thiên chủ nơi đó như mặt trời hừng hực khí tức. Thiên quang bộc hơi hình dáng để tất cả mọi người sinh lòng run dậy. Đây là cực đỉnh thực lực, Đại La Kim Tiên cảnh giới. Cho dù là giống Bồ đề lao tổ loại này tồn tại, với thiên mệnh trói buộc phía dưới, đều không đủ nhịn. Bây giờ Binh Lâm thành hạ, dù ý tự nhiên không cần nhiều đề, phía sau còn đi theo Hạo Như biện khói tu sĩ đại quân, trong đó không thiếu một chút rất tinh tưởng khuôn mặt, hiện nhiên là đến cường tráng uy danh. Nơi đó Cố Mên Mông như uy trời khí thế đệ xuống, để người nhẫn nhịn không được sinh lòng run rợn dậy, không chút nào không cho, lấy thủy màu xanh lục ánh sáng bao phủ toàn bộ thế giới, khí thế kia không từng hạ xuống mấy mai. Hoàng Thiên Tiên chủ còn hoàng dịch trong mắt hiện ra một vòng lạnh lùng, lại không từng liều lĩnh, khắp thiên hạ người trong ánh mắt cất cao giọng nói, toái tinh biển một trận chiến rõ như ban ngày, thanh liên, cổ tôn chưa từng ứng chiến, bây giờ đã qua mấy năm, các ngươi che trời đạo mình cũng hẳn là thực hiện ước định ban đầu. Bây giờ, chúng ta đến đây cùng các ngươi cùng bàn đọ sức với trời một chuyện, cứ mà không thấy lại là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ lại là không cho chúng ta mặt mũi hay sao? Chúng ta xuống giới mà đến, đã tại nơi này chậm trễ quá nhiều thời gian, hi vọng các ngươi không cần bởi vì người sai lầm quyết định mà ảnh hưởng đến toàn bộ đạo sức với trời chiến. Bởi vì nhỏ mất lớn. Bỏ lỡ thương sinh Còn xin mở rộng vết giới, thả ta chờ nhập giới. Nếu không, thì đừng trách ta không cho các vị mặt." Hoàn Dịch thản nhiên nói, một phen xuống tới, để cho người ta nói không nên lời chút nào ma bệnh, đứng ở đạo đức điểm cao phía trên. Đạo âm cuồn cuộn, chuyển khắp toàn bộ đấu quảng, trong che trời điện tuyết trung liên cắn chặt môi giới, giữa sân người càng là giữ im lặng. Nếu không để Hoàn Dịch bọn người nhập giới, liền mất tin, nhưng cho dù là thất tín, cũng tuyệt không thể nhập bộ, không, coi là thật sẽ mất hết hại. Bây giờ xem ra, duy có một trận chiến mới có thể để tối lui, song ba đại thiên chủ tất cả đều đến đây, là ai tới trận? Chống đỡ được sao? Đây chính là thực sự thiên chủ, tay cầm một phương tiên giới tồn tại. Giữa sân một mảnh tĩnh mịch, cuối cùng vẫn còn Phục Hy đứng dậy, giữ im lặng hướng về ngoài điện bước đi. Phục Hy tiến bước. Tuyệt Trung Liên nhịn không được kêu lên. Còn không chờ nói xong, Phục Hy liền lắc đầu nói, vẫn còn để ta đi, thế này ván cờ tuyệt đối không thể nhượng bộ mày may. Xong dựa vào bây giờ Phục Hy bán thành thực lực, không từng chứng đạo, cho dù là đi qua, cũng tất nhiên sẽ ăn thiệt tỏi, làm không tốt sẽ còn mất mạng, thiên chủ thực lực, bọn hắn cũng không phải là không biết đến, cho dù là sống qua thượng cổ hằng hoang tồn tại, cũng cần toàn lực ứng đối. Sau một khắc, Phục Hy đã tại dưới trời sao, đối mặt ba đại thiên chủ. Tuyết Trung Liên một miệng hàm răng cắn chặt, nàng rất đáng ghét loại này cảm giác bất lực, nhưng lại đối với cái này bất lực, nếu là thật sự đánh nhau, bọn hắn có thể còn sống sót a. Vô luận mất đi nơi nào một vị, đối với che trời đạo mình tới nói, đều là cực lớn tổn thất. Bồ Đề lao tổ lắc đầu thở dài, trong tay phất trần hất lên, đứng dậy mà đi, giữa sân cũng chỉ hắn có đầy đủ phân lượng có thể đánh với thiên chủ một trận, mặc dù sinh tử không biết, song có một số việc lại không thể không đi làm. Ngay sau đó, tiếp dẫn mặt mỉm cười, thừa sen vàng mà đi, chúc âm bọn người vừa muốn đứng dậy, lại bị ngăn cả nói. Ta biết chư vị tâm tư, thế này chủ vẫn là để để ta đi. Chư vị vẫn còn tồn tại thực lực, lưu đến ngày sau lại dùng." Trúc Cửu Âm lại nói, "Thế này chủ như thua, ngươi cảm thấy còn có ngày sau sao?" Tiếp dẫn cười nói, "Nói thế nào, ta đã từng vì Thánh, còn xin các vị huynh đệ tin ta. Giờ này khắc này mọi người mới ý thức được, tiếp dẫn đến tuột cùng là cái như thế nào tồn tại, đứng vậy à, hắn từng vì Thánh, cho dù là tại Hồng Hoang tình thế, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại, một thân thực lực thậm chí thắng qua Nguyên Thủy Thiên Tôn, công nhận cực mạnh cả người. Mặc dù Huy Hoàng cũng ở, bảo bối chứng đạo cũng đã không ở, nhưng hắn như cũng rất mạnh." Mạnh là người. Chương 1053 lòng còn nhân từ chính là sai, chương 1053 lòng còn nhân từ chính là sai. Dưới trời sau, ba đại thiên chủ đối mặt Phục Hy, Bồ Đề cùng tiếp dẫn ba người, sắc mặt đều là ngưng tụ, Hoàng Dịch lạnh nhạt nói, không biết chư vị đây là ý gì. Phục Hy cười nói, không có có ý tứ gì, chỉ là muốn khuyên nhủ chư vị rời đi chính là, toái tinh biển một trận chiến tột cùng lại là chuyện gì xảy ra, ta nghĩ ba vị so với chúng ta rõ ràng. Ngọc Sinh Tiêu còn mang từng điểm tái nhợt sắc mặt phía trên nhiều một vệt kiên kỵ, một đôi mắt đẹp tại ba người trên thân tự do, cuối cùng rơi vào tiếp dẫn phía trên. Thân chuyên tuyên cổ bất diệt vĩnh hàng khí tức để hắn kiềm chế đến cực điểm, đó là thánh nhân đạo âm phát tán ra khí tức. Lại không chỉ vẹn vẹn ba người, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được, đô quảng bên trong rất nhiều đạo làm cho người để ý khí tức. Đô quảng mặc dù mất lý thanh liên, có thể đông đạo danh chấn hồng hoàng tổn tại tập hợp một chỗ, đối với ba người tới nói, vẫn như cũng là xương khó gặp nhanh. Việc đã đến nước này, nói những này đã là vô dụng, xem ra ba vị nơi này lần đỏ sức với trời một trận chiến bên trong, là không muốn ra lực. Hà lão một đôi híp mắt mắt hơi mở, trong tay mẩu vàng đất tiên quang lưu chuyển, tự trong đó lộ ra từng vết khí tức nguy hiểm. Bồ đề thản nhiên nói: không thể nói như thế, nếu như đi đến hữu hiệu, cho dù là có thể tổn thương hắn vài may, chúng ta chắc chắn ném đầu lâu, vậy nhất thiết, mà lần này đi là vô dụng tiến hành, cần gì phải bạch bạch dựng vào tính mệnh. Hoàng Dịch lạnh nhạt nói, xem ra ba vị là quyết tâm cùng bọn ta đi ngược lại rồi. Các ngươi cần phải biết, bằng vào thực lực của các ngươi, hoàn toàn chính xác có thể ngăn được chúng ta, nhưng mà các ngươi sau lưng đô quảng, nhưng cũng đừng có mong mửa nữa. Tính cả mạng của các ngươi, tu đạo đến nay, ta cũng không muốn đem các ngươi tâm huyết tự tay cho vùi, còn xin ba vị đừng để trên tay của ta nhuộm hết máu tươi mới là. Hoàng Thiên Tiên chủ trong lời nói đã mang theo từng điểm mũi nhọn. Hai tay bằng phẳng rộng rãi, chỉ thấy tại phía dưới cùng Thái Hoàng Hoàng tầng Tiên phía trên, một đạo kéo dài ước vạn giảm tiên quang thác nước buông xuống, đều ra chỉ ở hoàng dịch trên người. Một phương tiên giới lực lượng hoàn toàn tại thân, hắn mỗi một cái động tác đều tương đương với một phương tiên giới binh kích. Bực này nghịch thiên thực lực, cũng chỉ có thiên chủ mới có thể làm đến, lại cái này còn không chỉ là toàn bộ. Nhìn đến ở tại Hưng Hực tiên quang bên trong hình dáng, là đủ để bất luận kẻ nào vì đó sợ hãi. Bây giờ hoàng dịch tại Thái Hoàng Hoàng tầng thiên gia chỉ dưới, một thân thực lực đã đạt tới đỉnh phong, cái này 3000 đạo giới bên trong, lại có ai có thể ngăn được hắn? Lại giống như hắn đồng dạng Còn có hai tôn. Phía trên kia càng là có 30 tầng trời thiên trụ chưa từng hạ giới đâu, cỗ lực lượng này là đủ rung động ley thế ở giữa, cùng so sánh với bây giờ đâu quả mặc dù có mấy ngàn giới vực, có thể như cũ nhỏ bé giống như hạt bụi nhỏ. Tiếp dẫn thì là cười nói, vẫn là khuyên các ngươi ba người chớ có chấp mê bất độ, một đường leo đến thiên chủ vị trí này, chắc hẳn cũng không dễ dàng, nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này, liền tử tại hạ giới, liền có chút được không bù mất. Ta có lẽ lâu dài chưa từng hoạt động thân thể, ra tay cũng không có nhẹ nhẹ, nếu là đánh nhau không cẩn thận giết chết mấy vị, chớ trách chớ trách, ta chắc chắn là các ngươi siêu độ. Bồ Đề cùng Phục Hy nghe đều là khỏe miệng co giật, bình thường không nhìn ra, tiếp dẫn ra hỏa này thả lên oan thoại đến một bộ một bộ, chắc hẳn lúc còn trẻ, cũng là kẻ tàn nhẫn, chỉ là quy y Phật muôn về sau, đồ đao vào vỏ, thu liếm quá nhiều. Mà bây giờ loại này tình trạng phía dưới, cho dù là vi phạm với ngã Phật bản ý, cũng có kệ con mẹ hắn chứ, dấu tại sau lưng, vắng lặng muôn đời đồ đao, cũng là nên lấy ra thấy chút máu. Đối mặt hoàng dịch bực này bước người đi áp, ba người mặt không đổi sắc, sống qua muôn đời tuyết cái gì cảnh tượng hành chưa thấy qua. Mặc dù bây giờ đã không còn năm đó vinh quang, nhưng trong lòng như cũng không sợ. Phục hy một chân một điểm, một phương bắc quái đạo độ bảy ra ra, nghiêng chĩa mức vạn dạng hư không, bồ đề trong tay phất trần hất lên, hóa vạn đạo tinh hà, múa động ở giữa, giống như lúc nào cũng có thể sẽ kéo xuống đồng dạng. Tiếp dẫn càng là trực tiếp, trực tiếp hóa thành một ngàn tay kim thân đại Phật, sau đầu Phật luân châm đạo, trên đó khắc họa nhân gian muôn màu, sinh nhật luân hồi, ngàn con tay Phật nắm ngàn thanh đao đao, tựa như muốn đem toàn bộ tinh không chặt cái vỡ nát. Đối mặt bực này trận, ba đại thiên chủ sau lưng vô tận hào giờ phút này sắc mặt đều lại người, trên mồ hôi lạnh ra, trong đầu không khỏi nghĩ lại một câu, đó chính là ngừng càng già càng cay. Đoán chừng nếu là thật sự đánh nhau, đừng nói trợ uy, bọn hắn liền liền nhìn náo nhiệt cơ hội đều không có. Nhưng ba đại thiên chủ sắc mặt lại chưa từng biến hóa, thế cục hôm nay như cũ ở bọn hắn trong không chế, Ngọc Sinh tiêu cùng Hà Lao cũng tất cả triệu hắn thiên uy trên thân. Thân nhận một tầng tiên giới uy lực, hắn bản thân tồn tại liền đã vỡ nát ước vạn dạng hư không. Phục Hi ba người sắc mặt đều có vẻ hơi nghiêm trọng, đúng như là bọn hắn nói, lấy bọn hắn bây giờ lực lượng, có thể hay không ngăn chặn ba đại thiên trụ cũng không dám nói, vừa vận sau đô quẳng lại lâm vào trong nguy hiểm. Lần này thực sự có thể rất qua, lần thứ hai, lần thứ ba đâu? Không đem che trời đạo minh dạy vào cái đáy rơi. Lăng Lam tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn muốn đoạt đi Lý Thanh Liên trong tay nơi nắm lấy hết thảy. Như thế xuống tới, Che Trời Đạo Minh chắc chắn giải thể, cuối cùng không thể làm gì gia nhập lần này chiến tranh đoạt sức với trời trong, nhảy vào Lăng Lam sớm đã đào xong trong hố lửa. Sáu người khí tức cầm vang chạm vào nhau, không ai nhường ai, xung đô quẩn dưới tường dung động không lứt, nhộn nhạo lên từng cơn vỗ sóng. Tại trong giới chúng sinh đều có thể rõ ràng nghe được kia từ vách giới bên trong phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt thanh âm. Nhưng đúng lúc này, Hương Châu chặt đại mi lại chậm rãi ra đến, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, kéo một bên Tuyết Trung Liên liền hướng phía tinh không phía trên bước vào. Tuyệt Trung Liên thì là một mặt không biết làm sao, đây là muốn làm cái gì? Hương Châu tỷ, thì... ngươi đây là? Tuyết Trung Liên khó hiểu nói, nhẫn khí nuốt âm thanh thời gian, ta không muốn chưa tới, ngươi cũng biết, đứng vững lần này, còn có lần tiếp theo, bây giờ chỉ là kéo dài kế sách, sớm tối khó thoát chia năm xẻ 7 kết cục. Hương Châu thẳng nhiên nói. Tuyết Trung Liên trên mặt chỉ còn lại cười khổ nói, ta tự nhiên biết, có thể đây là duy nhất làm pháp. Hoàn toàn chính xác, nếu có giải quyết đạo, liền không đến mức như thế, vấn đề là, không có. Nhưng Hương Châu khó hiểu nói, tại sao không có? Đem bọn hắn đánh sợ để bọn hắn không còn dám xâm phạm chẳng phải xong. Tuyết Trung Liên ngặng nhiên, hắn đã minh bạch đạo lý này, có thể hắn che trời đạo mình không có thực lực kia à không nói trước lăng làm, vẹn vẹn cầm nhân hoàng điện tới nói, liền đã vô số cao thủ, lại thêm ba đại thiên chủ, ai biết đằng sau vẫn sẽ hay không có khác thiên chủ hạ giới. Nghĩ được như vậy, Tuyết Trung Liên một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Hương Châu, chẳng lẽ lại nàng muốn. Hương Châu xông vào tinh không bên trong, một đôi mắt đẹp bên trong lóng lánh từng điểm ánh sao, cũng như là ngôi sao này không đồng dạng chói lọi, nói, ta đổi ý, Lý Thanh Liên đã không ở, ta liền không cần đi suy nghĩ thêm cảm thụ của hắn. Trong lòng của hắn tại cái này thường sinh từ đầu đến cuối có một chút nhân tử, một chút thương hại. Cho nên, hắn mới có thể ăn thịt tỏi, nếu muốn làm chủ, tự không thể trong lòng còn có nhân tử. May mắn là, ta cũng không có phần này không cần thiết nhân tử. Hắn tùy hứng, hắn khư khư cố chấp, toàn bộ là bởi vì hắn nhân tử, bất quá hậu quả làm để ta tới nhận. Đã là để ta tới nhận, tự nhiên từ ta quyết định mới là. Hương Châu nói như vậy, giờ khác này tuyết trung liên tim đều nhảy đến cổ rồi, nàng tự hồ cảm thấy tình thế đã siêu chính ra không chế. Chương 1054 phá nát trời sao gió phất mặt, chương 1054 phá nát trời sao gió phất mặt. Trong đầu không khỏi sinh ra một cái đáng sợ ý nghĩ, chẳng lẽ lại cái này Hương Châu muốn? Tự quen biết đến nay, Tuyết Trung Liên liền từ chưa thấy qua Hương Châu xuất thủ, có thể Lý Thanh Liên đối đại Hương Châu thái độ lại lạ thường thận trọng, lại thêm phục hi, Bồ Đề đối với Hương Châu tồn tại cũng là vô cùng tín phục. Cái này nói rõ, Hương Châu tuyệt đối không phải cái gì đồng dạng tồn tại, nếu không Lý Thanh Liên cũng sẽ không đem Hương Châu làm đồ quảng sau cùng tam đoàn. Mà bây giờ phải đối mặt thế, nhưng là ba đại thiên chủ, cùng ngàn vạn hảo hùng A. Dụ binh đến dưới thành để hình dung không có chút nào khoa trương. Nhưng Hương Châu trong lời nói lại hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt, nghe nàng ý tứ, Thối lui ba đại thiên chủ, xa xa không phải nàng mục đích cuối cùng nhất. Đã trong nội tâm nàng không có đối với thương sinh phần này thương hại, sự tình chắc chắn hướng phía tất nhiên phương hướng đi mở rộng. Nghĩ được như vậy, Tuyết Trung Liên đã có chút không dám nghi tiếp, vẹn vẹn bởi vì thiếu khuyết một chút nhân tử, chuyện kết quả liền sẽ có như thế lớn biến hóa Lấy lại tinh thần, lại phát hiện mình đã tại dưới trời sao, mà Hương Châu chính chập chẩn thân thể, hướng phía giữa sân còn đi đến, mỗi một bước đều bước như vậy ung dung không đợi. Một thân váy đen trên thân nàng cơ hồ trong khoảnh khắc liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Da trắng mỹ mạo, mắt tích chứa ngôi sao, hết thể mọi chuyện đều tốt dường như tạo vật chủ hoàn mỹ nhất sản phẩm, không tí vết chút nào, tựa như cùng tự trong tranh đi ra tiên nữ. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, là đủ dẫn ra chúng sinh ánh mắt, không người nào có thể tại cố này, đặc biệt khí chất phía dưới tâm vô bằng ngụ, bởi vì nàng hết thảy, là đủ thỏa mãn trong lòng bất kỳ ai đối với trí cao vô thượng tồn tại huyễn tượng. Từng cơn tiếng than thở từ trong đám người truyền đến, không một không thán hắn thế dung nhan, để cho người ta không tự chủ được dâng lên một cố ý muốn bảo hộ nhẫn không được muốn đưa nàng ôm vào trong lực che chở. Bầu không khí đã gần như bộc phát giữa sân, bởi vì Hương Châu xuất hiện mà đột nhiên hạ xuống, phản phất hết thể đều đã nhưng đứng im. Nàng cứ như vậy lện bước trần chùy bàn chân, vượt qua phục hi ba người vị trí, cuối cùng bỗng nhiên ở trên trời sao, một đôi ngày tốt lạnh nhận chứa tinh thần đại hải đồng dạng đôi mắt đẹp nửa mở, rơi vào ba đại thiên chủ phía trên. Hoàng Dịch không khỏi nuốt một miếng nước bọt, chẳng biết tại sao, đối mặt Hương Châu, hắn mặc dù từng lộ ra chút nào khí tức, có thể Hoàng Dịch luôn có loại như rất vào hầm băng đồng dạng cảm giác, tựa như đã có một con vô hình tay to lặng yên cầm thân thể của mình. Cố kia không nói được cảm giác đè nén để Hoàng dịch hoàn hốt. Nàng là ai? Hoàn dịch âm trầm nói, trong mắt đều là để phòng sắc, trong tay tiên quang tùy thời đều có đổ xuống mà ra khả năng. Ngọc xinh tiêu thì là mặt mũi tràn đầy không nhanh, lạnh nhạt nói, "Hử? Lại lại tao thủ lục tự, bị người nhìn chăm chú cảm giác liền như vậy để người vui vẻ a?" Bởi vì Hương Châu vừa ra trận, ở đó từng đạo rơi ở trên người nàng toàn bộ ánh mắt đều chuyển dời đến Hương Châu trên thân, cũng không còn cách nào chuyện gì may may, bị sinh sinh to đi. Nhưng giờ phút này Hà Lao sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán thành tún xuống, một thân ma bào đã sớm bị thấm ướt, một đôi mắt lao mở to không nháy một cái nhìn chằm chằm Dương Châu. Run rẩy nói, bì bì. thiên tử cũng không có nói chuyến này sẽ đụng phải nàng a, đi mau. Nơi này không phải chúng ta có thể xử lý." Nói xong lại muốn quay người rời đi, lại đã vô lại chiến tâm, đối mặt phục hi ba người lúc, Hà lão đều không có như thế, nhưng hôm nay đối mặt hương Châu. "Hà lão, đem lời nói rõ, nữ nhân này thuộc cùng là ai? Vì sao để ngươi kiêng kỵ như vậy? Vì sao ta ở nàng trên người cảm nhận được như thế làm ta áp lực hít thở không thông?" Hoàng Dịch không cam lòng nói, "Phải biết, mình thế nhưng là thiên chủ a." Không chiến trước nói bại, cái này khiến mặt mũi của hắn hướng nơi nào ạ? lại nói như thế đầu voi đuôi chuột, cho dù trở về chém trời tinh vực cũng sẽ không rơi vào tốt. Dù sao bây giờ lằng làm bế quan dưỡng thương, thế nhưng là đem đây hết thảy đều giao cho ba người bọn họ, chút chuyện này đều xử lý không rõ, nơi nào còn sẽ có cái gì tốt quả ăn. Hà Lao thì là hấp tấp nói, "Đi mau, nếu như không muốn ném đi mạt nhỏ, nàng không phải bây giờ chúng ta có thể đối mặt, dứt khoát không phải một cái cấp bậc." Ngọc xinh tiêu cao mày nói, "Hà lão, ngươi có phải hay không quá mức cẩn thận, hoặc là nói nhát gan chút. Chúng ta rầu gì, cũng có đại la kim tiên tu vi, lại thêm một phương tiên giới giá trị, thế gian rộng lớn, lại có sợ gì?" Hà Lao thì làm mắng thiên hạ này người không biết nhiều hơn đi tới, cho dù trở về để Lao phu chịu đòn nhận tội, ta cũng nhận, nếu là muốn chết, đừng lôi kéo ta. Nhưng còn không đợi Ngọc Sinh tiêu đáp lời, chỉ thấy Hương Châu môi son khẽ mở nói, vừa tới liền muốn đi. Tỷ tỷ ta còn chưa từng hào hào hoan nên quá các người đâu, kể từ đó, chẳng phải là mất cấp bậc lệ nghĩa. Một câu sinh ra, Hà Lao ngạc nhiên phát hiện, mình lại không động được mặc cho hắn gân xanh nổi lên, sương sở không cách nào xê dịch mảy may, trong hư không là tốt hình như có từng đạo từng đảo vô hình sợi tơ ngăn chặn lại hắn động tác Đáng sợ nhất chính là Hương Châu trên thân đến nay chưa từng lộ ra chút nào lực lượng chấn động cho dù là đem Hà lao chói buộc ở tại chỗ bồ đề cũng là hung hăng thoải mái một hơi, mặt già bên trên hiện ra một vệ cười khổ nói xem ra lần này là không dùng được chờ ta ra tay đã trai tiên tiền bối lộ diện nói cách khác phục Hy trên mặt cũng lộ ra một vệ từ đấy lòng nụ cười nói xem này sau sau có bậ rột Tuyết Trung Liên Liạc nhiên này đối với Hương Châu không có từ trước đến nay tín nhiệm đến tột cùng đến từ nơi nào nhưng đúng lúc này Hương Châu khỏe miệng có chút dư lên đen nhánh đôi mắt đẹp bên trong một vệ ánh sáng lạnhặ lo quay đầu nhìn một cái đâu quảg tay trắng có chút nâng lên, tùy ý thì nhẹ nhàng búng tay một cái. Chỉ nghe đùng một tiếng vang dọn, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại rõ ràng vang vọng tại mỗi một người trong hai. Đám trong mắt người thế giới, chói lọi tinh không lầm vang vỡ vụt, thay vào đó chính là khẽ rướt qua thai bên cạnh lưu hòa gió biển, cùng sóng lớn ngã lên soạt thanh âm, mùi tanh nhàn nhạt mà rót vào trong núi. Lại mở mắt, trong mắt tất cả mọi người đều tràn ngập một vẻ ngạc nhiên, trước mắt cũng không tiếp tục là ngôi sao gì không, mà là một mảnh rộng lớn bao la, nhìn không thấy bờ biển cả. Màu xanh thẳm biển cả, gần đến tựa như sắp rơi vào trong biển to lớn mặt trời. Cái này nghiêm nhiên là có khác với tinh không một phương khác thế giới. Cho dù là Phục Hy, Bồ Đề hai người trong mắt đều đều là sợ hai thánh thuộc sắc, tiếp dẫn càng là cảm khái nói, loại thủ đoạn này, quả nhiên là nghe giận cả người chút. Kia trong bạn hào hùng lại bởi vì cái này đột nhiên biến hóa hoàn cảnh hoàng hồn, tại mảnh này trong thế giới trái đột phải sông, sững sờ tìm không thấy đi ra làm pháp, giới này vô biên vô hạn. Huyết thuật, vẫn là đầu tiên, hoặc là đạo pháp thần thông. Đáng chết, khi nào bố trí pháp? Vì sao ta không có chút nạo pháp giác? Hoàn dịch cắn răng nói, cho dù không có tiên giới gia chỉ, hắn vẫn như cũng là đại la kiếm tiên chí cường tồn tại. Hà Lao xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói, còn không có nhìn ra a. Đây là một phương hoàn chỉnh thế giới, vẹn vẹn thuộc về nàng thế giới. Chúng ta gặp được đại phi toái, cần mau trong thông chi thiên tử mới là. Ba người ánh mắt giao hội, hiển nhiên, không phá giới này nhất định là sinh ra không đi tới, cuộc chiến đấu này vô luận như thế nào đều không thể phòng ngừa, vậy cũng chỉ có đánh một trận. Chương 1055 một câu thành thật đạo tán hết, chương 1055 một câu thành thật đạo tán hết. Không có chút nào do dự, Hoàn dịch cùng Ngọc Sinh khí tức trong khoảnh khắc tăng lên tới đỉnh điểm, một thân tiên quang tựa như muốn đem toàn bộ thương hải đốn sôi chỉ thấy hoàng dịch sau lưng Cửu Lăng vờn quanh, một tay huyền hóa vô thượng tiên quốc hư ảnh, một tay cầm 99 tầng đồng xanh tiên pháp, mỗi một tầng đều có hồn tiên trói buộc trong đó, trông chất, uy năng có thể xương cái thế, chính là thực sự tiên bảo, hướng phía Hương Châu đè xuống. Trong miệng chợt quát lên, muôn lời tiếc cung. Cố Lộng Huyền hư, chết đi cho ta. Ngọc sinh tiêu theo sát phía sau, giờ phút này hắn mị nhãn như tơ, một tiêu ngọc nhẹ chõm ở bên môi, nhẹ nhàng thổi động, liền có giống như đồng dạng tiếng tiêu truyền đến, hóa thành một luồng khói xanh, ra chỉ chính ở cùng hoàng dịch trên người. Mắt say si cười, người đẹp, cuối cùng không phải vĩnh hằng có thể tận mắt chứng kiến ngươi mất đi, với ta tới nói cũng là một loại khác vinh hạnh đâu. Khanh khách. Ngọc sinh tiêu cười nói, giờ khác này nàng liền giống như một đóa nở rộ hoa hồng, quyến rũ kinh người. Hắn thủ đoạn càng là kinh khủng. Ở đó như là đồng dạng tiếng tiêu có thể xa xa không chỉ là tiếng tiêu đơn giản như vậy, ẩn chứa trong đó chính là nói, đại thành đường. Hoàn dịch một thân khí tức nào chỉ là gấp bội bạo tăng, cũng giống như một xung phong phía trước tuyệt thế võ tướng, càng giống là một con rết đỏ cả mắt châu hoàng. Hà lão nhưng lại không vào tới, thân thể giống như khói nhẹ đồng dạng biến mất tại trong hư không, triệt để mất tung ảnh. Ba người dính liền, có thể nói không có chút nào sơ hở, lại thêm bọn hắn đại la kim tiên tu vi, tuyệt không phải một cộng một đơn giản như vậy, cho dù là tiếp dẫn đối đầu loại này tình trạng, cũng là thắng nhiều bại ít tình huống. Nói cách khác ba đại thiên chủ liên thủ, đã có chém thánh thực lực. Nhưng đối mặt che đậy mà hạ công kích, Hương Châu gương mặt xinh đẹp phía trên cũng không có chút nào biểu tình biến hóa, vẹn vẹn đại mi hơi nhíu, tự mình lẩm bẩm nói, đây chính là thế giới của ta, các ngươi phải chăng quá làm cả chút. Mắt thấy muôn đời tiên khung đã hướng phía Hương Châu linh hung hăng xuống, đồng xanh bạo tháp theo sát phía sau, hồn tiên gào thét ở giữa, như muốn đem Hương Châu xé nát. Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy Hương Châu môi son khẽ mở nói, "Tiêu Đạo." Sau một khắc, ở tại trước thân tiên quang chói mắt cái thế thần thông theo hắn tiếng nói rơi xuống, trong khoảnh khắc liền hóa làm hư vô, vỡ nát một chút không giữ thừa. Hoàn dịch trong mắt đều là không thể tin, đỏ hồng mắt cuồng không nói, "Làm sao có thể? Không chỉ vẹn vẹn đạo pháp thần thông, hắn cảm giác thân thể của mình trong sở hữu liên quan tới đạo hết thảy tất cả tiêu tán, liền như là bị sinh sinh bóc ra đi. Hắn cái gì cũng không cảm giác được, trong thân thể đã lại không một tơ một hào lực lượng, thậm chí không cách nào duy trì thân hình của mình. Ngẩng đầu nhìn, đã thấy Hương Châu mặt không thay đổi nhìn đến mình, trong mắt cũng vô hạ đợi cũng không ngạc nhiên, tựa như đã sớm biết sự tình lại biến thành dạng này, trong mắt bình thản cùng bằng giá, để thân tâm lạnh bướt. "Ngươi, rốt cuộc lại là một tồn tại ra sao?" Chỉ nghe đùng một tiếng, Hương Châu tay trắng hung hăng vùng tại hoàng dịch trên mặt, một tát hai xuống dưới, thậm chí hoàn toàn chưa từng vận dụng thần thông, vẹn vẹn bằng vào lực lượng. Trực tiếp cho hoàng dịch phiến hôn mê rồi, thân thể giống như bắt đầu xoay tròn con quay đồng dạng rơi xuống ra ngoài, tại trên mặt biển giao đấu hơn 10 cái nước phiêu, thân thể giống như mị vắt đồng dạng rơi xuống ở trong biển. Một bàn tay phiến hắn đứt gân xương, một thanh hàm răng bị phiến nát, mà xương phủ giống như đầu heo. Không chỉ vẹn vẹn đạn liền ngay cả cương độ, xương cốt máu thịt bên trong khắc họa tiên văn cũng tất cả mất đi tác dụng, bây giờ hoàng dịch cũng không tiếp tục là cái gì thiên chủ. Cùng một thân mạnh mẽ cường tráng phàm nhân không khác, dạng này hắn không có bị một tát này cho phi tử, đã là tổ tiên tích trong nước. Mà đoạt đi hắn tất cả lực lượng lại vẹn vẹn bởi vì Hương Châu trong miệng nói tới sinh ra hai chữ thôi. Tiếp theo mà đến Ngọc Sinh Tiêu trong mắt đều là sợ hãi, nàng cũng chưa từng ngoại lệ. Liền ngay cả hoàng dịch đều là như thế, nàng càng là không chút hồi niệm. Chỉ có thể trợn mắt nhìn chính lấy thân thể hướng phía Hương Châu rơi xuống dưới, giống như phàm nhân đồng dạng nàng nhưng không có không trùng phanh lại bản lĩnh. Phương Châu cứ như vậy giơ cánh tay lên, một cái nắm ngọc Sinh tiêu cái cổ, đem nâng lên trước người của mình, đen nhánh đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn chằm chằm ngọc xinh tiêu. Nàng không dám dãy rủa, mất đi hết thể lực lượng nàng minh bạch, lại dãy rủa cũng giống như chó sủa, không dùng được. "Ngươi, ngươi nghĩ làm gì?" Thời khắc này ngọc Sinh tiêu trong mắt đều là kinh khủng, nàng có chút hối hận mình vì sao không ngừng hà lão cứ vậy rời đi. Vì sao đâu quảng bên trong có bực này, nhân vật khủng bố tồn tại, vì sao đã bị vứt bỏ trong 3000 đạo giới như cũng để cho người ta nửa bước khó đi? Chỉ thấy Hương Châu tay trắng nhẹ nhàng vuốt ve ngọc Sinh tiêu chân bóng khuôn mặt, đầu ngón tay tiếp xúc đụng chừa ra, không khỏi nổi liên miên nội ra gà. Tại ngọc Sinh tiêu trong mắt, bây giờ Hương Châu chính là một con ăn người không nhà xương ác quỷ, nàng là trời chủ, bây giờ đối mặt Hương Châu, lại ngay cả cái giấm cũng không tính là. Loại này không có từ trước đến nay cường đại giống như lập kín không thể vượt qua tường cao, chỉ có ngưỡng vào phần, muốn vượt qua không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Chậc chậc chậc. Phế lôi bé gái nhỏ, không phải nói muốn đem phần của ta mỹ lệ tự tay phá hủy a. ngược lại lạ thử một chút. Hương Châu nhu hòa nói, tay trắng tại hắn chân bóng gương mặt bên trên ve. Tại Ngọc Sinh tiêu hoàng sợ trong mắt thần, đầu ngón tay cuối cùng dừng lại ở nàng trên mắt. Tuy ý thì cứ như vậy từng chút từng chút cá bảo, giờ khác này nương theo lấy Ngọc Sinh tiêu tiếng kêu rên, đỏ thắm máu tươi theo gương mặt chảy xuôi, đau đớn kịch liệt để hắn rãy rủa không ngớt. Nhìn phục hi đám người có thể nói liền thể phát lạnh, Tuyết Trung Liên càng là nuốt một miếng nước bọn, bây giờ Hương Châu làm sao cùng ấn tượng bên trong hoàn toàn không giống. Tuyết Trung Liên trong ấn tượng, Lý Thanh Liên còn tại thời điểm, Hương Châu thế nhưng là tựa như dịu dàng như nước đại tỷ tỷ, mỗi giờ mỗi khắc không cho người ta một loại cảm giác áp. Mà bây giờ, lại mặc dù trong mắt tràn đầy bình hàn, có thể tại bình thản phía sau còn có che giấu tại chỗ sâu nhất tàn nhẫn cùng bạo ngược, tựa hồ những cái này mới là thiên tính của nàng. Là bởi vì Thanh Liên Cổ Tôn mất tích sự tình mà cảm thấy không vui rồi sao? Cho nên mới, Tuyết Trung Liên lầm bẩm nói, "Đúng vậy à, Lý Thanh Liên biến mất hạ tại không có tung tích, Hương Châu biết được tin tức về sau, nhìn tựa như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thản nhiên tiếp nhận kết quả này." Nhưng trên thực tế thật sự là như thế sao? Không phải, nàng tại Lý Thanh Liên trên người chờ mong so bất luận kẻ nào đều nhiều, chỉ bất qua nàng không nói thôi. Bây giờ Lý Thanh Liên sống chết không rõ, Hương Châu làm sao còn có thể ngồi yên? Nàng không đơn giản muốn vì lý thanh liên xuất khí, còn muốn đem hắn bởi vì phần chỉ có nhân từ tạo thành hậu quả cho 4 năm tới. Thời khắc này, Ngọc Sinh tiêu liền giống như đề tuyết quan rối, đã bị Hương Châu dạy vò không thành nhân dạng, đừng nói mỹ lệ, sợ là bất luận kẻ nào gặp nàng bây giờ bộ dạng, đều muốn bị bị hù ba ngày ngủ không yên đi. Máu tươi thuận hắn vây chảy xuống, nhuốm đỏ mạng lớn nước biển, cho dù là hắn kêu lên thanh âm cũng lộ ra như thế vô lực, lửa sinh mệnh yếu ớt đến cực hạn, cứ như vậy Lặng Yên không một tiếng động tự ở Hương Châu trong tay cũng có nói, nhưng mà Hương Châu hiển nhiên không có ý muốn đem ngón tay trên máu tươi tại thân trên một vết lao sạch sẽ, không tiếp tục dạy vào Ngọc sinh tiêu. Hà Lao sớm đã bị nàng tại trong hư không bức ra, rơi xuống trong biển. Chương 1056 lộ chuyện phong hồi muốn chính phạt, trước 1056 lộ chuyện phong hồi muốn chính phạt. Tùy theo cùng nhau rơi xuống còn có trăm vạn hào hùng, giờ phút này tất cả bị tức đoạn trong thân thể hết thảy, hóa thành phàm nhân đồng dạng tồn tại, tại trong biển dãy rủa không ngớt, chửi rủa không ngừng. Nhưng, giờ phút này đã bị dạy vào không thành hình người Ngọc sinh tiêu giờ phút này trên mặt sớm đã hiện đầy tuyệt vọng, có thể cái này tuyệt vọng lại bị không có gì sánh hận thay thế. Quân thân hiện đầy sát khí hình thành khói đen, cho dù bị tức đoạt lực lượng, có thể như cũ có thể như thế, có thể thấy được hắn trong lòng đối với Hương Châu quán hận đến tột cùng đạt đến như thế nào một cái trình độ. Chỉ thấy Ngọc Sinh tiêu dùng nàng đã vặn vẹo đến biến hình tay nắm chắc Hương Châu cánh tay nói, "Vì sao? Vì sao là ta? Không phải người khác? Vì sao như thế dạy vào ta? Vì sao đối với ta tàn nhẫn như vậy?" Hương Châu gương mặt xinh đẹp trên nổi lên một vẻ cười khẽ, tuy ý thì một cô không có gì sánh kịp sát ý bộc phát, tựa như muốn đem bao phủ trong đó, Ngọc Sinh tiêu tại cái này sát ý phía dưới đã không thể trợ nổi. "Vì sao?" "A." Cái này cần hỏi các ngươi mình mới là. Cái này liền coi như được là hành hạ. Ngươi làm sao biết, Thanh Liên hắn bây giờ đối mặt tình trạng có thể muốn so Ngọc nghiêm trọng hơn ngàn trăm vạn gấp bội. Bây giờ những này, chỉ bất quá là ta cho các ngươi đáp lễ thôi, đừng trách ta tàn nhẫn, chỉ vì ngươi tại ban đầu liền đứng sai địa phương. Hương Châu nói liền buông lòng tay ra, Ngọc Sinh tiêu thân thể vô lực rơi xuống trong biển, nhuốm đỏ mảng lớn máu tươi. Hương Châu quả nhiên là muốn vì lý Thanh Liên xuất khí mới như thế, nàng thật sự là khí bất quá, trên thực tế lý Thanh Liên bây giờ đối mặt tình trạng lại muốn so Ngọc xinh tiêu tàn khốc quá nhiều, lại chỉ có thể dựa vào chính hắn lực lượng để ngăn cản chính là may may cũng không nhìn thấy hy vọng trên cảnh. Hà Lao tại trong biển nhìn đến hai người thảm trạng, không khỏi sinh lòng sợ hãi, chỉ sợ người trước mắt đem ở đây tất cả mọi người cứ như vậy làm thịt cũng không thành vấn đề, nhưng vì sao chưa từng động thủ? Dù sao đối với Hương Châu tới nói, chính là dơ tay nhấc chân sự tình, ở bọn hắn bị bao phủ tại phương thế giới này, một khắc kia trở đi, Hương Châu đã thắng. Vì sao? Vì sao không giết chúng ta? Hà Lao lấy dũng khí hỏi, dù là có khả năng lại bởi vậy làm tức giận Hương Châu. Hương Châu ánh mắt không khỏi rơi vào Hà lão trên người, trong biển mùi máu tươi hấp tới không ít quái ngư, cá hổ kình loại hình manh thú thực lực cũng không mạnh, thậm chí chưa từng đạt vào con đường, nhưng hôm nay lại thành trăm vạn hào hùng ác động, bị tước đoạt lực lượng bọn hắn, tại trong biển thậm chí còn không bằng một đám hiểu thủy tính phẩm nhân. Không ít tồn tại đều táng thân bụng cá, có thể nói là chết biệt khuất vô cùng. Giao chiến không ngừng, Hương Châu cũng không trả lời Hà lão, mà là Đại Mi hơi nhiều nói, quá ồn nào. Cấm nói. Vừa dứt lời, ô nào trên mặt biển không còn âm thanh nữa, chỉ thấy miệng của mọi người đều biến mất rơi mất, tựa như miệng nguyên bản liền không tồn tại ở trên thân thể. Không có miệng, tự nhiên cũng liền không cách nào phát ra âm thanh, tại mêng ngông bao la trong biển một lần lại một lần chênh né quấy ngư truy kích chất vật đến được điểm. Cho dù là Hà lão cũng không ngoại lệ, giờ khác này hắn mở to hai mắt nhìn, rốt cuộc Minh Bạch Hương Châu thi triển thuật cùng lại là như thế nào pháp? Phương thế giới này, chính là Hương Châu pháp. Chỉ cần tại phương thế giới này bên trong, Hương Châu liền không gì làm không được. Bởi vì nàng chính là tạo vật chủ, chính là quy tắc lời nói tất cả có thể hóa thành hiện thực. Gần như vô giải mạnh đại thủ đoạn cơ hồ có thể để bất luận kẻ nào lọt vào tuyệt vọng. Tuyết Trung Liên nhìn đến một màn này thật dài ra một hơi, không nghĩ tới, ba đại thiên chủ dẫn dắt trăm vạn hào hùng đến đây bức thái vị. Như vậy tùy tiện bị Hương Châu không uổng phí chút sức lực cầm xuống, thực lực thế này chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Giờ khác này thế giới thanh tịnh, Hương Châu quay đầu, búng tay lại đánh, một đoàn người đã tại giới trời sao, đâu quảng dễ dàng cho sau lưng, mà trước người thì là trống giống một mảnh. Giờ phút này, Hương Châu trước người thì có một con trai biển nhỏ, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, từ trong đó chuyển đến từng cơn sóng biển thanh âm, êm tai đến cực điểm. Bồ Đề khỏe miệng co giật nói, những người kia sẽ không ngay tại cái này vỏ sò bên trong đi. Hương Châu không thể phủ nhận nhẹ đầu, đem nắm trong tay, tựa hồ đang suy nghĩ xử lý bọn hắn như thế nào. Tuyệt trung liền nói: "Hương Châu tỷ, không giết bọn hắn a. Đã lựa chọn như thế, vẫn là làm việc một chút tương đối tốt." Hương Châu đôi mắt đẹp một sáng lên, trong mắt từng điểm ánh sáng lạnh lập loè, hiển nhiên đã chuẩn bị muốn độc thủ. "Chấm đã." Hai thanh em gần như trùng điệp đồng dạng nói ra, "Chính là phục hi, còn có tiếp dẫn." Chỉ thấy phục hi nói: "Hương Châu thiên tử, vẫn là nghĩ lại mà làm sao, nếu là nơi này chém ba đại thiên chủ, che trời đảo minh liền triệt để mất đi lập trường, thậm chí một lần lại đứng tại đại nghĩa mặt đối lập lên." Tại che trời đạo minh bất lợi không nói, lại cho dù là chém ba đại thiên chủ như cũ sẽ có lợi hại hơn xuống tới, dù sao trời có 33 tầng đầu. Tha rằng như vậy, còn không bằng lưu ba người bọn họ một mạng. Chắc hẳn lần này qua đi, trong lòng bọn họ tất nhiên sẽ đối với tiên tử sinh ra vung đi không được bóng ma, loại này sợ hãi, đúng là chúng ta cần có. Hương Châu những mày, nhưng lại nói, hoàn toàn chính xác, chỉ có này vung tha bọn hắn, trong lòng ta không tâm lòng, Thanh Liên hắn vốn không nên như thế, cũng bởi vì bọn hắn. Mới tiếp dẫn cuốn ngủ, việc đã đến nước này, không phải giết chóc liền có thể giải quyết, tại con trai bên chồng, chính là trăm vạn đấu sống sờ sờ mệnh, trong đó cũng không phải là ai không xuất từ nguyện, hoặc bị cũng có bị bức mấy người, như thế chém bọn hắn, liên lại sẽ để cho đạo minh tăng thêm một vệ không cách nào tẩy đi điểm đen. Cổ Tôn Như ở, chắc hẳn cũng không muốn nhìn thấy chuyện này phát sinh. Hương Châu do dự một chút, cuối cùng rồi sẽ vỏ sò ném cho tiếp dẫn, hai người cũng phải mái một hồi, Tuyết Trung Liên thì là một mặt đáng tiếc. Bất quá Hương Châu lại bàn giao nói, không nên tùy tiện thả bọn hắn, muốn bọn hắn ăn chút đau khổ lại nói. Nay chủ thoán qua một cái, liền hương binh thiên hạ, tất cả chủ tính cùng chuẩn bị tại lần này đều dùng tới, bằng nhanh nhất tốc độ đoạn tụ Bồ đề vô cùng ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn đến Hương Châu không phải thương lượng xong muốn nên đón số kích, chậm đợi thời cơ a. Bây giờ làm sao một lời không hợp liền muốn công phạt 3000 ba giới rồi? Lý Thanh Liên không phải nói không đánh a. Phục Hi cười khổ nói, ta liền biết, không phải vậy ngươi sẽ không xuất thủ, bất quá. Như thế, cũng tốt, chỉ là Thanh Liên nếu là trở về, nhìn thấy Hồng Hoang đã gương vỡ lại lành, không thông báo nói chút cái gì. Nói đến chỗ này, Hương Châu không tự chủ được sợ run cả người nói, bên trong. Bên trong cái, nghe ta. Hắn trở về nếu là thật sự muốn trách, liền trách ta đi. Lý Thanh Liên thế nhưng là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Không cho phép mượn mỗi cái nhà trống rỗng trong khoảng thời gian này công phạt thiên hạ, bởi vì như thế mặc dù nhanh, có thể lại hạ hạ sách, sẽ chết quá nhiều người. Nhưng trên thực tế, cái này lại đối với che trời đạo mình có lợi nhất, cũng là sáng suốt nhất làm pháp, một hòn đá ném hai chim. Chỉ bất quá Lý Thanh Liên trong lòng nhân tử, không cho phép hắn như thế thôi. Đã Lý Thanh Liên không ngồi, như vậy dù sao vẫn cần có người tới làm, về phần cái này ngàn vạn đã quả, Hương Châu đã làm tốt một thân khiêng hạ chuẩn bị. Ta Phật Tử bi. Ai? Cũng chỉ có thể như thế, bị động đuổi giữ, ta nhìn không thấy hy vọng. Tiếp dẫn như là đến. Phục hi một mặt xấu hổ. Trong lòng lầm bẩm nói, nữ nhân loại sinh vật này, khởi sướng hung ác đến trả thật sự là đáng sợ đâu. Chương 1057 mưu rồi hành động ý thủ, trước thủ, chương 1057 mưu rồi hành động ý trước thủ. Hiển nhiên, bây giờ Tuyết Trung Liên trong lòng ôm cùng Hương Châu chính là cùng một cái ý nghĩ, bây giờ che trời đạo minh hiện trạng không ai so với nàng càng thêm rõ ràng. Lui giữ chỉ có đường chết một con, chỉ có mượn cơ hội nhất cử cầm xuống 3000 ngàn giới, đồng thời còn có thể ngăn được Trạm Thiên Tinh vực trong Lăng Lam nơi tụ tập lại đông đảo hào hùng, như thế mới là chính đạo. Lý Thanh Liên sống chết không rõ. Tuyệt Trung Liên trong lòng nhân tử cũng theo đối với Lý Thanh Liên lo lắng mà biến mất không thấy gì nữa. Muốn ta che trời đã minh. Cái kêu ngược lại là muốn nhìn Lăng Lam đến tụt cùng có hay không cái này bà lĩnh. Che trời điện trong, Tuyệt Trung Liên thật sâu hút một hơi đối với Hương Châu hỏi, không biết tỷ tỷ trong lòng có không có kế hoạch cụ thể, như một mực mạnh mẽ đâm tới, sẽ chỉ thiệt tỏi lớn. Lại chạm thiên tinh vực trong tu sĩ, tuyệt sẽ không ngồi xem chúng ta móc bọn hắn lao ra, nhiều mặt liên hợp lại, đối với chúng ta cũng là một chút không nhỏ áp lực. Còn có Lăng Lam. Hương Châu nói, yên tâm, hắn sẽ không gây sự với ta, trừ phi hắn muốn cho hắn làm hết thảy trò theo nước chảy. Chiến tranh đỏ sức với trời trước khi bắt đầu, Lang Lam sẽ không lại lộ diện. Dù sao Thiên Mệnh tổn thương không phải làm cho đùa, vô luận là Thiên Đạo hoặc là hóa thân của đạo trời bây giờ đều ở vào một cái phi thường mê trạng thái. Lý Thanh Liên sống chết không rõ, đại cục đã định, Lang Lam cũng sẽ không lại trèo chọc thị phi, dù sao hắn hôm nay đã không có phần tích lực. Có thể chém sao trời vực đông đảo hào hùng, cũng có chút khó giải quyết. Tuyết Trung Liên xấu nói. Hương Châu gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, động tác cần nhanh, chỉ có lấy sét đánh không kịp bưng thai thế nghiền ép lúc trước, phương pháp này mới có thể có hiệu lực. Tuyết Trung Liên há miệng muốn nói, nhưng lại tựa như nghĩ đến cái gì cũng không mở miệng, cái này khiến Hương Châu vô cùng để ý, cười nói, nghĩ đến cái gì, ngươi liền nói, đã lấy ta làm tỷ tỷ, vậy liền không, có nhiều như vậy câu thúc. Tuyết Trung Liên trên mặt hiện ra một vệt ý cười, nhẹ gật đầu, tùy ý thì sắc mặt một nghiêm túc nói, trên thực tế, ta có một kế, chính như tỷ tỷ nói tới, nếu muốn mượn cơ hội công phạt 3000 giới. Cường điệu một chữ nhanh. Trên thực tế Thanh Liên hắn sớm đã có chuẩn bị, tại các nơi thật sớm bày ra chủ tính, bây giờ càng là đến kết quả thời điểm. Bây giờ Tây Phương Cực Lạc Tịnh cũng cùng chúng ta nhập, duy nhất còn lại hạ chính là Tinh Không chiến trường, cùng bất chu thiên giới. Tinh không chiến trường chỉ còn trên danh nghĩa, đã là trong đối vật, dịch nhân chủ tính cũng tới gần tại đại thành, trên thực tế, nếu không có trở ngại lời nói, chúng ta thu phục 3000 đạo giới, thậm chí không dùng được 3 năm công phu. Lúc này lại đến phiên Hương Châu ngạc nhiên, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lã Yên không một tiếng động ở giữa Lý Thanh Liên đã chủ tính đến mức độ này, nếu không có lăng lam đến quấy nước, sợ bây giờ 3000 đạo giới đã gương vỡ lại lành. Thanh Liên ra hòa này, thật đúng là không ít xuất lực. Hương Châu cảm thán nói, Lý Thanh Liên bây giờ mặc dù không có ở đây, nhưng vì đám người lưu xuống, lại một muốt vô cùng quý giá tài phú. Tuyết Trung liền nói Ta vẫn là đề nghị chúng ta muốn chờ chờ một cái thời cơ thích hợp, đã một trận chiến này đã không cách nào ngăn cản, vì sao không lợi dụng một phen?" Thương Châu trong mắt sáng lên nói, người nói là, đợi cho Lăng lam mở trời cửa, đem người đỏ sức với trời, rời đi 3000 giới một khắc này." Tuyết Trung Liên trọng trọng gật đầu nói, "Cũng là chúng ta chinh phạt 3000 thời điểm, nhiều mặt chuẩn bị phía dưới, tất nhiên có thể thành." Thật đúng là bẩm sinh a, tỷ tỷ ta sao liền không nghĩ tới, ta còn muốn lấy một mạch giết lúc trước đầu, nếu là có phản kháng, vậy liền." Tuyết Trung Liên run rẩy dùng mình một cái, có năng thực lực thế này, hoàn toàn chính xác có thể cưỡng chế lúc trước, chỉ bất quá như thế tự thương liền quá nặng đi. Kỳ thật, Người đã sớm nghĩ kỹ đi." Hương Châu ánh mắt nhất chuyển nói. Tuyết Trung Liên không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, lầm bẩm nói, "Hoàn toàn chính xác, Thanh Liên một bước này đi, ta ngay từ đầu rất không bình thường lý giải, thẳng đến bồ đề tiền bối đến sinh chiến, ta mới biết được trong lòng của hắn đến cùng nghĩ như thế nào. Hắn qua ôn nhu, cũng quá nhân từ, kể từ đó, rất có thể để chính hắn trải qua thời gian dài chủ tính trôi theo nước chảy, nhưng vì thiên hạ thương sinh, Thanh Liên hắn nghĩa vô phà cố, ta liền không có dũng khí nói ra lời. Hắn vì thiên hạ thương sinh như thế, có thể cái này thương sinh bây giờ lại đối hắn đã làm một ít cái gì?" chửi rủa, chửi tới, tại sao lại dạng này? Ta là Thanh Liên không cam lòng." Tuyết Trung Liên nói không khỏi nắm chặt nắm đấm, cảm giác trái tim của mình tựa như muốn nổ tung, nội khí mạnh mẽ, mỗi lần nghĩ đến đều để Tuyết Trung Liên khí không được, là Lý Thanh Liên không cam lòng. "Ai? Vô luận lại đến bao nhiêu lần, Thanh Liên đều sẽ như thế chọn. Đây chính là hắn. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể khiêng lên thiên hạ này thương sinh. Ta không được, người không được, ai không không được, chỉ có hắn." Nói, Thương Châu nhếch miệng lên một vệt ý cười. Hắn chịu phần này khí, liền do chúng ta xuất ra ba, trận chiến này đã vô pháp ngăn cản. Thương Châu lẩm bẩm, liền xem như nàng cũng không phải là không gì làm không được, nàng xuất thân từ đảng ngoại, một thân thực lực tuy mạnh, nhưng cũng có hạn chế. Bò càng cao, chói buộc được thứ ở trên thân liền càng nhiều, Thương Châu cũng là như thế. 3 ba năm đã qua, tiếp dẫn rốt cục đẩy ra vỏ sò, ném vào tinh không. Trong lúc nhất thời tiên quang lóe mắt, không có giới kia trở ngại, ba đại thiên chủ rốt cục chợt vận sung ra, đều khôi phục một thân thực lực. Trăm vạn hào hùng bây giờ chỉ còn lại không tới 70 vạn, không phải bọn hắn may mắn, mà là những cái đó quái ngư ăn no rồi, giờ phút này trong mắt của bọn hắn tất cả tràn ngập một loại sống sau hai nạn vui sướng. Liền ngay cả ba đại thiên chủ, nhìn lại đô quảng, cũng khó tránh khỏi sinh lòng sợ hãi, cho dù bây giờ có một phương tiên giới lực lượng trên thân, nhưng lại giống như Trần Như nhọng đứng tại gió lạnh bên trong, không có chút nào cảm giác an toàn. Chỉ cần Hương Châu còn tại đô quảng một ngày, cũng không phải là bọn hắn có thể đặt chân trong lòng bản năng kháng cự, nhất là Ngọc Sinh Tiêu, Thương Châu lạnh nhạt ánh mắt, một lớp một lớp dày vỏ chính mình, đã trở thành trong nội tâm nàng vùng đi không được các ngậu. Tiếp dẫn híp mắt cười nói, rời đi đi, sau đó đừng có lại trở về, như thế còn chưa đủ a? Lăng Lam trong tay nắm, đã đủ nhiều. Ngươi à, vẫn là không thể quá tham, liền xem như có thọ." Bước nóng lòng cũng là lại các người, mấy vị nói có đúng hay không? Thời khắc này Hoàn Dịch cũng là triệt để hữu sỉu, vốn cho rằng Lý Thanh Liên có ở, đô quảng mấy ngàn giới dễ như trở bàn tay, nhưng lại không nghĩ rằng chọc tới một tôn so Lý Thanh Liên còn muốn đáng sợ tồn tại. Vì sao? Không giết chúng ta. Hoàn Dịch Hàn khan nói. Tiếp dẫn cười nói, giết các ngươi, hắn sẽ còn phải người xuống tới, lưu các ngươi một mạng, chỉ ít ba người các ngươi sẽ không lại tới, không phải sao? Hà Lao thật sâu hút một hơi hỏi. Nếu là lại đến đâu? Tiếp dẫn cười nói, người cứ nói đi. Nói xong người trở về đô quảng, ba đại thiên chủ triệt để hữu sỉu đi mà không lên tiếng trở về chém trời tinh vực, thậm chí không có đi báo cáo Lang Lam, bởi vì bọn hắn biết, Lang Lam định đem đây hết thảy để ở trong mắt, nghĩ như thế cứu, đã sớm đến đến rồi, mà lại chậm chạp không chờ đến hắn nhiệt thân, cũng liền nói rõ, cho dù là bây giờ Lang Lam, cũng không muốn trêu trọc Hương Châu bực này tồn tại Trước 1058 một vệ thanh ảnh tại trên đài, Trước 1058 một vệ thanh ảnh tại trên đài. Lao hạ, nữ nhân này đến tụt cùng cái gì lai lịch, Liền liền thiên tử đều không muốn trêu chọc." Tha rằng từ bỏ che trời đã minh." Hoàng Dịch nói. Lao hạ thở dài, không biết hoàng huynh có thể từng nghe nói vật ngoài đạo trên tại đại đạo bên ngoài, không ở trong hỗn độn, nàng thậm chí không bị đại đạo, thiên đạo, hoàn vũ bên trong bất luận cái gì quy tắc trói buộc, chỉ vì hắn tại đạo ngoại. Hoàn Dịch mở to hai mắt nhìn, ngạc nhiên nói, làm sao có thể? Đại đạo bên ngoài? Đại đạo bên ngoài tuột cùng lại là cái gì? Đại đạo không phải đã ẩn chứa hết thảy a? Hắn chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới, không hề nghĩ rằng không nhất định không có, trên đời này rất nhiều thứ đều vượt qua tưởng tượng của chúng ta, tu vi càng cao, liền càng phát ra cảm giác chính được vô tri. Còn nữ nhân kia địa vị, xa xa không phải đạo ngoại đơn giản như vậy chuyện không phải chúng ta cái này cấp bậc tồn tại có thể xử lý, vẫn là giao cho thiên tử đại nhân phát sổ đi. Chúng ta chỉ quản lý làm tốt chúng ta chuyện nên làm là tốt. Ngọc Sinh tiêu mắt to bên trong đều là trống rỗng, quay đầu nhìn về phía Đô Quảng, lầm bẩm nói, nơi đây, ta cũng không tiếp tục nghĩ đến. Thời gian thấm thoát, tự ba đại thiên chủ tại Đô Quảng bị thiệt lớn, Lang Lam liền không còn có cái gì động tác, mà bục hơi khỏi nhân gian lý thanh liên lại một mực là mọi người trà dư tiểu hậu bàn mật tư. Đô Quảng bên này, hết thảy nhìn như gió sóng lặng, trên thực tế quần quật sóng ngầm, bởi vì Tuyết Trung Liên đã bắt đầu làm các phương diện chuẩn bị. Chỉ đợi đỏ rực với trời một trận chiến khai hỏa. Thừa cơ hội này nhất cử cầm xuống Hậu Phương chống rống 3000 đạo giới, vô số vật tư lấy đô quảng làm trung tâm hướng về tứ phía 8 phương vận chuyển lúc trước. Một trận chiến này, vô thanh vô tức ở giữa đã lặng yên khai hỏa. Đương nhiên, ba đại thiên chủ tại đô quảng không công mà lui tin tức càng là chuyển khắp 3000 đạo giới, đô quảng bên trong có so lý thanh liên kinh khủng hơn tồn tại, thủ hộ lấy che trời đã minh. Điều này cũng làm cho lý thanh liên chỗ, cùng mục đích càng thêm trở nên khó bề phân biệt. Có người nói hắn bỏ hết thảy, lại không tranh phong tư tưởng, tà giáp quy điển. Cũng có người nói lý thanh liên tự biết không phải là đối thủ của Lăng Lam, trên mặt mũi đặt không được lại không mặt mũi đối với thế nhân, tự mình rời đi. Còn có nói Lý Thanh Liên lựa chọn bế quan muôn đời, tăng thực lực lên, mà đối đại hắn trở về lại lần nữa quân lâm thiên hạ. Trong lúc đó, Che trời Đạo Minh Như cũng nhận lấy cái phe que rối, quả thực không chịu nổi nó quá nhiều, có thể như cũ cố thủ, cũng không gia nhập chiến tranh đoạt sức với trời ý tứ. Cứ như vậy, trăm năm, ngàn năm, hết thảy đều lặng yên không tiếng động biến hóa, Lý Thanh Liên vẫn là chưa từng hiện thân. Tại 3000 đạo giới bên trong tìm không thấy hắn mảy may vết tích, chúng thuyết phân phía dưới, liền ngay cả trong không ít tồn tại cũng bắt đầu hoài nghi. Lý Thanh Liên là có hay không sẽ không lại trở về, là có hay không bỏ bọn hắn, bỏ trong lòng đỏ sức với trời ý chí. Che trời Đạo Minh thời gian sống rất khổ, sớm có người định không được áp lực, lựa chọn rời khỏi Che trời Đạo Minh, gia nhập đỏ sức với trời hàng ngũ. Tuyết Trung Liên chưa từng ngăn cản, cũng không cách nào ngăn cản, một khi sử dụng thủ đoạn cường ngạnh, sẽ chỉ nên đón càng thêm hung mãnh phản công. Bực này tình huống dưới, không có Lý Thanh Liên trấn áp, Che trời Đạo Minh chắc chắn chia 5 sẽ bảy. Dù sao Hương Châu thực lực tuy mạnh, nhưng lại không có Lý Liên uy vọng. Lục tục đi rất nhiều người, liền ngay cả các đại vực chủ cũng đi không ít, gia nhập đỏ sức với trời Hằng Vũ. Thiên thai tiếp tục không ngừng, bây giờ đại thế phía dưới, đọ sức với trời mà đi càng giống đúng đúng lựa chọn chính xác. Đồ quang đem so với trước vắng lạnh rất rất nhiều, những này tuyết trung liên đều nhìn ở trong mắt, nhưng lại vô lực ngăn cản. Che trời Đạo Minh không có lý Thanh Liên, liền giống như rắn mất đầu. Mặc dù hắn ở thời điểm cũng không có làm cái gì, có thể chỉ cần hắn ở. Liền cuối cùng, hắn là tiếng ngưỡng, cũng hy vọng, mà bây giờ, Lý Thanh Liên lại bốc hơi khỏi nhân gian. Đao bảo ngàn năm ngày sau ngày đêm, đêm thủ tại cây Đạo phía dưới, an ủi Lý Thanh Liên từng đáp ứng quá mình, lại trở về. Chẳng biết lúc nào Lý Thanh Liên đã trở thành không biết bao nhiêu trong lòng người giang buộc, hắn không tiếp tục chính là một người, nhưng mà lại không thu hoạch được gì. Đủ loại rối loạn tâm tư sông lên đầu, ý chí không kiên cố phía dưới, rất khó sinh ra tín nhiệm. Mà đây cũng là Lăng Lam muốn xem đến một màn, Trảm Thiên Tinh vực còn tại chuẩn bị chiến đấu đọ sức với trời, chỉ đợi mở cửa trời, đọ sức với trời mà đi. Quy Khư, trên tế đàn, một thân váy trắng thiên lang trước người nơi phản chiếu chính là 3000 đạo giới hình chiếu, chỉ cần hư không bao phủ địa phương, tất cả trốn bất quá thiên lang con mắt. Trọn vẹn ngàn năm thời gian, nàng đã thông qua hư không chiếu thế tìm tòi 3000 đạo giới mỗi một nơi hiệu lãnh. Một tộc đều không có hung tha. Có thể như cũ chưa từng phát hiện Lý Thanh Liên tung tích, chỉ thấy hắn trước người hình chiếu bên trong, lít nhá lít nhít điểm đỏ phân bố các đại tinh vực, tất cả bị Thiên Lang đánh dấu mà sinh ra. Những địa phương này đều là hư không chiếu thế không cách nào thấy được cấm kỵ chỗ, hoặc là hồng hoang còn sót lại, thiên nhiên hình thành, hoặc là thượng cổ đại chiến hình thành cấm kỵ địa phương, mỗi một chỗ đều là số danh chiêu lấy tồn tại, nguy hiểm vô cùng, sinh linh dừng bước. Muôn đời đến nay không biết cắn nuốt bao nhiêu người tính mệnh. Đã địa phương khác tìm không được Lý Thanh Liên, như vậy thì chỉ còn những địa phương này. Thanh Liên, ngươi yên tâm, ta chắc chắn tìm được ngươi cho dù là đáp biến 3000 rỡi. Thiên Lang nhịn non, đem trước người Tinh không hình chiếu thu vào trong lòng. Trong mắt của nàng nổi lên một vệ kiên quyết, tuyết trắng áo choàng trên thân, đứng dậy liền xuống tế đàn, hướng phía quy khư lối ra bước đến. Nhưng mà, ngay tại cửa lối ra địa phương, Thái bà bà chống quả trượng, tiến tính nhìn đến áo choàng trên thân Thiên Lang. "Ngươi muốn đi nơi nào?" Thái bà bà thản nhiên nói, mặc dù trong lòng của nàng đã rõ ràng, có thể vẫn là hỏi lối ra tới. Thiên Lang lâu dài không nói, hai người lẫn nhau ngưng thực, không tựa hồ cũng ngưng kết. Chỉ thấy Thiên Lang không có chút nào ẩn mà nói, "Ta muốn đi tìm hắn." Thái bà bà nắm lấy gậy bàn long cái tay kia ức chế không được dùng sức, chỉ vào Thiên Lang sau lưng hơi có vẻ được quận khuế quy cứ nói, nơi này có huynh đệ tỷ muội của ngươi, có tay chân của ngươi đồng bảo, mà ngươi là bọn hắn bây giờ hy vọng duy nhất. Những này, ngươi cũng từ bỏ a." Thiên Lang lắp đầu nói, "Bà bà, ngàn năm tuyết nguyệt, ta tự nhưng sáng tỏ hết thảy, ta không có ý định bỏ qua bất kỳ vật gì." Bao quát bà bà ngài. Thái bà bà cả giận nói, "Ngươi vì gì còn muốn đi? Thỉnh đi, Lý Thanh Liên đã chết." Thiên đạo Giang Uy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên lang nghe nói, cắn chặt môi dưới, mắt to hừng đỏ. Nhưng lại lắc đầu nói, Thanh Liên hắn sẽ không chết. Như thông báo tử, hắn liền sẽ không sinh ra đồ quảng, Thanh Liên chưa từng là người lỗ mãng, hắn nghĩ so ai không muốn xa. Hắn hôm nay tất nhiên bị vây ở một nơi nào đó, dựa vào chính hắn lực lượng ra không được, ta muốn đi đem hắn mang về." Thái bà bà lệnh nhặt nói, "Con gái, nhận rõ hiện thực đi, thiên đạo trực tiếp ra tay với hắn, không có chút nào sống sót chỗ trống, ngươi như thế lựa gần mình, sao phải khổ vậy chứ?" Có thể thiên lang trong mắt nhưng thủy Trung mang theo một vẻ bướng mình nói, "Bà bà, Thanh Liên sẽ không chết. Tuyệt sẽ không chết. Ngài chờ có cả ta." chưa 1059 tìm khắp 3000 có làm sao, chưa 1059 tìm khắp 3000 có làm sao. Chắc hẳn ngài cũng rõ ràng, bây giờ liền xem như muốn ăn, ngài cũng là cản không được ta. Thiên Lang không có chút nào che dấu nói, trực tiếp cùng Thái bà bà ngạ bại, chuyến này nàng là đi định. Thái bà bà cười lạnh nói, làm sao? Bây giờ cánh cứng cấp rồi, ngay cả ngươi bà bà đều không để tại mắt bên trong. Hoàn toàn chính xác, ta cản không được ngươi, có thể ngươi muốn đi, cũng có đạp trên thi thể của ta lúc trước. Ngươi tâm hướng thiện, con bé ngốc, ngươi xuống lấy đi tay a. Thái bà bà nói liền hướng Lang đi đến. Bắt lấy tay của nàng liền đặt ở mình mi mì tâm bên trên, lại không có chút nào làm phòng, bực này cách cách dưới, bây giờ Thiên Lang có thể không uổng phí xám tội lực liền lấy Thái bà bà tính mệnh. Thiên Lang rốt cục không cách nào đè xuống chính chế tạo nước mắt, lui lại hai bước, đem mình tay rút ra, khí lực cả người đều rất giống tiêu tán. "Bà bà, người đây cũng là tội gì?" Thiên Lang ngậm lấy nước mắt nói, nàng tự nhiên là không xuống tay được, Thái bà bà đối với nàng mà nói, càng là như sư như mẹ tồn tại. Mặc dù thủ đoạn cực đoan chút, nhưng cuối cùng vẫn là vì Thiên Lang tốt, này đối với từ nhỏ không có mâu thân Thiên Lang tới nói, càng là đáng quý, nàng có thể nào đối với Thái bà bà xuất thủ? cho dù là đi tới, ngươi lại có thể cải biến cái gì? Lang Nhi a, buông tay đi. Giống như hắn, không có giới cũng tốt trận, cuối cùng sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Thái bà bà tận tình khuyên bảo. Nhưng Thiên Lang Như cũ kiên chỉ nói, "Bà bà, ta nghĩ ngươi so ai không rõ ràng, sau trận chiến này, ba ngàn giới đến tột cũng sẽ là như thế nào một loại quan cảnh. Trờ đối đãi chúng ta, chỉ có diệt vong, mảnh này trời đất vô thiên đạo trói buộc phía dưới, cuối cùng rồi sẽ tới điểm kết thúc, cho dù là từ quy khư góc độ xuất phát, muốn trường tồn, liền không thể lại như thế ngồi bàn quan. Mà duy nhất có thể cùng thiên đạo đối kháng Không phải hắn lang lam, mà chỉ có Thanh Liên một người, ta không biết bà bà vì sao không coi trọng hắn. Nhưng ta lại biết, Thanh Liên trong lòng đỏ sức với trời ý chí, trên đời không một người có thể bằng, không chém thiên đạo, chưa phá thiên mệnh trước, Thanh Liên tuyệt sẽ không chết, cũng sẽ không như là thế nhân nói tới đồng dạng bỏ xuống hết thảy cứ thế mà đi. Đơn giản như vậy đạo lý, bà bà sao liền muốn không rõ? Thái bà bà cười khổ nói, nghĩ mãi mà không rõ. Ta nghĩ sao ai không minh bạch, ta biết đây là đường ra duy nhất. Luôn miệng nói muốn đỏ sức với trời, có thể ngươi biết, này thiên đạo, thiên mệnh, đến tận cùng cường đại cỡ nào a? Ngươi lại biết Hắn phải đối mặt tột cùng lại là cỡ nào tồn tại sao? Giống như lấp kín không thể vượt qua tường cao. Nói thái bà bà tất cả chính nổi dàn mua giống như chân gà đồng dạng tay, hắn trên ngón vô danh, một viên sắc xanh lục chất nhẫn, là như thế dễ thấy. Đọ sức với trời thế chiến thứ hai, trên trời rơi xuống vô lượng kiếp, đó là đem tròn phiến hồng hoang đều vỡ vụn một trận chiến. Phu quân của ta mang theo quy khư đám hùng một trận chiến. Hắn đã từng nói với ta, lại trở về, thế nhưng là đâu? Lao thân đợi muôn đời túy nguyệt, từ đôi tám giai nhân đợi đến dần, dần dần ra đi, hắn cũng không trở về nữa. Chỉ lưu ta quy khư một đám người già trẻ em, tại trong hư vô cơ khổ muôn đời, ta sao dám cầm quy khư còn sót lại hết thể đi được? Lý Thanh Liên sẽ không trở về, Si Tâm con bé ngốc a, vung tay đi." Thiên Lang lắc đầu nói, bà bà, người muốn rõ ràng, bây giờ Quy Khư đã không có lựa chọn quyền lợi, hoặc là như vậy chờ Luân, nên đón tận thế tiến đến, hoặc là như vậy đánh cược một lần, đánh ra một cái sản lạc ngày mai, ta sẽ tìm hắn trở về. bà bà, Quy Khư sẽ không như vậy phai mở, đã ngài đem giao với ta tay, liền tin ta. Ta cũng sẽ không cầm các vị huynh tỷ muội tính mệnh làm trò đùa." Nói xong, Thiên Lang đem áo choàng đội ở trên đầu, bước ra một bước, thân thể của nàng tựa như cùng bọn nước đồng dạng xuyên qua Thái bà bà thân thể, đã nàng sau lưng. Thái bà bà biết, vô luận như thế nào, cũng vô pháp quên nhủ Thiên Lang, nàng một khi quyết định, liền không phải có thể tùy ý cải biến hạ. Không khỏi quay đầu nói, nếu là tìm khắp 3000 giới như cũ tìm không được hắn đâu. Thiên Lang bước chân một hồi, tùy ý nói, vậy liền trèo lên trên thiên cùng, tìm khắp 33 tầng trời. Tìm khắp đại đạo xuống dưới mỗi một nơi hiệu chỉ cần tại đại đạo dưới, không có một chỗ địa phương ta không thể đi được. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn tìm đến hắn. Đến chết mới thôi. Thân thể của nàng liền đông nhiên ở tại chỗ, túi đầu nói: "Bà bà, nếu ngươi chịu cho ta vào năm, ta thậm chí có lòng tin siêu việt thủy tổ, siêu việt hư không chủ." Trong lòng ngài kiên trì, thật sự trọng yếu như vậy a? Nói xong Tiên Lang bước ra một bước, người đã nhưng biến mất ở quy khứ, chỉ còn lại một giọt nước mắt trong suốt phiêu dãng. Mà Thái bà bà lại đứng tại chỗ, cũng không đổi kịp đi, trái tim của nàng liền giống như bị cái gì hung hăng nắm. Khóe mắt chẳng biết lúc nào, cũng mang theo một vệt nước mắt, lầm bẩm nói: "Ha ha, thật đúng là dám nói đâu. Siêu việt hư không chủ a." Còn Bến Lộc Ta cho đến giờ đều không nghĩ tới cầm nguyên lên thành hư không chủ vật chứa, nếu không phải nói như vậy, ngươi làm sao chịu tiếp nhận chuyển thừa của ta, hư không chủ đã sớm chết ta. Hổ dữ còn không ăn thì con, huống chi ta. Đi thôi đi thôi, ai. Đánh cược một lần a. Trong lúc vô hình, Thái bà bà đã sớm đem Tiên Lang trở thành mình đứa bé, cánh cứng cấp rồi, liền để chính nàng bay đi. Đô Quảng phủ Thế Sơn Hải che trời điện trung, Tuyết Trung Liên Tiêu Như ca đang bẻ buộn sức đầu mẹ chán, cực tốc xử lý trước gán chồng chất như núi mọc dàn. Đúng lúc này, một đạo tuyết trắng hình dáng liền như thế đột ngột xuất hiện ở đại điện trung, ương, không có chút nào báo hiệu. Tuyết Trung Liên ngẩng đầu, Nhìn đến trước người đạo này tuyết trắng hình dáng, con người bạo có lại, trong nháy mắt vươn người đứng dậy, trong tay tiên quang mãnh liệt, một sắc đen quả sếp tại tay, điên cuồng phiến mà đi. Tiên quang cuốn lên vô tận gió lớn, che trời điện bên trong hết thảy tất cả hóa làm hư vô, vô số ngọc giản một mạch bay lên, đem Tiêu Như Ca đều trôn bảo. Có thể ở đó như là cạo xương cương đao đồng dạng đao gió cứ như vậy xuyên qua bóng trắng, không đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương, tựa như nàng cũng không tồn tại ở cái này một triệu độ. Người nào? Vì sao tự tiện xông vào ta che trời đã mình, muốn chết phải không? Đến cùng có mục đích gì? Tuyết Trung Liên trong mắt đều là kiên kị. Dù sao có thể như thế lặng yên không tiếng động xuyên qua trùng điệp phong tỏa, tại Đông đảo Hồng Hoang cự kình thần niệm phía dưới không chút nào phát giác được dị thường. Cái này có chút kinh khủng. Chỉ thấy bóng trắng nhẹ nhàng lấy xuống mũ trùm, chính là thiên Lang, chỉ thấy hắn đối với Tuyết Trung Liên có chút khẽ chào nói, quy khư đương niệm hư không sứ Tiên Lang, gặp qua Tuyết Tỷ Tỷ. Lúc này Tiêu Như Ca mới từ chồng chất như núi trong ngọc giàn leo ra, nhìn đến thiên Lang không khỏi ngạc như nói, "Ngươi, ngươi là Long Vương Thọ Yến trên cái đó?" "Cái đó?" Tiên Lang lắc đầu nói, Tỷ Tỷ không cần quá mức đề phòng, trở lại nơi này cũng coi là về tới nhà." "Ta vốn là xuất thân từ đâu quẳng?" Ta rời đi thời điểm, khi đó vẫn là 9 khu thời đại. Đâu Quảng cũng không bại lộ tại người trước. Nếu là tỷ tỷ không tin, cha ta ngay ở trên núi, hắn tên là Thiên Sơn Mộ, chắc hẳn tỷ tỷ cũng có chỗ nghe thấy. Về phần này đến không vì cái gì khác, chính là là Thanh Liên mà tới. Tuyết Trung Liên lông mày nhăn sâu nói, ngươi thuộc cùng lại là? Thiên Lang cười nói, ta là Thanh Liên chưa từng qua cửa phu nhân. Một câu nói ra, không chỉ vẹn vẹn Tuyết Trung Liên, liền ngay cả Tiêu Như Ca đều ngẩn ở đây tại chỗ, nuối rộng ra miệng nhỏ. A, đây là tình huống như thế nào? Chương 1060 không bỏ cái gì cuối cùng đi trước 1060 không bỏ cái gì cuối cùng đi. Lý Thanh Liên khi nào có chưa quá muôn phu nhân. Tuyết Trung Liên nhưng từ không nghe nói hắn đã thành ra tin tức, từ khi biết hắn vạn năm đến nay, liệt tử không nghe nói Lý Thanh Liên cùng cái nào cô gái. Tiêu Như Ca cũng là một mặt ngạc nhiên, tình huống như thế nào? Lý Thanh Liên đã cùng trước mắt cô gái này tư định cả đời rồi. Vì sao chưa từng nghe hắn nhắc qua? Lại nói tại Long Vương Thỏ Yến phía trên, hai người đã gặp nhau, vì sao chưa từng nhận nhau? Đúng lúc này, Phục Hy dầm chân trong điện, nhìn đến Thiên Lang, cũng là một mặt mê mang nói, "Em Dâu, sao ngươi lại tới đây? Người quy khư không phải Phục Hy đều nói như vậy, Tuyết Trung Liên liền xem như lại không tin cũng phải tin. Phục Hy cùng Lý Thanh Liên mặc dù cùng thế hệ tương giao, kêu một tiếng em dâu cũng không đủ. Thiên Lang hướng phía Phục Hy có chút khẽ chào nói, vẫn là vì Thanh Liên một chuyện mà đến, ngàn năm đã qua, vẫn không có nửa điểm tin tức của hắn, không biết che trời đạo minh bên này. Tiêu Như ca sắc mặt ngưng chạy nói, Thanh Liên có phải hay không? Có phải hay không đã? Đã không ở 3000 đạo giới. Thiên Lang cắn chặt môi rồi nói, vô luận như thế nào, ta đều muốn tìm được hắn, có thể hay không đem các vị nơi tìm được manh mối đều nói cho với ta, Thiên Lang ở chỗ này cảm ơn các vị. Tuyết Trung Liên nói. Đây là tự nhiên, ngươi đã cùng cổ tôn có cái tầng quan hệ này, ta tự nhưng cũng không có giấu giếm ngươi đạo lý. Nhìn đến trước mắt phương này tinh đồ, Tuyết Trung Liên bị thật sâu rung động đến, hoàn toàn chính xác những địa phương này là bọn hắn không có tìm qua, không phải là không muốn đi, mà là căn bản là vào không được, trừ phi là ngay cả mệnh đều từ bỏ. Rốt cục, đem hết thảy đều tại Thiên Lang không giữ lại chút nào giao pho xong, đúng lúc này, Phục Hy lại trên miệng nói, "Em dâu, những này bị đánh dấu điểm đỏ địa phương, ngươi đều phải từng cái đi tìm a." "Ừm, tìm khắp ba coi như tìm không thấy hắn, cũng hầu như sẽ tìm đến giờ cái gì?" Thiên lang quyết định chủ ý nói, Phúc Hy trên mặt hiện ra một vẻ lo lắng nói: "Những địa phương này, phần lớn đều cực kỳ nguy hiểm, có nhiều chỗ, thậm chí ngay cả ta cũng không dám tùy tiện tới gần, ngươi đi." Còn không chờ hắn nói xong, Thiên Lang nhân tiện nói: "Trong lòng ta rõ ràng, dù vậy, cũng vẫn là phải đi, ta chịu đủ dừng bước không tiến lên cảm giác, loại kia nôn nóng gần như để cho ta đi cùng." Phúc Hy còn muốn nói tiếp chút cái gì, nhưng nhìn lấy Thiên Lang ánh mắt cố chấp kia, hắn biết, vô luận chính mình nói cái gì, đều không thể cải biến ý chí của nàng. Cẩn thận là hơn, bất quá lấy ngươi quy cơ bản lĩnh, hẳn là so chúng ta muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Thiên Lang gật đầu nói: Nếu là ta thật tìm được cái gì, nhân thủ không đủ, còn xin trong đạo mình có thể giúp ta một cái, quy khư bên kia ta không cách nào điều động." Phục Hy cười nói, "Đây là tự nhiên." Thiên Lang lần nữa hướng phía Tuyết Trung Liên nhẹ gật đầu, nói, "La tạ, ta, ta đi xem một chút cha, không bao lâu liền sẽ rời đi, coi ta chưa từng tới qua liền tốt, phiền phức chư vị." Nói xong bước ra một bước, người đã biến mất ở trong điện. Sơ ý một chút, chính là mất mạng kết cục, để nàng như thế đi, thật được chứ? Nếu là Thanh Liên trở về, thấy Thiên Lang không ở, cái này không có cách nào làm." Tuyết Trung Liên lo lắng nói. Phục Hy lắc đầu nói, Nàng so hiện nay ở đây tất cả mọi người đều muốn. Bao quát ta, Người quá mức xem thường nàng." Tuyết Trung Liên mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới Phục Hy lại sẽ cho thiên lang cao như vậy đánh giá, lấy thiên lang thủ đoạn tới nói, Phục Hy có thể công kích đến nàng thủ đoạn rất ít. Cùng hư không đại đạo dung hợp, loại thủ đoạn này cũng không phải ai đều có thể làm được. Lại nàng hư không đại đạo đối với đi lại ở các phương tới nói, cũng là tiện lợi đến cực điểm, chỉ bất quá, có nhiều chỗ quả thật hung hiểm phi thường, cho dù là hư không đại đạo. Ai? Phục Hy thật dài hít một hơi, biết rõ tìm được Lý Thanh Liên hy vọng rất nhỏ, thậm chí rất có thể vì thế đánh đổi mạng sống đại giới. Có thể phục Hy lại không cách nào ngăn cản. Lúc này Tiêu Như Ca thì là giống như Hiếu Kỳ bảo bảo đồng dạng sông tới hỏi, "Phục Hy tiền bối, có thể nói một chút nàng cùng Thanh Liên đại ca thế nào nhận thức sao? Ta làm sao một chút cũng không nghe hắn nhắc qua." Phục Hy khẽ mỉm cười nói, "Cái này..." Liên nói rất dài dòng đi. Một bên Tuyết Trung Liên cũng len lén lén nhuyết lên lỗ thai, hiển nhiên cũng muốn giải hiểu rõ. Thiên Lang thấy qua Thiên sân mộ, cùng hắn lao nhân ra đi khắp phù thế sơn hải, nhớ lại từng trải qua hết thảy, Tàng Hoa đạo giáo ở, có thể tại phù thế sơn hải bên trong, như cũng có thể tìm tới từng trải qua quen thuộc một bạn. Dừng chút xanh, mảnh địa biển sen và kia phòng trúc, cùng trước nhà mảnh kia hoa lan, nàng cũng nhìn được đạo bảo. Bộ vất quần, Vân Hường, Lão Quản, thậm chí liên Iiye, từng trường khuôn mặt quen thuộc gợi lại Thiên Lang xa xưa hồi ức, từng trải qua hết thảy đều là như vậy xa không thể chạm, bây giờ đặt mình vào trong đó để nàng có loại mạc danh như mộng như áo cảm giác. Rất may mắn, năm đó bộ dáng đại đa số đều ở, khả thi ở giữa trôi qua ở giữa, hết thảy đều trở nên khác biệt, chỉ có sơ tâm không thay đổi, cái này đủ. Thiên Lang tại phòng trúc bên trong ở một tháng, nói đến cái này phòng chúc ban đầu vẫn là nàng xây, làm Lý Thanh Liên cùng nàng hai người tiểu ra. Cuối cùng Nàng vẫn là rời đi, cho dù trong lòng mọi loại không bỏ, tại một cái tràn đầy sương sớm sáng sớm rời đi, không từ mà biệt. Nàng không thích tách rời cảm giác, không từ mà biệt là bởi vì nàng không biết mình liệu có thể lần nữa trở lại cái này để nàng tâm tâm niệm niệm của Hương. Cho dù trong lòng mọi loại không bỏ, có một số việc cũng là không thể không đi làm. Trong vông ngân tinh không, một chỗ không biết tên tồn tại, đây là một phương bao gồm mức vạn giảm đen nhánh vòng xoáy, sớm đã siêu việt lỗ đen phẩm chủ, thế gian hết thảy đều không thể trốn qua loại kia khổ lồ lực hút. Xé rách ngôi sao cùng tinh không bên trong hết thảy, thậm chí cuốn lên sinh ra một đóa ba go mấy phương tinh vực tinh vân, kinh khủng đến cực điểm. Tại cái này vòng xoáy đen kịt trước đó, liền ngay cả tia sáng cùng thời gian tồn tại đều bị cảnướt, hết thảy đều lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Thời khắc này Thiên Lang liền độc thân đứng ở đen nhánh vòng xoáy trước đó, từ trong đó chuyển đến rung động lòng người lực lượng không chỉ một lần để hắn cảm giác chính được là nhỏ bé như vậy. Đây cũng là phệ giới vực sao? Thiên Lang lẩm bẩm, nàng hư không đại đạo tại nơi này đưa đến tác dụng cũng không lớn, bởi vì nơi này, liền ngay cả hư không đều bị ức chế không được cảnướt. Thời khắc này Thiên Lang hàm răng cắn chặt, dù là thân thể của nàng một lần lại một lần cảnh cáo nàng, nơi đây chớ nhập, có thể nàng vẫn là đỡ lấy kinh khủng lực từng bước từng bước hướng phía trong đó mà đi, có một số việc là phải đi làm, không phải sao? Trước 1061 hàng tỷ anh hùng sông thiên môn, chương 1061 hàng tỷ anh hùng sông thiên môn. Thanh Liên, từ ban đầu cho tới hôm nay, ta không biết vì ngươi thêm bao nhiêu phiền phức, để ngươi vì ta nhận qua bao nhiêu lần tổn thương. Tìm ta vẫn năm, cho tới nay, ta đều là ngươi vựng hữu, có thể bây giờ ngươi lại không có tung tích, hiện tại, đến thiên ta đi tìm ngươi. Thân thể của nàng hóa thành một đạo màu lưu ly li hồng quang, trực tiếp xông vào kia đen nhánh vòng xoáy bên trong, chưa từng hù dọa mảy sóng. Giống như tại Thương Hải bên trong đầu nhập một viên cục đá. 3 ba năm thời gian trôi mau, cái tia đạo hồng quang lần nữa tại đen nhánh vòng xoáy bên trong phí sức dãy dụm mà sinh ra, chỉ bất qua nàng giờ phút này lại chật vật rất nhiều. Áo choàng rách dưới, sắc mặt trắng bệch, trên cánh tay còn có một đạo vết cắn, từng điểm đen nhánh máu tươi chảy ra, tản ra một cỗ mục nát hư vị. "Không ở cái này sao?" Thiên Lang lẩm bẩm. Đảo mắt ngàn năm tuế nguyệt thông thả, Thiên Lang không biết mình đến tuột cùng tìm mấy cái ngàn năm, thời gian đối với nàng tới nói đã không có chút ý nghĩa nào. Như thế khắp thời gian dài, Lang đi qua rất nhiều cái địa phương. Đồng dạng cũng thấy qua rất nhiều người cùng sự, có tin mừng duyệt, cũng có bi thương, nhưng lại không có một chỗ có thể làm cho nàng ngừng chân dừng lại, trong lòng dấu trong lòng mục tiêu cũng từ đầu đến cuối chưa từng quên mất. Tinh đồ trên điểm đỏ đã bị một vệt đi tới hơn phân nữa, có thể như cũng không thấy Lý Thanh Liên mảy may tung tích, nàng không chỉ một lần hoài nghi, Thanh Liên phải chăng đã không ở cái này 3000 đạo giới? Hoặc là lúc trước cũng đã bị thiên đạo diệt sát, nhưng vô luận bao nhiêu lần hoài nghi, đều sẽ bị nàng phủ định, tùy ý lại một lần nữa đạp vào đường đi. Thân thể của nàng sớm đã mình đầy tích, một chút hung hiểm vô cùng địa phương. Cho nàng lưu xuống bệnh viễn cũng khó lấy dây dưa diệt vết tích, nàng thậm chí từng tại một chỗ thần bí chỗ bị vây không biết bao nhiêu năm tháng. Ngoại giới một khắc, trong đó và năm, có thể vẫn không thay đổi trong lòng trí, lần này, thiên lang lần nữa đứng ở dưới trời sao. Trước người chính là không phá hết nát đại lục từng đạo từng đạo đen nhánh vết nước không gian giống như ăn người không nhà xương ác thú, phiêu đáng không ngớt, tự trong đó chuyển đến từng cơn khí tức làm người ta run sợ, lờ mờ ở giữa có thể trông thấy tại chỗ sâu nhất ánh máu, khi đó để cho người ta tuyệt vọng ánh sáng Chỉ thấy thời khắc này thiên Lang sắc mặt tiểu tụy, hoàn mỹ không một tì vết gương mặt phía trên, một đạo tự đầu lông mày nghiêng xẹt qua khuôn mặt giữ tợn vết xẹo lạ như thế dễ thấy, hiện lên đỏ thắm sắc, giống như vết kiếm, phá hủy hắn tất cả mỹ hảo. Kia nghiêng nước nghiêng thành dung mạo đối với Tiên Lang tới nói đã không ở, vết xẹo này có lẽ vĩnh viễn cũng vô pháp loại trừ, mà cái này vẻn vẹn có thể nhìn thấy. Trong mắt xanh thẳm không tiếp tục, trong đó ẩn chứa chính là vô tận tiểu tụy, mình một vệ làm sao đều không thể ma diệt chấp nhất. Bước qua mấy ngàn cấm kỵ chỗ, có thể còn sống sót đã là cái kỳ tích. Nhưng mà đối mặt trước mắt vô tận không biết, Thiên Lang vẫn là nghĩa vô phản cố đạp đi vào, bởi vì trong đó có kỳ vọng của nàng. Mà khắp dáng dấp Tuyết Nguyệt lúc trước, hết thảy hết thảy đều đã nhưng mở rộng đến đỉnh phong, 3000 đạo giới không có lý Thanh Liên tồn tại, hết thảy vẫn như cũ, chỉ bất qua yên tính rất nhiều. Trảm Tiên Tinh vực bên trong thế lực đã bành trướng đến một loại cực hạ, cơ hội tụ tập 3000 đạo giới bên trong hơn phân nửa lực lượng. Coi như đây hết thảy đạt đến đỉnh phong một khắc này, Lang Lang rốt cục có hành động. Hắn muốn mở cửa trời. Giờ khắc này, Trảm Tiên Tinh vực chỗ đã trở thành 3000 đạo giới tất cả mọi người tiêu điểm. Đã gần vạn năm không lộ diện, Lăng Lam rốt cục lần nữa tại thế nhân trước mặt hiện lộ thân hình. Hắn giờ phút này mà cao gấm, sắc mặt như cũ mang theo từng điểm cá nhận, trong mắt chính là vung đi không được mệt mỏi, ở cách xa khả năng không phát hiện được, có thể chỉ cần cách Lăng Lam gần, liền có thể cảm nhận được thân thể của hắn không giờ khắc nào không tại tàn ra một cỗ mục nát khí tức, cho dù bị hắn cực lực che giấu, có thể như cũ không tự chủ được tản ra. Giờ phút này Lăng Lam tại dưới trời sao, cất cao giọng nói, thời cơ đã tới, mở cửa trời, sức thiên đạo, nát thiên mệnh, chúng ta làm ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết, là thế gian này mở tương lai. Xông ra một mảnh sáng sủa căn hồn. Lần này đi không nhìn lại, lúc trở về cũng là phương thiên địa này, Thanh Minh thời điểm. Thiên môn mở. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, 3000 đạo giới đều rất giống rung động. Một đạo vô biên khổng lồ sắc vàng thiên môn tự trong hư vô phơi bày ra. Đây là kết nối 3000 giới cùng 33 tầng trời môn hộ, thiên môn như mở, như vậy tất cả mọi người đều có leo lên 33 tầng trời tư cách, cái gọi là một bước lên trời chính là như thế. Mà chỉ có đạp được 33 tầng trời mới có với thiên đạo một trận chiến tư cách. Thiên môn minh ngông, rung động phi thường. Sắc vàng môn hộ đóng chặt, trên đó lưu xuống từng đạo từng đạo đao khắp dịu độc vết tích, có vết kiếm, quyền ấn, rất rất nhiều. Trên đó thậm chí còn nhiễm cái này chưa từng khô cạn máu tươi. Thiên môn đã không phải là lần thứ nhất mở ra, một cố khí tức của thời gian xen lẫn bí thường, thảm liệt chứa ý vị đập vào mặt, tại cố khí tức này phía dưới, giống như có thể cảm nhận được muôn đời trước đó, đọ sức với trời tiền bối đủ loại không cam lòng. Từng trải qua gạo thét, giống như liền ở bên thai vang vọng. Để người nhẫn nhịn không đổ sôi trào một bầu nhiệt xung phong phía trước. Giờ này khắc này, ba đại thiên chủ, mấy trăm hồng hoàng cử kính, tất cả là dần dần già tồn tại hiện thị rõ kinh khủng uy năng hướng phía thiên môn đánh tới, âm thanh sấm sét bên tai không dứt, thiên môn chố đã bị hưởng hực đến cực hạn tiên quang nơi bao bọc. Nương theo lấy kẹt kẹt thanh âm, thiên môn tại mọi người nỗiở ở dưới, rốt cục dần dần mở ra một cái khe hở. Giờ phút này ngàn vạn anh hùng trận hoàn thành, hóa thành hai vị cái thế tiên tôn hư ảnh, lấy thân là định, liều mạng đẩy thiên môn, dây nặng cánh cửa một tấc một tấc xê dịch, dần dần Phía sau cửa cũng chính là Thái Hoàng Hoàng thiên, đạo số tu sĩ nơi hướng tới tồn tại, đợi cho thiên mở ra một khắc này, tất cả mọi người có thể bước vào giới. Có thể thiên môn Lại ngăn cản thế nhân đầu tiên đạo năng quan lớn như vậy cánh cửa một tốc một tác chuyển đối với khổng lồ vô biên thiên môn tới nói muốn triệt để mở ra liền cần mấy năm quá cảnh lại không có thể gián đoạn nếu không thiên môn liền sẽ bị hoanh nhiên đóng lại thiên môn không mở ra ai cũng đừng nghĩ vượt qua thiên môn một bước đây là cửa cũng là quy tắc ma mở cửa trời cũng là đánh vỡ quy tắc quá trình lại có thể nào nhẹ nhàng thoải mái ma mở cửa trời bực này lại sự đô quảng tự nhiên chú ý tới giờ phút này tất cả ngầm đầu nhìn trời trong lòng từ đầu đến cuối kìm né một mạch Những năm gần đây mà không lên tiếng tiếp nhận vô tận chèn ép, cố thủ tại chỗ, An không biết bao nhiêu đau khổ chờ chính là giờ khắc này. Cái này không cách nào ngăn cản đọ sức với trời một trận chiến rốt cuộc khai hỏa, mà giờ khắc này cũng là binh lên 3000 giới thời điểm. Đô quảng tại giờ khắc này hưng binh thiên hạ, từ mặc người chém giết heo mập đột nhiên chuyển biến làm ăn người mãnh hổ, tinh không chiến trường, chỉ dùng không đến nửa tháng thời gian cũng đã chỉnh hợp là một khối mặt đất, từ trọn vẹn thiên giới tạo thành. Tiêu Như ca sớm liền đã lúc trước, hiệp đồng thương linh chủ trì lại cục, hướng phía bất chu châu cực tốc mà đi. Nơi nào cũng sẽ là cuối cùng chiến trường. Cùng lúc đó, dịch nhân tại Bất Chu Thiên giới chủ tính cũng bắt đầu, Đâu Quảng cũng cùng Thiên Thủ đại Phật gánh chịu phía dưới, tức tốc hướng phía Bất Chu rời tới gần. Tuyết Trung Liên muốn tại trong vòng 3 năm để Hồng Hoang gương vỡ lại lành, nàng đợi chính là cơ hội này. Chương 1062 Trúng sinh nặng không thể thừa nhận, trước 1062 chúng sinh nặng không thể thừa nhận. Giờ khắc này, Đâu Quảng hung binh tiến hạ, Đông đảo Hồng Hoang cự kình cũng tọa trấn các nơi, một trận chủ tính vạn năm chiến tranh rốt cục phương diện chuẩn bị đều đã đến toàn trình độ, như thật có ai có thể quan sát 3000 dặm, liền có thể rõ ràng trông thấy. Từng điểm đốm lửa giấy lên, lấy lượt lờ thế, trốn phía bất chu châu cắn nuốt mà đi. Ngàn vạn tu sĩ thành quân, đại yêu hoang thú gào thét không ngừng, vô số tinh truyền chiến truyền kết nối, đen ngòm họng pháo nhắm ngay phía trước, tựa như vô luận phía trước có trở ngại gì bọn hắn bộ pháp đồ vật đều sẽ bị sinh sinh đẩy bình một. Hành quân khắp giới thời điểm, đột phải lẻ tẻ phiêu đáng tại tinh không bên trong đạo giới, không nói lời gì liền hút tới, trực tiếp đụng vào đô quảng chủ giới bên trong. Bởi vì va chạm sinh ra lực lớn tạo thành từng đầu đốn lượn dãy núi, khoảng chừng trăm vạn trượng cao, đồi tung bay ở giữa, dẫn tới một phương đạo giới đều chấn động không ngớt. Trang diện thực là hoành tráng, có chút đạo giới thậm chí đều không cần tu sĩ đại quân xuất thủ, trực tiếp từ Hồng Hoang cử cự lấy tay chụp tới, dung hợp là một. Trận chiến này mục đích cũng không ở chỗ quản lý thiên hạ, mà là ở để cái này vỡ vụn Hồng Hoang gương vỡ lại lành, tu sĩ đại quân tồn tại cũng bèn bèn vì trấn áp phản kháng tu sĩ thôi. Dù sao cũng không phải là ai đều nghĩ dung nhập vào cái này tập thể lớn bên trong, nhưng hôm nay lại chú ý không được nhiều như vậy, thời gian cấp bách, thừa dịp chạm thiên tinh vực toàn bộ lực lượng đều dùng để mở cửa trời, không cách nào rút tay. Chính là một lần cơ hội tuyệt hảo. Tuyết Trung Liên nhất định phải ở thiên môn triệt để bị mở ra trước đó, hoàn thành toàn bộ Hồng Hoang gương vỡ lại lành. Đây là trải qua trong lịch sử chưa từng có một người hoàn thành qua hành động vĩ đại. Vì đoạt thời gian, liền ngay cả Hồng hoang cự kình cũng bắt đầu không cố kỵ gì xuất thủ, bởi vì bọn hắn hôm nay đã không quản được nhiều như vậy. Ngay tại Đô quản cùng tinh không chiến trường hướng phía Bất Chu giới thẳng tiến thời điểm, thời khắc này Bất Chu thiên giới lại bạo phát một trận trước nay chưa từng có đại chiến. Các đại đạo giới dã hỏa nổi lên bốn phía, từng hô xung phong, cuồn cuộn khói lửa thẳng tới tinh không. Sớm đã giết đỏ cả mắt, Dùng máu chảy thành sông đều không thể hình dung. Tinh không bên trong các đại đạo giới chạm vào nhau. Chém giết không ngớt, đạt hồi lâu thậm chí không ai biết rõ ràng đến tuột cùng vì sao mà chiến, ngươi đến đánh ta một quyền, lao tử tự nhiên muốn trả lại ngươi một bàn tay, ai đều không thể ăn thua thiệt không phải. Mà hết thể này, tự nhiên là dịch nhân trong đó quái phá, hắn Sơn Hà Thiết Kỵ còn có huyết tế trải qua vạn năm kinh doanh, sớm đã xâm nhập bất chu thiên giới các thế lực lớn bên trong, ở vào chức cao, là đủ trái phải tông môn độc tĩnh. Vì thế nơi tốn hao tài nguyên, trên xuống dưới chuẩn bị quả thực vô số kể, mà tất cả sở hữu vì cái gì tất cả là giờ khắc này. Đánh vỡ bất chu thiên giới vốn có hệ thống, suy yếu mỗi cái tông lực lượng, một mảnh hỗn độn phía dưới. Thường hoàng mặt đất gương vỡ lại lành một khắc này, tại che trời đạo minh ảnh hưởng dưới trọng lập mới hệ thống. Mà đây đã là có thể cầm xuống bất chu thiên giới có thể nghĩ ra tốt nhất làm pháp, bởi vì chỉ có như thế, chết nhân tại ít nhất, đây cũng là ngay từ đầu lý thanh liên định xuống dưới phương châm. Bất chu thiên giới đánh lửa nóng, mà bất chu giới trong lại yên tĩnh dọa người, giống như nước động đồng dạng không dậy gọn sóng. Theo lý thuyết, bất chu thiên giới cùng các đại gia đều có trực tiếp nhất lợi ích quan hệ, bây giờ thiên giới chiến hỏa tràn các đại gia hẳn là xuất thủ tương trợ mới là, nhưng bây giờ lại hoàn toàn không phải cái dạng này. Các đại gia tương hỗ ngăn được phía dưới, ai cũng không dám tùy tiện ra tay. Có một xuất thủ, liền rất có thể để thế lực khác rút lao ra. Chiếm hết tiện nghi, các thế lực lớn lưu tại Bất Chu giới bên trong tu sĩ đã không thể trèo chống bọn hắn đánh một trận chiến tranh. Bởi vì đỏ sức với trời chiến tranh, đã vòng đi rất rất nhiều tinh nhuệ tồn tại, cái này cũng đưa đến Bất Chu xuất hiện như thế không phù hợp lẽ thường hiện tượng. Đây cũng là mượn gió đông chỗ tốt, không phải vậy bình thường, Bất Chu vô số cao thủ, đại năng càng là nhiều vô số kể, tuyệt đối là một khối tương đương xương khó cảm. Nhưng 3000 đạo giới động tĩnh, tại Trảm Thiên tinh vực trong bởi vì sức với trời chiến tranh nơi tụ tập lại hàng tỷ anh hùng đã nhận được tin tức. Mình lao ra sinh lớn như thể biến Trong lòng có thể nào không lo lắng? Từng cái tâm đều như là đã mặc cánh, quả muốn bay trở về. Nhưng hôm nay tên đã trên dây, không phát không được. Có một rút nuôi lực, thiên môn lúc nào cũng có thể lóng lại, hết thể cố gắng đều đem trôi theo nước chảy. Liền xem như bọn hắn nghĩ trở lại, Lang lam cũng sẽ không để bọn hắn trở về, cho nên cả đám đều đỏ mắt, trong miệng mắng to Lý Thanh Liên hèn hạ vô sỉ. Không để ý lê dân thương sinh khó khăn, còn lựa cháy đổ thêm dầu dẫn phát 3000 giới đại chiến, muốn dùng cái này nhất cử củng cố che trời đạo minh địa vị, ở dưới giới ngồi hắn đất hoàng đế. Đương nhiên, đây hết thảy Lý Thanh Liên hoàn toàn không biết, nếu là hắn ở Trận chiến tranh này cũng sẽ không khai hỏa. 3000 trong giới các thế lực lớn tinh nhuệ cơ hồ có 2/3 đều tụ tại Trạm thiên Tinh vực mở cửa trời, mà lấy che trời đảo minh hiện nay lưu lại tích trữ tới thực lực, trên đường đi tuyệt đối là quét ngang nghiền ép tồn tại. Không nói trước vô số tu sĩ đại quân, liền vẹn vẹn phục hi, bộ đội bọn hắn những này từ hầm hoang sống đến hôm nay đại năng hàng người, chính là gần như vô giải tồn tại. Chiến hỏa điên cuồng đốt ở giữa, tinh không chiến trường cùng đô quảng đã đụng vào nhau, mà rộng lớn như vậy diện tích, đã tương đương với 2/3 hằng hoàng mặt đất. Cho dù là tiếp dẫn bậc này tồn tại biến hóa tiên thủ kim thân đại Phật, cũng vô pháp lại gánh chịu nặng, thánh nhân mạnh hơn cũng vô pháp dung chuyển toàn bộ hồng hoang mặt đất, mà có một màu vàng sáng ánh sáng lại kéo động cái này bên mông mặt đất, cực tốc đi tại dưới trời sao. Thân thể nó ngang qua ước vạn dặm tinh không, hồng trắng vô biên, chính là nước đất châu thần. Có thể mặc dù là như thế thân thể cao lớn, đối với hiện nay Đô Quảng tới nói, cũng nhỏ bé mịt mở giống như hạt bụi nhỏ. Có thể hắn lại có thể kéo động cái này bao la mặt đất, chỉ vì hắn là cái này bắt hoang thần vận, chính là mảnh này mặt đất quy tắc biến thành. Hắn một đôi lớn như ngàn vạn hành tinh đồng dạng trong đôi mắt tràn ngập tinh quang chói mắt, châu giống rung trời, giống như thiên địa sơ khai đồng dạng đinh thai nhức Trong mắt tràn ngập đều là hưng phân sắc, hắn đồng dạng biết, cách rời muôn đời tuyết nguyệt mặt đất cuối cùng đoạn tụ, mà hắn đại hoàng cung sẽ bởi vậy đạt được chủ sinh. Mà giờ khắc này, Hương Châu liền đứng ở đầu châu phía trên, đi theo phía sau Tuyết Trùng Liên. Hết thệ hết thệ sớm đã an bài thỏa đáng, đã không dùng được nàng đến quan tâm. Bất quá giờ phút này, Tuyết trung Liên chính cảm giác tay trong nội tâm đều là mồ hôi, trái tim tựa như muốn nhảy ra lồng ngực, nhìn đến một màn trước mắt, là đủ rung động bất luận người nào tâm linh, rất khó tưởng tượng đây hết thệ đều chính là một tay thúc đẩy. Đại chiến đã tiến hành hơn phân nửa, quá trình vô cùng lợi, hết thệ đều dựa theo nàng đoán tiến hành. Trảm Thiên Tinh vực người quả thật không có người nào trở về, bọn hắn tự mở cửa trời một khắp kia trở đi, cũng đã không có đường quay về có thể nói. Ai, cho dù chưa từng chấn áp các giới, chỉ cầu gương vỡ lại lành, độc lòng người chết như cũng không ít, bây giờ âm thế sợ sớm đã bận bịu túi bụi đi. Tuyết Trung Liên tỏ giải, chính như cùng Lý Thanh Liên nói tới, có một chiến tranh khai hỏa, vô số sinh linh tất cả rơi xuống mệnh, từ đại chiến bắt đầu 2 năm đến nay, môi thời môi khắp người đã chết nơi chảy ra máu tươi đều là đủ lấp đầy thương hải. Bên hai nơi quanh quần tất cả là vô lực cùng giận mắng, tuyệt vọng gào không cách nào thở dốc, những người này mệnh thật sự là quá nặng đi. Nặng làm cho không người nào có thể thở dốc. Chương 1063 mấy phần do dự mấy phần lạnh, chương 1063 mấy phần do dự mấy phần lạnh. Mà hết thể này ác quá, vô luận Tuyết Trung Liên lại thế nào khiêng, Hương Châu lại thế nào khiêng, cuối cùng hết thể đều vẫn là lại rơi vào Lý Thanh Liên trên người. Đây là Tuyết Trung Liên lần thứ nhất đi ngược lại Lý Thanh Liên ý chí, đương nhiên, cái này cũng sẽ là một lần cuối cùng. Vẹn vẹn nghe nói cũng đã để cho người ta như thế nặng nghề, đêm không thể say giấc, thậm chí không cách nào thở dốc, rất khó tưởng tượng, Lý Thanh Liên tột lại là làm sao một người gánh vác cái này phàm trần chúng sinh tương lai. Bản thân trải nghiệm mới có thể cảm nhận được, Lý Thanh Liên đoạn đường này đi tới đến tụt cùng đến cỡ nào không dễ, hắn không thể bước sai một bước, vẹn vẹn một bước, liền có thể để hắn vạn kiếp bất phục. Mà lần này, vì Phạm Trần chúng sinh, Lý Thanh Liên cuối cùng vẫn là đi nhầm. Chỉ thấy Hương Châu nói, chỉ cần là chiến tranh, liền sẽ người chết, từ rất nhiều rất nhiều người, Thanh Liên rõ ràng, cho nên hắn không muốn. Một bước này, ta giúp hắn đạp. Hương Châu thản nhiên nói, con người đen nhánh thẳng nhìn Mặc Chu, cũng trải qua nhìn tới trong đó nơi thiêu đốt máu và lửa. Tuyết Trung Liên hiện ra một vẻ lo lắng nói, Lang Lam vì sao còn không xuất thủ? Chúng ta cử động lần này chẳng khác gì là tuyệt đường lui của hắn, như thế nhận khi nuốt âm thanh, không giống như là phong cách của hắn." Hương Châu cười lạnh nói, "Có thể là còn chưa nghĩ ra đi, đến tụt cùng có muốn hay không đối ta xuất thủ." Có lẽ, cái này đường lui đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì cần thiết. Tuyết Trung Liên nghe nói, đại mi nhíu chặt, nhưng trong lòng bất an như cũ chưa từng rút đi mấy may, nhưng hôm nay nàng lại không cách nào cải biến cái gì, việc đã đến nước này, chỉ có thể kiên trì làm đi xuống. Nếu là Lý Thanh Liên thật có trở về ngày đó, muốn chém giết muốn dốc thịt cũng tốt, Tuyết Trung Liên nguyện đã chết đi ngàn vạn chúng sinh bội tội. Trảm Thiên Tinh vực Thiên môn bên ngoài, Lăng Lam đứng chắp tay, nơi nhìn ra xa phương hướng, chính là bây giờ đô quảng chỗ, con người đen như mực trong phản chiếu lấy máu và lửa. Hương Châu ở đó bộ váy đen hình dáng là như thế có thể thấy rõ ràng. Từ mở cửa trời đến nay đã 2 năm, Thiên môn đã sớm bị đẩy ra hơn phân nữa, có thể tình thế lại không bằng lúc trước, giảm mạnh quá nhiều, hàng tỷ anh hùng mỏi mệt là một mặt, nguyên nhân trọng yếu nhất hay là bởi vì che trời đạo minh hành động. Trong lúc vô hình cản tay ở đỏ sức với trời tình thế, để đám anh hùng phân tâm hắn vật, trong lòng tái khởi buộc. Lăng Lam không cần quay đầu lại cũng biết, coi như đem hết toàn lực, khoảng cách đẩy mở cửa trời chí ít còn cần một năm công phu. Mà một năm này, là đủ để che trời đạo minh được như nguyện đoàn tụ toàn bộ hồng hoang màn đất, liền ngay cả bất chu cuối cùng cũng đem luôn hãm. Đây cũng là đến từ Lý Thanh Liên chủ tính, chỉ bất quá bị hương Châu, Tuyết Trung Liên trước thời hạn vô số tuế người tôi, cứ việc còn không hoàn thiện, nhưng dù cho như thế, tình thế vẫn giống như mánh hổ. Lăng Lam không khỏi nghĩ đến, như mình ban đầu thật chậm một bước, bây giờ có thể hay không hoàn toàn là một cái khắc phá quan cảnh. Nghĩ được như vậy, Lăng Lam không khỏi có chút bội phục Lý Thanh Liên, không hổ là bị xưng là hy vọng tồn tại chỉ tiếc, hắn từ đầu đến cuối chậm một bước. Giờ phút này Hà lão tại Lăng Lam sau lưng không khỏi nói, thiên tử đại nhân, ngài thật không xuất thủ a. Nếu mặc cho hắn gây nên, hồng hoang lại tụ họp đại thế, với ta loại bất lợi a. Kể từ đó, liền không có đường lui. Lăng Lam hiềm mắt nói, ta không cần đường lui, sau trận chiến này, 3000 giới sẽ không còn đánh với ta một trận tiền vốn, bọn hắn đem thua sạch hết thảy, thiên hạ này như cũ sẽ là thiên hạ của ta. Về phân xuất thủ hay không? Ta còn chưa nghĩ ra. Ta cái này một sợi ý chí, còn chưa tới tiêu tán thời điểm, bất quá ngươi hẳn phải biết người kia lai lịch mới là. Lăng lam ánh mắt chỉ trước mắt, rơi vào Hà lao trên người, ánh mắt bên trong đã tích chứa ngươi ánh sáng lạnh. Chỉ thấy Hà lao xấu hổ cười một tiếng, nếp nhăn trên mặt đều chen ở cùng nhau nói, "Là ta lắm mồm, thiên tử chớ trách. Ngươi so với bọn hắn hai cái trải qua muốn bao nhiêu, chính là Hà Thiên đời thứ nhất thiên chủ, sống lâu dài, tự biết thế gian mỹ diệu, nhìn ngươi không cần tìm đường chết." Mặc Danh ném đi mạng nhỏ liền không xong, "Đầu năm nay, muốn ta lại tìm một thiên chủ thay thế vị trí của ngươi không dễ tìm." "Vâng vâng vân. Đại nhân nói rất đúng. Hà lão tươi cười nói, "Có thể phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, không dám nhiều lời." Mà Lăng Lam lại phối hợp nói, "Vất quá, ta luôn luôn thích phòng ngựa chủ đáo, cho dù không dùng được, cái này đừng lui, ta cũng nghĩ lưu hắn một con." Năm đó vì bể nát Hồng Hoang, ta cũng không có thiếu tổn sức, nếu là bị bọn tụ, quả thực có chút phiền phức. Lăng Lam sở lên cảm, một bộ do dự bất định dáng vẻ, trên đời này có rất ít sự tình có thể để cho hắn như thế do dự. Chỉ vì bây giờ đứng tại đầu châu phía trên không phải người khác, mà là Hương Châu. Nếu là Lý Thanh Liên, sợ Lăng Lam đã sớm làm thủ đoạn. Đến tận cùng muốn đường xuất thủ, Lăng Lam như cũ rất xoắn mà hắn có một lựa chọn xuất thủ, vậy liền muốn làm chết để, có thể cái này lại giỡ? Chẳng biết tại sao, lang lam trong lòng lại sinh ra một vệ bất tàn đến, ánh mắt của hắn cũng theo đó lạnh xuống. Cùng lúc đó, đài chém tiên. Mảnh kia tại là ai tới nói đều giống như ác ngộng nơi bình thường. Một đạo sắc lưu ly ánh sáng chính thận trọng đi xuyên trong đó, chính là thiên lang. Nhập đài chém tiên đã 2 năm thời gian, ngoại giới sớm đã đại biến, liền ngay cả quy khư đều hứng chịu tới chiến hỏa tác động đến, còn tốt có thái bà bà tòa chấn. Mà nàng trong 2 năm qua, nhưng thủy trung chạy trung tâm nhất ánh máu mà đi. Giờ đen nhánh vết nước không gian cũng không phải cái gì phổ thông vật, liền ngay cả thân thể thánh nhân không cẩn thận đụng phải, đều muốn bị gọi sạch một khối máu thì đến. Năm đó chuẩn đề ở chỗ này thế nhưng là bị thế lớn. Hai năm đến nay, Thiên Lang mặc dù nương tựa theo đối với hư không đại đạo nắm giữ ngày đêm không ngừng thăng tiến, nhưng lại cũng không tiến lên bao nhiêu khoảng cách. Khoảng cách trung tâm nhất ánh máu còn không biết có bao xa khoảng cách, tinh không bên trong chẳng biết lúc nào đã tràn ngập lên một tầng nhàn nhạt sương máu. Liền ngay cả ở đó từng mảnh vỡ vụ đại lục ở bên trên núi sông cỏ cây, vô, vô ở giữa đều bị nhuộm thành máu. Trong xương ngó ẩn chứa khí tức để thiên lang rất là không thích, thời khắc đều có loại như có gai ở sau lưng cảm giác, trong đó ẩn chứa vô tận bạo ngược, mục nát, ghen ghét rất rất nhiều tâm tình tiêu cực. Để lòng của nàng cũng đi theo nóng này. Trên mặt của nàng sớm đã hết là tiểu thụy, và năm đến nay, tinh thần thời thời khắc khắc căng cứng giống như dây cung, để nàng tiếp tục chống đỡ duy nhất động lực chính là cái kia đạo thường xuyên quanh quần tại trong đầu thẳng tắp hình dáng. Giống. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng thảm kêu rên tự nơi xa truyền đến, rất rất xa. Một tiếng kêu rên bên trong tràn đầy vô lực cùng bi thương, tựa cả đời này giống chính là dùng hết trong thân thể chút sức lực cuối cùng hết ra, dùng cái này để phát tiết thống khổ. Nương theo lấy một tiếng kêu rên, ở tại trung tâm nhất ánh máu đột nhiên trở nên vô cùng sáng tỏ, tính cả lấy tinh không bên trong xương máu cũng đi theo nồng nặc mấy phần. Chính là một tiếng này kêu rên, lại làm cho Thiên Lang hai con người đi theo phát sáng lên, thanh âm của hắn mình tuyệt sẽ không nhận lầm. Chân đây tiểu tụy trong mắt chẳng biết lúc nào đã thấm đầy nước mắt, Thiên Lang biết, Lý Thanh Liên ở chỗ này, đau khổ truy tìm bặt năm, rốt cục vẫn là để mình cho tìm được. Giờ khắc này, thân thể của nàng hóa thành một đạo sáng chói lưu ly quang, rốt cục không quản được cái gì vết nước không gian. Liều lĩnh hướng phía nơi trung tâm nhất ánh sáng đỏ mà đi. Trong lòng thì thẩm, Thanh Liên, chờ ta, Người lang nhỳ tới cứu người. Chương 1064 máu chạy vạn năm nhuộm tinh không, chương 1064 máu chạy vạn năm nhuộm tinh không. Giờ phút này Thiên Lang yên lặng ngàn năm tâm triệt để bị nhát lửa, vô cùng vô tận lo lắng cùng tưởng nghiệm hóa thành thủy triều một lần lại một lần đánh thẳng vào lòng của nàng. Rốt cuộc không để ý tới cái gì vết nước không gian, cho dù thân thể bị cắt đứt một lần lại một lần, máu tươi nhuộm đỏ váy trắng, cũng như cũng không quan tâm, tùy theo mà đến đau đớn cũng vô pháp ngăn cản Thiên Lang bộ pháp. Nàng làm được càng lúc càng nhanh. Thẳng đáp hướng phía trung tâm nhất một vệt chói mắt ánh sáng đỏ vào tới, thân thể cùng hư không đại đạo dung hợp đến cực hạn, đầu ngón tay thậm chí đã bắt đầu hóa thành từng điểm tia đạo tiêu tán. Có thể như cũng không thể để cho thiên Lang chậm hơn mày may, tại Lý Thanh Liên có khí vô lực tiêu thanh âm trong, nàng nghe được một cố để cho người ta tuyệt vọng chứa ý vị. Trong lòng càng thêm lo lắng, có thể theo nàng thẳng tiến, tràn ngập tinh không xương máu trở nên càng thêm dày nặng, đến cuối cùng thậm chí đã đạt đến một loại đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Phung trào ra tựa như muốn hết thảy, nổi lên từng đạo máu phong, giống như lệ quỷ nghẹn thai, đủ loại tâm tình cực ùn kéo đến. Một nháy mắt lại để Thiên Lang có loại bỏ qua hết thể dục vọng. Nhưng trong lòng đối với Lý Thanh Liên chấp nhất lại là đủ để Thiên Lang hoàn toàn xem nhẹ xương máu đối nàng ảnh hưởng. Hiển nhiên cái này đâu đâu cũng có xương máu cũng không có nhằm vào Thiên Lang ý tứ, chỉ bất quá gió mạnh liệt tuổi nàng váy dài bay phất phới, mắt mở không, ra, bại lộ trong tinh không làn da nhói nhói đến cực điểm, trong mắt thế giới sớm đã là một mảnh đỏ như máu. Bất chi bất giác ở giữa, bị xương máu ăn mòn làn da lại bắt đầu chậm rãi hư thối, bong ra từng mảng, liền ngay cả hư không đại đạo cũng vô pháp ngăn cản. Liền giống như rơi vào chảo dầu, đau đớn thường. Cái này tụt cùng lại là nơi quái quỷ gì? Thiên Lang trong lòng kinh hãi, vạn năm thuế nguyệt đến nay, Thiên Lang giấu chân phân bố vô số cấm địa bên trong, chuyện gì đều gặp, nhưng quỷ dị như vậy cảnh tượng lại lần thứ nhất thấy. Cho dù Thiên Lang đã đều thúc dục hư không đại đạo, thậm chí không tiếc đạo hóa, nhưng như cũng không cách nào tùy tiện xuyên thấu xương máu, có thể coi là như thế, nàng như cũ không có ý định lùi bước, bởi vì phía trước có chính lấy tình cảm chân thành. Vô Biên vô tận đau đớn một lần lại một lần đánh thẳng vào Thiên Lang thần kinh, ngơ ngơ ngác ngác ở giữa, nàng đã không biết mình đến cùng đi được bao lâu, xương máu đã đậm đến cực chất hóa trình độ, giống như tan không ra dịch buồn nôn đến cực điểm. Rốt cục, nàng có thể nhìn rõ ràng trung tâm chỗ, đó là một phương bị máu tươi nhuộm hết bệ đá, mà tại trên bệ đá, Thiên Lang rốt cục gặp được mình mong nhớ ngày đêm hình dáng. Nhưng thời khắc này Thiên Lang lại giống như ngu dại đồng dạng sững sờ ở tại chỗ, nước mắt vô thành vô tức chảy xuống. Chỉ thấy một thân mặc trường bào rách nát hình dáng đứng nghiêm ở bệ đá sống trên, khuôn mặt tiểu tụy, hoa dâm tóc dài loạn giống như cỏ dại, toàn thân trên dưới tựa như đã không có máu thịt tồn tại, chỉ còn một thân da bọc xương. Quanh thân bị vô cùng đậm đặc xương hóa thành từng bán da gắt gao buộc ở tại chỗ. Máu thịt nát giữa, mục nát khí tức cho dù chưa từng tới gần cũng có thể rõ ràng cảm ứng được, trên cổ chính là từng đạo từng đạo lít nha lít nhít với tường, đến không hết không, rõ. Trên đó càng có một đạo vết kiếm chưa từng khép lại, huyết hầu trực tiếp bị chặn đức, tựa như còn sót lại một khối da thịt liên tục, đầu lâu tựa như lúc nào cũng có khả năng đến rơi xuống giống như. Máu tươi thuận chỗ cổ vết kiếm chạy xuống, bị âm phong thổi qua, hóa thành xương máu phiêu tán, lúc này, nàng rốt cuộc biết, xương máu ngọn nguồn đến tột cùng đến từ phương nào. Hắn đến tột cùng chạy bao nhiêu máu? Hóa thành xương máu tràn ngập toàn bộ tinh không. Ma nhân ảnh trước mắt cùng tiên lang ấn tượng bên trong lý thanh liên không có chút nào tương tự. Có thể nàng vẫn là một chút nhận ra, đây cũng là nàng một đau khổ truy tìm tội tại. Lý Thanh Liên ở chỗ này, và năm đến nay ngay ở chỗ này, một mực yên lặng đất thừa nhận cơ khổ, không bị thế nhân biết. Nhưng đúng lúc này, Vô Tận Thương máu phun trào, sinh ra lực lượng cường đại như muốn đem Thiên Lang xé rách, chỉ thấy một kiếm máu hư ảnh điên cuồng thực, vô cùng vô tận ánh kiếm hội tụ ở giữa, che đậy toàn bộ tinh không. Cho dù còn chưa tới người, Thiên Lang cũng đã sinh chính sinh ra bị chặn ngang chặt đứt đồng dạng cảm giác. Kiếm máu mũi kiếm chỉ hướng Lý Thanh Liên, lực lượng như cũng ở hội tụ, tựa như sau một khắc liền sẽ ánh kiếm lấp lánh, chẹt đẻ chém xuống Lý Thanh Liên đầu lâu. Thời khắc này Thiên Lang nơi nào có thể để cho cái này kiếm máu chém xuống? Trong lòng lo gấp sớm đã đạt đến đỉnh điểm, nước mắt sớm đã mơ hồ thế giới, Liều Linh Hồ, Thanh Liên, tỉnh lại. Không nên chết. Thân thể hóa thành một đạo ánh sáng lung linh mặt cho sương máu ăn mòn, máu thịt tiêu cháo, sương trắng lộ ra, như cũ sơ tâm không thay đổi, bộc mang theo hư không đại đạo lực lượng cực tốc hướng phía Lý Thanh Liên phóng đi. Cả đời này tiêu to, để Lý Thanh Liên cái đầu túi thấp sợ chậm rãi nâng lên, hướng phía Thiên Lang nhìn lại, trống rông cặp mắt vô thần trong chậm có tiêu cự. Hắn nhìn rõ ràng trước mắt Liều Linh Hướng mình đánh tới người, dù là nàng bị xương máu ăn mòn khuôn mặt người, dù là nàng sớm đã không phải lúc trước thịnh thế mỹ Nhan. Nhưng nhìn lấy ở đó đôi rót đầy nước mắt hai con người, hắn vẫn là nhận ra được, cái này chính là Lâm Nhi. Mắt thấy kiếm máu chém xuống, Thiên Lang rõ ràng là muốn vì Lý Thanh Liên cản một kiếm này. Hắn giờ phút này, không khỏi dốc hết trong thân thể còn sót lại lực lượng, một thanh răng thép như muốn cắn nát, cuồng hung nói, "Con bé ốc, đừng tới đây." Dù vậy, Lý Thanh Liên phát ra thanh âm như cũ tựa như rồi mỗi đồng dạng yếu không thể nghe thấy, một đôi chàn đầy tơ máu hai con người hung bạo trở lên. Thiên Lang không muốn dừng lại, có thể nàng lại có thể nghe ra, Lý Thanh Liên lợi nói bên trong lẫn chứa cảnh cáo ý nghĩ, có thể nàng lại có thể nào tận mắt nhìn đến kiếm máu chém xuống Lý Thanh Liên đầu lâu cúp đi mình hết tẩy. Nhưng vẹn vẹn do dự một chút công phu, kiếm máu đã rơi xuống, thiên địa bị lóe lên liền biến mất tia đỏ thâm sợ trên cứ, đầu lâu ứng thanh mà rơi. Lý Thanh Liên thân thể cũng chậm rãi ngã xuống, chỉ bất quá ngã xuống cũng không phải là hắn chân thân, mà là một cái bóng mở, một đạo tưởng niệm. Chính như cùng Vũ Hóa Phi Thăng cần tạm ta, cái này kiếm máu mỗi một kiếm nơi chém, chính là Lý Thanh Liên bản ngã. Thiên Lang nhìn đến một màn này, chết để ngây dại, ngã xuống Lý Thanh Liên vì sao là hư hảo. Đang lúc hắn suy nghĩ thời điểm, Ngã trên mặt đất một chút bảng ngã lại trọi cứng lấy sắc máu xúc tu dày dừa, ngạnh sinh sinh bò lên, bắt chính lấy đầu lâu gắn ở trên cổ, lần nữa cùng Lý Thanh Liên thân thể trùng hợp. Một kiếm này, như cũ chưa từng mang đi Lý Thanh Liên mày may. mà một màn này, và năm đến nay không biết diễn ra bao nhiêu lần, trên cổ Lý nhá nhít vết xẻo chính là chứng cứ. Chỉ thấy thời khắc này Lý Thanh Liên có khí vô lực nói, người vốn không nên chỗ này. Có thể nói, khoe miệng lại không tự chủ được câu lên một vệt mỉm cười, trong lời nói mang theo vô lực, mang theo oán trách, thế nhưng mang theo cứng điệu. Thiên Lang mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, lại lo lắng nói, muốn như thế nào mới có thể cứu người ra. Nàng xem rõ ràng, một kiếm xuống dưới, Lý Thanh Liên lửa sinh mệnh yếu hơn, không bao lâu, hắn liền sẽ tại cái này trên chém tiên đài hao hết hết thảy. Trên chém tiên đài, vạn sự đều hư, chỉ có bản ngã tại tâm. Hôn độn thế giới đều không hề có tác dụng, tân hỏa cũng cứu không được hắn. Lý Thanh Liên phí sức lắc đầu, khàn khàn nói, hồi. Trở về tìm Hương Châu tới, Người cứu không được ta." Ánh mắt của hắn trong lúc nhất thời càng thêm mở đi. Chương 1065 việc khó cùng gánh lộ chân tình, chương 1065 việc khó cùng gánh lộ chân tình. Lời tí nói như vậy, coi như ngay cả Lý Thanh Liên cũng không biết, Hương Châu có hay không đánh vỡ cái này Trảm Tiên Đài quy tắc lực lượng. Dù sao tại Lý Thanh Liên nhận biết trong, hắn thật sự là nghĩ không ra mình còn đến tuột cùng nhận biết cái kia so Hương Châu còn cường đại hơn tồn tại. Tay không kéo đứt Thiên Mệnh khóa xích, vẹn vẹn bằng vào điểm này, liền đầy đủ. Nhưng cái này Trảm Tiên Đài chính là Hồng Quân chém Tam Thi về sau chỗ lưu xuống chấp niệm biến hành, vạn đạo tổ, siêu việt đỉnh phong tồn tại, chấp niệm Hương Châu đến tuột cùng có thể hay không chặt đứt Lý Thanh Liên trong lòng cũng không có nắm chắc. Kỳ thật Lý Thanh Liên chỉ cần buông tha một tia bản ngã, liền có thể chạy thoát, chỉ khi nào như thế Cái này vạn năm tuế nguyệt kiên trì cũng đem trôi theo nước chảy. Như thế, Lý Thanh Liên liền cũng không tiếp tục là Lý Thanh Liên, nơi đó thật vất vả nắm trong tay vô hạn khả năng cũng theo đó tan thành mây khói, sở dĩ cho dù là chết, hắn cũng sẽ không bỏ qua mày mày. Thiên Lang nghe nói lại không cần suy nghĩ cự tuyệt nói, không được, thời gian chưa đủ. Thứ nhất một lần thời gian, người liền chết. Nàng có thể nhìn ra Lý Thanh Liên lửa sinh mệnh đến tột cùng yếu ớt đến mức độ như thế nào, có thể hay không trèo chống một năm đều là hai chuyện, như thật tìm hương châu đến, còn không đợi Thiên Lang rời đi cái này Trạm Tiên Đài, Lý Thanh Liên sợ đã trở thành một khô. Mà lại Bây giờ Lý Thanh Liên còn không biết Đồ Quảng đã binh dậy 3000 quân dưới, cần Hương Châu tọa trấn, một khi Hương Châu rời đi, kế này tất gãy tại Lăng Lam thủ đoạn. Như thế vừa đến, muốn đoàn tụ Hồng Hoang mặt đất không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Đúng lúc này, kiếm máu đã lại ngừng, không cho Lý Thanh Liên may thời gian tự dốc, lại lần nữa chém xuống. Thiên Lang nhìn qua một màn này, mắt thử một nước, đưa tay muốn đi ngăn cản đây hết thảy, chính là một đoạn này ngắn ngủi khoảng cách, lại làm cho tay của nàng triệt để bại lộ ở ánh kiếm phía dưới. Một nháy mắt Thiên liền cảm giác như vạn kiếm xuyên tim nhoáy nhoáy, dù là Thiên cảnh, tại cái này đau đớn kịch liệt phía dưới, cũng nhịn không được tiêu cũng cảm giác tựa như thứ gì muốn từ trong thân thể bị sinh sinh tháo rời ra, trong lúc đó, nàng cảm giác trong lòng tơ tình dần dần cách mình đi xa, tâm lại bắt đầu trở nên vô tình vô tính. Đang bị bóc ra mà ra chính là Thiên Lang bản ngã. Một đạo thuộc về Thiên Lang hư ảnh tại ánh kiếm ảnh hưởng dưới, như muốn bị hút vào trên bề đá. Theo bản năng lui lại một bước, cũng chính là một bước này để nàng thoát đi ánh kiếm ảnh hưởng, bản ngã trở về, lúc này mới thoải mái một hơi, mà ánh kiếm cũng đem Lý Thanh Liên bản ngã suy nghĩ mãi đầu lần nữa chém xuống. Giờ khắc này nàng rốt cuộc biết vạn năm đến nay Lý Thanh Liên đối mặt đến tột cùng là như thế nào khốn cảnh, mà một mực kiên trì như thế nào tình cảm. Lý Thanh Liên bản ngã lần nữa dãy dụa đứng dậy, lửa sinh mệnh yếu hơn nữa, cắn răng nói, "Đi thôi. Đừng quẩn ta, ngươi cứu không được ta, ngươi nếu là bị chém bản ngã, liền rốt cuộc không phải mình." Nhưng Thiên Lang lại không muốn nói, "Ta như đi, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi có biết vì tìm ngươi, ta phí hết bao lớn sức lực, ngươi bây giờ để cho ta rời đi." "Làm sao có thể? Không cứu ngươi ra, ta tuyệt không rời đi." "Muốn đi, hai người chúng ta cùng đi." Đặc biến 3000 chỉ vì tìm Lý Thanh Liên, như thế không khác mò kim đáy biển, nhưng nương tựa theo Thiên Lang vững mình, căn này châm quả thực là bị từ trong biển được. Lý Thanh Liên lắc đầu lầm bẩm nói, nơi đây vì Hồng Quân đạo tổ chỗ lưu xuống chấp niệm biến thành, ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì, rời đi đi, ta sẽ có biện pháp, cho tới nay, không có gì có thể làm khó ta, lần này. Cũng giống vậy. Nhưng Tiên Lang lại không nói, ngươi đến tổn cùng muốn gạt ta tới khi nào? Che chở ta tới khi nào? Ngươi đã nhận vạn năm nỗi khổ, bây giờ như cũ chưa từng thoát thân, nếu là có thể rời đi, ngươi sớm đã đi, nhưng hôm nay. Đừng có lại quên ta, trong lòng của ta từ đầu đến cuối nhớ kỹ ngươi a. Như bây giờ đứng tại đài này trên là ta. Ta khuyên ngươi đi, ngươi sẽ rời đi sao? Ngươi sẽ không? Mà ta cũng sẽ không, ta muốn cứu ngươi ra, nhất định phải cứu ngươi ra, cho dù là chết. Giờ khác này thiên Lang buốt nước mắt, trong lòng bướng mình sớm đã chiếm cứ hết thảy, nhìn qua kiếm máu một lần lại một lần chém xuống, lòng của nàng cũng như dao cắt nói nhoi. Nàng sớm đã không còn là năm đó cái kia ngây thơ vô chi đại giáo thánh nữ, nàng có mình kiên trì, mình mướng mình. Lý Thanh Liên kinh ngạc nhìn qua thiên Lang rất rất lâu. Đúng vậy à, đổi lại là mình, sợ là chết cũng sẽ không rời đi đi, bực này tình trạng phía dưới, hắn lại không để ý đến Tiên Lang trong lòng cảm thụ. Mình tại 3000 bước hơi khỏi nhân gian, gặp rủi do trạm tiên này. Rất khó tưởng tượng Thiên Lang là như thế nào từng bước một đổi tới nơi này tới, ăn bao nhiêu khổ, thủ bao nhiêu tội. So với mình, Thiên Lang sớm đã đối mặt trong lòng phần này tình cảm, nhưng Lý Thanh Liên từ ban đầu cố ý né tránh, đến đương thuận hứa hẹn, đến bạn năm truy tìm, một lần lại một lần, hắn chưa hề xem kỹ qua nội tâm của mình. Bây giờ hắn vẫn còn sáng tỏ, chính mình là thích nàng, chính là yêu nàng, Thật sâu yêu, không muốn buông tay. Mà Thiên Lang càng là như vậy. Ha ha ha ha, khục khục. Từ tiếng cười dài để Lý Thanh Liên ho kịch liệt. Hai người chúng ta, thật đúng là một cái so một cái, cũng là trời sinh một đôi. Lý Thanh Liên cười khổ nói, "Đúng vậy à, mình sớm đã hết biện pháp, chờ đợi thêm nữa, cũng chỉ có thể là chờ chết mà thôi." Thiên Lang nơi đó tiểu tụy trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ý cười nói, "Ta vẫn chờ tương lai ngươi gới ta đây, ngươi nhưng tuyệt không thể chết mới lạ." Giờ khác này, hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói trong. "Như thế nào mới có thể đem người cứu ra?" Thiên Lang hỏi. Lý Thanh Liên một bên đỡ lấy kiếm máu chẳng kích, một bên tự muỗi một tấc máu thịt bên trong để ép lực lượng thẳng thắn nói, "Để cho ta hai chân, giở đi hai chân này liền có thể. Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần, như thành, ngươi ta chạy ra thang thiên, nếu không thành" Liền ngay cả ngươi cũng phải bị vây ở chỗ này. Nếu không có niềm tin tuyệt đối, tuyệt đối không thể bước vào một bước, ánh kiếm không có mắt, thẳng chém bằng ngã. Ngươi nếu là chết ở chỗ này, ta cũng sẽ tùy ngươi mà đi, chớ có làm chuyện điên rồ. Thiên Lang không ngừng gật đầu, tinh thế nghe Lý Thanh Liên lời nói, thế này khó, hai người cộng đồng đối mặt. Vạn năm đến nay, Lý Thanh Liên cũng không phải là cái gì cũng không làm, cái này Trảm Tiên Đài bên trong hết thảy, đã sớm bị hắn nghiên cứu triệt để, nói cho cùng vẻn vẹn hùng quân một tia chấp niệm biến thành. Chỉ bất quá cái này sợi chấp niệm đơn giản sâu roa người, Lý Thanh Liên đến nay cũng chưa từng biết được, cái này xương máu Cái này chấp niệm, ba quát rơi chân bệ đá, đến tụt cũng có hay không ý thức của mình, nếu là không có còn tốt, nếu là có. Thiên Lang khoanh chân ngồi tại trong huyết vụ, dốc hết toàn lực thúc dục hư không đại đạo, thân thể của nàng càng thêm mở đi, đang lấy chậm rãi tốc độ cùng hư không lớn được một điểm một điểm dung hợp. Ở Lý Thanh Liên giảng dài dưới, Thiên Lang đối với như thế nào cứu Lý Thanh Liên đã có chút mặt mày, chỉ bất quá cũng không sót rụt động thủ, vẹn vẹn bằng vào chính nàng lực lượng còn thiếu rất nhiều. Còn phải mượn nhờ hư không đại đạo lực lượng, hư không đâu đâu cũng có, cho dù là trảm tiên đại. Nguyên nhân chính là tồn tại ở trong hư không. Hết thể mới có ý nghĩa, chỉ cần tại hư không bao bọc phía dưới, Thiên Lang liền có biện pháp. Chương 1066 là nơi xuất phát là cuối cùng, chương 1066 là nơi xuất phát là cuối cùng. Lý Thanh Liên bây giờ tính mệnh đã giữ tại Thiên Lang trong tay, nhưng vì mình tình cảm chân thành, nàng sớm đã không cố kỵ gì. Đang lúc Thiên Lang vì cứu ra Lý Thanh Liên mà tích lũy sức mạnh thời điểm, thật tình không biết ngoại giới sớm đã gió nổi mây phun. Cách mở ra Thiên môn đến nay chỉ có ngắn ngủi 2 năm rưỡi quan cảnh, nhưng lại tại đoạn này trong thời gian ngắn ngủi, che trời đạo minh lại chỉnh hợp 3000 giới trong phần lớn lực lượng, sắp nhập vì Minh vô biên hằng hoàng mặt đất. Bây giờ chỉ còn Bất Chu Thiên Giới chưa từng đặt vào trong túi, song trên đó cũng là một bộ chiến hỏa tràn ngập bộ dáng, các đại tông môn thế lực cực tốc giảm bớt, mưa thời mây khắc đều có vô số tu sĩ ngã vào trong vũng máu. Tại nứt đất châu thần kéo động phía dưới, không trọn vẹn hồng hoang mặt đất đã tới gần đô quảng, binh lâm thành hạ, ngàn vạn tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, không hề có kỵ hướng thế nhân triển lãm hiển lộ lực lượng kinh khủng cùng nội tình. Bất Chu Thiên Giới tự nhiên không muốn như vậy quý vị, một khi nhập đến hồng đất, cũng liền mang ý nghĩa phải bỏ qua ích lợi của mình, mà cái này lợi ích cũng là hết thảy tranh chấp bắt đầu. Nói bây giờ thiên giới bên trong hỗn loạn tương mừng, chiến sự cháy bỏng, nhưng đối mặt che trời đạo minh binh lâm thành hạ, vẫn còn có rất nhiều tu sĩ đứng ra, thể sống chết chính thủ hộ quê hương, không muốn thuộc về che trời đạo minh giới trướng. Kinh thiên đại chiến không thể tránh được, mà một trận chiến này kết quả không có chút nào ngoài ý muốn, chắc chắn là lấy che trời đạo minh nghiền ép thức thắng lợi mà chung kết. Bực này tình trạng phía dưới, Bất Chu Thiên giới sớm đã không có phản kháng che trời đạo minh thực lực, bại cục đã định, Từ Tuyết Trung Liên Hương Châu hai người quyết định mượn cơ hội này đoàn tụ hồng hoang mặt đất thời điểm, Bất Chu Thiên giới cũng đã không có chút nào phản kháng đường sống. Khác biệt duy nhất chính là Làm sao chiến, chết tu sĩ bao nhiêu mà thôi, toàn thắng cũng là thắng, thắng thảm cũng là thắng, vẹn vẹn một chữ trên lệnh, chiến lệnh lại ngàn vạn tu sĩ tính mệnh. Hương Châu đứng ở đầu châu phía trên, trên khuôn mặt lạnh lẽo không có chút nào biểu lộ, cái này phàm trần chúng sinh nàng tới nói cũng không có thực tế ý nghĩa. Nàng cũng sẽ không cảm thấy ấy nãy, khổ sở cũng bi thương, loại cảm giác này nàng tới nói lại một loại hy vọng xa vời, bởi vì vốn cũng không phải là cùng một cái thế giới người, sinh tử luân hồi tự nhiên không có quá nhiều cảm xúc, nàng đã chứng kiến quá nhiều người rời đi. Nhưng Tuyết Trung Liên lại khác. Phản chiếu tại trong mắt ngó và lửa áp nàng có chút thở bất quá khí, giờ khác này Tuyết Trung Liên thật sâu cảm nhận được sinh mệnh nặng. Thiên môn nhanh mở, chúng ta còn cần nắm chặt mới là." Hương Châu thản nhiên nói. Tuyết Trung Liên cắn răng, lại chậm chạp không từng mở miệng hạ lệnh xung phòng, một lệnh xuống dưới, tử thương tất nhiên vô số, mà chết những tu sĩ này cũng không có đúng sai phân chia, chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Xong đúng lúc này, Hương Châu đại mi hơi nhíu, lập tức niết miệng lên một vòng lạnh leo đỏ cong, lẩm bẩm nói, "Vẫn còn không được xuất thủ a." Chỉ thấy thân thể của nàng thoát ly đầu châu, chậm rãi hướng về Thanh Minh mà đi. Loại kia độ cao là đủ để cái này 3000 đạo giới bên trong toàn bộ sinh linh tất cả đều nhìn tới nơi đó độc lập với giới trời sau một vòng bóng hình xinh đẹp. Trảm Thiên Tinh vực tiên môn bên ngoài, lăng lam giờ phút này hai con ngươi nhắm lại, quần quần sát ý cũng không còn cách nào áp chế, như mở cống hồng thủy mênh mông mà xuống. Trên trán gân xanh nổi lên, giọng câm hờ nói, vẫn là không cách nào làm được khoanh tay đứng nhìn a, đã làm. Vậy liền muốn làm tuyệt. Tuyệt đối không thể cho các ngươi nửa điểm hy vọng mùi lửa. Giờ khắc này, một tay bưng tay, quanh thân lực lượng kinh khủng đều hướng về ở giữa mà đi, lẫn phun ở giữa, sinh ra đủ loại biến hóa chỉ thấy một viên trắng mướt điểm sáng tại giữa ngón tay tạo ra, chỉ có đậu phộng lớn nhỏ, nhưng lại càng ngày càng sáng. Tản ra một cỗ vạn vật ban đầu cảm giác, giống như hết thể đầu nguồn tất cả đều bắt nguồn từ điểm này, bao gồm đất trời và vật, vạn pháp và đạo. Người thật sự rất mạnh. Không biết Yến Lặng vạn cổ, tận mắt chứng kiến đây hết thể phát sinh, vì sao hiện tại mới đứng ra? Chỉ tiếc, người đứng sai địa phương, vẫn còn chết đi cho ta. Đây là hết thể điểm xuất phát, nhưng cũng là tất cả điểm cuối cùng, liền theo nó cùng đi chứ. Lăng âm thanh lạnh lùng nói, những lời này cũng không phải là hắn tự lẩm bẩm, mà là hướng về Hương Châu nói. Hai người mặc dù cách xa nhau vô tận tuyệt chọn, nhưng khoảng cách đối với hai người tới nói chính là nhất không có chút ý nghĩa nào độ vật. Chỉ thấy Lăng Lam đưa tay bắn ra, nơi đó màu trắng loáng điểm sáng trong nháy mắt biến mất ở đầu ngón tay. Lập tức cả người hắn cũng đi theo hệ hải xuống tới, ánh mắt tằm đạm, đầu ngón tay lại bắt đầu hóa thành từng điểm tia sáng tiêu tán, cả người tồn tại đều yếu đi rất nhiều, tựa như muốn bị thiên mệnh sinh sinh từ trên đời này kéo lấy. Mặc dù Lăng Lam đã dốc hết toàn lực đi ngăn cản, nhưng như cũng không cách nào cùng thiên mệnh chống lại, cái này đạo nguyên điểm cũng là hắn bây giờ có khả năng dùng ra thủ đoạn mạnh nhất. Hắn vẫn còn ra tay với Hưng Châu, không cách nào kiềm chế sát ý của mình. Đồng thời cũng không muốn để cho mình đường lui đoạn tuyệt. Lăng Lam rõ ràng, 3000 giới đoàn tụ vì Hồng Hoang đã ở chỗ khó tránh khỏi, nhưng chí ít có thể chém dụng Hương Châu, cũng coi là kiếm lời. Hồng Hoang có thể lại nát, nhưng mà chém dụng Hương Châu cơ hội cũng không phải cái gì thời điểm đều có. Hương Châu nghe nói, lại lắc đầu nụm nó nói, vì sao hiện tại mới đứng ra a? A, ngay cả chính ta cũng không rõ ràng. Có lẽ là thấy được hy vọng đi. Sau một khắc, nơi đó đạo nguyên điểm trong khoảnh khắc liền xuyên qua khoảng cách vô tận, đột xuất hiện ở Hương Châu trước người, tựa như nguyên bản liền ở chỗ này. Một cỗ vô biên chói mắt sáng trắng trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ trời sau, chính như Cùng Lăng Lam nói, đây là hết thể điểm xuất phát, đồng dạng cũng là hết thể điểm cuối cùng. Mà lần này, nó vì thế gian mang tới cũng không phải là tạo hóa, mà đây hủy diệt. Sáng trắng bao phủ chỗ, một cỗ vô biên lực lượng bộc phát ra, đem hết thể hết thể đều xoắn nát, đô quảng, bất chu nơi này thời gian tất cả đều tại cái này tia sáng bao phủ phía dưới. Trong lúc nhất thời vô số tu sĩ chết oan chết uổng, đây hết thể bây giờ tới là quá đột nhiên. Cứ việc có phục hồi bọn hắn kịp thời thủ hộ, nhưng tại cỗ lực lượng này phía dưới như cũng để vô số sinh linh thân xác biến mất, hồn phi phách tán trong khoảnh khắc sông núi khuynh đảo, ngôi sao rụng xuống, tốt đẹp non sông tựa như trong nháy mắt nên đón thuộc về mình tận thế. Không biết bao nhiêu tồn tại ở cỗ lực lượng này phía dưới kêu rên, rãy rủa, nhưng hết thể hết thảy đều là vô dụng, chỉ có thể nhìn mình từng chút từng chút hướng đi tử vong, tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, hết thể đều là phí công. Mà cái này vẹn vẹn bắt đầu mà thôi, cơn bạo lực lượng cọ rửa qua đi, chính là một cỗ kinh khủng hơn hấp lực, hết thể hết thể đều hướng về đâu nguyên điểm đổ sụ mà đi. Danh sơn đại xuyên đều bị rút ra mặt đất, vô số sinh linh không cách nào khống chế thân hình của mình, rãy không ngớt. Núi đá, cỏ cây, ngôi sao thứ không, thậm chí đạo quy tắc, hết thảy hết thảy đều bị nơi đó hóa sinh lớn nhỏ điểm vô tình căn ước, đi hướng kết thúc. Vẹn vẹn chiêu này, liền để không biết bao nhiêu tồn tại chết oan chết uổng, 3000 đạo giới càng là một mảnh hỗn độn, đem mỹ hảo phá hư hầu như không còn. Tây hoàng đế tuấn, thanh lưu đạo nhân, hoặc là cái khác, các đại vô thượng tồn tại tất cả đều ngửa đầu nhìn trời, làm thế nào cũng vô pháp che giấu trong lòng rung động. Cuối cùng là như thế nào một cố lực lượng a, là đủ sáng thế. Thế nhưng lại đủ dị thế. Nhưng mà ánh mắt mọi người đều tập trung vào cách nơi đó nguyên điểm gần nhất một bóng người xinh đẹp phía trên đối mặt bực này lực lượng kinh khủng, nàng còn có thể sống a. Chương một chỉ xuyên tâm thiên mệnh trói, chương một chỉ xuyên tâm tiên mệnh trói. Phải biết, nơi đó đạo nguyên điểm đối với ngoại giới tạo thành hết thể ảnh hưởng, vẹn vẹn tiết lộ ra ngoài dư ba mà thôi. Hắn nhằm vào chính là Hương Châu, nàng bây giờ liền tại nơi đó đạo nguyên điểm không đến một tấc khoảng cách, hết thể hết thể đều bị nén lại, phân giải, cuối cùng hòa vào nguyên điểm bên trong. Có thể nghĩ, bây giờ Hương Châu đối mặt đến tận cùng là như thế nào một cỗ lực lượng kinh khủng. Từ nơi xa nhìn lại, Hương Châu bóng lưng thậm chí đều đã vẹo, đó là thời gian không gian bị lôi kéo tạo thành quang cảnh. Liền ngay cả thời không đều không thể thoát đi nguyên điểm ảnh hưởng. Nhưng tại đám người chính lo lắng Hương Châu đến tọt cùng có thể hay không bị nơi đó đạo nguyên điểm đè ép, nghiến nát thời điểm. Đã thấy Hương Châu gương mặt xinh đẹp phía trên không có chút nào biểu lộ, thậm chí đều không có nhìn về phía nơi đó đạo nguyên điểm một chút, đen nhánh như tinh thần đại hải đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối ngắm nhìn phương xa, mà đó chính là lăng lăng vị trí. Mặc cho đạo nguyên điểm điên cuồng đổ sụt, đè ép, lại không từng bị ảnh hưởng mấy may, thậm chí nơi đó một bộ màu đen váy dài đều không nhích tí nào. Từ đầu đến cuối đều có một cỗ lực lượng vô danh lượn lờ tại Hương Châu thân, cỗ lực lượng này cũng không thuộc về đại đạo không thuộc về hết thảy, coi như bao hàm vạn sự vật vật, làm hết thảy ban đầu đạo nguyên điểm cũng cầm không có biện pháp. Bởi vì cố lực lượng này cũng không ở đại đạo bên trong, mặc cho khả năng đủ tạo hóa hết thảy, thế nhưng tạo hóa không được Hương Châu sử dụng cố lực lượng này. Tất cả mọi người là một mặt nạn nhiên, cái này có thể đem 3000 giới vì hết lực lượng lại đối với nữ nhân này không hề có tác dụng. Nàng đến tột cùng là mạnh bao nhiêu? Giờ khắc này đáng người rốt cuộc minh bạch, vì sao Lý Thanh Liên sẽ tìm Hương Châu làm hắn không ở lúc che trời đạo minh chỗ dựa, loại này gần như biến thái đại, là đủ để bất luận cái gì người vì đó tư tưởng hoàng. Song đúng lúc này, Hương Châu lại đại mi hơi nhíu. Nàng có thể cảm giác được bên người chuyển đến tiêu tên, vô số sinh linh mất đi phát ra dãnh dị, nơi đó đất trời dãnh dị. Không khỏi lẩm bẩm nói, đã ngươi nghị che chở cái này phạm trần chúng sinh, vậy ta tự nhiên cũng muốn liền ngươi ý tứ. Chỉ thấy Hương Châu hướng về nơi đó đạo nguyên điểm vươn tay trắng, trắng nõn như ngọc mềm mại cuối cùng đem hoàn toàn nắm chặt. Nơi đó cố quy hết về nguyên điểm lực lượng ở Hương Châu tay nắm cách trở phía dưới triệt để tiêu tán, không từng để lộ ra mảy may. Trôi nổi tại không trung vô tận sinh linh còn có bị rút ra danh sơn đại xuyên tất cả đều rơi xuống mà xuống, 3000 đạo giới chấn động không ngớt, trong lúc nhất thời bụi mù nổi lên một phía nhưng bị có người cũng đi theo núi lòng một hơi, chỉ ít không cần như thế không minh bạch chết rồi. Đế Tuấn nuốt nước miếng một cái nói, đáng sợ đến mức nào lực lượng. Thanh Nhu đạo nhân càng là lắc đầu không thôi, khàn khàn nói, không nhìn thấy được a, không giải đề a. Nương theo lấy Hương Châu trên tay chậm rãi dùng sức, răng rắc thanh âm tự khe hở chuyển ra, liền tựa như đổ sứ vỡ vụn thanh âm. Chỉ thấy giờ phút này Hương Châu tự mình nói, ngươi thật giống như hiểu nhầm rồi, ta từ đầu đến cuối đều là một ván người ngoài mà tôi, nhưng nhất định phải đem ta kéo vào được. Cái này liền quái không được ta. ầm. Như sấm rền thanh âm truyền ra, Hương Châu trong tay tuôn ra từng điểm tinh mang. Nơi đó đạo nguyên điểm, Lăng Lam bây giờ có khả năng thi triển ra tới sức mạnh lớn nhất bị sinh sinh bộc nát. Lăng Lam sắc mặt cũng theo đó tái đi, trung điệp ho hai tiếng, trong mắt đồng dạng phản chiếu lấy một vòng hãi nhiên, nhưng lập tức lại hóa thành em lẫm sắc, ánh mắt lưu chuyển ở giữa sát ý cũng không lui bước mày may. Hương Châu cường đại xa xa nằm ngoài dự đoán của mình. Đạo nguyên điểm, đối với hắn không có uy hiếp chút nào. Đáng chết, trong trời đất này làm sao còn có lưu loại tồn tại này? Lăng Lam trong lòng không khỏi mắng. Hưng Châu như cũ tự mình nói, chỉ dựa vào một tia ý chí liền muốn muốn chết ta. Thật đúng là bị xem thường nữa nha. Lập tức rỗi ra một chỉ Đầu ngón tay lấp lóe phảng phất trân châu mới có ánh sáng, như thế mê người, để cho người ta không cảm giác say mê trong đó, không cách nào tự cảnh chế. Mà cái này một chỉ cứ như vậy thẳng tắp hướng về trước người đang tới, trong một chớp mắt liền xuyên thấu khoảng cách vô tận. Chỉ thấy tại thiên môn bên ngoài Lăng Lam làm tím chỗ, chống rống một tay ngón tay lớn nhỏ lỗ máu, hương châu đầu ngón tay lực lượng tại thân thể hắn trong triệt để bộc phát. Trong một chớp mắt, Lăng Lam sắc mặt liền trắng bệnh như tờ giấy, trên trán tinh mịn mồ hôi lạnh phân bố, hắn có thể cảm giác được mình hết thảy đều tại bị cái lực lượng này nát, máu thịt liền như bị mài ngàn vạn liệt đau nhức vô cùng. Ngược chỗ, máu tươi nhuộm đỏ cầm bào Hà Thiên Tiên chủ quá sợ hãi, miệng quát: "Đại nhân!" Còn không đợi nói xong, liền hướng về Lăng Lam chỗ vọt tới. Nhưng vào lúc này, Lăng Lam lại nói: lưu ra." Thế nhưng là, Hà Lao đục ngầu trong mắt hiện lên một vòng lo lắng. Người đây là tại chất vấn mệnh lệnh của ta a?" Lăng Lam một miệng răng thép cắn chặt nói. Hà Lao còn muốn nói tiếp cái gì, thế nhưng chỉ có thể không cam lòng lùi ra. Chỉ thấy giờ phút này Lăng Lam trên mặt hiện ra một vòng giữ tận cùng điên cuồng, từng kia từng sợi lực lượng xuyên thấu qua hư vô, phản hồi cho thiên đạo bản thể. Trong một chớp mắt, thương châu đỉnh đầu mây máu lan lộn, tựa như có một chỉ vô hình tay to trong đó kích thích không đớt. Cho dù là lang lam, giờ khác này cũng có chút lung cuống, thậm chí không tiếc điều động thiên đạo lực lượng, chính là sợ Hương Châu như vậy chém mình bộ hóa thân này. Một khi mình bị chém, cái này vạn cổ đến nay chủ tính, sắp đến miệng con vịt cũng đem bay đi. Xong Hương Châu lại tự mình rút tay về ngón tay, đầu ngón tay thậm chí còn nhiễm lấy tinh hồng sắc máu tươi. Nàng cũng không ngẩn đầu nhìn trời, mà là lầm bầm nói. Bây giờ, người rõ chưa? Ta cũng không phải là không có chém diệt lực lượng của người, muốn giết người, thật chỉ cần động động ngón tay mà thôi. Một bộ hóa thân mà h Trong châu ánh mắt một chuyện, gương mặt xinh đẹp phía trên khó được hiện ra một vòng kinh miệt, nơi đó ánh mắt lạnh như băng để lăng làm, làm kích linh linh dùng mình một cái, hắn bây giờ đã hối hận mình trêu chọc nữ nhân này. Coi như làm nàng nói ra câu nói này lúc, mắt cá chân chỗ, một đạo lưu ly sắc xiển xích phát ra từng cơn tiếng vang, gắt gao khóa lại mắt cá chân nàng. Nặng nơi đó nhúm máu đầu ngón tay tại cố lực lượng này ảnh hưởng dưới nước ra, vết rạn phân bố, lập tức lan tràn đến toàn bộ cánh tay, loay lói cảm giác để đại mi sâu hơn. Một cú lực lượng vô hình mỗi giờ mỗi không ở bài xích tồn tại, muốn đem triệt để đuổi ra ngoài. Mà đó cũng chính là đến từ mệnh chói buộc. Không người nào có thể trốn qua thiên mệnh trói buộc, cho dù là Hương Châu. Chính như câu nói kia, thiên mệnh không thể trái, cho dù là Hương Châu bực này tồn tại, cũng có được thuộc về nàng mình trói buộc. Hoàn toàn chính xác. Hương Châu có thể chém Lăng Lam, lại động một chút ngón tay liền có thể, so với thiên mệnh phía dưới, nàng chém không được. Chính như cùng Lăng Lam không cách nào xuất thủ chém diệt Lý Thanh Liên, dù là hắn có được chém dụng Lý Thanh Liên lực lượng. Giờ khác này Lăng Lam sắc mặt âm trầm như nước, trên ngực học động không có chút nào khép lại vết tích, nhìn qua Hương Châu khuôn mặt, thấy lại mắt cá chân chỗ mệnh khóa xích. Khàn nói, cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ hối hận bây giờ làm. Cho dù là tại đại ngoại, nhưng hôm nay chỉ cần thân ở tại nơi này, liền đã là trong cục người, ai cũng trốn không thoát, bao quát ta. Trận này trò chơi cũng cuối cùng rồi sẽ bằng vào ta ý chí làm kết thúc. Dựa mắt mà đợi đi. Nói xong, Lăng Lam liền quay đầu, lại nhìn về phía hương Châu, bởi vì hắn biết, mình cái này một bộ hóa thân, không làm gì được nàng, vẫn còn kế lớn làm trọng. Về Phần không cách nào ngăn cản Hồng Hoang mặt đất gương vỡ lại lành. Lăng Lam còn không để trong lòng, mình có thể nát hắn một lần, liền có thể nát lần thứ hai. Chương 1068 Gương vỡ lại lành Sơn Hà Cường. Chương 1068 gương vỡ lại lành sơn hà cường. Đối với Lăng Lam uốn, Hương Châu cũng không đáp lời. Chính như cùng lời nói, nàng thủy chung là cái ván cờ người ngoài mà thôi. Nhưng người đánh ta một cái, ta cũng đồng dạng phải trả trở về, đây cũng là Hương Châu xử sự, sự chuẩn tắc. Thân thể của nàng chậm rãi bay xuống đến nước đất châu thần đầu châu phía trên, trên cánh tay Lít nha lít nhít khe hở đến nay cũng không có khỏi hẳn ý tứ, nơi đó cố bài xích lực lượng cũng từ đầu đến cuối quanh quần quần thân. Còn đứng ngay đó làm gì? Hương Châu hướng về Tuyết Trung Liên thúc giục nói. Thời này Tuyết Trung Liên lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Lúc đến hôm nay, nàng rốt cục đối với Hương Châu thực lực có một cái khắc sâu hiểu rõ. Lại nhớ tới Lý Thanh Liên trước khi đi chính đối với nhắc nhở, chắc hẳn trong lòng của hắn đối với Hương Châu thực lực từ lâu hiểu rõ. Chẳng qua hiện nay cũng không phải thời điểm nghĩ cái này, bây giờ tên đã trên dây, không phát không được, cái này khiến cho dù Hương Châu lại không nguyện ý hạ cũng phải hạ. Các vị, cho ta với, hôm nay chính là hồng hoang mặt đất gương vỡ lại lành thời điểm. Vắng lặng khép tiêu thanh âm vang vọng trời sao, nước đất Châu thần một tiếng lên, lấy tàn đại địao về giới tới, đến hư không sổ không thể nhận dạng. Nhưng tưởng tượng bên trong kinh thiên đại chiến nhưng lại chưa bộc phát, đối mặt che trời đạo minh nghiền ép thức công kích, Bất Chu thiên giới biểu hiện được lạ thường yên tĩnh. Nơi đó bởi vì thủ hộ gia viên chỗ giấy lên ngang nhiên chiến ý bị Hương Châu một chậu nước lạnh dội sạch sẽ. Bởi vì bọn hắn xuyên thấu qua Hương Châu, đã thấy một trận chiến này kết cục, tại Hương Châu bực này kinh động như gặp thiên nhân dưới thực lực, hết thảy phản kháng tất cả đều vô dụng, vô duyên vô cớ đi chịu chết, ai cũng không muốn. Bất Chu thiên giới tại nước đất châu thần khí lôi kéo phía dưới, dần dần tụ lại, Bất Chu giới càng là yên tĩnh người, vô luận là Tây Hoàng đế tuấn, hoặc là thanh nhiêu nhân, tất cả đều an tĩnh nhìn qua một màn này. Cho dù trong lòng không muốn lại như thế nào bọn hắn đã bất lực phản kháng, Thanh Nưu đạo nhân nhưng không cảm thấy mình sẽ là Hương Châu đối thủ, liền ngay cả nơi đó theo chân sâu nặng lăng lam. Trong dự liệu kinh thiên đại chiến cũng không phát sinh, lạng yên không một tiếng động ở giữa, nương theo lấy một tiếng điếc hai muốn điếc vang dữ dội. Bất Chu thiên giới cùng Đâu Quảng chỗ triệt để dung hợp. Lúc đến hôm nay, vỡ vụn và cổ, phiêu đang tại trời sao bên trong vô tận tuyết nguyệt, lấy 3000 thần ma thi thể chỗ nhận 3000 đạo giới rốt cục lần nữa đoàn Hoang mặt đất giờ này khắc này đã gương vỡ lại lành. Trong một mắt, chỉ thấy nước đất châu thần thân thể các gọi Vô cùng vô tận huyền hoàng khí tự bên trong lòng đất tuôn ra, dung nhập nó thân thể cao lớn ở trong. Thân thể của nó càng dài càng lớn, trong mắt tinh mang cũng buộc phát sáng rực, cuối cùng nó trở thành dưới trời sao duy nhất tồn tại, tái hiện năm đó huy hoàng. Một cỗ vô biên thế lấy làm trung tâm bay thẳng 33 tầng trời, nước đất châu thần giờ phút này ngẩn đầu nhìn trời, to lớn châu trong mắt từ đầu đến cuối lượn lờ lấy một cô ý chí bất khuất. Ta vì đất quy tắc, làm gánh chịu vạn vật, thiên đạo bất nhân, làm đọ sức với trời vậy. Ngương theo lấy nước đất châu thần một tiếng điên cuồng hét lên, hồng hoàng đại thế tái khởi. Trên mặt đất phía trên vô số đầu long mạch như từng đầu rốn lượn vô tận dòng lớn, những nơi đi qua, linh quang phân bố, thiên tài địa bảo sinh dưỡng vô số. Thành rối loạn danh sơn đại xuyên bị một lần nữa tạo nên, lại là một vài bức chướng lệ bức tranh. Mặt đất bắt đầu kết trướng, tựa như ở sinh trưởng, một tấc khoảng cách hóa thành một thước, lại từ thước hóa trượng. Nguyên bản trăm trượng núi xanh cực tốc kéo lên vì vạn trượng kỳ phong. Đỉnh núi chỉ phá trời cao, đã từng chảy nhỏ giọt suối nước thì hóa thành lao nhanh không thôi nước sông, lao nhanh mà đi, thao thao bất tuyệt. Hồng hoang lại tụ họp, tái hiện năm đó sự lớn, hết thệ hết thệ đều bởi vì 3000 đạo giới lại tụ họp phát sinh một mạc biến hóa. Một cô man hoang hương vị tràn ngập toàn bộ đất trời. Núi bất chu phía trên linh quang đại phóng, vô cùng vô tận tổ linh khí tựa như lũ quét cuốn tới quét sạch toàn bộ hoang hoang. Linh khí bị cực tốc tăng lên tới một cái dọa người trình độ. Loại này linh khí mức độ đậm đặc phía dưới, cho dù là một khối không đáng chú ý hòn đá cũng có khai linh trí, hóa thành tinh quái, đặt chân con đường khả năng. Tổ linh khí trôi qua địa phương, hoa nở khắp nơi trên đất, có cây tươi tốt, đây là tạo hóa chúng sinh lực lượng. 3000 đạo giới tại giờ khắc này đã không phục tồn tại, thay vào đó chính là một mảnh mênh vô tận hoang đất. Kế vô lượng tiếp hồng hoang mặt đất vỡ về sau vạn cổ Cuối cùng gương vỡ lại lành. Chính là mảnh này dựng dục vô số kỳ tích mặt đất, dựng dục một tôn lại một tôn danh lưu thiên cổ gặp gỡ tồn tại. Mầm sữa một đời lại một đời vạn vật sinh linh. Mảnh này mặt đất chính là bàn cổ lưu cho thế giới này sau cùng tiếp tục. Bây giờ hắn tái hiện, hồng hoang đại thế tái khởi, trong lúc vô hình ảnh hưởng hết thảy. Vừa mới sinh ra hải nhi thiên phú đều lên lên tới một cái trình độ khủng bố, vạn vật đều có thể thành linh, đông đảo tu sĩ đối với đại đạo cảm nộ cũng tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thiên giới hòa làm một thể, đạo quy tắc hoàn mỹ khuyết. Tây hoàng đế tuấn nhìn qua trước mắt thế giới, Trong mắt hiện lên một vòng đồng đậm hoài niệm vẻ, cảm khái nói, chính là cái này cảm giác, cái này là ta đã từng ném mái đầu, vậy nhiệt huyết nơi đó phiến mặt đất. Nó vẫn còn trở về. Thanh lưu đạo nhân đục ngầu hai con người bên trong lóe ra từng điểm nước mắt, nhìn qua trước mắt thế giới giống như nhớ lại đã từng từng ly từng tí. Tuyết Trung Liên thật sâu hút một hơi, vui cười lớn hở, đây cũng là con trai của nàng lúc hương vị, hồng hoang hương vị. Hôm nay rốt cuộc gặp lại. Hồng Vân thì là không để ý hình tượng gạo khóc, chẳng biết tại sao, hắn lại sinh ra một loại người xa quê trở về nhà cảm giác. Mạnh này mặt đất, chính là hết thệ bắt đầu a. Bô đê mỉm cười. Phục hồi đối mặt cái này, mảnh này mặt đất tự lẩm bẩm, "Chúc cửu âm, hậu thổ, huyền minh, xa bị thi giờ phút này tất cả đều quỳ trên mặt đất, hôn lấy mảnh này đã lâu mặt đất." Một ngày này, là đủ được ghi vào sử sách, hồng hoang mặt đất rốt cục gương vỡ lại lành, nó làm người nhóm lần nữa đốt sáng lên vô số hy vọng. Lăng Lam tại thiên môn trước đó yên lặng nhìn qua đây hết thảy, trên trán gân xanh rừng không ngừng nổi lên. Vũ Đế tại một bên yên lặng nhìn qua một màn này, trong mắt đồng dạng sinh ra một vòng mừng rỡ, nhưng thấy lại Lăng Lam, nơi đó mừng rỡ lại hóa thành rua, cuối cùng thật dài hít một hơi, hai mắt nhắm lại lại đi xem. Vẹn vẹn không đến 3 năm quan cảnh. Hồng Hoang Mặt Đất liền với Che Trời Đạo Minh trong tay lại tụ hợp, chỉ bất quá tuyết trung liên nhưng lại chưa để Che Trời Đạo Minh nhất cử đoạt lấy các nơi quyền khống chế. Bất chu thiên giới trong, thế nhưng là có không ít thâm căn cố đế tồn tại, thì như một mạch Đạo Minh. Cho dù là Hồng Hoang Mặt Đất lại tụ hợp, cũng vô pháp thay đổi gì. Đơn giản liền để Che Trời Đạo Minh như vậy an tĩnh lại, dù sao vô luận người khác dây rủ thế nào đi nữa, cũng vô pháp dung chuyển hiện nay Che Trời Đạo mình tại mảnh này Hồng Hoang Mặt Đất phía trên tuyệt đối tính vị trí chủ đạo. Như thế, cũng đã đủ rồi, mảnh này Mặt Đất cần tĩnh dưỡng hơi thở sự sống, mà nàng cũng không muốn lại chết càng nhiều người. Ánh mắt một truyện liên rơi xuống trạm thiên tinh vực phía trên, thiên môn đã nhanh toàn bộ mở ra, cái này không cách nào ngăn cản một trận chiến vẫn là để lăng la một tay nhấc lên, chỉ bất quá hắn dẫn đầu đám người đi hướng cũng không phải là thắng lợi, mà là trung yên. Nhưng mà màn trời che tầm dưới, lại có ai có thể nhìn rõ ràng đâu? Tất cả đều bị mơ mơ màng màng. Mà giờ khắc này tại trạm tiên trong tinh vực Lý Thanh Liên hoàn toàn không biết hồng hoang mặt đất đã gương vỡ lại lành, chính đó là bao nhiêu năm đến nay kể cậu. Chương 1069 nên chém thế gian nhất thiết địch, chương 1069 nên chém thế gian nhất thiết địch. Trạm tiên đài trong ngăn cách hết thảy, Lý Thanh Liên tự nhiên không biết Hắn hôm nay đã gần như đèn cạn dầu, thậm chí không cách nào cảm nhận được thân thể của mình. Kiếm máu như cũng một lần lại một lần chém xuống, Lý Thanh Liên vẹn mện nương tựa theo bản năng tìm về bản ngã, mặc dù hai mắt đều mở to, nhưng hắn đã suy yếu đến thấy không rõ trước mắt thế giới trình độ. Liền ngay cả ký ức cũng bắt đầu mơ hồ, thể xác tinh thần lạnh buốt, loại cảm giác này ở Lý Thanh Liên thật sự là quá quen thuộc, khi đó người sắp chết mới có cảm giác. Giờ này khắp này Tiên Lang đã hoàn toàn bị Sắc Lưu Ly tia đạo chỗ bao bọc, thân thể máu thịt bây giờ đã không còn tồn tại, đều hòa vào hư không đại đạo. Mà bây giờ nhân hình kia Lưu Ly mang Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói chính là hư không đại đạo tụ hợp vật, chính là đúng nghĩa hư không đại đạo, Thiên Lang có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Nàng bây giờ cảm giác không thấy thân thể của mình, triệt triệt để để dung nhập hư không đại đạo trong, tinh thần cũng giống như thế, thang lên đến đại đạo góc độ nhìn tới thế gian hết thảy. Loại kia lạnh nhạt và vật, vô tình vô tính cảm giác thật rất để cho người ta kinh khủng, không cẩn thận liền sẽ mất phương hướng trong đó, triệt để không về được. Nhưng hôm nay Thiên Lang không có cân nhắc nhiều như vậy, trơ mắt nhìn Lý Thanh Liên một lần lại một lần với mình trước người bị chém, một từng điểm suy yếu xuống dưới, nàng chỗ đó suy tính nhiều như vậy, mà bây giờ sở dĩ còn có thể duy trì thậm chí không từng bị hư không đại đạo triệt để cắn nuốt, vẹn vẹn bởi vì trong lòng bướng mình mà thôi. Loại kia vô tình vô tính thể nghiệm lý Thanh Liên cũng không phải là chưa từng có, nếu không phải lúc trước nơi đó bản cổ thần huyết trong lúc vô hình giúp hắn một tay, chỉ sợ bây giờ Lý Thanh Liên đã cùng đại đạo hòa làm một thể đi. Mà Thiên Lang có thể kiên trì đến nay, đúng là khó được. Giờ khắc này Thiên Lang chậm rãi mở hai mắt ra, liền như một đoàn nhảy nhót đạo quy tắc, nàng có thể cảm giác được, lấy Lý Thanh Liên bây giờ trạng thái, lại có thể chịu đựng ba lần trảm kích đã là vận hạnh, đã không có thời gian lại cho Tiên Lang đi chuẩn bị. Thần sâu hút một hơi, hết thể trước mắt đều chậm lại, hòa vào đại đạo mang đến ảnh hưởng để Thiên Lang giờ khắc này lạ thượng tình táo, tâm luôn phẳng lặng không bị nôn nóng cảm xúc chố nhiễu. Kiếm máu lại chém, Thiên Lang vừa muốn động, nhưng nơi đó bước chân lại sinh sinh ngừng lại, bởi vì nàng biết, mình đã bỏ qua thời cơ. Chỉ có các loại kiếm máu vừa rồi ngừng, chưa từng khóa chặt Lý Thanh Liên khí tức một khắc này, mượn hầu như không tồn tại quen người, đem hắn tự trên Trạm Tiên Đài tú được. Một khi chậm một bước, không bện bện Lý Thanh Liên, ngay cả mình đều muốn bị chém, cơ hội chỉ có một lần, Thiên Lang tuyệt không thể lãng phí. Kiếm máu chém qua, Lý Thanh Liên bản ngã lần nữa dễ duỗi lấy bò lên. Xương máu phun trào điểm, một điểm ánh sáng đỏ lại tụ họp, giờ khác này, Thiên Lang động. Thân hóa lưu ly ánh sáng, cực tốc hướng về Lý Thanh Liên phóng đi, giờ khác này nàng tốc độ thậm chí siêu việt thời không, đã có thể nhìn thấy tại quanh người chạy xôi thời gian sông dài ánh sáng. Bởi vì Thiên Lang xâm nhập, vô tận xương máu thật giống như bị chọc giận, hóa thành ngàn vạn xúc tu, xông phá hết thể cách trở hướng về Thiên Lang đâm tới. Cùng lúc đó, trong hư không kiếm máu hư ảnh nhanh chóng ngưng kết, so với trước đó đâu chỉ nhanh mấy lần. Nhưng máu xúc tu lại nhanh, cũng nhanh bắt giờ khắc này hòa vào hư không đại đạo, đại đạo cũng là thân Khoảng cách giữa hai người ở cực tốc rút ngắn, kiếm máu cũng đã ngưng kết, hướng về Lý Thanh Liên hung hăng chém xuống. Mặc dù Thiên Lang đã nhanh đến cực hạn, nhưng nàng như cũ cảm thấy vô cùng chậm rãi, mỗi một phút mỗi một giây đối với nàng mà nói đều là dày vò. Rốt cục, lại kiếm máu chém lại Lý Thanh Liên trên thân trước đó, Thiên Lang rốt cục đặt chân bệ đá, màu máu xúc tu xa xa không từng chạm đến mảy may. Nhưng lại tại đặt chân chạm tiên đài một cái mắt, Thiên Lang đột nhiên cảm giác hết thể hết thể đều ở cách mình đi xa. Một đạo thuộc về mình bản ngã hư ảnh đang từ trên thân hướng về bệ đá rơi xuống mà xuống, mắt cá chân đã bị giấu chân kia bên trong dòng máu chăm chú chói buộc. Mắt thấy nơi đó kiếm máu liền muốn rơi vào Lý Thanh Liên trên thân, Thiên Lang giờ phút này sớm đã là bất kể không để ý, một thanh nào vào Lý Thanh Liên trên thân, đem liều mạng hướng ra ngoài đánh tới. Một cú gây mũi mùi máu tươi đập vào mặt, giờ khác này Lý Thanh Liên liền như bị khảm ở dấu chân kia bên trong, kéo bất động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kiếm máu treo cao, Thiên Lang nhìn qua không lúc nhở yểm chút não Lý Thanh Liên, lại thêm hướng về Trạm Tiên Đại rơi xuống bản ngã hư ảnh, hàm răng cắn Lang, động a, hai cái ta đều muốn cứu. Giờ khắc này, trong mắt nàng hướng bình sớm đã thăng lên đến cực hạ rơi xuống mà rơi bản ngã hư ảnh trong mắt Tuân Gia hai đạo thần mang, chánh thoát dòng máu chói buộc, cùng chủ thân trùng hợp. Lập tức lấy Lưu Ly li mũi nhọn đem Lý Thanh Liên thân thể triệt để bao bọc, hương hóa, đem hắn kéo vào hư không đại đạo trong. Lý Thanh Liên hai chân rốt cục rời đi cặp kia nhàn nhạt dấu chân, kéo dài mà ra màu máu xúc tu trói buộc cái khung giàn, lập tức cực tốc hướng về Thiên Lang quấn quanh mà đến, đồng thời kiếm máu cũng đã phủ đầu chém xuống. Giờ này khắp này Thiên Lang đã sớm đem hư không đại đạo thúc dục đến cực hạn, thân thể của nàng cực tốc cảm xuống, tựa như lúc nào cũng sẽ bị hư không đại đạo cướp đi hết vậy. Nhưng như cũng mang theo Lý Thanh Liên thân thể rời đi bệ đá riêng là đem Lý Thanh Liên mang ra ngoài. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đây hết thể hết thể vẹn vẹn phát sinh ở trong nháy mắt, nhanh đến liền ngay cả thời gian cũng vô pháp ghi chép lại trình độ. Thiên Lang mang theo Lý Thanh Liên thoát đi Trạm Tiên Đài bao phủ phạm vi, thân thể cũng càng thêm phai mờ, thậm chí đã không cách nào duy trì hình người, nàng ham thật sự là quá sâu, mà chỉ có như vậy mới có thể có được cùng Trạm Tiên Đài chống lại lực lượng. Nhưng nơi đó thất bại kiếm máu cũng không có từ bỏ ý đồ ý tứ, mà truy lấy Lý Thanh Liên chỗ chém tới, tựa như không đem chém diệt thể không bỏ qua. Giờ khắc này Thiên Lang đã bất lực chống lại kiếm máu, trong mắt thần quang tàn loạn đều là tiểu tụy, ôm thật chặt lấy Lý Thanh Liên, không muốn bung ra. Cô bé ngốc tiếp xuống, liền đến của ta. Lý Thanh Liên nhẹ nhàng vuốt ve thiên lang sợi tóc, cảm giác sớm đã biến mất nhiệt độ cơ thể, trong mắt thần quang tán loạn, sắc mặt lạnh dò người. Giờ khác này Lý Thanh Liên vươn người đứng dậy, mặc dù vẫn còn nơi đó một bộ tiểu tụy dáng vẻ, nhưng trong lòng bàn tay lại có một vệt trắng muốt khí lưu chuyển, chính là hồng ngung thái sơ khí. Trong chốc lát, hỗn độn thế giới diễn sinh mà ra, đã đền cặn dầu Lý Thanh Liên lại trong đó mượn một tia lực lượng, tay phải diễn hóa hỗn độn thế giới, tay trái phía trên ánh máu hội tụ, chém trời kiếm máu đá tại tay. Không có trạm tiên này, Không có hai dấu chân kia chói buộc, Lý Thanh Liên tự nhiên có thể thi triển chính mình thủ đoạn. Giờ khác này, Lý Thanh Liên trong tay chém trời kiếm máu mũi kiếm chỉ thẳng nơi đó chính hướng về hắn chém tới kiếm máu hư ảnh, trong hai mắt đều là lạnh lẽo, khàn khàn nói: "Đến nay, người còn không rõ kiếm này mũi nhọn nên phóng tới phương nào a?" Trong một chớp mắt, nơi đó kiếm máu hư ảnh đột ngột dống nhiên tại hư không, cả hai mũi kiếm tương đối, chỗ nhắc lên xương máu sông Lý Thanh Liên thân thể lắc lư, giống như lúc nào cũng có thể bị tung bay. Người mũi kiếm, nên hướng này thiên đạo, nên hướng đó chiến mệnh, mà cũng không phải là xông về phía mình cái cổ. Hồng đã chết, tự chém đọ sức với trời ý chí, ngươi nơi đó chưa hoàn thành số mệnh, liền do ta để hoàn thành. Trong mặt một lát, Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi nói, mẹ ta kể qua, ngươi có thể giúp ta chém diện thế gian hết thể lực. Ta cũng hy vọng là như thế. Trước 1070 đoán niệm tại thân sáng minh trí, trước 1070 đoán niệm tại thân sáng minh trí. Lý Thanh Liên nơi đó mang theo hài niệm thanh âm đảm thoại phiêu đãn trời sao? Trong đó mang theo một vòng đặc lưu nặng nghề, cái này chém trời kiếm máu là huyết mộ lưu cho Lý Thanh Liên duy nhất vật. Năm đó đạt được nó thời điểm vẫn còn một thanh kiếm gãy, trải qua trùng về sau, dần dần trở nên hoàn chỉnh. Bây giờ tại cái này Trảm Tiên Đài chô kiếm máu hư ảnh cũng chính là nơi đó chém trời kiếm máu kiếm hồn. Mà cái này chém trời kiếm máu cũng chính là năm đó Hồng Quân đạo tổ phới kiếm, kiếm này vốn nên dùng chém trời, nhưng Hồng Quân lại dùng chém mình bằng ngã. Chỉ thấy chém trời kiếm máu một tiếng huyết dài, kiếm reo bên trong lần chứa một vòng thật sâu bi thiết, giống như ở điệu nhớ ký Hồng Quân mất đi. Rốt cục nơi đó là đủ chặt đứt thế gian hết thể muội kiếm lại hướng về phía Lý Thanh Liên, mà là Hóa thành từng đạo từng đạo nồng ánh máu, để dung nhập Lý Thanh Liên trong tay chém trời kiếm máu bên trong. Theo kiếm hồn dung nhập, kiếm máu thân kiếm càng thêm đỏ thắm. Tựa như tự hào máu bên trong vừa mới nhuộm dần mà ra. Đỏ như máu sắt trên thân kiếm phức tạp đạo văn dày đặc, lúc gần lúc hiện, như hô hấp, mỗi giờ mỗi khắc lại lộ ra sắc bén phi tức. Một cú ngẩng đầu bất khuất kiếm ý bay thẳng trời sao, vụ vụ không dứt. Kiếm này tại giờ khắc này cũng coi là hoàn chỉnh. Song vào thời khắc này, nơi đó Phiêu đang tại Trạm Tiên Đài quanh mình vô tận dương máu thì là lâm vào triệt để của bạo bên trong, như một nồi sôi trào nước sôi, cũng không cứ thế từ bỏ lý Thanh Liên, mà là bỏ Trạm về lý Thanh thể tới, đây là thuộc về hồng Quân ý chí, chính là hắn đối với thế gian này vô cùng vô cùng chấp nghiệm. Lý Thanh Liên yên tĩnh nhìn qua sương máu vào tới, cũng không làm ra bất luận cái gì ngăn cản động tác, bởi vì hắn biết, lấy mình bây giờ dầu hết đèn tắt trạng thái, tuyệt đối không cách nào ngăn cản hồng quân ý chí xâm nhập. Vô biên xương máu hóa thành từng chiếc gai nhọn điên cuồng hướng về Lý Thanh Liên trong thân thể chui vào. Trán của hắn phía trên gân xanh nổi lên, tức hạn đau đớn một lần lại một lần cuốn sạch lấy hắn thần kinh bên bị. Cuối cùng, tràn ngập tại trời sao bên trong hết thể xương máu đều xông vào Lý Thanh Liên trong thân thể. Trên trạm tiên đài, nơi đó một chỗ nhàn nhạt dấu chân cũng đã biến mất không thấy gì nữa, cả tòa bệ đá cũng theo đó diệt làm vô, không lưu lại mai tích. Bởi vì nó đã mất đi qua tồn tại ở thế gian này ý nghĩa, mà giờ khắc này tạo thành Lý Thanh Liên thân thể vô biên hỗn độn thế giới bên trong, lại nhiều một đạo đỏ như máu sắc bóng người, liền do nơi đó chạm tiên đại phía trên xương máu hội tụ. Nó cứ như vậy đứng bình tĩnh ở trong hỗn độn, lưng đối với Lý Thanh Liên, cánh tay chỗ lại cũng không vì xương máu tạo thành, mà là nối liền một đầu khô quắc đến cực điểm, lại hiện đầy thì bàn cánh tay. Chính là hồng quân tay cụt. Lại bị cơn oán niệm này sợ chiếm cứ. Cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ như ta, hết thảy làm chung quy là vô dụng tiến hành, trốn qua lần này, liền chạy không thoát lần tiếp theo, ta tự mắt mình mắt thấy chứng ngươi sáng ngã. Màu máu hình dáng khàn khàn nói, thanh âm quanh quẩn tại Lý Thanh Liên trong góc, kéo dài không ngừng, Lý Thanh Liên nghe nói, quên thân không khỏi nổi ra gà đổi lên. Quả nhiên, cái này Trạm Tiên Đài là có thuộc về mình ý chí, chỉ chẳng qua hiện nay cũng lại lấy nơi đó bệ đá làm ký thác, mà là chuyển rời đến Lý Thanh Liên trên thân. A, Hồng Quân đoán nghiệm linh a, ta liền nhận lại như thế nào? Yên tâm, ngươi cuối cùng cả đời mình cũng sẽ không nhìn thấy ngươi kỳ vọng muôn màn, đã ngươi cảm thấy chuyện không thể làm, vậy ta liền làm cho ngươi nhìn. Lý Thanh Liên chữ chữ âm nói, lập tức thu hỗn độn thế giới không quan tâm nơi đó Hồng Quân Oán Linh, mà là túi đầu nhìn về phía trong ngực người ấy. Thời khắc này Thiên Lang sớm đã không cách nào duy trì hình người, tạo thành nàng thân thể tia đạo ngay tại từng chút từng chút tiêu tán, hư không đại đạo chính vô tình cắn nuốt lấy thân thể của nàng, quá trình này cơ hội là không thể nghịch. Trong mắt nàng thần quang sớm đã tan dã, nhưng như cũng không nháy một cái nhìn chằm chầm Lý Thanh Liên. Khóe miệng từ đầu đến cuối treo một vòng thỏa mãn ý cười. Đúng vậy à, tự mình làm đến, trợ lý Thanh Liên phá hết tình thế nguy hiểm, thành công cứu ra hắn, mình cục giúp hắn một lần, không còn là gánh nặng của hắn, gánh vác. Cô bé ngốc, không phải nói không thể chết a. Sao liền không biết nặng nhẹ." Lý Thanh Liên lẩm bầm, tuy là hắn trách, có thể nói ngữ trong lại mang theo một cố không cách nào che giấu đau lòng, nhìn qua Thiên Lang gương mặt, cái kia đạo đỏ tươi vết xẹo là như thế dễ thấy. Lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, Lý Thanh Liên giống như có thể cảm nhận được cái này vạn năm đến nay Thiên Lang một mình đi qua hết thảy từng ly từng tí, gian nan khó khổ. Đến tột cùng là như thế nào chấp nhất, mới khiến cho Thiên Lang tại 3000 đạo giới trong một tấc một tấc truy tìm, cuối cùng là tìm được Trảm Tiên Đài đến. Cái này luôn luôn cũng không phải là cái gì đi mòn dày tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công vu, mà là công đến thì thành. Khó "Có coi a?" Thiên Lang yếu ớt nói, nàng sợ Lý Thanh Liên ghét bỏ mình nơi đó đã lại khuynh thành khuôn mặt. Lý Thanh Liên dùng lực lắc đầu, ôn nhu nói, "Tại trong mắt ta, ngươi chính là đẹp nhất, chính là trên 9 tầng trời tiên nữ cũng vô pháp cùng ngươi so sánh, ta nhìn xưa nay không là dung mạo của ngươi, mà là tâm." Thiên Lang cười, cười rất là vui vẻ, lầm bầm nói, "Vậy thì tốt rồi, ta, ta vẫn chờ ngươi cưới ta đây." Lập tức trong mắt thần quang cực tốc tán dã, tinh thần mở mịt ở giữa đã không cách nào vãn hồi đây hết thảy. "Chỉ tiếc, ta khả năng đợi không được ngày đó." Thiên lang muốn nói thêm gì nữa, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời. Mỗ đưa tay vướt về Lý Thanh Liên gương mặt, lại phát hiện cánh tay của mình đã tán loạn vì tia đạo, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có thể yên tĩnh nằm ở Lý Thanh Liên trong lực, hai con ngươi không rời hắn mảy may, như thế rời đi, thiên lang cũng không hối hận. Nhưng Lý Thanh Liên lại lắc đầu nói, "Sẽ không, ngươi sẽ không chết, ta không cho ngươi chết." Nói xong, một cỗ hùng vĩ đến cực hạn ý chí tự Lý Thanh Liên mi tâm bộc phát mà ra, xông phá trời sao, xông phá hết thể cách trở, đối mặt đại đạo. Ý chí của nó mạnh, sấm đã đến một cái nghe rợn cả người, trước sau không người tỉnh trạng. Chém trời kiếm máu vạn năm đến nay không ngừng mà chẳng kích, mà hắn bản ngã cũng là một lần lại một lần bò lên. Cái này đã để Lý Thanh Liên ý chí cứng cỏi đến một mức độ đáng sợ, là đủ ảnh hưởng hiện thực, vạn veo hư không. Chính là vỡ trời nước đất cũng không cách nào dao động. Mà đây có lẽ là Lý Thanh Liên nhận cái này vạn năm nỗi khổ lấy được lợi ích duy nhất. Ý chí của hắn thẳng vào hư không đại đạo, tự hư không đại đạo phía cuối, nó đồng dạng cảm nhận được một cỗ khổng lồ ý chí, mặc dù hư vô mà mịt, nhưng lại chân thực tồn tại. Cỗ ý chí này mênh mông phi thường, gánh chịu vạn sự và vật, không thể dung chuyện, cũng như thời gian xung giải. Lý Thanh Liên biết, cỗ ý chí này chính là đến từ thế nhân trong miệng hư không thần, thuộc về Tiên Tiên Độn Thần Ma số 1 hư không chỉ bất quá nó tồn tại, cho dù ở kiếp trước làm hỗn độn sen xanh Lý Thanh Liên đều không từng hiểu rõ quá nhiều. Bởi vì một không gian, một thời gian, chính là tạo thành thế gian này không hai phát tác, cũng là duy nhất cơ sở. Chính là bởi vì có cả hai tồn tại, hết thảy tất cả mới trở nên có ý nghĩa. Song giờ khắc này Lý Thanh Liên lại không từng có mảy may lui bước, đối mặt nơi đó cô mênh mông ý chỉ nói, mơ tưởng từ tay ta trong đêm nàng cấp đi, cho dù ngươi vì thần hoặc là vì ma. Trước 1071 Hư không chấn ý vịnh bất diệt, chương 1071 Hư không chấn ý bất diệt. Hai cố ý chí chạm vào nhau ở giữa Thậm chí dung chuyển thế gian này căn cơ, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, cái này gánh chịu lấy 3000 giới hư không chính dung động không ngừng. Mặc dù rất nhỏ, nhưng cũng vẫn như cố không cải biến được Lý Thanh Liên đem dung chuyển sự thật. Một cỗ vô hình chấn động từ cái này hư không ý chí truyền tới, mặc dù không có chút nào thanh âm, nhưng lại một cỗ trực tiếp nhất ý chí, có thể để cho tất cả mọi người minh bạch hắn đang nói cái gì, Cổ xưa lại mơn thủy, có thể gặp lại ngươi, ta thật cao hứng, chỉ bất quá chính như cùng sinh tử luân hồi, hoa nở hoa tản, ngươi không cách nào ngăn cản đây hết thảy. Thế gian này, ai cũng không cách nào ngăn cản ta trở về, cô này là thân, đã thuộc về ta. Đây cũng là nơi đó hư không ý chí biểu đạt hàm nghĩa, lợi ít mà ý nhiều, nó chính là cái này ý tứ. Thái bà bà coi là hư không đã chết, cũng không có trở về nữa cơ hội, chính là bởi vì hư không thần ma ngã xuống, mới có hư không đại đạo tồn tại, mới có gánh chịu hững hoang mặt đất cái này một mảnh mêng ngông không gian. Thật tình không biết, ngã xuống cũng không chỉ điểm cuối cùng, đối với hư không thần ma tôi nói, cái này vẹn vẹn một loại sinh mạng khác tình thế mà thôi, ý chí của nó cùng cái này hư không đại đạo cùng tồn tại. Bây giờ thật vất vả trông một cái trở về cơ hội, tự không muốn tùy tiện tay, cho dù là muốn cùng Lý Thanh Liên một hồi. Lý Thanh Liên cười lạnh nói, "Cao hứng?" Ta còn không biết ngươi còn có loại tâm tình này đâu. Không cách nào ngăn cản. Nàng bây giờ ngay tại ta trong lực, sao liền không cách nào ngăn cản? Ta nếu là ngay cả mình nữ nhân tính mệnh đều lưu không được, còn nói cái dám đọ sức với trời lại nghiệp. Chỉ cần ta sống một ngày, ngươi cũng đừng mơ tưởng đụng nàng một cọng tóc gãy, muốn trở về. Rất đáng tiếc, thế gian này đã không có vị trí của ngươi. Vừa dứt lời, thiên Lang thân thể ngay tại gia tốc tiêu tán, mắt thấy liền muốn tử lý thanh liên trong ngực hoàn toàn biến mất, dung nhập hư không đại đạo bên trong. Đúng lúc này, một phương lóe ra yếu ớt ánh vàng đạo âm tự lý thanh liên lòng bàn tay phiêu đãng mà ra, rơi vào Tiên Lang mi trong. Đạo ấn từ đầu đến cuối đều tản ra hàng cổ vĩnh hằng hương vị, chính là thánh nhân đạo ấn, đến từ đại đạo quả tặng, chính là chém giết chuẩn đề đạo nhân mà được, bị Lý Thanh Liên không chút do dự dùng tại Thiên Lang trên thân. Bây giờ thánh nhân chính quả đã là chỉ còn trên danh nghĩa, trời đất này không có khả năng lại nhiều ra một vị thánh nhân đến chính là sự thật không thể chối cãi. Cho dù Thiên Lang được cái này thánh nhân đạo ấn, cũng không có khả năng trở thành thánh nhân, chỉ là tiếp nhận phần này đến từ đại đạo quả tặng mà thôi. Thánh nhân đạo ấn tại Lý Thanh Liên thúc dục phía dưới đang cùng Thiên Lang khớp, thân thể của nàng bắt đầu tản mát ra từng điểm ánh vàng, một cổ hàng cổ vĩnh hằng hương vị không tự chủ được tản ra. Nơi đó đã phai mở đến cực hạn thân thể ngay tại từng chút từng chút nguyên thực, liền ngay cả đã dung hợp tại hư không đại đạo bộ phận cũng bị sinh sinh tháo rời ra. Đây cũng là thánh nhân đạo ấn lực lượng. Nhưng theo thiên lang thân thể trở về, thánh nhân đạo ấn cũng theo đó ảm đạm xuống, thời đại đã khác biệt, thiên mệnh trói buộc phía dưới. Phần này quà tặng đã không còn là vĩnh hằng, cuối cùng sẽ có tiêu tán ngày đó. Xong có thể trợ thiên lang tự hư không đại đạo bên trong đoạt lại thân thể, lịch chuyển hóa đạo cũng đã đầy đủ. Hư không ý chí yên tĩnh nhìn qua một màn này, vô tình vô tính, vô hỷ vô bi. A, thế gian này đã không có vị trí của ta sao? Tốt một cái không có ta vị trí. Người ta cuối cùng cũng có gặp lại ngày, chỉ bất quá cũng không phải là hiện tại, mà là tại tương lai xa xôi. Ta rất kỳ vọng ngày đó đến. Nói xong, nơi đó Cố Minh Ngông ý chí dần dần biến mất, Lý Thanh Liên cũng đi theo núi lòng một hơi, hắn hôm nay còn xa xa không cùng thời không chống lại tư cách. Lợi dụng thánh nhân đạo ấn cũng chỉ bất quá làm ưu lợi tiến hành mà thôi, bất quá có thể đem Tiên Lang kéo trở về, liền đủ hài lòng. Nhẹ nhàng ho hai tiếng, Lý Thanh Liên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Tình trạng cơ thể của hắn rất là hỏng bét, dầu, khuôn mặt tiểu tụy cũng không phải thời gian qua một lát liền có thể nuôi trở về lại thêm hồng quân ý chí ăn mọn, bây giờ Lý Thanh Liên còn có thể duy trì thần trí, cũng đã là kỳ tích. Bây giờ cảm thụ được trong lực giai nhân nhiệt độ cơ thể, cùng nơi đó đều đều tiếng hít thở, hắn tâm cũng theo đó buông xuống, cái này vừa bùng lòng không sao, kém chút như vậy mất. Lý Thanh Liên đã không biết mình bao lâu không từng suy yếu như vậy qua, khỏe miệng không khỏi hiện ra một vòng cười khổ. Chỉ thấy Thiên Lang chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt như cũ mang theo từng điểm lây thơ, vô ý thức lẩm bẩm, nô. No. Người ở nói chuyện với người nào?" Lý Thanh Liên nhẹ nhàng sờ sờ Tiên Lang chóp mũi cười nói, "La Lúc này Tiên Lang mới ý thức tới, mình lại còn còn sống lại không vẹn vẹn còn sống đơn giản như vậy, trong thân thể thêm ra ám thương đều khỏi hẳn, liền ngay cả thân sắc cường độ cũng tới thăng lên mấy lần. Bởi vì vừa mới hóa đạo, xuyên vào hư không đại đạo chỗ sâu, đối với đại đạo lý giải cũng xa xa không phải trước đó có thể so sánh. Quả thực là nhân họa đắc phúc, liền ngay cả vết sẹo trên mặt cũng hoàn toàn biến mất, mi tâm chỗ từ đầu đến cuối có một cổ cổ dòng nước gấm chạy xôi toàn thân, để thiên lang rất là thoải mái. Không khỏi mạc danh sờ lên mình lông mày thầm nghĩ, đây là cái gì? Ngươi lại như thế nào đem ta từ hư không đại đạo trong kéo trở về? Lý Thanh Liên cười nói, đây là thánh nhân đạo ấn, là đủ để ngươi hằng cổ bất hủ chính là nó đưa người kéo trở về. Bất quá cũng cuối cùng cũng có biến mất một ngày, đây là tới từ ở đại đạo quà tặng, chớ có cô phụ mới là Thiên Lang ngạc nhiên, nàng làm sao đều không nghĩ tới chính là nơi đó một cô dòng nước ngấm đúng là thánh nhân đã ấn. Thánh nhân căn bản. Như thế nói đến, chuẩn đề thánh nhân quả thật là chết vào tay ngươi. Chân quý như thế đồ vật, dùng tại trên người của ta được chứ? Nếu là giữ lại khẳng định có càng lớn tác dụng đi, nếu là. Xong còn chưa chờ Thiên Lang nói xong, Lý Thanh Liên lại hung hăng cho Thiên Lang một cái bạo lật, đập đập nàng nước mắt ở vẻ mắt, vểnh lên miệng nhỏ một mặt ủy khuất nhìn qua Lý Thanh Liên. Lý Thanh Liên thì là thở dài, Tại trong mắt ta không có người nặng chính là, dùng nó đổi lấy ngươi mệnh, đáng giá. Thiên Lang nghe nói lại đỏ mắt, nàng cả đời này nghe được lời tâm tình, đều không có hôm nay Lý Thanh Liên nàng nói nhiều, tâm liền như bị từng tầng từng tầng nước gấm ba bọc, cái loại cảm giác này, không cách nào nói nên lời. Song Lý Thanh Liên lại thẳng người mà lên nói, "Đi thôi, đã chỉ hoan vào năm, không biết ngoại giới đến tột cùng như thế nào. Ta còn có việc phải đi làm, tiếp xuống phải nắm chắc." Nói xong liền muốn hướng về trời sao bên ngoài đạp đi, nhưng cái này đạp mạnh không sao, thân thể một cái lảo đảo, kém chút như vậy mới ngã xuống, một trận đờ gõ, liền như là 1800 năm chưa ăn cơm. Cố Mai Thiên Lang kịp thời đỡ Lý Thanh Liên lung lay muốn rơi thân thể, trong mắt mang theo một vòng đau lòng nói: "Thân thể của ngươi, không ngại, không thể lại trì hoãn, cần mau chóng ra ngoài mới là." Lý Thanh Liên thở dốc nói, hồng quân đoán nghiệm mang đến ảnh hưởng đến nay còn chưa từng thành trừ, cái này tại Trạm Tiên Đại phía trên vẫn năm, để Lý Thanh Liên là chịu nhiều đau khổ. Đối với tự tay đem mình đưa đến nơi này tới Lang Lam, Lý Thanh Liên hận đến là hàm răng ngửa, rút gân lột ra cũng khó đi mối hận trong lòng. Thiên Lang ôn nhu nói: "Ta có ngươi." Lý Thanh Liên không từng kháng cự, thành thành thật thật ghé vào Thiên Lang lưng mềm phía trên. Đem đầu thật sâu vùi vào nạng tóc xanh bên trong, nghe trên người nàng nơi đó đặc hữu luân tâm, tâm cung đi theo trầm tĩnh lại. Đồn luôn nói, chuyện chỗ này, người ta liền kết làm vợ chồng đi. Trước 1072 vạn cổ hồng hoàng độc thân trấn, chương 1072 vạn cổ hồng hoang độc thân trấn. Thiên Lang nghe nói, thân thể hung hăng run lên, sắc mặt hiện ra từng điểm đỏ thám, bóng ánh vành thai càng là đỏ đến tự từ hạ. Từng. Nhẹ nhàng ngừ một tiếng, nàng tất cả tinh thần, tất cả đều bị Lý Thanh Liên một câu cho quái, theo bản năng liền đáp ứng. Cùng một chỗ trải qua nhiều như vậy, hai người sớm đã ai cũng không thể rời đi người nào, không cần nhiều lời bởi vì hết thể đều không nói trong. Không đúng, vậy liền coi là là cầu hôn rồi sao? Thiên lang kịp phản ứng nói. Lý thanh liên cười nói, ngươi nói tính liền coi như, vừa mới ngươi thế nhưng là đã ứng. Thiên lang thì là chú cái miệng nhỏ nhắn nói, một màn này không nên càng lãng mạn một chút sao? May mà ta ở trong đầu huyến tưởng vô số lần. Lý thanh liên cười hát hát nói, ồ, nguyên lai like ngươi đã huyến tưởng qua vô số lần A Một thời gian thiên lang mặt càng đỏ hơn, không cẩn thận nói lộ ra miệng, muốn hung hăng bóp Lý thanh Liên bên hông thì mềm Nhưng ngón tay chạm đến trong mí mắt, xuyên thấu qua áo bảo có khả năng cảm nhận được vẹn vẹn cái kia gãy chơ xương khí phách thân thể, nàng làm sao bỏ được ra tay? Liền ngươi nói nhiều." Tiên Lang oán giận nói, mang Lý Thanh Liên bước ra một bước, liền đã tại mảnh tinh vực này bên ngoài, bây giờ nàng đã không thể đồng nhất mà nói, ra ngoài đương nhiên sẽ không giống lúc đi vào như thế tổn xước. Song coi như thiên Lang mang Lý Thanh Liên bước ra mảnh tinh vực này một cái mắt, vô cùng vô tận ánh vàng tự trong hư vô vũ xuống, thẳng tắp xông vào Lý Thanh Liên trong thân thể. Diễn sinh mà ra màu vàng cổ sáng thậm chí bao gồm toàn bộ tinh vực, đó là vô cùng vô tận bá ý. Chỉ có vô thượng chủ nhân mới có thể có khí tức, giờ phút này đều ra chỉ ở Lý Thanh Liên trên thân, thân thể của hắn tự nhiên mà vậy tản ra một cố nồng đầm đế khí. Đó là một loại trí cao vô thượng cảm giác, tựa như mảnh này giữa thiên địa, không có người có thể lại vượt qua bóng lưng của hắn. Tại mảnh này trong thiên địa, hắn chính là vĩnh hằng. Hồng Hoang gương vỡ lại lành, mà một tay sáng tạo ra một màn này Lý Thanh Liên, tự nhiên mà vậy cũng liền trở thành cái này vô biên đại thế chủ thể, lấy một thân trấn áp vạn cổ tồn tại. Mảnh này Hồng Hoang mặt đất chỉ nhận Lý Thanh Liên một người. Trước đó là bởi vì bị Trảm Tiên Đài cách trở, cỗ này đại thế chậm chạp không từng ra chỉ ở Lý Thanh Liên trên thân mà bây giờ chạy thoát, Lý Thanh Liên tự nhiên mà vậy cũng liền trở thành cái này Hồng Hoang đại thế chủ nhân. Nhìn qua giờ phút này tắm rửa tại Kim Quang bên trong, thân giống như vĩnh hằng Lý Thanh Liên, thiên lang đầy mắt ngạc nhiên, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Loại kia vô thượng đế vương khí tức thậm chí để cho mình đều lại dám cùng chi thân cận, không sinh ra chút nào khinh nhẫn tư tưởng. Giờ khác này tại Kim Quang bên trong Lý Thanh Liên, có thể rõ ràng cảm giác được Hồng Hoang mặt đất nơi đó bốc hơi mà lên đại thế, mỗi một tốc đất đều như sẽ hô hấp, ngay tại bởi vì Lý Thanh Liên trở về mà nhảy cẫng vui mừng. Lý Thanh Liên rốt biết, với mình không có ở đây vạn năm trong năm tháng. Vốn hận nên phát sinh vẫn còn phát sinh, hồng hoang mặt đất mà tụ, chỉ tiếc hắn không từng tận mắt chứng kiến. Mà cùng lúc đó, một cỗ đỏ như máu đến đen nhánh xương mụ tựa như từng đầu vốn lượn mà đến dòng lớn, như tìm được kết cục, liều mạng hướng về Lý Thanh Liên thân thể chui vào. Trong khói đen, đến không rõ oan hồn kêu khóc, khuôn mặt dữ tợn, đều là bởi vì một trận chiến này mà chết tu sĩ hoán niệm biến thành, đây là ác quả. Đã Lý Thanh Liên nhận đại thế chủ nhân vị trí, cái này quả đã cũng muốn nhận, đây là hàng tỷ sinh linh tính mệnh nặng. Đến nặng bao nhiêu, chỉ sợ giờ này khắc này cũng chỉ có Lý Thanh Liên một người rõ ràng. Vô cùng vô tận đau đớn cuốn sạch lấy Lý Thanh Liên thần kinh, như trong nháy mắt chết trăm ngàn vạn lần, thân thể tại ác quạ nguyên dược phía dưới hủ bại, tản mát ra mùi hôi thối khó ngửi. Âm gió gào thét, đem hắn thân thể ăn mòn ra hết cái này đến cái khác lỗ máu, trong thân thể tất cả lực lượng tại giờ khắc này đều rất giống rời hắn mà đi. Cả người đều bị ác quả khí bao trùm, bước hơi ở giữa tựa như một đạo đen nhánh quần quần lang nghiên, rất là bức người. Lý Thanh Liên miệng lớn phun máu đen, không ngừng mà khan, vốn là hết đèn tắt thân thể bây giờ lại thêm hàng sinh linh chết đi hình thành ác quạ thân, đơn giản chính là máu càng thêm xương. Hắn trong mắt thần quang càng thêm ảm đạm, nhìn qua Lý Thanh Liên bây giờ trạng thái, tựa như sau một khắc chết đi cũng sẽ không nhiễm lạc. Chỉ thấy Lý Thanh Liên trùng điệp ho hai tiếng, tựa như muốn đem lá phổi của mình ho ra đến, thật sâu hút một hơi nói, "Như thế, cũng tốt." Thiên Lang thì là đầy mặt lo lắng nói, "Thanh Liên, đến tuột cùng thế nào? Thân thể của ngươi?" Hắn có thể nhìn ra được, Lý Thanh Liên bây giờ sợ rĩ còn có thể hành động, toàn bằng một cố cứng cỏi ý chí dáng chống đỡ lấy, nếu không sợ là sớm đã hôn mê, động đậy Lý Thanh Liên lắc đầu nói, "Không ngại, vốn là La Tan nên nhận đồ vật, không nói trước cái này." Còn có chuyện trọng yếu hơn muốn ta đi làm, nhanh, mang ta đi trước cổng trời." Lý Thanh Liên tự giọng nói, một đôi mắt sớm đã xuống huyết, đỏ tươi vô cùng, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào nơi đó Trảm Thiên tình vực phía trên. "Giờ này khắp này, Thiên môn chỉ kém một may trên lệch liền sẽ bị triệt để lợi ra, lại không đi, liền tới đã không kịp. Nhưng thương thế của ngươi, lại một mực dáng chống đỡ, sợ là thật vô lực hồi thiên, vẫn còn trước chưa thương." Thiên Lang quy nhủ. Song Lý Thanh Liên lại lắc đầu nói, "Không thể, mang ta đi, có một số việc ta phải đi làm, không phải cho dù là sống chui nhủi ở thế gian, ta tâm cũng khó có thể bình an." Trong lời nói chính là không thể dung chuyển kiên quyết, Thiên Lang biết, vô luận mình khuyên như thế nào, đều không thể khuyên động Lý Thanh Liên. Chỉ có thể dương dương ngâng Lý Thanh Liên hướng về Trạm Thiên Tinh cổ thứ đi, mỗi một bước đều vượt qua khoảng cách vô tận. Cùng, Cùng lúc đó, tại Đô Quảng Phủ Thế Sơn Hải phía trên Hương Châu lại tựa như đã nhận ra cái gì, tay trắng không khỏi chậm rãi nắm chặt, Trang Nghiêm nói, Thanh Liên hắn trở về. Một câu ra, để che trời đạo minh tất cả mọi người kinh hãi thất sắc, ánh mắt tất cả đều hướng về Hương Châu hy vọng phương hướng ném đi. Tuyết Trung Liên hít vào một miệng hơi lạnh nói, "Tệ, và năm truy tìm, thật làm cho nàng cho tìm được, chỉ là Thanh Liên bây giờ trạng thái." Đáng chết. Hắn muốn đi đâu đây? Phục Hy thở dài một tiếng, không cần phải nói hắn cũng biết Lý Thanh Liên muốn đi làm gì, lẩm bẩm nói, Thanh Liên vẫn còn cái kia Thanh Liên, một mực chưa biến, hắn muốn đi ngăn cản hàng tỷ anh hảo trèo lên thiên môn. Tuyết Trung Liên lo lắng nói, vậy còn không tranh thủ thời gian ngăn cản hắn. Lấy hắn bây giờ trạng thái, đừng nói ngăn hàng tỷ anh hảo, liền ngay cả đứng sợ đều đã là đem hết toàn lực, thương thế nặng như vậy đi chạm thiên tinh vực, không thể nghi ngờ là muốn chết. Song Phục Hy lại lắc đầu nói, liền, để hắn đi thôi, có một số việc là hắn nhất định phải đi làm, cho dù tốn công vô ích, cho dù được ngàn người chỉ trỏ. Đã hắn giờ phút này trở về, như vậy liền không ai có thể ngăn cản hắn. Tuyết Trung liên cắn răng, nhìn qua đi lại dấu giếm San Lý Thanh Liên, trái tim đều đang chảy máu, trong lòng không khỏi chất vấn, liều mạng như vậy đến tụt cùng là vì cái gì a? Hương Châu trầm dại nhắm lại con người nói, cái này vô biên ác quả cuối cùng vẫn là bị hắn chỗ nhận đi qua a. Ai? Không nghĩ tới vẫn còn làm trở ngại, hắn như trở về nổi giận, liền em đây hết thể chịu tội đẩy ở trên người của ta đi. Bồ Đề lắc đầu nói, như vậy sao được, chúng ta. Hương Châu nói, không có gì đi cùng không được, ta làm, hắn muốn trách, liền để hắn trách hắn được rồi. Trước 1073 ngàn phu chỉ trích người vứt bỏ, trước 1073 ngàn phu chỉ trích người vứt bỏ. Tuyết Trung Liên cắn răng nói, "Còn có ta, là ta không để ý cổ tôn bản giao binh dậy 3000 giới. Phục Hy cũng là nhắm mắt nói, "Không cần nhiều lời, chúng ta liền với các loại hắn về nhà thôi, để hắn làm xong mình muốn làm sự tình." Giờ khắc này, hằng hoang mặt đất phía trên Đông đảo Cự Kình tất cả đều nhìn về phía đi lại giấu diếm San Lý Thanh Liên, mỗi một bước đều đạp trầm trọng như vậy. Trước cổng trời, Lang Lang chắp tay nhìn ra xa, nhìn qua thiên môn nặng nề cánh cửa từng chút từng chút xê dịch, chỉ kém cuối cùng một kia, liền có thể triệt để mở ra. Mà phía sau cửa cảnh sát từ lâu có thể thấy rõ ràng, đám mây đếm không rõ thiên tiên hàng ngũ chính mong mọi cùng trông mong, tựa như chỉ chờ hội sư, tập hợp chúng sinh lực lượng đỏ sức với trời mà đi. Nhưng vào lúc này, Lăng Lam lông mày lại hơi nhíu lên, nhưng người hướng về trước người không có vật gì trời sao nhìn lại, lẩm bẩm nói, chỉ dùng vạn năm tuế nguyệt liền bước ra đã đến rồi sao? A. Hai dấu chân kia cuối cùng không thể lưu lại ngươi. Chỉ ít, ngươi mạnh hơn hồn quân, chỉ tiếc không thể lưu ngươi đến hết thảy đều đã xong kết thúc một khắc này, bất quá. Lúc này mới có ý tứ. Lăng Lam nhếch miệng lên một vòng mạc danh độ cong giống như đang hưởng thụ lấy trận này trong trò chơi niềm vui thú. Mà đúng lúc này, thiên môn rốt của mở, 33 tầng trời cùng cái này phạm trần cách trở rốt cục bị đánh phá, giờ khắc này, vô luận là ai đều có thể tiến vào truyền thuyết kia bên trong tiên giới. Mà môn này, cũng chính là đọ sức với trời con đường thứ nhất đạo môn, vô tận nhạy cơn hoan hô thanh âm một lớp cao hơn một lớp, 3 ba năm đến nay hàng tỉ đạo sức với trời chí sĩ cố gắng chung quy là không từng uổng phí. Chỉ thấy Lăng Lam đi đầu một bước bước vào bên trong thiên môn, cứ như vậy đứng trong đó, đưa lưng về phía thế nhân, tay cao giọng nói, lần này đi không nhìn lại, hổ tỏa đắc thắng trở về. Các vị đỏ rướn với trời mà lên trí sĩ nhóm, làm các ngươi sinh lòng bất khuất tư tưởng một khắc kia trở đi, cũng đã là đáng kính nghệ. Bây giờ lợi dụng tiên máu, để chứng minh chúng ta hùng tâm. San bằng trước người hết thảy, nói cho thế gian này, nói cho trời này, chúng ta phàm trần, luôn luôn đều không phải là mặc người chém giết tồn tại. Đến, theo ta trèo lên tiên môn. Theo Lăng Lam một phen, Hàn tỷ anh hảo khang bên trong nhiệt huyết triệt để bị nhấn lửa, toàn bộ trời sao đều bởi vậy sôi trào lên, nơi đó một cô ý chí bất khuất hóa thành dòng lũ, với nát đẩy trời ngôi sao. Giờ phút này tất cả đều muốn muốn đi theo Lăng Lam bộ pháp, đạp tiên môn mà đi. Mở ra cái này lần thứ ba đọ sức với trời chiến. Các vị chấm đã, con xin nghe ta một lời. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến, trong thanh âm mặc dù mang theo một cố suy yếu, nhưng lại là đủ để tất cả mọi người nghe được. Không ít người sắc mặt đều tùy theo lạnh xuống, bọn hắn đã hiểu, đây là Lý Thanh Liên thanh âm. Sau một khắc, đầy người chật vật, gầy qua vô cùng, khuôn mặt tiểu tùy Lý Thanh Liên cứ như vậy tại Thiên Lang sơn phía dưới, đột ngột xuất hiện ở giữa sân. Nam nang ở đông đảo đỏ sức với trời chí sĩ cùng nơi đó thiên môn ở giữa, giờ khắc này chống trải trời sao bên trong, tựa như còn sót lại hắn một người mà tôi. Lăng Lam quay đầu cười lạnh nhìn về phía Lý Thanh Liên bóng lưng, không từng đối với hắn xuất thủ, thiên mệnh trói buộc phía dưới, trừ phi hắn không muốn sống. Lý Thanh Liên đồng dạng cũng không có quản Lăng Lam, bởi vì hắn cùng ngươi rõ ràng, lần kia về sau, Lăng Lam với mình đã không uy hết nữa, có thể độc thủ, hắn đã sớm độc thủ. Nghe ngươi một lời, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn nói tiếp cái gì? Đại thế chủ nhân vị trí đã rơi vào tay ngươi, vô tận hồng hoang giờ phút này từ ngươi nói tính. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ta liền biết ta nhìn là ngươi. Lời đó thanh binh kiếm vốn cũng không nên cho ngươi. Trong đám người, người đeo trường kiếm mục hằng âm thanh lạnh lùng nói. Sau lương một mạch đạo mình các đại đạo chủ tất cả đều ở đây, tự nhiên đều không cho lý Thanh Liên hòa nhã sắc. Đã vô tâm đỏ sức với trời, say mê quân lưu, đưa thiên hạ thường sinh tại không để ý sao còn có mặt mũi xuất hiện ở tại chúng ta trước người. Chạy trở về ngươi che trời đạo mình, an an tính tính hưởng thụ từ chúng ta ném mái đầu. Vậy nhiệt huyết mang đến an hòa thuận tiện. Cũng có người phụ hòa nói, chúng ta chuẩn bị chiến đấu đỏ sức với trời, ngươi che trời đạo mình vừa vẫn rất tốt, mượn cơ hội này nhất cử công phạt 3000 giới, không dám cùng Lăng đạo tử quyết đấu, lại phía sau làm đánh lén, kết quả là lại đuồng bực này, tiểu thông minh nhất cử đoạt được đại thế chủ nhân vị trí sao? Thật đúng là không còn người hôn độn sen xanh như yêu chí từ đâu cho lão tử La đi người cản chúng ta đường từng câu giận mắng để bị lợi như chiều nước đánh tới đơn giản không cách nào như thai tức giận đến thiên lang sắc mặt trắng bệnh thân thể đều đang đangrú dậy muốn vì lý thanh Liên cãi lại nhưng lại tìm không thấy chút nào cơ hội giờ này khắc này nàng mới phát hiện Lý Thanh Liên cho tới nay đối mặt địch nhân đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ hết thể hết thả đều xuất từ năng làm thủ đoạn rất khó tưởng tượng lý Thanh Liên vì thiên hạ này thường sinh bỏ ra nhiều như vậy nhưng đến đầu đến lại bị thiên hạ này thường sinh tổn thương thương tích mình nhưng Lý Thanh Liên vẫn còn thật sâu để một hơi nói chư vị Còn xin nghe ta một lời. Hắn thuận tiện giống như có một loại đặc thú ma lực, trong sân thanh nhiên không biết không cảm giác trong liền nhỏ đi rất nhiều, sau lưng lăng lăng nắm đấm nắm chặt, giống như không muốn thấy cảnh này. Thiên môn này còn xin chư vị không cần đạp vào, chớ có bị che đậy tâm trí. Một khi vào thiên môn, liền lại không quay đầu con đường a. Các vị suy nghĩ thật kỹ. Chỉ bằng mượn 3000 đạo giới bây giờ lực lượng, liền xem như tăng thêm che trời đại minh, tăng thêm 33 tầng trời phía trên hết thảy tiên nhân. Đối mặt tiên đạo lại có thể thế nào? Tháng sau, dựa vào cái gì đã thắng? Đọ sức với trời trận thứ hai, tập hợp thịnh thế hồng hoang lượng. Thần ma vô số, nơi đó từng là thời đại này vóng mạnh nhất, tụt cùng nhất lực lượng, nhưng cuối cùng vẫn vua. Thua. thua triệt triệt để để, thậm chí hồng hoang mặt đất đều bị đánh nát. Đây cũng là thiên đạo, không từng tới đối diện, Vĩnh Viễn cũng không biết đến tụt cùng là cường đại cỡ nào. Bây giờ chúng ta lực lượng thậm chí còn không cách nào với tới thịnh thế hồng hoang thời điểm, nhưng thiên đạo, thiên mệnh lại so trước đó càng mạnh. Chúng ta dựa vào cái gì đã thắng? Thấy rõ hiện thực à, chớ có không duyên cớ đưa tính mệnh, tâm ta biết các vị trong lòng đỏ sức với trời suy nghĩ. Ta cũng đồng dạng hận không được lập tức giết tới, chém thiên đạo, nát thiên mệnh, còn thiên hạ này một mảnh tươi sáng tàn Nhưng ta không thể Bởi vì bây giờ đi lên, thua không nghi ngờ, bây giờ chúng ta còn lâu mới có được chống lại thiên đạo lực lượng, chờ chút, lại chờ chút. Chớ có mất đi qua cơ hội cuối cùng này a." Lý Thanh Liên trong giọng nói đã mang tới nhẹ nhẹ cầu cầu ý, hắn không muốn trơ mắt nhìn đông đảo đỏ sức với trời chí sĩ đi chịu chết. Đi theo Lăng Lam đi đỏ sức với trời, không thể nghi ngờ là hướng trong hố lửa nhảy. Dù là lưu lại một người, cũng coi là cứu một người tính mệnh, Lý Thanh Liên không quan tâm thanh danh của mình, bị ngăn người chỉ trỏ, vạn người phỉ nổ lại như thế nào. Hắn chỉ khao khát thắng lợi, mà cũng không phải là hy sinh vô vị. Song fen này phế phụ lợi đổi lấy lại vô tình vì nổ. Ngươi cho lão tử đánh giắm, chưa chiến trước nói bại, ngươi cái hẳn nhát, còn mẹ nó là hồng hoang hy vọng đâu, ta nhìn một đống cất chó cũng không bằng. Cũng có người nói, lại chờ chút. Đợi đến lúc nào? Thiên hai liên miên, mỗi thời mỗi khắc đều có người chết đi. Muốn ta chờ đến cái này phàm trần chúng sinh tất cả đều chết sạch sao? Đừng để ý tới hắn. Kỹ nữ đều làm, còn muốn đứng trong trắng nhắn hàng. Muốn thật có tâm, vậy liền gia nhập chúng ta đọ sức với trời hàng ngũ, nói những này có không có có cái dám dùng Chương 1074 một quỷ túi đầu vì tương sinh, chương 1074 một quỷ túi đầu vì tương sinh. Lý Thanh Liên một miệng răng thép cắn chặt, nơi đó phế phủ lời cũng không có đưa đến nửa phần hiệu quả, ngược lại kích phát đông đảo tu sĩ lửa giận, chửi rủa thanh âm khiến cho toàn bộ trời sao đều nào đến cực điểm. Đô Quảng đám người nhìn qua một màn này cũng càng là lo lắng, nhất là Tuyết trung Liên, hoàn toàn chính xác, để ba ngàn giới gương vỡ lại lành hóa vì hồng hoang mặt đất là một kiện khó được đại hảo sự. Có thể lựa chọn ở bây giờ thời cơ này, sẽ chỉ làm Trạm Tiên Tinh vực hàng tỷ anh hào cảm thấy động cơ không thuần, vẹn vẹn ham cái này vô thượng quyền lợi làm ra hành động cho rằng Lý Thanh Liên là thừa dịp bọn hắn mở ra thiên môn công phu móc bọn hắn lao ra. Làm như thế liền đã thất tín với thiên hạ, mặc dù cử động lần này chính là vì chúng sinh tương lai cân nhắc, nhưng tại chúng sinh trong mắt, liền không phải chuyện như vậy. Tại một bên thiên lang nhìn qua đỏ cả với mắt, thân thể lắc lư như bụi tung bay, Lý Thanh Liên thật sự là khí bất quá, nàng chưa từng thấy Lý Thanh Liên như thế của người. Thanh Liên, đi. Đã bọn hắn khăng khăng như thế, liền tùy ý bọn hắn đi tốt. Những người này không đáng đi cứu. Không đáng ngươi còn chính hạ sống lưng, ngươi bị bọn hắn tổn thương còn chưa đủ sâu a. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn hướng trên kia độ? Bọn hắn thế nào biết Lý Thanh Liên cái này vạn năm tuế nguyệt là thế nào tới? Bọn hắn làm sao biết Lý Thanh Liên bây giờ là ở lấy một loại như thế nào trạng thái đứng tại hư không hạ đình cẩu bọn hắn dừng tay. Thiên Lang lau khô khỏe mắt nước mắt, liền muốn lôi kéo Lý Thanh Liên rời đi, nhưng cái này kéo một phát lại phát hiện Lý Thanh Liên thân thể như cái đinh đính tại tinh không phía trên, không từng động đậy mảy may. Hắn đều đã suy yếu đến tình cảnh như thế, đến tận cùng từ đâu tới lực lượng. Không thể đi. Dù là bị đàn người chỉ trỏ, vạn người phỉ nổ, chỉ cần có thể lưu lại bọn hắn, dù là vẹn vẹn có một cái, đều tốt. Lý Thanh Liên cắn nói. Các vị Thế này chủ là ta bại, bại bởi Thiên đạo Hóa thân. Bại bởi Lăng Lam. Nơi đó Lăng Lam, thân phận thật sự chính là Thiên đạo một tiêu ý chí biến thành, sở dĩ một tay nhắc lên trận này không đúng lúc đọ sức với trò chiến, chính là muốn bóp tắt ta ba ngàn giới trong lưu lại tồn tại hy vọng cuối cùng a. Màn trời che tâm, chấm nhưng vì đen, đen cũng có thể là trắng, ta biết các vị sẽ không tin ta, nhưng sự thật chính là như thế. Còn xin nghe ta một lời, lưu lại, chớ có đạp nơi đó thiên môn, lần này đi chính là tìm cái chết vô nghĩa tiến hành. Lý Thanh Liên hốt khí nói, hắn như cũng không chịu từ bỏ, tại làm sao cùng giấy rửa, thậm chí đem Lăng chân thực thân phận vạch trần ra. Song lời ấy quá mức dò người, cho dù là hàng tỷ anh hào giờ phút này nghe nói cũng không nhịn được thấp giọng nghị luận lên, nhưng phần lớn đều là ở xem thường cùng chào Phúng. Lăng Lam là thiên đạo ý chí hóa thân, làm cho đùa. Hư vô mở mị thiên đạo sẽ hóa thân trở nên, sẽ còn nhất cử ngồi lên nhân hoàng điện đạo từ vị trí, dẫn đầu bọn hắn đi đọ sức với trời. Đây có lẽ là bọn hắn đời này đến nay nghe qua lớn nhất chuyện cười. Song Lăng Lam sắc mặt lại không thế nào nhìn thấy, nhưng đến nay cũng không từng xuất sinh, vẹn vẹn yên t nhìn xem Lý Thanh Liên, An Tĩnh giống như là một bên xem ngợi, tựa như Lý Thanh Liên nói cũng không phải là hắn a, cho dù là cho tới bây giờ, còn muốn hướng Lăng Lam đạo tử trên thân bôi đen a. Thua chính là thua, làm như thế sẽ chỉ làm người cảm thấy buồn nôn. Thiên đạo hóa thân, thật đúng là chết cười lão phu, người làm chúng ta là kẻ ngu a. Chậc chậc chậc. Đây cũng là danh thủy thiên của hốn độn sen xanh, hôm nay thật đúng là bảo chúng ta mở rộng tầm mắt đâu. Hoàn toàn chính xác, bởi vì lý Thanh Liên giữa sân có không ít người trong mắt hiện lên một vòng do dự cùng trầm tư vẻ, nhưng tại cái này quần cuộn sóng chiều phía dưới, cũng rất nhanh liền bị dìm ngập. Nhưng Lăng lông mày lại thủy chung chưa từng chần khai, bất quá cũng không từng lo lắng. Nhìn qua Lý Thanh Liên ánh mắt liền như nhìn qua thằng hề. Xong đúng lúc này, chỉ thấy Lý Thanh Liên nơi đó thẳng tắp sống lưng chậm rãi tối xuống, hắn cứ như vậy quỷ gối tinh không phía trên. Quỷ gối cái này hàng tỷ sinh linh trước người. Giờ khác này Tiên Lang nhìn qua túi đầu Lý Thanh Liên tâm triệt để nát, nước mắt cứ không chế trụ được chảy ra, nàng trong suy nghĩ, Lý Thanh Liên liền như nơi đó đứng vững hằng cổ kiến mục, như vững chắc không ngã núi tiên. Trên đời không có bất kỳ người nào có thể để cho hắn thấp mái đầu, vô luận đối mặt cỡ nào gian nan hiểm trở, tất cả đều vượt khó tiến lên, chém giết hết thảy cách trở. Lý Thanh Liên cả đời này bất kính đất trời, bất kính đại đạo, chỉ kính cha mẹ. Thân sinh mẹ qua đời thời điểm, Lý Thanh Liên quỳ trên mặt đất vì đó chăm sóc người thân trước lúc mất, huyết mẫu qua đời thời điểm, Lý Thanh Liên cũng giống như thế, bởi vì đó là mẹ, sinh ra hắn nuôi nấng hắn, mệnh của hắn là cha mẹ cho. Bây giờ, chính là như vậy Lý Thanh Liên, lại vì thiên hạ này thường sinh túi xuống cho tới nay vang dội mái đầu, túi xuống không từng uốn lượn thẳng tắp sống lưng. Thanh Liên, ngươi, đứng dậy a. Ngươi không nên như thế, không nên như thế, đứng dậy a, ngươi tuyệt không thể túi lầu. Thiên Lang kêu khóc, trong lòng đau nhức y đã đệ nàng không thể trợ nổi, muốn đem Lý Thanh Liên kéo lên đến, song Lý Thanh Liên lại không hề bị lay động. Giờ khắc này, bầu trời sao đột nhiên yên tĩnh lại, bọn hắn làm sao đều không đi tới, thân là hỗn độn sen xanh chuyển thế thân, vì cái này vô biên hồng hoàng chủ nhân, trên vạn vạn người Lý Thanh Liên sẽ như thế dứt khoát quỷ gối trời sao bên trong. Chỉ nghe hắn khản cả nói, coi như ta Lý Thanh Liên cầu các ngươi, chớ có đạp thiên môn, lưu lại. Lưu lại a? Lý Thanh Liên nói trưởng lệ mà xuống, muốn dập đầu xuống đất. Xong giờ khắc này trên trời rơi xuống đại đạo uy, vô cùng vô tận đại đạo lực tự trong hư vô vọt tới, thét, lên, hóa thành một mảnh tràn ngập tại trời sao bên trong mây đen to lớn, như tia chớp tiếng sấm, cùng phong thét. Giống như ở hướng thế nhân phát tiết lấy vô cùng vô tận lửa giận. Trời sao bên trong tất cả ngôi sao tại giờ khắc này tất cả đều tản mát ra từ trước tới nay trói mắt nhất ánh sáng. Tại bực này hãi nhiên uy áp phía dưới, hàng tỷ sinh linh đột nhiên cảm thấy mình là như thế nhỏ bé, đối mặt Lý Thanh Liên giật đầu, không khỏi cả người nổi ra gà lên. Còn muốn bản năng né tránh, trong lúc vô hình, như có thứ gì bị đại đạo tại bọn hắn trong thân thể rút đi. Đây là đại đạo nổi giận, vì sao mà nổi giận, nguyên nhân chính là thiên hạ này thương sinh mà nổi giận. Cùng lúc đó, một cuốn nặng nề đại đạo thì nâng đỡ lấy Lý Thanh Liên thân thể, trong lúc vô hình đang ngăn trở lấy động tác của hắn. Ở Đại Đạo xem ra, Lý Thanh Liên từ xưa đến nay chính là cùng mình ngang hàng tồn tại, cũng không tại Đại Đạo dưới, mà giờ khắc này Lý Thanh Liên hướng về hàng tỷ chúng sinh giập đầu, chẳng phải cũng chờ tại nói đem Đại Đạo địa vị ngay tiếp theo kéo xuống sao? Sao có thể như thế? Có thể nào như thế? Đại Đạo vốn nên áp đảo cao hơn hết, Lý Thanh Liên cũng làm như thế. Ngoại trừ song thân, trên đời này không có là ai có tư cách có thể nhận hắn một quỷ, sở dĩ Đại Đạo sinh nổi giận, vì Lý Thanh Liên mà nổi giận, đồng dạng cũng vì thiên hạ này thường sinh mà nổi giận. Giờ khắc này lăng lam trong mắt chỗ lấp chính là vô tận hứng phấn cùng thỏa mãn, hắn được, nhìn thấy Lý Thanh Liên tối đầu Không khỏi truyền âm đi nói, chậc chậc chậc, nhìn một cái ngươi cái này cho hề, ngươi vất vả. Bị sư vì Hồng Hoang hy vọng, đọ sức với trời mũi nhọn kia hỗn độn sen xanh, rốt cục vẫn còn túi đầu. Thế nào, với người dưới mùi vị rất thoải mái đi, một khi ngã xuống thần đàn, liền rốt cuộc đừng nghĩ đi lên, cố gắng cả đời, ngươi cũng giết không được ta. Chương 1075 đạo giận không nứt khó thừa nhận, chương 1075 đạo giận không nứt khó thừa nhận. Lý Thanh Liên cũng không có đáp lại, mà là như cũ quỷ trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt, hắn ở khẩn cầu, đang chờ kỳ tích phát sinh, dù là chỉ để lại đến một người, liền cũng coi như cứu vãn một đầu tính mệnh. Vậy hắn, cái quỷ này, liền không từng quỷ không. Hắn đã từng sáng tạo ra nhiều như vậy kỳ tích, hắn hy vọng dừng nào. Lần này cũng sẽ có kỳ tích phát sinh. Chỉ tiếc, hết thảy đều là nói suông, hắn cái quỷ này, cuối cùng vẫn không thể nào quỷ tỉnh thế nhân, không thể ngăn cản quá màn trời che tâm lực lượng. Ư a, con quỷ xuống. Hôn độn sen xanh cho ta quỷ xuống, thật đúng là không có trải nghiệm qua đây. Hừ. Dù vậy, cũng không cải biến được ngươi co đầu rút cổ tại ngàn giới bên trong sự thật, không đỏ sức với trời đạo, nói thế nào tương lai, ngươi cái quỷ này, chỉ có thể để ngươi đưa tới càng nhiều sỉ nhục mà thôi. Giờ khắc này, Thiên Lang tức giận trong lòng rốt cục rốt cuộc nhịn không được, trong mắt tràn đầy nước mắt trong nháy mắt bốc hơi làm hư vô, ngẩn đầu quát, các ngươi đủ, có hết hay không, các ngươi còn muốn thanh liên như thế nào? Hắn đây là tại cứu các ngươi mệ a. Thanh Liên, đứng dậy, ngươi mở mắt nhìn xem. Đây chính là ngươi vì đó nỗ lực hết thảy phàm Trần chúng Sinh, bọn hắn đáng giá ngươi cứu a. Như thế chửi đối, như thế chửi rủa. Ngươi đến tột cùng đang làm cái gì, vì sao một đường long đong đến nay? Bỏ qua bình thản. Vì sao túi đầu? Vẹn vẹn đổi lấy những ngày sao? Đây hết thảy đều đáng giá không? Tiên Lang muốn để Lý Thanh Liên mở mắt, mở mắt thật tốt nhìn xem Hàn Tỷ Sinh Linh, đây chính là Lý Thanh Liên một lòng muốn độ phạm trần chúng sinh. Giờ này khắc này, nơi đó tại Lý Thanh Liên hỗn độn thế giới bên trong hồng quân đoán nghiệm lại lương đối với hắn nói, "Thấy rõ à. đây cũng là hiện thực. Ngươi muốn độ cái này phạm trần chúng sinh." Xong chúng sinh lại không nghĩ lên ngươi trước tuyển này. Các nguyện sang ngã, ngươi làm hết thảy đều là tốn công vô ích. Ta đã thử qua tất cả biện pháp, quy xuống. A, lại có thể thế nào? Ngươi không cải biến được hết thảy. Ngươi là có hay không chưa hề hỏi qua mình, đây hết thảy thật đáng giá à? Như Vương xuống nghĩ như thế, Thế gian này lại có ai có thể ngăn ngươi. Lấy ngươi có thể, tương lai bước ra đại đạo cũng đã là tất nhiên. Cái này đại thế đã sẽ không còn có tương lai, nhưng ngươi có. Buông tay đi, ngươi cái gì đều không làm được. Hồng Quân đoán niệm khàn khàn nói, cũng không phải là hướng dẫn, cũng không phải khuyên nụ, vẹn vẹn ở hiên tĩnh trần thuật sự thật mà thôi. Giờ khác này, Lý Thanh Liên như cũ túi đầu, quỷ gối dưới trời sao, lầm bầm nói, đáng giá. Cái này đại thế tương lai liền là ta Lý Thanh Liên tương lai. Bản thân chuyển thế làm người một ngày kia trở đi từ lại ca ca bọn hắn đem hết thảy đều phó thác tại một mình ta trên thân thời điểm ta liền có sứ mệnh, thuộc về ta Lý Thanh Liên sứ mệnh. Có đáng giá hay không được? A. Ta đã từng hỏi qua chính mình cái này vấn đề vô số lần, mỗi một lần đạt được đều là giống nhau đáp án. Trời nếu không sáng, ta Lý Thanh Liên tuyệt không thỏa hiệp, thương sinh không muốn bị độ, vậy liền cưỡng ép vượt qua. Không muốn trên ta thuyền này, vậy ta liền bóp hơi cái này biển, bình đất này. Cho dù ai cũng vô pháp đội trong lòng ta suy nghĩ, thân tại hồng trần, mặc đời luân hồi, sinh tử lưu chuyển, thế này nghĩ không thay đổi. Bởi vì ta là Lý Thanh Liên, nhận tiền bối nguyện vọng Liên đứng như thế, thiên lang trong mắt thế giới sớm đã mơ hồ, nàng rốt cuộc biết, đọ sức với trời suy nghĩ tại Lý Thanh Liên trong lòng đến tuột cùng nặng bao nhiêu, lại quyến hắn, lại khí nộ, mà là ôm thật chặt Lý Thanh Liên thân thể, muốn đem trên thân thể mình ấm áp truyền lại cho hắn, ấm áp cái kia vết thương chồng chất trái tim. Đây là thiên lang bây giờ duy nhất có thể làm. Xong đúng lúc này, vừa mới nói ra lời kia tu sĩ miệng lại bắt đầu run rổi, đại đạo lực đã đem hắn quấn quanh, mà lại không có chút nào phát giác, như cũ hung tận lấy Lý Thanh Liên. Xung quanh tu sĩ đều hoảng sợ nhìn qua hắn, miệng đóng chặt, không dám nói lên một câu. Hắn chính cảm thấy không đúng. Đột nhiên cảm thấy trên mặt có chút ngứa, không khỏi dùng tay đi bắt, nhưng một chảo này, cả khuôn mặt đều rớt xuống. Một tiếng hét thảm về sau, thân thể của hắn cũng bắt đầu lưa thối, cuối cùng hoàn toàn hóa thành một bãi tanh hôi nùng nhét. Mà đổi thành một người càng là kinh khủng, một thân tuổi thọ điên cuồng trôi qua, bị đại đạo rút đi, bộ dáng vốn là trung niên, nhưng mấy hơi thở liền đã biến tóc trắng xóa, dưới làn da rủ xuống, run rẩy ngay cả lời đều nói không rõ. Thoáng qua liền hóa thành một xơ khô, hắn thọ nguyên hết số bị đại đạo trói bốc ra, giờ khắc này tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt mang theo từng điểm hoảng sợ. Đều lúc này, còn cần thủ đoạn nhỏ thật đúng là coi ta các loại trả lẽ lại sợ ngươi, có người cả gan la mắng. Xong giờ khắc này, tại trong đám người đông hoàng thái nhất lại đột nhiên quát, "Đủ rồi, cho dù hắn cùng các ngươi trí khác biệt, đạo không hợp, cho dù hắn tại các ngươi trong mắt lại không so với, cũng không phải các ngươi tùy tiện có thể chửi rùa, chửi tới. Thanh liên cổ tôn cái quỷ này, trên đời này không ai có thể nhận dậy. Coi như bây giờ hắn không dậy nổi đọ sức với trời chiến, nhưng tại thời cổ vì cái này lại thế, vì cái này hồng hoang làm ra hết thệ công đức là đủ nhớ tới và cổ. Đây là đại đạm nổi giận, cái quỷ này, các ngươi thật có thể nhận dậy a?" Đông Hoàng Thái nhất mặt lạnh nhìn qua một màn này, nói ra trong lòng vẫn muốn nói lời, không ai có thể đối với hỗn độn sen xanh bất khỉnh. Dù là hắn bây giờ lần này bộ dáng, nhưng không có hỗn độn sen xanh, liền không có cái này thịnh thế hùng hoàng, đồng dạng cũng liền không có cái này 3000 rỡi. Một thời gian hàng tỷ sinh linh rốt cục lại nói nói xong, càng giống là không dám lại nói, đều rối rít tránh đi Lý Thanh Liên dập đầu phương hướng. Sừng sốt nhường ra một mảnh rộng lớn trời sao đến, giờ phút này Lý Thanh Liên dập đầu phương hướng không có người nào, trên trời mây đen cũng tán đi không ít, nhưng vẫn chưa tiêu lui. Lý Thanh Liên không đứng dậy, đại đạo nổi giận không cần. Chỉ thấy một tóc bạc trắng Lão một miệng răng đều rơi sạch, lao đạo run run rẩy dày nói, "Bọn hậu bối, liền tích chút miệng nước đi. Mỗi người đều có con đường của mình muốn đi." Cổ Tôn cũng là như thế, trên thực tế ta đối với trận này đỏ sức với trời chiến không có ôm hy vọng quá lớn. Chính như Cổ Tôn lời nói, bây giờ hàng tỷ anh hào đạp trời cao cửa, vô luận thắng bại, cuối cùng có thể bình an trở về lại có mấy người. Đại bộ phận đều là ra ngợi bọc thây mà thôi. Nếu là bây giờ trở về thủ, còn kịp, mảnh thế giới này cần móng mới, song pha chiến đấu việc liền giao cho chúng ta những này, nửa thân thể đã xuống mồ lão gia hòa đi thôi. Cũng không lâu dài liền có người nói, việc đã đến nước này Có thể nào tùy tiện lúc bước ta cùng vợ con bản tiêu diêu tự tại nhưng thiên thai phía dưới bây giờ chỉ còn một mình ta nếu không đi sao đúng với nơi đó chết đi vợ con của ta đúng vậy à Nam nhi liền hẳn là đem hó vậy vào trên chiến trường vì nơi đó đã qua đời đám tiền thiên thiênạ nên chém lại có một gián mua đến cực hạn lao phụ nhân còn lưng thân thể Mỹ mắt góc vào gộp lại đến che khuất hai mắt tình trạng trong mắt đều là mờ nhạt trên người nàng đã mang theo từng điểm tử từ khí cổ Tôn A ngẩn đầu lên chúng ta không đáng ngươi như thế cũng không phải chúng ta không tin ng mà là chúng ta giả A. đợi không được Đúng là hôm nay không phải cái tuyệt hào thời cơ lần này đi phần lớn sẽ lấy kết cục thảm bại nhưng lão thân không muốn cứ như vậy là yên không tiếng động chết rồi một thân tu vi này cái này từ đại đạo trên có được hết hệ không thể như vậy hóa làm hư vô cũng nên làm những gì chờ đợi thêm nữa ta thật không biết ta còn có thể không nhìn thấy ngày mai mặt trời chết ở đỏ sức với trời trên đường chính là tại chúng ta tới nói kết cục tốt nhất chương 1076 vẫn là phí công tinh không tịch trước 1076 vẫn là phí công tinh không tịch lão phụ nhân nọ bình thả nói một đôi trong đôi mắt đục ngầu lần chứ nhìn thấu thế gian hết hệ tăng thương cũng thật sâu không câ lòng Nàng không muốn cứ như vậy chết đi, ít nhất phải là thiên địa này, muốn chính là làm một chút cái gì. Có lẽ sẽ thử, có lẽ nàng bây giờ gây nên không có chút ý nghĩa nào, thế nhưng tốt hơn tại cái này phạm trần bên trong mục nát, cuối cùng hóa thành một sợi hữu hồn tới mạnh. Mà cái này vẹn vẹn sống đến bây giờ, những cái đó không thể kiên trì đến giờ phút này, không có thể chờ đợi đến một trận chiến này bắt đầu đây này. Sẽ chỉ càng nhiều. Bọn hắn chờ đợi cả đời, chỉ muốn phải dùng mình trong cuộc sống còn sót lại ánh sáng tàn là cái này mênh mông đại thế chiếu sáng con đường phía trước, chỉ tiếc, thiên mệnh có trái, bọn hắn cuối cùng vẫn là chết tại thiên mệnh dưới, trong lòng mang thật sâu không cam lòng lại có một dàn mua đến cực hạn xạ yêu nói, mỗi người đều có con đường của mình muốn đi, đây cũng là chúng ta hẳn là đi đường. Từ trên đường, cũng coi là chết có ý nghĩa, dù là lại bại, có thể chỉ cần có thể làm bị thương thiên đạo mày may, ta cái này một con mạng giả, cũng không tính là chẳng nệm đi. Cổ Tôn, ngươi cũng không có làm sai cái gì, chỉ là ta từ từ không nổi, hữu tâm đọ sức với trời, làm sao thời không đợi ta, ngài vẫn là đứng lên đi. Không ít lao nhân nhao nhao đứng ra thân tới khuyên nói, bọn hắn trải qua mưa gió tuyết nguyệt, trải qua thế sự biến thiên, lần này đi tuột cùng lại là cỡ nào kết cục trong lòng cũng sớm đã có sợ định số có thể dù là chờ đợi bọn hắn chính là tử vong, cũng nghĩa vô phả cố, chỉ vì tốt hơn lạng yên không tiếng động tử ở 3000 trong giới, lòng mang không cam lòng. Giờ khác này Lý Thanh Liên một thanh răng thép đều nhanh cắn nát, nóng hở nhiệt lệ nhận không được nhỏ xuống, trong miệng phát ra làm lòng người chua sốt gào thét, hắn vẫn không đứng dậy. Là lỗi của ta, là ta để các ngươi phải đợi quá lâu. Nhưng không nên như thế a, nghe ta một câu, không trèo lên thiên môn, lần này đi tuyệt sẽ không có giới cũng tốt trận, chớ có để mình bạch bạch dựng vào tính mệnh a. Hoàn toàn chính xác, ý nghĩ rất tốt, có thể thương tổn được thiên đạo may cũng coi là là cái này đại thế làm ra công hiến. Có thể dẫn đầu một trận chiến này lăng lam làm hóa thân của đạo trời, sẽ để cho bọn hắn làm bị thương thiên đạo sao? Sẽ không. 33 tầng trời trong không biết có như thế nào mưa to gió lớn đang chờ bọn hắn đâu, lần này đi lại không công chịu chết. Lý Thanh Liên đã nói vô số lần, không ai có thể tin hắn. Những cái đó nửa người chôn dưới đất cực kỳ nhỏm cho dù là chút nào hy vọng cũng không muốn bỏ qua. Dù sao cũng so lựa chọn không có chút ý nghĩa nào chết đi muốn tới mạnh, tử vòng cùng hy vọng ở giữa, bọn hắn nghĩa vô phản cố lựa chọn hy vọng. Cổ Tôn chớ có lại nói, chúng ta đã quyết định đi, lần này đi tuyệt không quay đầu. Lang Lam nhìn đến Lý Thanh Liên bóng lưng, một tiếng cười khẽ, quay người vào thiên môn, thân thể cứ như vậy biến mất ở tiên quang bên trong. Đại bộ đội tùy theo thẳng tiến, bộ pháp không có chút nào do dự, cứ như vậy tránh ra Lý Thanh Liên thân thể, từng cái biến mất ở thiên môn tiên quang bên trong. Lý Thanh Liên chưa từng đứng dậy, hắn ở khẩn cầu, dù là chỉ có một người lưu lại. Có thể đổi tới lại từng đạo từng đạo khinh bị ánh mắt, có người cùng Lý Thanh Liên thắt thân mà qua, thậm chí hướng phía hắn phun nước bọt, dạng như vậy thật đúng là đem Lý Thanh Liên hận đến thực chất bên trong. Người một chết. Thiên Lang trong nháy mắt đỏ mắt, với tay một cái không gian vật mẹo, đem không chịu nổi vật biến mất hẳn làm vô vì ý thì chấn động hướng thân thể của người kia khuyết tán mà đi. Tại tu sĩ kia ánh mắt hoảng sợ trong, Lặng Yên không một tiếng động ở giữa liền đem hắn thân thể xoay thành bánh qua trẹo, máu tươi vơi ra. Thiên Lang rất ít giễu người, chỉ vì trong lòng còn có thiện niệm, cho dù là lớn hơn nữa sai lầm nàng đều có thể cho sự khoan dung tư tưởng. Có thể nàng cũng tuyệt không cho phép có người vũ nhục Lý Thanh Liên, dù là này lại để hai tay của mình dính đầy máu tươi. Nhưng vào thời khắc này, Lý Thanh Liên bàn tay khô gầy run rẩy bắt lấy Thiên Lang áo bảo, nàng đỏ lên hai con ngươi mới dần dần biến mất hàn xung dưới, nhưng trong lòng tức giận như cũ chưa tiêu, đôi bàn tay trắng như phần năm chặt lại không tiếp tục xuất thủ, mà là đem Lý Thanh Liên dập đầu trên mặt đất thân thể ôm thật chặt ở, lấy hư không chấn động ngăn cản hết thể xâm phạm. Có ta ở đây đâu? Không có chuyện gì. Thiên Lang nhẹ nhàng an ủi, muốn dùng cái này đến để Lý Thanh Liên vết thương trùng chất tâm cảm nhận được từng điểm áp áp. Thiên môn trỗ tiên quang không dữ, hàng tỷ anh hùng bước chân không ngừng, cuối cùng là bước lên thiên môn, đọ sức với trời mà đi, mà Lý Thanh Liên liền tại bọn hắn trước người, nhưng lại không thể ngăn cản bọn hắn. Cuối cùng dưới trời sao không có người nào, thiên môn cửa lớn đầy, tất đứa hết thảy, mà liền tại giờ khắc này, thuộc về hàng tỷ anh hùng đọ sức với trời chiến tranh bắt đầu. Giờ khắc này Lý Thanh Liên ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, nhìn thấy vẹn vẹn đen kịt một màu yên tĩnh tinh không, chỉ có điểm điểm tinh mang lập loè, trước người hắn vẫn là chưa từng lưu lại một người. Chỉ thấy Lý Thanh Liên trong mắt thần quang dần dần ngẩm đạm, hai con người trầm dài khách kín, cả người đều giống như bùn nhão đồng dạng sủi lơ ở thiên lang trong ngực, lẩm bẩm nói: "Đi thôi, mang ta về nhà." Nói xong liền triệt để ngủ mê lúc trước, hô hấp yếu ớt đến cực hạn, liền liên tâm nhảy đều yếu đến cơ hồ có thể không cần tính trình độ. Hắn sớm đã dồn hết đèn tắt, dĩ còn có thể đến tiên môn trước, toàn bằng một cố cứng cỏi ý chí chống đỡ. Nhưng hôm nay có thể trẹo chống hắn cái cuối cùng lý do cũng theo đó tan thành mây khói, Lý Thanh Liên rốt cuộc rất không được. Chỉ thấy Thiên Lang lau khô khỏe mắt nước mắt, nhẹ nhàng đem Lý Thanh Liên trên gương mặt tóc rối vước đến sau tai, gương mặt xinh đẹp trên mang theo một vết tiểu tụy mỉm cười, hừ tiếng nói, "Ta mang ngươi về nhà." Nói xong thận trọng cõng lên Lý Thanh Liên, từng bước một hướng phía sâu trong tinh không đi đến, nơi đó là đô quảng phương hướng. Hồng hoang mặt đất bao la, kiến một chỗ đô quảng vực phủ thế sơn hải che trời điện, che trời minh một đám cao tầng tất cả tại trong điện. Giờ phút này chính mong mọi cùng trông mong Đột nhiên ở giữa hư không chấn động, một mặt tiểu tụy Thiên Lang mang Lý Thanh Liên trở về, trong lúc nhất thời tất cả mọi người tất cả vươn người đứng dậy, ánh mắt tập trung vào Thiên Lang trên lưng Lý Thanh Liên trên thân. Hắn ngủ là như vậy chìm, trải qua vạn năm tăng thường, không ai thấy qua suy yếu như vậy, chật vật như thế Lý Thanh Liên. Thiên Lang đem Lý Thanh Liên thân thể nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, trên mặt đều là tiểu tụy, khàn khàn nói, hắn bây giờ thân thể rất là suy yếu, chính tại sinh tử quanh quẩn ở giữa, bất quá Thanh Liên hắn có thể sống qua tới, còn xin các vị chiếu cố tốt hắn. Hung vẫn quát, con mẹ nó thất thần làm cái gì? Thượng nhân a. Bạch Trạch ngươi đạo nguyên lộ đâu? Đều lúc này, còn không tranh thủ thời gian dùng tới. Dù là Bạch Trạch chính là Hồng Hoang cư kình, tổ của Vạn Yêu giờ phút này không khỏi lộ ra cũng có chút tay bận điệu chân, vội vàng là Lý Thanh Liên xử trí thương thế. Tuyết Trung Liên một mặt đầy nãy, bây giờ đối mặt Tiên Lang, nàng thật không biết nên nói chút cái gì mới tốt. Hương Châu há miệng muốn nói, nhưng nhìn lấy bộ dáng như thế Lý Thanh Liên, lại một câu cũng nói không nên lời. Nhìn đến Lý Thanh Liên bị thích đáng chiếu cố, Tiên Lang tâm cũng đi theo để xuống, nhìn đến Tuyết Trung Liên nói, không cần như thế, Thanh Liên trong lòng cũng không trách các ngươi gây nền. Như thế, cũng tốt. Đây là Thanh Liên vui lợi, bởi vì các vị gây nền Sự phong mặt đất mới có thể gương vỡ lại lành. Cảm ơn các ngươi bây giờ như cũng lựa chọn đứng tại Thanh Liên bên này, ta ở chỗ này thay hắn cảm ơn các vị. Nói xong Thiên Lang liền hướng phía trong điện đám người thật sâu lễ một cái, không người chào đến cùng, phát ra từ phế phủ. Trước 1077 vì cứu thương sinh nhập hoàn thiên, trước 1077 vì cứu thương sinh nhập hoàn thiên. Tuyết Trung Liên cắn chặt môi giới, nhìn đến hai mắt nhắm chặt lý Thanh Liên, trong lòng vẫn là một trận khó chịu. Dù sao Thiên môn bên ngoài phát sinh một màn tất cả mọi người đều ở trong mắt, cho dù ai cũng không nghĩ tới cô sống thẳng tất cả đợi lý Thanh Liên cuối cùng lại hướng cái này Phạm Trần Trúng sinh tối đầu. Cái quỷ này, cuối cùng vẫn là không quỷ tỉnh chúng sinh, trực hiếu trong lòng người bị đẻ nén đến cực điểm. Nếu không phải chúng ta, còn không chờ Tuyết Trung Liên nói cho hết lời, Thiên Lang liền lắc đầu nói, không trách chính là không trách, chớ có để ở trong lòng. Một bước này từ các ngươi bước ra, chắc hẳn thanh liên trong lòng cũng lại dễ chịu rất nhiều. Tuyết Trung Liên còn muốn nói tiếp chút cái gì, có thể hương châu lại vô vô bờ vai của nàng, lắc đầu nói, chí ít hắn còn sống, đây hết thể liền chưa từng kết thúc. Thiên Lang gật đầu nói, đúng vậy à, như thế cũng đã là kết quả tốt nhất. Thỉnh cầu chiếu cố tốt hắn, ta phải đi rồi. Nói xong, Thiên Lang thật sâu nhìn Lý Thanh Liên một chút, như muốn đem hắn âm thanh dung động, hắn hết thể hết thể đều thật sâu khắc gấn tại trong óc. Tùy ý thì quay người liền muốn rời đi, nhưng đúng lúc này lại bị Hương Châu gọi lại nói, người muốn đi nơi nào?" Thiên Lang bước chân một hồi, thản nhiên nói, "Lên Hoàng Thiên." Mọi người tại đây nghe đều là sửng sở, Tuyết Trung Liên càng là ngay cả vội vàng quên nhủ, ngàn vạn không cần hành động theo cảm tính. "Quên Thanh Liên cổ tôn khuyên bảo rồi sao? Cái này Hoàng Thiên lên không được a, nếu là đi tới, sợ rốt cuộc không bề được." Hồng Vân cũng nói, "Em gái lớn chớ có nóng nộ, hết thảy chờ cổ tôn tỉnh lại nói, trong lòng chúng ta đồng dạng gấp không thể chờ." Có thể xúc động không thể giải quyết vấn đề, cho dù là lên hoàn thiên, cũng không làm gì được lằng nhằng, nơi đó thế nhưng là địa bàn của hắn. Trúc Cửu Âm cũng là khuyên nhủ, tuyệt đối không thể, lại nói bây giờ thiên môn đã khép, liền coi như là đoạn mất tiết lộ, chúng ta không nớt tiên đạo, muốn làm sao lên hoàn thiên. Trong lúc nhất thời Đông Đảo khuyên nhủ thanh âm cùng nhau chuyển đến, nhưng Thiên Lang lại lắc đầu nói, ta đi cũng không phải là là thanh liên báo thủ. Chúng ta đến tột cùng bao nhiêu cân lượng vẫn là rõ ràng. Chuyến này ý đang cứu người, đã thanh liên không tiếc một quỷ cũng nghĩ giữ lại cái này phàm trần chúng sinh, dù là bị ngàn người chỉ trỏ cũng muốn cứu bọn hắn, cho dù là một người. Mà bây giờ Thanh Liên hắn lực bất phòng tâm, cố ý chí này liền ứng từ ta đi quán triệt, lên được Hoàng Thiên đi, có thể cứu một người là một người. Có hư không đại đạo làm căn cơ, ta lên đi, tự nhiên cũng xuống dưới đến, đa tạo các vị lo lắng, mặc dù như thế, có thể việc này cũng là trải qua ta nghĩ sâu tính kỹ. Không thể để cho các vị đọ sức với trời tiền bối lưu lại tích chữ tới hy vọng ở giờ phút này triệt để đoạn quyết. Tiên Lang bình tĩnh nói, có thể đen nhánh đôi mắt đẹp bên trong lại có vô tận thần quan cực nhanh, nàng cũng không tiếp tục là từng trải qua ngây thơ vô tri thiếu nữ, là đủ một mình đảm đương một phía. Ma Lý Thanh Liên chưa từng quán triệt ý chí, liền do mình đi kế thừa đi. Ta tụi ngươi đi." Trúc Cửu Âm cái thứ nhất nói, tính lao tử một cái. Đại Bàng Sấm Sen nói, "Còn có ta, ta cái này trong hồ lô có thể chứa không ít người." Hồ lô đạo nhân xung phong nhận được nói. Trong lúc nhất thời mời chiến âm thanh liên tiếp, Thiên Lang trên mặt cũng còn lại cười khổ. "Đều yên tính đi, các ngươi thật cho là 33 tầng trời là tốt như vậy lên sao? Nếu thật có thể không có chút nào hạn chế mang các ngươi đi lên, lăng lăng lại vì sao phí khí lực lớn như vậy mở cửa trời." Thanh Thế như vậy khổng lồ hành động, thế tất gây nên lăng lăng chú ý, lúc đó đừng nói cứu người, liền ngay cả các ngươi cũng muốn đáp lên bên trong. Hung Châu một chậu nước lạnh dội cho xuống tới, đám người nóng gối một cái tiêu tán không ít. Thiên Lang ấy này nói, một mình ta đi lên đã là cực hạ, như các vị thật sự có tâm, vậy liền đem có thể chứa người pháp bảo động tiên cho thêm ta chút là tốt. Hung Vân đấm ngực dầm chân, chỉ hận không thể tự thân lên đi. Không nói hai lời liền đem mình Hồng Vân cũng băng lúc trước nói, em gái lớn cầm, còn có hộ lâu của ta. Trong lúc nhất thời tại Thiên Lang trước người pháp bảo động tiên chồng chất thành núi, Thiên Lang từng cái nhận lấy, mặc dù không biết Hoàng Thiên lên bay giờ tột cùng lại là làm sao cái tình huống, có thể nàng sớm đã hạ quyết tâm, nhất định phải vớt người ra, có thể vớt một cái là một cái chính hoàn toàn cố gắng lớn nhất, quán triệt thanh liên ý chí. Mà đúng lúc này, Tiếp dẫn lại thẳng tóc nhìn đến Thiên Lang con người nói: "Thí chủ, ngài thật sự có nắm chắc à?" Một đôi Phật nhãn, như muốn nhìn xuyên Thiên Lang nội tâm, Thiên Lang cũng không nói chuyện, vẹn vẹn nhìn đến Tiếp dẫn. Một lát sau, Tiếp dẫn lại thở dài một tiếng nói: "Ta đã biết, cẩn thận." Tại Thiên Lang trên thân, hắn trông thấy chuẩn đề đã tiêu tán hơn phân nửa thánh nhân đã ấn. Phục Hy cũng là trịnh trọng nói: "Giờ này khắp này không thể đưa tay tương trợ quả thực chính là một kiện việc đáng tiếc, vô luận như thế nào, định phải sống trở về. Nếu không, thanh liên nếu là tỉnh, Sợ là sẽ phải đem cái này hùng hoang mặt đất cho là Tung. Trúc Cửu âm khỏe miệng co dần nói, nếu là biết chúng ta bỏ mặt ngươi gây nên, chỉ sợ cũng tránh không được một chầu thóa mạng. Thương Châu thì là tay ngọc lật một cái, một hạt trứng bổ câu lớn nhỏ trần châu yên tĩnh nằm ở trong lòng bàn tay, tỏa ra say lòng người ánh sáng. Bị nàng trịnh trọng đặt ở thiên lang trong lòng bàn tay, nhắc nhở nói, ta thân thể không cách nào lên được 33 tầng trời, càng không pháp nhúng tay quá nhiều. Cái này cho ngươi, tại thời khắc nguy cơ có thể bảo vệ ngươi một mạng, vô luận mặt ngươi đúng là cái gì. Nhớ kỹ, muốn sống. Người có một rơi xuống, Thanh Liên liền sẽ đi đến khác một con đường, một con hoàn toàn khác biệt con đường, vô luận là đối với đại thế hoặc là chúng ta tới nói, đều chính là một trận tai nạn. Hương Châu nhìn qua tương lai, càng là cùng Lý Thanh Liên tương lai thân đối diện lời nói, biết đến tất nhiên là so người bên ngoài muốn bao nhiêu. Nàng biết tại Lý Thanh Liên trong suy nghĩ thiên lang đến tột cùng nặng bao nhiêu, mà tại tương lai, bên cạnh hắn cũng không có thiên lang làm bạn. Mà cũng chính là việc này, cũng đưa đến một loạt chuyện phát sinh, đó là ai đều không nguyện ý nhìn thấy kết quả. Thiên lang rời đi chính là cơ hội, đây cũng là Hương Châu, vì sao như thế khuyên bảo nguyên nhân? Có lẽ đây cũng là vì sao Lý Thanh Liên tương lai thân khuyên bảo Lý Thanh Liên, bắt lấy trong tay có thể bắt lấy hết thảy, cho dù là tử cũng đừng buông tay nguyên nhân đi. Có thể tương lai dù sao cũng là tương lai, lúc trước không thể đổi, tương lai không thể định, Lý Thanh Liên tương lai thân tan biến tại dòng sông thời gian, trình độ nào đó tới nói, bây giờ Lý Thanh Liên đã thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến tương lai. Về phần đến tột cùng cải biến bao nhiêu, kết quả lại sẽ như thế nào không ai biết được, hết thảy đều ở hướng về không biết xuất phát. Thiên Lang chỉnh đầu, mà đúng lúc này, Phật tử lại khó được mở miệng nói, trên trời một ngày, trên mặt đất trăm năm, chớ có mất cẩn thận tư tưởng. Thần sâu hút một hơi, Thiên Lang vẫn là rời đi, không có lại nhìn về phía Mê Man Lý Thanh Liên, nàng sợ cái nhìn này nhìn xuống, liền rốt cuộc không nỡ được rời đi. Mấy bước bước ra cũng đã thoát ly Hồng Hoang Mạt Đất, đi hướng nơi đó vô tận tinh không, có lẽ đối với những người khác tới nói cuối cùng hắn cả đời cũng vô pháp đi ra Hồng Hoang mặt Đất, nhưng đối với Thiên Lang tới nói, ba bước là đủ. Tinh không bên trong, một đạo ánh sáng lưu ly lóe ra, thẳng tắp hướng phía Thanh Minh mà đi, so ngôi sao này giữa không chung bất luận cái gì một viên ngôi sao đều mờ sáng, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở dưới trời sao, ba trong giới không còn có nàng phi Trước 1078 thiên thượng cũng khuyết như thanh ngộng, trước 1078 thiên thượng cung khuyết như thanh ngộng, nàng cuối cùng vẫn là đi tới, ở Lý Thanh Liên hướng về thương sinh không tiếp quỷ xuống dưới một khắc kia trở đi, thiên lang cũng đã quyết định chú ý. Trên thực tế thiên lang đối với phạm trần chúng sinh cũng không có quá nhiều thương hại tư tưởng, rất vốn chi còn làm nhục như vậy, chửi đối Lý Thanh Liên. sợ dĩ đi, hay là bởi vì Lý Thanh Liên ý chí, đã hẳn nghĩ, vậy ta cứ làm. Cái gọi là phu sướng vụ tùy chính là như thế. Đối với mình đến tụt cùng có thể hay không còn sống trở về, thiên lang trong lòng cũng là không chắc, không có lên 33 tầng trời, ai cũng không biết bên trên tụt cùng lại là như thế nào một loại tình huống. Thiên lang đi lần này, liền rốt cuộc không có sinh tức, lớn như vậy hồng hoang giờ phút này lộ ra tính mệnh phi thường, nhân khẩu thưa tớt, không nói trước hàng tỷ anh hùng đạp thiên môn mà đi. Hồng hoang mặt đất gương vỡ lại lành về sau, thiên địa đâu chỉ rộng lớn mấy lần. Mạng lớn thổ địa chờ đợi đi thăm dò, nhưng hôm nay hồng hoàng, kinh trời thế phía sau lại mang theo một vết vùng đi không được tính mệnh. Lý Thanh Liên tình trạng cũng là không thể lạc quan. Hắn giờ phút này thân thể nóng hồi, Phát tán ra nhiệt độ nóng rực thậm chí đem hư không hòa tan, phiến đá đều bị dung thành dung nham. Trong mày hắn sắc mặt trắng bệnh không có chút nào màu máu, một cỗ đỏ thẩm khí càng không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Bắp thịt cả người đều ở run dậy, cho dù là ở vào mờ mê hoặc trong, tinh thần không rõ, ở đó như là chiều nước đánh tới đau đớn như cũ một lần lại một lần dậy vò lấy thần kinh của hắn. Sinh mệnh khí cũng càng thêm suy yếu, dù là hồng hoang cự kình thủ đoạn rất nhiều, có thể vẹn vẹn cũng chỉ có thể ổn định lại lý thanh liên trạng thái thôi. Sắp chết người, thì xương trắng chân bảo không phải là không có lại còn nhiều, lấy che trời đạo minh bây giờ tại hồng hoàng trên mặt đất tuyệt đối thống trị vị trí rằng, những vật này tự nhiên là muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Có thể Lý Thanh Liên bây giờ quá mức suy yếu, liền giống như trong gió lạnh đã dập tắt ánh nến, sắp tâm bên trong càng còn lại từng điểm đốn lửa mà thôi. Đừng nói dùng lên tiên tài địa bảo, mạnh mẽ dược lực cũng sẽ không lớn mạnh đốm lửa, sẽ chỉ đem song diệt. Bây giờ đám người cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, liền ngay cả ngay đến chạm vào cũng không dám, cái gọi là quá bổ không tiêu nổi chính là như thế, rất khó tưởng tượng cái này vạn năm đến nay Lý Thanh Liên đến tột cùng trải qua cái gì, mới khiến cho mình suy yếu đến tình trạng như thế. Nguyên bản tự trạm Thiên Tinh vực bước ra tới thời điểm Lý Thanh Liên trạng thái còn có chút ít chu toàn chỗ trống, có thể kia đến từ ở 3000 giới chết đi chúng sinh oán nghiệm sinh ra ác quả, lại biến thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạ. Lại thêm hồng quân oán nghiệm mang đến ảnh hưởng, có thể hay không vượt được qua vẫn là hai chuyện, cái này vẹn vẹn lên thương thế, nặng nhất lại đau lòng. Thiên môn xuống dưới một màn đám người để ở trong mắt, đều là khó chịu nói không ra lời, huống chi là Lý Thanh Liên đâu. Nơi này Hương Châu cũng là không có chút nào làm pháp, chỉ có thể chờ đợi chính Lý Thanh Liên tỉnh lại, thương thế trên người sớm muộn cũng sẽ khép lại, có thể tâm thương liền giống như bình uống có một vỡ ra một cái khe, liền cũng không còn cách nào tiêu trừ. Mà hết thảy này đều muốn nhìn chính lý thanh liên. Đông đảo hồng hoang cự kỳ luân phiên chăm sóc, không dám buông lỏng mày mày. Cùng lúc đó, che trời đạo minh chúng tu cũng không có nhàn rỗi, mà là giải khắp hồng hoang trên mặt đất, cạn kiệt có thể giải thế gian khó khăn. Nếu là mấy năm liên tục hô hạ, liền làm phép cầu mưa, như hồng thủy không ngưng, liền trưng hồ lớp biển, bất kể đại giới, rốt hết tất cả đi nghiên cứu có thể cứu vãn hết hay. mắt vài năm tuế nguyệt Thông Thả, thiên môn như cũng không có động tĩnh chút nào đứng ở Trạm Tinh vực trước đó, Hàn tỷ anh hùng tin tức hoàn toàn không có. Không ai biết bên trên tột cùng lại là như thế nào một loại tình huống. Nhưng thiên thai đó nhưng không có chút nào yếu bớt, ngược lại càng thêm mạnh liệt lên, thương sinh khổ không thể tả, chỉ cầu có thể chém diệt thiên đạo, để đây hết thảy vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Bất quá những năm gần đây che trời đạo minh cứu khổ cứu nạn trong lúc vô hình lại để che trời đạo minh tại thế nhân bên trong hình tượng không tiếp tục như vậy cho người tăng ác. Chỉ ít bọn hắn làm ra công tích là thực sự. Người hưu tâm không khỏi bắt đầu suy nghĩ, có lẽ sự tình không hề giống có ít người nói như vậy. Mà như cũ hôn mê Lý Thanh Liên đối với mấy cái này thì là hoàn toàn không biết, cái này vài năm bên trong hắn cũng không phải là không có tỉnh lại quá có thể cho dù là tỉnh lại, cũng hư nhược ngay cả con mắt đều không mở ra được, nói cũng nói không ra. Liền ngay cả tinh thần cũng là một mảnh hỗn độn, càng không ngừng nói mê, nói chút mập mở không rõ lời nói, nghe không rõ một chữ, liền lập tức lại mê man lúc trước, tình huống như cũng không thể lạc quan. Lại nói lăng làm dẫn dắt hàng tỷ anh hùng nhập thiên môn, thiên môn sau cũng không phải là hoàn thiên, mà là một đoạn dài rằng giặc đã tới chưa giới hạn chật hẹp đường hầm. Hai bên chính là bức hơi tiên quang, chiếu rọi ra một vài bức kỳ quái cảnh sát, trong đó cũng không có thời gian khái niệm, càng không có không gian mà nói. Hàng tỷ anh hùng Vô tận đám sinh liền như thế giấu trong lòng tâm tình thấp thỏm cùng hiên ngang chiến ý hướng phía vô tận không biết đi đến. Đông Hoàng thái nhất hai quyền nắm chặt, mục hàng lao sạch lấy trường kiếm trong tay, đại vũ cùng một đám nhân hoàng điện nguyên lão cấp bậc lão ngoan đồng đều là lòng mang chiến ý sôi sục. Nhưng đám người không có chú ý tới chính là, tại cái này hang ngầm đạo bên ngoài kỳ quái cảnh sắc bên trong, một đạo lưu ly vẻ ánh sáng từ đầu đến cuối đều theo bọn hắn, mấy lần nếm thử xung vào, đều vô công mà trở lại. Hang ngầm đạo trong cũng không có không gian tồn tại, thiên lang tự nhiên cũng liền không có làm pháp tiến vào, chỉ có thể đi theo bên ngoài, đi tại tiên phàm ngăn cách trong. Không biết qua bao lâu, hoặc là một cái chớp mắt, nhưng càng giống là cố gắng cả đời dài dằng dặc, bọn hắn rốt cục xuyên qua đường hầm, đi tới Hoàng Thiên bên trên. Đập vào mi mắt chính là cao sơn lưu thủy, đình đài tiên cung, bầu trời phía trên đóa đóa mây vàng phiêu dãng, đám mây có xơi từng tòa chi chít khắp nơi tiên cung, cao cao tại thượng, quan sát thế gian. Trong không khí phiêu dãng không còn là linh khí, mà là từng sợi thuần tuy đến cực hạn tiên khí. Thần sâu hút một hơi, liền có loại đồng bệnh giác, tựa như đã đạo thằng, liền ngay cả trên đất sinh trưởng xanh tươi tốt xanh đều là phàm bên trong bị coi là chân tuyệt thế hảo, là đủ dẫn một trận xung đột đẫm máu. Mà Hoàng Thiên trong, lại khắp nơi đều là, liền ngay cả trong núi dòng suối bên trong chạy xuôi nước suối đều có người chết sống lại thị xương trắng công hiệu. Đây cũng là Thái Hoàng Hoàng Thẳng Thiên bên trong một góc, nhưng lại là đủ gây nên tất cả mọi người rung động. Đây cũng là 33 tầng trời. Chúng tiên sở tu đi đến nơi, tiên gia địa phương. Vô số phạm trần chúng sinh nơi hướng tới địa phương, hết thảy hết thảy đều như mộng như ảo. Từng cơn tiếng than thở bên thai không dứt, Hoàn Dịch cười nói, đây cũng là ta Thái Hoàng Hoàng Thẳng Thiên. Các vị nghĩ như thế nào? Chỉ thấy hắn giờ khắc này, Hoàn Dịch khí thế trên người không giống trước ở dưới giới, giới thời điểm, mà là bá chủ mạnh mẽ đến cực hạn. Giống như không gì làm không được, hắn lời nói tức là quy tắc, gây nên đều là chính xác, bởi vì cái này Hoàng Thiên chính là hắn hoàng dịch địa bàn. Tại Hoàng Thiên trong, hoàng dịch rốt cục không cố kỵ nữa, chỉ vì hắn là chủ chủ. Cái này Thái Hoàng Hoàng Tầng Thiên chủ nhân. Đang lúc đám người chính một mặt hướng tới nhìn đến Hoàng Thiên bên trong một ngọn cây cỏ thời điểm, nếu là tinh tế quan sát liền có thể phát hiện, đám người trong tùy theo cùng một chỗ trở lại Hoàng Thiên các tiên nhân, nhưng không có mấy cái hòa nhà xác. Cho dù là Hoàng Long chân nhân cũng là như thế, càng đừng đề cập những cái đó bỏ qua tại 33 tầng trời hết thảy phí hết tâm tư trở lại phàm trần bên trong tiên tiên, kim tiên nhỏ. Chương 1079 đây là cuối cùng không bắt đầu, trước 1079 đây là cuối cùng không bắt đầu. Vì sao bọn hắn tự tiên phàm ngăn cách phá vỡ một ngày kia trở đi, liền liều lĩnh rơi vào phòng trần. Cho dù là bỏ qua ở 33 tầng trời ở bên trong lấy được hết thảy. Đừng nói cái gì chán ghét thiên thượng công quyết, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Đó là 33 tầng trời. Gánh chịu tiên đạo chỗ, là bọn hắn cả đời sở cầu. Có thể nào tùy tiện bỏ qua. Nhưng dù vậy, bọn hắn vẫn là hạ giới, tụt cùng lại là cái gì để bọn hắn không tiếc bỏ qua hết thảy, cũng muốn rời đi 33 tầng trời, rời đi phiến tiên địa này thậm chí không tiếc dùng bỏ mình tín ngưỡng tiên đạo. Có thể nghĩ, cái này 33 tầng trời xa còn lâu mới có được nhìn như vậy ngăn nắp xinh đẹp, nhưng hôm nay bọn hắn vẫn là trở về. Lúc trước rơi tại 3000 trong giới thiên tiên, Kim Tiên nhóm phần lớn ngại với Thiên Chủ uy nghiêm, gia nhập đỏ Sức với trời đội ngũ, cũng có như cũ lưu tại 3000 trong giới tiên, vô luận như thế nào cũng là không chịu trở lại 33 tầng trời. Đang lúc đám người thưởng thức hoàng thiên cảnh đẹp, ước mơ lấy trong lòng ngộng ảo thời điểm, Mục Hàng lại hỏi, không biết 33 tầng trời trong làm thế nào an bài? Vì sao ta chưa từng thấy nhìn thấy của tiên? Chỉ thấy thời khắp này, Hoàn Dịch mép miệng lên một vết quỷ dị độ cong, không nói hai lời, tay áo phất một cái, một nháy mắt tiên quang cực nhanh, gió mạnh vô tận, bao trùm mức vạn dặm thiên địa, tựa như toàn bộ bầu trời đều tùy theo cuồn cuộn đè xuống. Đây hết thảy đến thực sự là quá mức cao vút, cũng quá nhanh, tại 33 tầng trời bên trong tiên chủ, được giới lực gia trì, thực lực càng là kinh khủng đến một mức độ không tưởng tượng nổi, xa xa không phải tại phạm trần thời điểm có thể so sánh được tồn tại. Giờ phút này Hoàn Dịch tại Hoàng Tiên trong, liền giống như Hương Châu nản còn trai trong trong thế giới là một cái đạo lý, nơi này là thế giới của hắn. Trong một chớp mắt, tại cái này một tay áo phía dưới ướt vạn dặm núi sông sụp đổ, cổ mô cuốn đảo, cũng khuyết sụp đổ, hết thảy hết thảy tất cả bị nghiền nát. Đây trời đều là sụp đổ máu thịt, bầu trời phía trên hạ xuống như chút nước mưa máu, một đống đống thịt nhão trải trên mặt đất, trọn vẹn ngang eo sâu. Một tay áo xuống dưới, tiên phong vô tận, số lượng hàng trăm ngàn tu sĩ tất cả bảo là một đoàn máu thịt, hồn phi phách tán, liền ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra. Chỉ nghe một tiếng kinh kiếm trời kêu cùng mấy đạo gầm két một mạch đạo minh mấy vị đạo chủ tất cả toàn ứng phó, ngăn bất thình lình công kích. Lục Đấu Thương Tiên phong cuối cùng là bị mục hàng một kiếm chém đứt ra, có thể hắn cũng máu me khắp người, gần nửa người hóa làm hư vô, liền ngay cả cầm kiếm trên cánh tay, máu thịt cũng bị gió mạnh loại bỏ đi. Trung quanh trăm vạn dặm, liền còn lại bọn hắn mấy cái này thở sâu hả, một mạch đạo minh này tới mấy chục vạn đệ tử tại cái này một tay áo phía dưới, liền chết gần như một nửa. Còn có không ít tại trên mặt đất núi thây biển máu bên trong kêu rên không thôi. Mộc hàng tại trong nháy mắt liền bỏ mắt, cùng giống nói, hoàn dịch, ngươi mẹ nói điên rồi sao? Những cái đó đều là hắn một mạch đạo minh bên trong bảo bối người kế tục, tất cả là đỏ sức với trời mà đến chỉ có như thế không minh bạch chết ở chỗ này, bị Hoàng Tiên Thiên chủ tiện tay chủ chết. Cái này gọi mục hằng có thể nào không giận? Nếu không phải mấy người bọn hắn còn có một chút bản lĩnh, vừa mới ở đó xuống lúc trước, bây giờ sợ là một cái có thể thở dốc cũng còn lại không xuống. Giờ khác này, hàng tỉ anh hùng tất cả trận tròn mắt, bất thình lình một tay thật sự là để đám người khó mà tiếp nhận, trên mặt đất mấy chục vạn tàn thi hóa thành núi thây biển máu Là như thế bắt mắt. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi để cho người ta buồn nôn, thật sự là quá mức buồn cho dù là trải qua sinh tử đại tu sĩ giờ phút này, nhìn đến trước người núi thây biển máu cũng nhẫn không được buồn nôn. Một khắc trước vẫn là từng đầu sống sờ sở tính mệnh a, bây giờ cứ như vậy không có, hóa thành từng đống thịt nát, tàn phá không chịu nổi trên mặt thậm chí còn từng điểm lạnh nhiên. Điên rồi. Không phải liền là một chút mạng người a. Hoàn Dịch hai tay một đám, không thèm quan tâm đường. Càng làm cho các ngươi tuyệt vọng, còn tại đằng sau. Đã vào 33 tầng trời, liền đừng nghĩ đi. Đọ sức với trời. Là ai cho các ngươi gióng khí? Rõ ràng. Thử vong là các ngươi duy nhất kết cục. Hoàn Dịch mang trên mặt một vẻ cuồng nhiệt biểu lộ, rốt cục hái xuống mặt nạ trên mặt, đem mình bản tính lộ rõ. Hà Lao ho nhẹ hai tiếng nói, ngươi nói lúc nào nhiều như vậy nhanh chóng độ thủ để tránh đêm dài lắm ngộng. Ngọc xinh Tiêu Yêu kiểu cười xinh đẹp nói, "Thật sự là chờ mong các ngươi trên mặt tuyệt vọng biểu lộ đâu, người ta quỷ trên mặt đất cầu các ngươi đừng tới, mà các ngươi càng muốn đến tìm chết. Cái này lại có thể trách hạ ai đây?" Tuy ý thì tay trắng vỗ nhẹ nói, "Cũng còn thất thần làm cái gì? Các ngươi cũng không muốn sống." Trong một chớp mắt hàng tỷ anh hùng bên trong, tùy theo mà đến thiên tiên, Kim Tiên Hàn Ngũ giống như đốn lửa đồng dạng bạo phát, Dơ tay chém xuống ở giữa, quanh người tu sĩ giống như cắt hệ động dạng rơi xuống, dứt khoát chưa từng kịp phản ứng. Trên mặt của bọn hắn không có chút nào biểu lộ, trong mắt đều là băng giá. Trong tay kiếm dính đầy máu tươi cùng thì nát, liền giống như một tôn lại một tôn không có tình cảm, cố máy giết người, thỏa thích tàn sát lấy bên người tu sĩ. Bọn hắn là tiên, áp đảo hết thể tồn tại, tự phàm trần bên trong đi ra tu sĩ chỗ đó là bọn hắn đối thủ. Thời khắc này Đông Hoàng Thái nhất nghe quanh người chuyển đến từng cơn kêu rên cùng giận mắng, lửa sinh mệnh mảng lớn mảng lớn tiêu tán, hai con người sớm đã hóa thành đỏ như máu. Nhìn trong trọc vào với bầu trời phía trên Lăng Lam, một thanh răng thép đều sắp bị căn nát. Chỉ thấy Lăng Lam thân thể tại giờ khắc này cục bắt đầu nát, vậy số đã hết hắn có thể kiên trì đến giờ phút này liền đã là kỳ tích. Máu thịt nát giữa sương trắng tan lùi, liền ngay cả ở đó thân hỗn nguyên chứng đạo cảnh tu vi cũng theo gió tan đi, tại trước mắt bao người, thân thể của hắn triệt để bị thiên mệnh xóa đi, duy nhất còn thừa lại chính là một sợi mắt trần có thể thấy ý chí. Hiện lên trắng nóng ánh vẻ, là nhân hình, nhưng lại không có ngũ quan, không có khuôn mặt, vẹn vẹn một bóng người thôi, nhưng lại cho người ta một loại không có gì sánh kịp cảm giác các bách, đối mặt hắn liền chờ cùng đối mặt với thiên đạo. Cố ý chí này chính là tới từ với thiên đạo ý chí, lang lang rốt cục tan đi tới một thân huy trang, lộ ra nguyên bản khuôn mặt, giờ này này, hàng tỷ anh hùng, vô số hồng hoàng cự kình đã là cá trong chậu. Hắn lại vẫn dấu đi cũng là không có chút ý nghĩa nào. Chỉ thấy Lăng Lam nói, liền giao cho các ngươi." Trong giọng nói của hắn lộ ra một vẻ mỏi mệt cùng không thú vị, trận này trò chơi đối với Lăng Lam tới nói đã kết thúc, cho nên không thú vị, thậm chí không muốn ở chỗ này dừng lại một khác. Tại Lăng Lam tới nói, cái này thuộc về Phạm Trần Chúng Sinh hy vọng đem triệt để dừng bước nơi này. Đọ sức với trời trận chiến lần 3 ba không còn có nhắc lên khả năng, bởi vì sau trận chiến này, Phạm Trần Chúng Sinh liền không còn có bất kỳ lực lượng nào có thể chống lên một trận đỏ sức với trời chiến tranh. Hy vọng cuối cùng tự tay hủy ở trên tay mình. Không có cái gì là so khiến cái này phản nghịch hạ người tại vô tận hối hận bên trong chết đi càng làm cho hắn vui vẻ hả? Lý Thanh Liên hy vọng danh tiếng cũng cuối cùng rồi sẽ trở thành một chuyện cười, nói xong, "Pháp thử." Màu vàng thân huyết vợi ra, mang theo một cỗ không có gì sánh kịp nóng bỏng, một thanh sắc bén trường kiếm đâm xuyên thủng đông hoàng thái nhất lồng ngực. Vô cùng vô tận tiên lực xuyên thấu qua thân kiếm điên cuồng phá hư thân thể của hắn, đau đớn kịch liệt như cũ chưa từng để hắn tự thất thần trong lại. Chỉ thấy hắn đột nhiên vắt tay, đã thấy trường kiếm kia chủ nhân chính là Hoàng Long đạo nhân. "Ta nhìn ngươi mẹ nó là không muốn sống, chết đi cho ta." Đông Hoàng Thái Nhất rốt cuộc gáp chế không được lựa giận trong lòng, giờ khắc này, hắn muốn giết thông quái. Chương 1080 tiên lộ vì đình lại vì không, chương 1080 tiên lộ vì đình lại vì không. Quay đầu ở giữa Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt sớm đã toàn là dữ tợn, quần thân bốc cháy lên quần quần màu vàng điên của lửa, đem quanh người hết thảy đều thiêu hủy. Liền ngay cả cắm ở trên ngực nhuốm máu trường kiếm cũng bị sinh sinh nuốt chạy, hai cánh tay hóa thành quạ vàng trảo, trong nháy mắt hướng phía Hoàng Long chân nhân chụp tới. Hai con vàng trảo giống như bao phủ thế gian hết thảy, Hoàng Long làm sao đều không nghi tới, mình vết sắt một kích lại đối với Đông Hoàng Thái Nhất mảy may tác dụng đều không có. Một kiếm kia rõ ràng đã xem thân thể của hắn phá hư hầu như không còn, nhưng hôm nay làm sao? Lúc này, hắn nghĩ lui, đáng tiếc đã không có cơ hội, hai con quạ vàng chảo hung hăng cắm vào bộ ngực của hắn, trong lúc nhất thời máu tươi chảy ra, vậy ra mà da lạnh lẽo rớt rát giật máu đều quả vàng chảo lên mang nhiệt độ nóng rực buốt hơi hầu như không còn. Đột nhiên dùng sức, Hoàng Long chân nhân thân thể liền yếu ớt giống như giấy miếng đồng dạng bị vô tình xé nát, hóa thành hai nửa. Máu tươi tung tóe hắn một mặt, để hắn bây giờ khuôn mặt càng lộ vẻ dữ tợn. Đột nhiên ở giữa, tại muôn người chú ý phía dưới, Đông Hoàng thái nhất thân thể đột nhiên ở giữa hóa thành một con tre kín bầu trời quạ vàng. Màu vàng lông vũ giống như từng cây dựng thẳng lên kiếm kiếm, quên thân nơi giấy lên tận trời lựa lớn đem trọn phiến bầu trời đều nhiễm vì màu vàng. Giờ khác này Đông Hoàng Thái nhất, nghiễm nhiên giống như một viên từ từ bay lên mặt trời, đã là mặt trời, liền không thể tới gần, cũng không thể chạm đến, càng không thể nhìn thẳng. Mà giờ khác này Đông Hoàng Thái nhất chính là như thế, tại thân bên cạnh không ít tiên tiên không thể thừa nhận bực này nhiệt độ cao, trực tiếp bị nhét lửa, trong chốc lát liền bị đốt thành một đôi đen xám. Nhưng giờ phút này bị xé vì làm hai nửa hoàng long chân nhân lại lần trở lại thân người, mực này thương thế đối với hắn mà nói vẹn vẹn da thịt tổn thương thôi, cho dù là bị chặt thành thiên nát cũng có thể tùy tiện khôi phục lại. Bất quá cũng không dám hướng phía Đông Hoàng Thái nhất động thủ, nguyên bản hắn coi là giống như Đông Hoàng Thái nhất như vậy tồn tại, tại thời đại biến thiên, Tuế Nguyệt trôi qua bên trong, đã không còn năm đó năng lực. Có thể sự thật lại không phải như thế, Đông Hoàng Thái nhất vẫn như cũng là năm đó cái đó Đông Hoàng Thái nhất, như cũng như vậy hung thần, bệ nghệ hết thể tồn tại. Chỉ ít bây giờ Hoàng Long chân nhân, còn không cùng khiêu chiến dũng khí, quay đầu liền hướng phía nơi khác phóng đi, trong tay năm màu núi thần tung bay ở giữa, không biết bao nhiêu tu sĩ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị đập thành một đôi thịt nát, ra tay ở giữa không có chút nào lưu thủ không chỉ vẹn vẹn hoàng long chân nhân, liền ngay cả Sích Tinh đạo nhân, bao quát giữa sân sở hữu đứng hàng tiên ban tồn tại, giờ khác này đều ở vô tình tàn sát lấy phạm trần chúng sinh. Toàn bộ Thái Hoàng Hoàng Tầng Tiên Trong đã hóa thành luyện ngục đồng dạng tồn tại, tiêu khóc, gào thét, rên rỉ không ngừng bên hai. Hoàng Long rút đi, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có tha hắn rời đi ý tứ, hai cánh vô đập ở giữa nhấc lên vô tận biệt lửa. Côn Hung nói, "Hoàng Long, ngươi làm như thế, xứng đáng sư phụ của ngươi sao? Các ngươi tất cả tại phàm trần bên trong đó ra, bây giờ lại tại làm cái gì? Lương tâm của các ngươi đều bị chó ăn rồi sao?" Đông hoàng Thái Nhất trong lòng cực nội giận. Tiến lên ở giữa, quạ vàng chảo từng sợi cầm ra, lại bóp chết mấy chục thiên tiên. Thiên tiên tại phàm trần bên trong có thể là nhưng nhìn mà không thể thành tồn tại, mà đối với Đông Hoàng thái nhất, độ tiên liền giống như bóp chết con gà con đồng dạng đơn giản. Thiên tiên, còn chưa đáng kể. Có thể nước xa cuối cùng vẫn là giải không được cơn hỏa, Hàn tỷ anh hùng đang lấy một cái tốc độ khủng khiếp rơi xuống, đây chính là một trận đơn phương đồ sát, toàn bộ hoàng tiên đều tràn ngập một chỗ lại một chỗ thảm không nỡ nhìn hình ảnh, núi sông đều bị nhuộm thành màu máu. Hoàng Long nghe nói, động tác trên tay cũng bị chậm lại, bất quá lại chưa từng quay đầu, khàn khàn nói, "Hoàng Long, tại leo lên nên tiên này." chém tới bản ngã một khắc này cũng đã chết rồi một khắc này hắn không tiếp tục là phạm mà vì tiên có thể điều này cũng làm cho hắn mất đi bà ngã Hoàng Long không còn là năm đó cái đó Hoàng Long một đường trên trời một đường chém diệt bản ngã vứt bỏ một loại lại một loại tình cảm cuối cùng khó tránh khỏi biến thành thiên đạo cho săniền ngay cả Hoàng Long cũng không biết mình bây giờ đến tột cùng còn thừa lại chút cái gì chỉ ít bây giờ hắn tàn sát lên Phạm Trần chúng sinh đến không có chút nào cảm xúc chấn động dù là từng trải qua những người này là chính là đồng bảo đúng lúc này Ngọc sinh tiêu chập Trần thân thể này ngăn tại đông hoàng Thái nhất cho người Thản nhiên cười duyên nói: "Ưa a, như thế lớn hòa khí, liền để nô ra vì ngươi diệt dập lửa như thế nào?" Nói xong tay trắng nhẹ nhàng vô một cái, vô tận tiên quang tại hắn trong tay hội tụ làm một đạo luồng mỏng, nhẹ nhàng hất lên, lửa lở đông hoàng thái nhất quanh người lửa quạ vàng lại có dập tắt tứ thế. Chỉ thấy giờ phút này đông hoàng thái nhất hai con người băng giá giống như dao, Quả vàng chảo một chảo, một đồng xanh chuông cổ hư ảnh dễ dàng cho trong tay, chính là đông hoàng trùng. Chân chính đông hoàng trùng đã tại đọ sức với trời lần hai thời bị đánh nát. Tuy nói bây giờ trong tay chỉ còn hồn chung, thế nhưng đủ vút lớn vòng lên hồn trùng, liền hướng phía Ngọc Sinh Tiêu đột tới, chỉ nghe ken một tiếng, tiên quang nơi hội tụ mà thành lụa mỏng bị sinh sinh đệ diện một nửa. "Bị rồi nữ nhân, cút ngay cho ta, tin hay không lão tử lột da của người ra." Cung nội phía dưới Đông Hoàng Thái nhất sớm đã đỏ mắt, vô luận trước mắt là ai, hắn đều muốn cùng đánh một trận, muôn đời đến nay. Hắn Đông Hoàng Thái nhất sợ quá là ai. Nhưng bây giờ đối với mình làm lại truy hận không thôi. Hắn hận chính mình lúc trước không có nghe Lý Thanh Liên cáo, khư khư cố chấp dẫn dắt yêu tham tại tự tay đem bọn hắn thúc lửa. Còn nói ra loại kia đã thương người. Một khắc cuối cùng, liền xem như Lý Thanh Liên quỷ thẳng tinh không, cũng chưa từng để hắn cải biến tâm ý. Bây giờ chân tướng rõ ràng, Lý Thanh Liên không có lựa gạt bất luận kẻ nào, nói tới hết thảy đều là thật, Lăng Lam chính là hóa thân của đạo trời, bản này liền không nên nhắc lên đỏ sức với trời chiến tranh, chính là Lăng Lam dùng để diệt tuyệt thế gian hy vọng thủ đoạn. Thật sâu tính toán, thật là lòng dạ độc ác. Cử động lần này đem thế nhân tất cả che tại trong trong, liền xem như Lý Thanh Liên nhìn rõ, nhưng hắn một người lực lại sao đỡ qua được chúng sinh lực lượng. Nhưng bây giờ hết thảy đã trễ rồi, trên đời này cho đến giờ liền không có cái gì thuốc hối hận cho hắn ăn. Hai người chém giết cùng một chỗ, một người là Ngọc Tiên Tiên chủ, Năm tiên giới lực lượng, một người là hồng hoàng cực kình, yêu tộc đại đế. Cho dù là Ngọc Sinh Tiêu có một phương này tiên giới lực lượng làm gia trì, cũng vô pháp chống đỡ cùng nộ Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng có thể miễn cưỡng chống đỡ được, chí ít sẽ không để cho Đông Hoàng Thái Nhất quay vấn này. Giờ phút này, Mộc Hằng bọn người đối mặt quần tiên công kích cũng là vô lực chống đỡ, không đến thời gian một nén nhang, đã có hai vị đạo chủ cấp bậc tồn tại bị tiên quang oanh là thịt nát, hồn phi phách tán, một chút không còn. Mộc Hằng trong đầu đã đều là hỗn độn, bản năng ngăn cản đến từ tứ phía tám phương công kích, đối mặt bực này tuyệt vọng hoàn cảnh, hắn có thể nói là không còn đường lui. Nhập tiên môn trước đó, Lý Thanh Liên phát ra từ phế phụ khuyên bảo một lần một lần hồi tưởng tại trong óc. Lại, lại là thật sao? Nơi này mục hằng chỉ có thể tuyệt khổ, bọn hắn đã thua hết thảy. Giết cho ta, giết một cái không thua thiệt, giết hai cái kiếm lời. Trái phải không sống nổi, tử cũng phải cấp lao tử chết xinh đẹp. Đừng sợ. Mục hằng ngửa mặt lên trời điên cuồng hét, thậm chí đem khỏe mắt của mình trưng nức. Nói xong dẫn dắt một mạch đạo minh các đại đạo chủ cùng còn thừa không có mấy trong môn đệ tử, tại tiên bên trong xung phòng, bên người người cái này đến cái khác xuống, nhưng bi thương lại không phải bọn hắn lý do bước. Chương 1081 đã phụ đế danh là không sống, Trước 1081 đã phụ đế danh là không sống. Giờ phút này hoàng tiên các nơi, chém giết không dứt, đạo pháp va chạm ở giữa Dung chuyển trời đất, một mảnh chỗ lẫn. Vũ Đế tại Lăng Tiêu phía trên nhìn đến dưới thân chiến trường, trong tay thật chặt nắm lấy xi cỏ hai hàng huyết lệ tự trên gương mặt chạy xôi mà ra. Giờ khác này chân tướng rõ ràng, thiên đạo màn lớn rốt cuộc che lấp không được là người, bởi vì đây hết thảy sớm đã hóa thành hiện thực, không cho phép chút nào che lấp. Chỉ thấy đại vũ một thép đều sắp bị tàn nát, hướng phía Lăng bóng lưng cuồng nói, ta thật sự là mắt bị mù. Đây cũng là ngươi mục đích sao? Lăng Lam không có trả lời, từ đầu đến cuối vô luận là ai, đối với hắn mà nói, đều vẹn vẹn một công cụ thôi, lợi dụng xong, vứt bỏ là được. Đối với Lăng Lam tới nói, trận này trò chơi đã kết thúc, đã không cần để ý tới chó sủa. A, thân là đế vương, lại tự tay đem con dân của mình đẩy hướng tử vong được sâu, không có cái gì so đây càng để cho người ta khó chịu hà đi. Nhìn một cái người bây giờ biểu lộ, chậc chậc chậc, thật đúng là để cho người ta khát sâu ấn tượng đâu. Chúng sinh đã chết, người cái này đế vương thân thể đã là vô dụng, liền cùng nhau đi a. Nói xong chàng lóe vẻ hình người ý chí đang từ từ hóa thành từng điểm hình quang tiêu tán. Về với thiên đạo. Vũ Đế tại giờ khắc này tê tâm liệt phế điên cuồng hét, nắm lấy xiên cổ cánh tay kia bên trên, cơ bắp giống như cầu long đồng dạng nổi lên, quanh thân đế vương khí tựa như núi lửa bộc phát. Bước ra một bước, đất rung núi chuyển, sững sờ đạp nát trăm vạn giặm non sông, tại vô tận trong buổi mù, hai đạo đỏ tươi hai mắt trở thành hắc ám bên trong duy nhất. Lang Lam, nhận lấy cái chết. Một tiếng quát lớn, thân thể của hắn liền giống như rời dây cung tên đồng dạng xả ra, tụ tập quanh thân lực lượng tại một điểm, xiên cổ tại giờ khắc này triệt để lu xác. Vàng đỏ sắc điên cuồng lửa cháy lưng ngực, một cái này giống như có thể đâm rách hết thảy, thậm chí có thể kéo dài đến lúc trước cùng tương lai. Đây là Vũ Đế ra sức một kích, dốc hết sở hữu, không để ý hậu quả, thậm chí không tiếp tiêu đốt dương thần, hết thảy hết thảy, chỉ vì đem Lăng Lam chém ở dưới chân. Lăng Lam quay đầu nhìn đến vọt tới Vũ Đế, không có ngũ quan mặt lộ ra quỷ dị như vậy, nhàn nhạt, nhạt thanh âm lời nói phiêu đãng mà tới. Ý nghĩ không tệ, chỉ tiếc bây giờ ngươi không có đánh với ta một trận tư cách. Các ngươi ai đều không có. Nhưng mẹn thời gian của một câu nói, kia đến từ ở Vũ Đế ra sức một kích liền tới đến Lăng Lam trước người, chỉ kém chút xíu. Nhưng vào lúc này, trước thân gọn nước chấn động Hà Lao còng xuống thân thể đột ngột ngăn tại phía trước, tiện tay vẽ một vòng tròn, đem đâm mà đến xin cỏ đều ba phủ, vũ đế trên tay không ngừng, chỉ kém chút xíu, hắn một cách này, là đủ để lăng lam rơi diện, cho dù đó là đến từ với thiên đạo ý chí, có thể chút xíu khoảng cách lại so trời còn xa, đầu diễu biến mất ở Hà Lao vẽ trong vòng, cùng lúc đó, vũ đế sau lưng đồng dạng có một vòng tròn hiện hiện. Sắc bén đầu diễu tự trong đó kéo dài mà ra, thẳng tắp cắm vào vũ đế hậu tâm miệng, lực lượng kinh khủng nát hết thảy, đó chính là đến từ chính vũ đế công kích. Một miệng lớn máu tươi không tự chủ được phun ra, nhưng không có chút điểm nhiệt độ, Hà lão vội vàng lách mình lẹ tránh, bật cười nói, một cách này thật đúng là quá sức đâu, không nghĩ tới làm người dễ giả, đối hắn ra tay đều ác như vậy. Vọng tưởng thương thiên tử, người cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Với hắn trước mắt, lang lang thân thể từng chút từng chút hóa làm hư vô, cuối cùng hoàn toàn hợp với thiên đạo bên trong. Cho tới nay, mình lại đều là nghe nói thiên đạo lời mà làm, nhất cử thúc đẩy bực này chẳng kịch phát sinh, mà chính bị là vì hy vọng tồn tại, lại là hắn nhất căm ghét ác độc thiên đạo. Vũ đế giờ khắc này trong mắt thần quang hết, vô lực quỳ trên mặt đất, xiên cổ xuyên ngực mà qua, máu tươi nhuộm đỏ một thân ma bào. Toàn vết thương tựa như liên quan không được đầu dòng nước đồng dạng chảy ra. Hắn cứ như vậy quỳ trên mặt đất, bên hai vang vọng chính là không được tiêu dên thanh âm. Hắn biết, đây là một ván, một cái có thể tùy tiện lừa giết hàng tỷ anh hùng văn cờ. Giờ này khắc này, Vũ Đế nhìn đến hai tay của mình, tựa như đã dính đầy thường sinh máu tươi, chính nghĩ đến hắn khư khừ cố chấp, không để ý đám người phản đối, kiên quyết để Lăng Lam ngồi lên đạo tử gây nên. Nghĩ đến những năm gần đây, tại Lăng Lam dưới tay làm ra hết thảy, thậm chí không tiếc bước đi thần ông, giam lỏng phục hy. Mặc dù bây giờ đã minh ngộ, hối tiếc không kịp, nhưng lại không có một chút tác dụng nào, hắn không cải biến được bây giờ hiện trạng. Vũ Đế thấp giọng lẩm bẩm nói: "Ta, đây đều là làm cái gì nha?" Một chút ngẹn ngào thanh âm truyền đến, ngẩng đầu nhìn, bầu trời phía trên cũng có tiên vân hóa thành vòng xoáy. Trong đó đối liền cao hơn một tầng tiên giới, Thái Minh Ngọc Hỏa Thiên, trên đó đếm không hết không rõ thiên tiên kim tiên chính ánh mắt đỏ tươi nhìn đến tại giữa sân chém giết không ngừng hàng tỉ anh hùng. Liền giống như thấy được con ngồi sói đói, không chỉ vẹn vẹn Thái Minh Ngọc Hỏa Thiên, cả trên hắn Thanh Minh Hà Động Thiên cũng hình chiếu tới. Cái này đến cái vòng xoáy theo mà đến, Bình Dục thiên, thiên, Ma thiên, các đại tất cùng Hoàng đụng vào nhau. Vòng xoáy bên trong lấy một người cầm đầu, ngàn vạn quần tiên tại phía sau, người cầm đầu chính là các đại thiên tiên chủ. Bình Thiên tiên chủ, Vân Thiên tiên chủ, mà Thiên tiên chủ. Trong chốc lát, hoàng thiên trong nơi tụ tập tiên chủ cũng đã không xuống 10 tôn, mỗi một vị thực lực đều là đủ nghiền ép giữa sân tất cả mọi người. Giờ này khắc này, quần tiên tại chư thiên xuống thế, vì giết thương sinh mà tới. Đông Hoàng thái nhất nguyên bản để ép Ngọc sinh tiêu đánh, nhưng hôm nay lại có hai tôn tiên chủ gia nhập chiến đấu, cho dù là Đông Hoàng thái nhất bậc này tồn tại, cũng bị đánh thương tích mình, một thân lông vàng bị máu tươi nhuộm một sợi một sợi, thân huyết tản ra nhiệt độ cao dựng dựng. Tựa như thác nước đồng dạng hắt khắp mặt đất. Mấy hơi thở ở giữa liền đã hoàn toàn rơi xuống hạ phòng, dễn dị không ngừng, có thể như cũ liệu lĩnh số phòng, thậm chí hoàn toàn không có phòng ngự động tác, lấy thân yêu ngành kháng vô số đạo thiên chủ công kích. Cho dù là lao tử cũng muốn cắn ngươi một khối thì tới. Hàng tỷ anh hùng bên trong, cấp cao chiến lược tất cả bị áp chế, còn lại xuống dưới chính là đến từ quần tiên đổ sát. Các tu sĩ tại trong tuyệt vọng dãy rủa, báo đoàn trận hoàn thành, hết toàn lực ngăn cản đến từ quần tiên công kích, nhưng lại vẫn không phải của nó đi thủ. Chạy trốn tứ phía có, hoàn toàn tử bỏ cũng có thậm chí đã có người tiếp nhận không được đến từ tuyệt vọng trong ác, luôn cố tự vẫn. Đối mặt đến từ chư thiên đô sát, hàng tỷ chúng sinh nơi tụ tập mà thành lực lượng là như thế nhỏ bé, cuối cùng rồi sẽ dừng bước tại quần tiên tàn sát dưới, đừng nói là đỏ sức với trời. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cục nhận thức được mình nhỏ bé, cũng không phải là nhiều người liền có thể thành sự, trên lực lượng trên lệnh là vĩnh viễn cũng vô pháp bù đắp. Lại nghĩ đến Lý Thanh Liên khuyến bảo, để bọn hắn không đạp thiên môn chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong, trời còn không phải bọn hắn hôm nay có thể giao động. Bây giờ đây cũng là sự thật, Lý Thanh Liên lúc trước nói tới một chút đều không sai, chỉ tiếc tất cả mọi người đem hắn xem như là đánh nhắm, không ai tin hắn. Mà là mình lỗ mãng cùng mù quáng theo nơi trả ra đại giới, chính là chỉ có một con tính mệnh. Vũ Đế trong mắt đã lại không thần quang, đầu lâu bông xuống, thân thể run dậy ở giữa, huyết lệ không ngừng, run dậy tay phải chậm rãi giơ lên, cuối cùng rơi vào cổ của mình phía trên. Thân này đã tội thế nhân, tội thương sinh, liền để đây hết thảy đều tùy bọn hắn đi thôi, Đại Vũ danh tiếng, Nhân Đế danh tiếng, ta không sướng. Trong lời nói, đầu ngón tay của hắn chậm rãi dùng sức Trước 1082 vẫn là Tiêu Dương chói dạng đông, trước 1082 vẫn là Tiêu Dương chói dạng đông. Sắc bén móng tay thậm chí trụ tiến vào máu thịt bên trong, từng kia từng sợi máu tươi thuận khe hở chảy xuôi, có thể đại vũ trong mắt chỉ có hối hận, hắn giờ phút này đã vô sinh trí. Làm đó hết thể hoàn toàn rõ ràng chân tướng một khắc này, hắn không biết nên làm sao đối mặt thế nhân, làm sao đối mặt nàng. Chỉ có lấy cái chết đến tạ tội, đây là hắn hôm nay duy nhất có thể làm hạ. Hà lao trên khuôn mặt dàn mùa cũng hiện ra một vẻ cảm khái thân sắc, một thế hệ đế, chính là nhân tộc bên trong trụ cột, là hắn dẫn đầu tộc chịu đựng qua đoạn hắc ám Hắn công tích là đủ được ca tụng trăm đời. Ai có thể nghĩ tới bực này truyền kỳ tồn tại, cuối cùng lại rơi vào một cái quỳ xuống đất muốn chết kết cục, chỉ vì tim hắn cũng không còn cách nào đối mặt nàng. Từng trải qua gây nên, muôn lần chết không chối tử. Chỉ thấy Hà lão lầm bẩm nói, ngươi vì nhân đế, cho dù là ta không thành tiên thời điểm, đã từng chiêm ngưỡng quá ngươi, cũng nhận qua ân huệ của ngươi, vốn nên cho ngươi một cái thể diện tiểu chết, đế vương mệnh chỉ có đế vương có thể lấy, để ngươi như thế tự vẫn cũng vẫn có thể xem là một cái kết quả tốt. Chỉ tiếc, mệnh của lão giả ta vẫn là phải nhận lấy, chí ít dùng mệnh của thể hướng lên phía trên đổi về một chút bạc ngà. Để cho ta có thể minh bạch một chút, mình thuộc cùng là ai. Nói đến chỗ này, Hà Lao híp mắt mắt đột nhiên mở ra, lòng bàn tay chất chứa vô tận hừng hực tiên quang, thẳng tắp hướng phía Vũ Đế Thiên Linh vô tới. Vũ Đế đối với cái này không phản ứng chút nào, một lòng muốn chết hắn cuối cùng tự ở trong tay ai, đã không trọng yếu nữa. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng thái nhất lại tức hồn hền mắng, "Đại Vũ, ngươi mẹ nó đầu nước vào đi. Ngươi chết, là ai mang cái này chúng sinh rời đi? Ngươi nhân đế thân phận vẹn vẹn để ngươi mang theo bọn hắn nhảy vào hố lửa sao? Ngươi chết, những cái đó người đã chết có thể sống sót sao? Ngươi hắn bản nội đây không phải tà tội, là chúng tránh." Ngươi làm những cái này phá sự là vẹn vẹn vừa chết liền có thể triệt tiêu sao? Ta còn muốn từ đâu? Ta còn không có mặt gặp người đâu. Có thể ta không thể. Là ta đem bọn hắn mang tới, cũng có đem bọn hắn mang đi ra ngoài. Ngươi đã là đế, liền đánh vắc lên phần này trách nhiệm đến, liền mẹ hắn như vậy chết, ngươi xứng đáng là ai? Ngươi như chết thật, đợi lao tử còn sống xuống dưới, nhất định phải ở ngươi nhân hoàng điện giết cái bẩy vào bẩy ra, để giải mối hận trong lòng. Ngao, ngươi cái gai điếu túi, cho ngươi mặt mùi đúng không? Đau chết lão tử, làm. Giờ khắc này đông hoàng thái nhất tại ba đại thiên chủ vây công có thể nói chật vật không chịu nổi nhưng lại không để ý tự thân an nguy, cho Vũ Đế một trận trời mắng. Hoàn toàn chính xác, bây giờ từ đối với Vũ Đế tới nói vẹn vẹn một loại giải thoát mà thôi, đây không phải chủ tội. Hà Lao lại không quan tâm, tay to thẳng tắp vỗ xuống, cái này một cái là đủ muốn đại vũ mệnh. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy đại vũ buông xuống bên cạnh thân tay đột nhiên nâng lên, bắt lấy Hà Lao đánh tới tay, hung hăng bóp. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Hà Lao nơi lòng bàn tay tiên quang bị xình xình bóp nát, năm ngón tay hiện lên quỷ còn, ý thì bị đại vũ cánh hung hăng kéo một phát, muốn đem Hà lão thân thể cùng nhau kéo qua, có thể Hà lão sao dám như thế? Đi nói tới một khắc trước Vũ Đế cho người cảm giác là một bãi đỡ không nổi tưởng ngủ náo, bây giờ chính là một thanh phong mang tất lộ bảo kiếm, chói mắt ánh kiếm là đủ đốt bị thương hết thầy. Hà Lao toàn bộ cánh tay đều từ bỏ, bị Vũ Đế sinh xinh xé xuống, cả người cực tốc tới lui, trên mặt hiện ra một vẻ tái nhận, cười khổ nói, Vũ Đế vẫn là cái đó Vũ Đế, vừa mới không thể đắc thủ thật sự là đáng tiếc, bây giờ chỉ sợ là. Chỉ thấy Vũ Đế chậm rãi đứng dậy, hách tại yết hầu chỗ tay phải chậm rãi bông xuống, đầu ngón tay còn mang theo từng tia từng sợi máu tươi. Đưa tay một trảo, tấm ở hậu tâm xiên cổ liền rơi vào trong tay. Một cỗ uy hoàng lửa tiên từ đại vũ quanh thân điên cuồng chiếu đốt, mái tóc màu đen không gió mà bay, cỗ này tự thân trong cơ thể phát tán xuất lực số lượng lớn vậy dung chuyển toàn bộ hoàng thiên. Liền giống như một con tự trong lúc ngủ mơ chậm rãi thức tỉnh ác hổ, hổ khiếu núi rừng nhiếp quân hùng. Ta còn không thể tử, còn sống với ta tới nói mới là thống khổ nhất, liền để cho ta cái này có tội thân thể là cái này thường sinh mộng đường à. Rít. Chữ sát vừa ra, hắn quanh thân lửa tiên hóa thành đỏ như máu, hai tay cầm tiên, cao khỏi đỉnh đầu, liền hướng phía trước người hung hăng chém rít mà xuống. Từng đạo long khí ngang qua thiên địa, hóa thành một cỗ là đủ nghiền nát thế gian vạn vật chư phong, những nơi đi qua, không gian sụp đổ, đạo lá không còn, trong chốc lát bao dung lực vạn dặm dư không. Hà lão một tiếng mắng, thân thể hóa thành một đạo thủy quang cực tốc thối lui, vừa lui lại lui, nhưng dù vậy, vẫn là bị cuốn vào, thân thể bị vô cùng vô tận long khí xoắn giết. Một lần lại một lần vỡ nát làm thịt nhão, long khí thẳng xuyên qua bầu trời, rơi vào chư thiên trên đan tiên bên trong, che khuất bầu trời tiên ảnh xinh xinh bị một kích này sẽ mở một cái lỗ hổng. Mấy trăm thiên tiên tiên tụ đoạn ra hết, dốc hết toàn lực cũng không thể ngăn cản được cái này giết, tại vô tận hoàng sợ bên trong bị nát một chút không thức. cái này kinh diễm một kích, để rối loạn hoàng tiên trong xuất hiện ngắn ngủi ý tính, giờ khác này quần tiên nạn nhân, trong mắt tất cả hiện ra một vẻ hoàng sợ. Người khác cản không được, bọn hắn cũng cản không được, cái này Vũ Đế, trong tay nắm lấy diện sát bảy lực lượng của tiên. Đáng chết, cái này tiên điên, bỏ đi hết thảy a. Cho dù là Hà lão, nhất là khôn khéo xảo trá cất ở đây lần cũng là ngã té ngã, kém chút bị lấy tính mệnh. Giờ khác này Vũ Đế thiêu đốt hết thảy, đạo cơ, dưỡng thần, muôn đời đến nay tu vi, mệnh số. Sở Hưu hắn có hết thảy tất cả bị đại vũ nơi bỏ đi mà nơi đổi lấy lực lượng là đủ để hắn nghiền ép của tiền, bình thường thiên chủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Tại Hoàng Thiên trong tuyệt vọng hàng tỷ anh hùng giờ phút này, tất cả hướng phía cái kia đạo đứng ngang với bầu trời phía trên hình dáng nhìn lại. Đó là đại vũ, nhân đế. Hồng hoang cực kỳ, chu cột đồng dạng tồn tại, quanh thân nồng đậm đế vương khí để người nhận nhịn không được sinh lòng thần phục. Giờ khắc này, ở vào bối rối trong tuyệt vọng phạm trần chúng sinh đang nhìn đến hình dáng một nháy mắt là tốt hình như có trụ tâm cốt. Đi, tìm vũ đi, hắn nhất định có làm pháp. Yên tâm, chúng ta không chết được, không thể chết, tuyệt không thể chết. Vũ đế vẫn còn, liền có hy vọng. Vô Sở Tu sĩ một nháy mắt là tốt giống như tìm được mục tiêu của mình, tất cả hướng phía Vũ Đế chỗ tiến đến, xung phong không ngớt, tựa như không có cái gì có thể ngăn cản bước tiến của bọn hắn. Hàng tỷ anh hùng tất cả bắt đầu chuyển động, không tiếp tục vô tự hành động, cỗ này mọi người đồng tâm hiệp lực lực lượng tuyệt đối là khả quan, Chư Thiên Quần Tiên đối mặt hàng tỷ anh hùng đỏ mắt xung kích cũng chỉ có thể liên tiếp lùi bước. Chỉ thấy giờ khác này, Đại Vũ mở miệng nói, "Chư vị, là ta Đại Vũ bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, bị thiên đạo nơi lớn, phú lòng chúng sinh, cũng phụ lòng đỏ sức với trời đám tiền bối kỳ vọng cao, muôn lần chết không thể tha thứ tội của ta." Thanh Liên cổ tôn không có nói sai, sai là chúng ta. Bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, cái này vô biên đại thế hy vọng cuối cùng tuyệt không thể đoạn tuyệt với ta loại trong tay. Cho dù là tử, cũng muốn đem cố này đỏ sức với trời ý chí chuyển xuống tiếp, tựa như tân hòa bất diệt. Sống sót, vì mình, cũng vì cái này đại thế tương lai. Liên để cho ta cái này tội thân thể, là các ngươi mở đừng đi, sau trận chiến này, lúc này lấy tử làm do ý chí. Nói xong thân thể của hắn liền giống như kiếm sắc một xé rách mây trôi, lấn người tại quần tiên bên trong, trong tay không đáng chú ý tiên cỏ bây giờ lại trở thành bảy mắt tiên bên trong hắc Chư 1083 cá ở trong chậu đã vô giải, trước 1083 cá ở trong chậu đã vô giải. Những nơi đi qua, Long khí dư đãng, nhân đế vi lực che đậy đương thời, sau lưng phản chiếu ra một mảnh đến từ viễn cổ bên ngông đại thế. Vô số tiên dân tại đất cùng mãi, hóa thành vô cùng vô tận hương lửa lực vượt qua qua đi cùng tương lai, bảo hộ lấy Vũ Đế bình an, để hắn có thể liều lĩnh xung phong, không nhìn đến tử còn tiên công kích. Bầu trời phía trên thần huyết hắc khắp giống như mưa rơi, từng đạo từng đạo tiên quang rơi diện, đế đến, tất cả bị hắn sinh dọn ra một khối đất trống. Quẩn Tiên trong lòng sợ hãi, tự không muốn không công chịu chết, cho dù là có thể cầm cái này phàm trần chúng sinh tính mệnh đổi lấy bản ngã trở về, có thể cũng có chọn người không phải, quả hồng còn phải là chọn mềm boss. Mà đại vũ cho đến giờ cũng không phải là cái gì quả hồng mềm, hắn cái này nhân tộc lĩnh tụ vị trí chính là sống sợ sợ rết ra tới. Thế là bầu trời phía trên xuất hiện vũ đế một người đuổi theo quần Tiên tình huống, vẹn vẹn một người thân thể, muốn cản trư thiên tiên vật, bỏ đi hết thảy vũ đế đã không có cái gì, nhưng tại hồ hạ. Trên tay tiên của phía trên lấy một bộ lại một bộ tiên sắc, tựa như xuyên mướt quả, động tác ở giữa, đả hắc, che đậy hoàng tiên vô cùng rung động lòng người. Tiên nhân tôn, ngày bình thường đều là chút cao cao tại thượng, chỉ nhìn mà không thể thành tồn tại, mà bây giờ lại như là giết chó đồng dạng rơi xuống, nhìn thét lên trong lòng người hốt hoảng. Đông Hoàng Thái nhất nhìn thấy một màn này, ngửa mặt lên trời cười như điên, cho dù trong miệng của hắn còn phun trào ra máu tươi, nhưng thì tính sao? Haha, đây mới là ta biết vũ đế, xuất ra làm năm cùng ta yêu tộc tranh phong sức lực đến, giết hắn, cái quang mũ cởi giáp, nói cho bọn hắn, chúng ta cho dù thần tại phàm trần, cũng không phải những này không biết từ nơi nào đụng tới A Miêu có thể trêu chọc tồn tại. Lão tử cũng không thể rơi phía sau ngươi đi. Chỉ thấy giờ khắc này, Đông Hoàng Thái nhất quệ vàng thân thể lại lớn, quanh thân máu thịt không tiếp tục, đã hoàn toàn bị vô cùng ngưng thực đạo cắt thay thế. Phun trào nóng bỏng khí đem trọn viễn hoàng thiên đều hóa thành luyện ngục đồng dạng tồn tại, bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa mãnh liệt, mà bầu trời phía trên Đông Hoàng Thái nhất biến thành mặt trời tia sáng chiếu rọi vào thế, đã thành thế gian duy nhất. Ngẩng đầu ở giữa, ác miệng mở lớn xuất kỳ bất ý đem bình thiên thiên chủ một thanh nuốt vào trong bụng, hai cánh Quả thực là sông phá ba đại thiên chủ phong tỏa, cao đứng bầu trời phía trên, càng dỡ cười to nói, gặp qua cái gì gọi là mặt trời sao? Hôm nay lão tử liền sáng mù mắt chó của các ngươi. Tất nhiên là không thể để cho các ngươi xem nhẹ ta Quả vàng một tộc. Mặt trời duy nhất. Một câu ra, chỉ thấy đông hoàng thái nhất với bầu trời phía trên hai cánh điên cùng khủng dương, ôm chặt nhất nhất, hóa thành một viên gần ở gang tốc mặt trời, vô cùng tận nóng sáng kia sáng trở thành thế gian duy nhất. Vô số người tại giờ khắc này tất cả mất đi ánh mắt, bị nhất là lấp lánh ánh sáng tức đoạn thị giác, nhưng lại cũng không cảm thấy nóng bỏng, tương phản còn có một phần lạnh bướt. Sau đó Bọn hắn liền cái gì đều không cảm giác được, bao quát thân thể của mình, một tôn lại một tôn tiên tiên tại Đông Hoàng Thái nhất chiếu dọi phía dưới, đạo thân trực tiếp hóa khí làm hư vô. Một chiêu rơi xuống, toàn bộ bầu trời đột nhiên thanh tịnh rất nhiều, sau một khắc quanh thân cháy đen, tựa như đã bị đốt thành than đen bình thiên tiên chủ trật vật tự mặt trời bên trong tránh thoát mà ra, một mặt lòng còn sợ hãi. Nhìn đến hai tôn tại chư thiên trên sung phong thần phải sống, trong lúc nhất thời hàng tỷ anh hùng lực lượng mười phần, liên hợp lại, đối với đánh mà đến quần tiên đều công qua đi. Cái gì tiên huyền, sát khí, cái gì linh phủ, linh hạo, tất cả một mạch qua đi, cho dù là quần tiên công. Đối mặt bực này dòng lũ, đến từ trong tuyệt vọng dễ dỗ cũng chỉ có thể nhượng bộ, có thể như cũng không cải biến được cá trong chậu thế cục. Theo thời gian trôi qua, bầu trời phía trên vòng xoáy cũng dần dần tăng nhiều, lại có mới tiên giới gia nhập trận chiến tranh này, trong sân thiên chủ đã khoảng chừng 15 tôn nhiều. Kiềm chế đại vũ, đông hoàng thái nhất đồng thời, còn có thể nghiền ép đông đảo hồng hoàng cư kỉnh, thế cục như cũng hiện lên thiên về một bên tư thế, hàng tỷ anh hùng tại trận này tàn sát giết xuống thoáng qua ở giữa cũng đã rút lại đến ngàn vạn. Trên mặt đất thi thể thịt nát trải thật dày một tầng, đương nhiên cũng có tiên, chỉ bất quá chính là cực thiểu số. Mấy vạn tu sĩ cũng chết, cũng chưa chắc có thể chém dụng một tôn thiên tiên thiên, chiến lệch thật sự là quá lớn. Núi thây biển máu, máu chảy phiêu mái trèo, hoàng thiên đã một mảnh sắt máu. Theo thời gian trôi qua, đông hoàng thái nhất, vũ đế hiển thị rõ mềm nún, dù sao bọn hắn lực lượng dùng một phần, liền thiếu một phần, tất cả là thiêu đốt mình sở hữu mà đổi lấy, liền giống như phá hoa, sản lạn chỉ ở sân na. Đông đạo tiên chủ đã sớm cùng bọn hắn đánh nổi tiêu hao chiến, chính là chờ bọn hắn hao hết hết thời điểm, chính là mệnh tang thời điểm, không ra được cái này giọ, hết thảy đều là vô dụng. Trong lúc đó một đạo tiên quang bị hung hăng bổ ra ngoài, chính là hoàng dịch Lòng lực của hắn bị Đại Vũ mở cái lỗ hồng, long khí trong đó bừa bãi không ngớt, trên mặt hiện ra một vết bệnh trạng tái nhật, miệng lớn phun máu. Cái này một xiên, thậm chí thương tổn tới hắn căn cơ. Đáng chết, như thế không phải làm pháp, coi như bọn hắn hao hết hết thảy, trước khi chết vẫn là lại kéo người xuống nước, các vị ở tại đây sợ là không ai muốn chết ta. Hoàn Dịch nôn một ngụm máu đàm nói. Một bên khác Ngọc Sinh Tiêu cũng là bị đánh bay, kiêu nộn trên mặt một đạo đẫm máu vết cào đem hết thể mỹ hảo phá hư hầu như không còn, chỉ còn giữ tận. Tiên điên, một đám tiên điên, bạn cô nương chịu đủ. Hà lão, ngươi chuẩn bị ở sau đâu? Chỉ thấy hà lão trùng điệp thở hồn hển một hơi, hắn đồng dạng tổn thương không rõ, tự mình cảm nhận được hai người kinh khủng chiến lực, cũng là sinh lòng kinh hãi. Khoái không được lăng lăm như thế chủ bị, nhằm vào cái này phàm trần. Nếu là phàm trần bên trong lại nhiều ra không ít như là hai người đồng dạng tồn tại, này bầu trời thật đúng là không chừng để bọn hắn cho lật ngược đi. Cái này liền tới, mượn các vị thiên chủ lực lượng dùng một lát, qua đi lão phu tự mình đến nhà nhặt lỗi. Dục Thiên tiên chủ mắng, có thủ đoạn cũng nhanh dùng, ta cũng không muốn làm hư thiên tử sau cùng bàn giao. Nói xong hai tay bấm niệm pháp tùy ý thì hung hăng hướng phía hư không tới, miệng quát, "Trợn lên!" chỉ thấy toàn bộ hoàng thiên phía dưới mặt đất, từng đạo từng đạo tráng kiện trận văn lưu chuyển, phức tạp đến cực điểm, lại là lấy toàn bộ hoàng thiên là trận, đem tất cả mọi người tất cả bao phủ ở bên trong. Quả nhiên là đại tu bút, xem ra sớm đã có chuẩn bị, trận lên một khắc này, từng đạo từng đạo mênh mông hùng vĩ lực lượng tự các giới vòng xoáy bên trong bị rút lấy mà ra, cả phiến thiên địa tự mắt Trần có thể thấy tốc độ khốc cảng, tựa như tăng nhanh thời gian tiến trình, ngay tại hướng đi tận thế. "Làm, Người kiểm chế một chút mà." Hoàng Dĩnh ai bảo mình là hoàng thiên tiên chủ đâu? Không chỉ vẹn vẹn hoàng thiên, mỗi cái trời tất cả như thế. Hơn 10 đạo chướng kiện tiên chủ lực lượng đều hội tụ ở trong trận, lại còn chưa đình chỉ rút ra, đây tuyệt đối là một cố rung động lay thế ở giữa lực lượng, chẳng qua hiện nay lại bị dùng để thúc dục hoàng tiên trận. Cho dù đông hoàng thái nhất bọn hắn hữu tâm ngăn cản cũng vô lực vì đó, trận này đã ở hoàng thiên triệt đệ luyện ở cùng nhau, toàn bộ hoàng thiên liền tương đương với trận bản tồn tại. Muốn phá trận, trừ phi tính cả hoàng thiên cùng một chỗ đánh nát. Đây chính là một phương tiên giới. 33 tầng trời thiên đầu tiên, đánh nát thái hoàng hoàng tầng Thử hỏi thiên hạ ai có cái này bản lĩnh? Chương 1084 Lương đối thương sinh mật hướng địch, chương 1084 Lương đối thương sinh mật hướng định. Chợt lên một khắc này, từ bên trong lòng đất toát ra một cô gió đen, hóa thành từng đạo từng đạo vòi rồng liên tiếp trời cùng đất, giống như từng đầu ma long múa không. Giờ khắc này, Phạm là tại Hoàng Tiên Trong, chưa từng leo lên tiên vị tu sĩ, tất cả cảm giác được hư không giống như tinh thiết đồng dạng kiên cố, tay chân giống như rốt chỉ, muốn động làm đều cần hao phí cực lớn tinh lực. Trong hư không tựa như hiện đại từng đầu nhìn không thấy sợ không được sợi tơ, trong lúc vô hình trói buộc chúng tu hành động. Màu đen vòi rồng múa động ở giữa, bộc phát ra một cố kinh khủng áp lực, không cách nào kháng cự, đem các tu sĩ huyết dịch thuận vết thương hút sinh sinh hút ra. Cho dù chưa từng tụ thương, huyết dịch cũng sẽ thuận lộ chân lông không tự chủ được lưu suất thân thể, như vẹn vẹn huyết dịch còn tốt, ở đây kia một cái không có bất diệt bản lĩnh, nhưng lại không chỉ là hút ra huyết dịch đơn giản như vậy, tinh khí thần, đạo cơ, hồn lực, hết thảy hết thảy tất cả bị khóa ở trong máu, máu là người tinh hoa. Dòng máu trong, đã bao hàm các tu sĩ hết thảy, giờ phút này bị màu đen vòi rồng tức đoạn phía dưới, khí tức cực tốc suy yếu, có chút không song sinh sinh bị rút là thời khô. Trong lúc nhất thời từng điểm lạnh leo rớt rát giọt máu phiêu đang tại trong hư không, theo màu đen vòi rồng điên cùng xoay tròn, liền ngay cả vòi rồng đều biến thành đỏ thâm sắc. Tại cố này không thể kháng cự tả môn lực lượng phía dưới, phàm trần chúng sinh ở vào tuyệt đối yếu thế bên trong, cái này đến cái khắc liên miên ná, rốt cuộc không có sinh tử. Hoàng sợ cảm xúc cực tốc lan tràn, nếu như nói không biết như thế nào tuyệt vọng lời nói, như vậy bây giờ loại tình huống này cũng được. Liêu mạng nắm lấy bay ra thân thể máu tươi, nhưng lại cái gì cũng bắt không được, hết thảy đều là phi công, chỉ có thể mắt nhìn chính lấy từng chút từng chút suy yếu, dần đua xuống dưới cuối cùng hóa thành bảy khắp mặt đất núi thây bên trong một phân tử. Đây cũng là kết cục, cho dù phàm Trần chúng Sinh lại ý chí kiên cường lực, giờ phút này cũng sinh lòng tuyệt vọng, nơi này chính là bọn hắn chôn xương địa phương. Nếu là tin vào Lý Thanh Liên tuyên cáo, có lẽ hết thảy đều trở nên khác biệt, nhưng mà không có nếu như. Giờ phút này, liền ngay cả Đông Đảo Hồng Hoang Cự Kình, thực lực kinh thiên tồn tại, cũng vô pháp đào thoát bị trận này trói buộc vận mệnh, máu tươi bị từng chút từng chút rút ra thân thể của bọn hắn, lực lượng hùng hồn cũng theo đó tan Hoàng Thái Nhất cùng Vũ Đế cũng giống như thế nhất là đông hoàng thái nhất, thần huyết giống như dậy sóng sông lớn đồng dạng chạy xôi mà ra, một thân lực lượng kinh khủng cũng theo máu tươi trôi qua mà suy yếu. Có thể thân thể của người này trong liền tựa như có lưu không hết máu, cho dù lực lượng trôi qua. Có thể như cũ xung phong không ngừng, sớm đã đỏ lên hai mắt, lực lượng của hắn giống như dã rích vô tuyệt kỳ. Bất quá giờ phút này, nhìn về phía dưới thân núi thây biển máu lại thể xác tinh thần lạnh ngắt, giữa sân thảm trạng thậm chí không đành lòng lọt vào trong tầm mắt. Mới tới thời điểm hàng tỷ anh hùng, bây giờ chỉ còn không đến ngàn vạn, cho dù là sống sót cũng là cái mang thường, nơi này trận bao phủ phía dưới con số thương vong còn tại lấy tốc độ khủng khiếp lên cao. Mất đi lực lượng bọn hắn đối mặt quần tiên tàn sát liền giống như dê con đối mặt đà sói. Giờ phút này, cho dù Đông Hoàng thái nhất trong lòng lại nổi giận, cũng biết lại cứ tiếp như thế, đừng nói lưu lại hạt giống của hy vọng, ở đây tất cả mọi người đừng mơ có ai sống. Đáng chết. Đại Vũ, dẫn bọn hắn phá thiên môn, đi a. Ta cản trở. Đông Hoàng thái nhất liều lĩnh nói, chỉ là một lát thất thần công phu, trên thân liền lại nhiều số đạo vết thương, màu đen vòi rồng lực lượng cắn nuốt chúng sinh máu tươi, uy năng kinh khủng hơn, đem vô số tu sĩ thân thể xé rách thành thìn Còn tiên điều khiển màu đen vòi rồng để lên, đã sớm đem bọn hắn bức đến tới cảnh, về phần hoàng dịch những này thiên chủ, lại ở phía sau phương duy trì đại trận vận hành, tại nơi xa kiểm chế trong sân cấp cao chiến lược. Kể từ đó, đừng nói lật về một ván, không dùng được gần nửa ngày, cái này hàng tỷ anh hùng bên trong liền tìm không được một cái có thể thở sâu tồn tại. Ngươi dẫn bọn hắn đi, ta đi. Hôm nay ta liền không muốn sống lấy ra ngoài." Vũ Đế bướng mình nói, trong mắt hận ý kinh thiên. Đông Hoàng thái nhất khí cấp bại phối nói, "Đều lúc này, ngươi mẹ nó còn cùng lão tử tranh cái giấm, ta liền một người thô kệch, ngươi còn sống tại cái này đại thế tác dụng rộng lớn với ta." Người, Vũ Đế cắn răng, nhưng hôm nay tranh thủ thời gian đã không cho phép hắn do dự nửa phần, quay người liền hướng phía còn sót lại chúng sinh mà đi, hắn muốn lại sông tiên môn. Chỉ thấy đông hoàng thái nhất giờ phút này đốt lên mình hết thảy, thậm chí cái kia sắp chứng đạo đại đạo, giờ khác này, hắn liều lên toàn bộ. Cho dù hắn quạ vàng đạo thân sớm đã rách tung toé, có thể trong lồng ngực nhiệt huyết vẫn sôi, muôn đời cô tịch chưa từng ngửi lạnh trong lồng ngực nhiệt huyết. Giờ khác này hắn đối mặt miên ép mà đến vô số màu đen vội rổng, mấy vị chủ, cô tịch bóng lưng giống như có thể ngăn cản gió lớn rào, với hắn sau lưng, sẽ chỉ là yên tĩnh cùng ăn lạnh. Đông Hoàng Thái nhất tựa như đột nhiên minh bạch, đệ tuấn tổng cùng chính mình nói thủ một chữ đến tột cùng vì sao. Tự mình lẩm bẩm, đi thôi, nhân tộc không thể suy, nhân tộc như suy, vậy cái này đại thế liền xong. Ta hôm nay xem như trở lại không đi tới, chỉ tiếp Đông Hoàng cung trong còn cất dấu nửa vò rượu ngon chưa từng sử dụng, đại ca thế nhưng là thèm rất lâu. Yêu đế vị trí cũng không có ngồi lên mấy ngày, ta thế nhưng là thèm nhỏ dãi có thể rất lâu. Đại ca thật vất vả mới khiến cho cho ta ngồi. Đúng vậy a, yêu tộc còn có đại ca ở, còn có đại ca ở. Ta tại thế gian này đã xong không giàng buộc. Tuy ý thì hắn liền bình tĩnh nhìn đến trước mắt địch nhân, đông hoàng thái nhất đã sớm biết mình kết cục đến tuột cùng vì sao, phơi thơi hoàng thiên. Sau trận chiến này, có lẽ ngay cả thi thể cũng sẽ không là hoàn chỉnh hạ. Chỉ tiếc, đông hoàng thái nhất không nghĩ như thế, cũng không thể như thế, trong lòng của hắn đồng dạng dấu trong lòng trí lớn, hắn một đường đi tới, đã đứng tại trên vị trí này. Như vậy thủ hộ cái này thương sinh, chính là hắn nghĩa bất dung từ trách nhiệm, tục ngữ nói trời sập xuống đập chết thân cao, mà hắn đông hoàng thái nhất, chính là cái đó từ cao. Thật lâu vắng lặng vòi đã tới gần Hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình ngay tại dần dần mất đi nhiệt độ, hết thảy hết thể ngay tại cách mình đi xa. Trong đầu không khỏi nghĩ lại quá khứ hết thảy, không khỏi cười khổ nói, thật không muốn chết ta. Sống đủ lâu dài, còn muốn sống. Ta còn thực sự là lòng tham đâu? Cười khổ, quanh người hắn lửa tiên lại độ cao trướng, như muốn thiêu hủy hết thảy. Ta đế a, liền để lão hủ cùng ngươi đi đến đoạn đường này như thế nào? Chỉ thấy một quanh thân vân phiến đã nhanh rơi sạch rắn trắng kéo lấy vết thương chồng chất thân thể đi tới đông hoàng thái nhất trước người, hắn quanh thân đã tràn ngập nồng khí. Bạch thúc, một tiếng này đế ta có thể sừng không nổi, nếu không phải ta khừ khừ cố chấp, các ngươi cũng sẽ không. Nhưng rắn trắng lại lắc đầu ngắt lời nói, đúng vậy à, ngươi sai, không chỉ vẹn vẫn ngươi, ở đây tất cả mọi người sai. Nếu là còn có người có thể còn sống ra ngoài, liền để hắn đi tại Thanh Liên Cổ Tôn nói xin lỗi đi, là chúng ta một tay thống táng đại thế hy vọng. Ta vốn liền đem chết người, tại tử vong đã vô e ngại, như đỏ sức với trời, 33 tầng trời trung quy là nằm ngang ở ở trong một đạo lại trời. Trước khi chết có thể suy yếu đạo này lại trời lực lượng, cũng coi là chết có ý nghĩa." Chương 1085 quyển dung núi sông bình hoàn tiền, chương 1085 quyển dung núi sông bình hoàn tiền. Gián trắng yêu tôn sớm đã sinh lòng từ chí hắn này đến chính là vì chết ở trên chiến trường là sau lưng đọ sức với trời trí sĩ mở đường mà bây giờ loại này tình trạng dưới hắn tử Dĩ nhiên đã trên hướng hắn ý nguyện bây giờ hắn nghĩ không còn là là đọ sức với trời mở đường mà là muốn đem cố này hy vọng cuối cùng l tồn tại xung dưới vì thế chính là hồn Phi phách tán cũng đáng chính là không biết ta thân thể này bây giờ còn có thể kéo mấy người kia theo ta cùng phó cùng hoànthuyền lưi rắn phun ra nuốt vào ở giữa hình hoi mắt rắn bên trong đều là xác ý Đông Hoàng Thái nhất một thanh răng phép cắn chặt, nguyên bản hắn là muốn khiến cái này số tuổi thọ đã hết các tiền bối chết có ý nghĩa, hoàn thành trong lòng sau cùng tâm nguyện, là ai nghĩ đến lại biến khéo thành vụng. Cái chết của bọn hắn không có chút ý nghĩa nào, có thể hiện thực chính là như thế tàn khốc. Chỉ thấy về hậu phương thối lui trong dòng người, mấy đạo hình dáng quay người đón gió đen vòi ròng đi tới. Từ ban đầu mấy đạo, đến mấy chục đạo, trên trăm đạo, từ bọn hắn trở lại một sát na, cũng đã ở đón tử vong tiến lên. Sinh cùng chết ở giữa, bọn hắn dứt khoát quyết nhiên lựa chọn chết một đường, muốn cho cái này ngàn vạn tu sĩ còn sống, liền cần phải có người tử. Cũng không phải là trốn tránh càng không phải là cứu rối, vẹn vẹn lựa chọn thuộc về mình thuộc về thôi, mạng của bọn hắn tuy nói bị thiên mệnh quản lý khống chế, nhưng lại từ đầu đến cuối giữ tại chính bọn hắn trong tay, chí ít bọn hắn còn có được lựa chọn tử vong quyền lợi. Cho nên, bọn hắn lựa chọn lấy tính mạng của mình thủ hộ cái này thương sinh, hóa thành từng toàn núi xanh, ngăn cản trước người gió lớn mưa rào, là cái này còn sót lại ngàn vạn tu sĩ tranh đến một tia sinh cơ, cũng vì cái này vô biên đại thế tồn tại một chút hy vọng. Trong ngày mắt, chợt vẹn trăm người hành thân ở cái kia che đậy mà đến vô tận màu đen vòi rồng trước đó, giống như từng tòa không thể dung chuyện núi xanh, giống như có thể ngăn cản hết thảy. Lưu cho thế nhân vẹn vẹn ở đó từng đạo cô tịch bóng lưng. Chỉ thấy lão phụ nhân nọ run run rẩy rẩy nói, nhân sinh đến dễ dàng cho trong bể khổ, vốn định độ cái này phàm trần, để thế nhân tất cả thoát ly khổ hải, không tiếp tục nước chạy bèo trôi. Thật không nghĩ đến lại chọn sai biện pháp. Ai? Chỉ hy vọng cổ tôn chưa từng trách tội chúng ta, nếu không hoàng tuyển bên trong lão thân cũng không mặt mũi đối với đám tiền bối. Từng tiếng thở dài chuyển đến, bọn hắn bước vào thiên môn trước đó, cuối cùng vẫn là chưa từng tin lý thanh liên, mới hữu thành, cái này một đại sai, quái không được người khác, chỉ có thể trách màn trời đó che lòa người. Đông hoàng thái thì là nói, chuyện sau đó Phía sau lại nói, thanh liên cổ tôn cũng có nhỏ nhen như vậy, tương phản lòng dạ của hắn sự rộng lớn thế gian hắn hưu. Nếu không mặt đối với thiên hạ thương sinh cũng sẽ không có ở đó quỷ một giờ đầu. Bây giờ chúng ta muốn làm chính là hóa thành sóng trong đá ngầm san hô, ngăn trở trước người hết thảy, bảo vệ sau lưng hy vọng. Đồng bào nhóm a, sống có gì vui, tử cũng thì sợ gì. Trên đường hoàng quyền có các ngươi ngồi bạn cũng không cô độc, đợi cho xuống dưới, lại đem rượu ngon hoàn. Ha ha, cho lão tử giết. Đông hoàng Thái nhất hoàng này, hoàng cả dâng kinh trời thế, sức mạnh vô cùng vô tận váy gió mây vượn vụn hư không, trở thành đứng ngang ở hoàng thiên trong một đạo bình trướng, ngăn cản đi đến, đây là một đạo lấy máu thịt đúc thành tưởng. Oen, ở đó từng đạo màu đen vòi rồng không lưu tình chút nào xông vào bức tường người phía trên, tham lam giống như quỷ hút máu, thời khắc càng không ngừng hấp thu máu tươi của bản hắn. Trong lúc nhất thời máu tươi chảy ra, đám hồng hoang cự kình lấy thân thể khiêng, giết vào quần tiên bên trong, cũng giống như từng đầu đổ máu sói đói, ra tay không lưu tình chút nào. Đó là đã hoàn toàn bỏ qua phòng ngự công kích, mỗi một lần đều là tính mệnh một kích, giữa sân hô giết âm thanh rung trời. Phiêu tán rơi dụng mà ra máu tươi giống như mưa to đồng dạng mưa như chút nước mà rơi. Quả thực là ngăn trở đến từ quần tiên cùng đám thiên trụ xung kích, phía sau bọn hắn một mảnh gió êm sóng lặng, có thể đại giới lại từng đầu hồng hoang cự kình tính mệnh. Vũ Đế đỏ lên hai mắt, không dám quay đầu nhìn lên một cái, bởi vì hắn sợ mình lần này đầu cũng sẽ nhận không được sông lên phía trước, mà hắn lại không thể. Chỉ thấy giờ khác này, thân thể của hắn giống như một viên cực tốc xẹt qua hư không sao băng đồng dạng hướng phía mặt đất rơi xuống, quanh thân đỏ như máu, trên trán gân xanh nổi lên, trong thân thể chứa lực lượng giờ phút này đã bị hắn đều điều động ra. Một tiếng điên cuồng hét phía dưới thân thể của hắn thẳng tắp phóng tới mặt đất, vòng lên nắm đấm liền hung hăng đệ xuống, một quyền này đã bao hàm đại vũ toàn bộ lực lượng, chính là hắn đem hết toàn lực một kích. Trong chốc lát, toàn bộ hoàng thiên bị chói mắt ánh vàng bao và phủ, thiên địa y mắng, chỉ thấy mấy hàng tỷ phương bùn đất núi đá lấy vũ đế làm trung tâm có hình tròn cực tốc đẩy ngang qua đi. Liền giống như sao lớn nổ tung đồng dạng uy năng bộc phát ra, nơi cuốn lên sóng đất thậm chí đã cao hơn tầng mây, từng tòa núi cái sóng đất trước đó, giống như hạt vừng bé. Một xuống dưới, gần một nửa hoàng mặt đất trực tiếp bị hóa làm vô, hình thành một cái đường kính không cách nào diễn tả bằng ngôn từ to lớn hồ sâu. Liên như là bị mấy vạn quả sao băng lớn rơi liên tục nện như điên mà ra, hố to bên trong lửa đất hùng hực, dung nham cuồn cuộn, cuồn cuộn đùi mù bao phủ toàn bộ Hoàng Thiên. Toàn bộ Hoàng Thiên đều đang chấn động, chóng rống rơi xuống mấy ngàn trượng, trên mặt đất giống như mạng nện động dạng khe hở phân bố, mỗi một đạo đều trọn vẹn có vài chục vạn trượng rộng, trong đó lửa đất dung nham cuồn cuộn. Hoàng Thiên lên sở hữu tại một quyển này đưa tới rung động, động xuống đều bị giật điên, quả nhiên là một thiên thiên. Đây cũng là đến Vũ Đế ôm hận Đại không muốn để cho tử, một quyển đạp nát lấy Hoàng thiên, lấy đôi quyền phá bây giờ thế nguy hiểm. Chỉ tiếp Một quyền này của hắn uy năng mặc dù kinh thế hai tục, còn xa xa không có đạt tới đánh nát Hoàng Thiên tình trạng. Không nát hắn tiên cơ, Hoàng Thiên vĩnh thế không ná. Nhưng một quyền này xuống dưới mặc dù Hoàng Thiên không nát, thế nhưng xem như phế đi, tiên mạch từng chiếc đứt gãy, hoàn dịch càng là phun ra một thanh lao huyết, sắc mặt trắng bệnh, muốn tự tử đều có. Dù sao làm Hoàng Thiên tiên chủ, cái này Hoàng Thiên chính là tương đương với một phần của thân thể hắn a, bị như thế lệnh cho một quyền, nơi đó có thể dễ chịu. Bất quá hắn đồng thời cũng may mắn cái này một là quyền chưa từng chính ở trên người, nếu không liền không phải phun ngụm máu đơn giản như vậy. Cho dù mình có được đại La Kim tiên tu vi, Còn đắc hơn là hoàng thiên chủ, tại một quyền này phía dưới, như cũng muốn chết. Giữa sân không có vị kia thiên chủ tự tin có thể ngăn cản một quyền này. Ngọc Sinh tiêu gương mặt xinh đẹp trắng bệ nói, "Mày chết bọn hắn trước đó vẫn là không cần tùy ý vội tiến, chúng ta có nhiều thời gian." Đám thiên chủ gật đầu, bọn hắn ai đều không muốn xúc cái này rủi ro, dù sao con thỏ gấp cũng sẽ cắn người, thú chi vũ đế cũng không phải con thỏ, mà là ăn người mãnh hổ. Chỉ thấy đại vũ trầm rãi từ hố to bên trong bay ra, đánh tới hướng mặt đất đấm đã máu thịt be bé bét, toàn bộ cánh tay đều bởi vì phản chấn lực lượng mà trở nên đều là vết rạn, trên da như cũ mang theo chưa từng rút đi hừng hổng. Trong mắt của hắn chính là thật sâu không căm lòng. Giờ khác này cái kia dính đầy máu tươi hai tay, chỉ vào nơi đó một đạo vì bọn họ chặn mưa gió bức từ người, hướng về chúng sinh khẳng khẳng nói, nhớ kỹ bọn hắn, nhớ kỹ mỗi một người bọn hắn bóng lưng, bộ dáng Sau đó, sống sót. Bởi vì chỉ có như thế, bọn hắn từng trải qua tồn tại qua vết tích mới sẽ không bị xóa đi. Trước 1086 thiên đạo không rơi cửa khó mở, trước 1086 thiên đạo không rơi cửa khó mở. Chỉ ít còn có người nhớ kỹ cũng như là khắc ấn tại Lý Thanh Liên trong đầu vô số đã chết đi đỏ sức với trời đám tiền bối, cho dù là toàn bộ thế giới đem các ngươi lang quên, ta cũng sẽ nhớ kỹ, trong đời luân hồi cũng sẽ không quên mất. Giờ khắc này ngàn vạn chúng sinh, vô số đạo ánh mắt tất cả rơi vào đã bị gió đen vòi rồng đều cắn rứt, tại quần tiên bên trong chém giết không ngừng hổng hoàng cự kỳ nhỏn. Bọn hắn tùy ý hắt khắp chính lấy máu tươi, chính là bọn hắn, dùng sinh mệnh đại giới, là cái này chúng sinh tranh đến một tia sinh cơ. Chẳng biết lúc nào, rất nhiều người khẽ mắt đã hiện ra nước mắt. Vũ Đế chưa từng quay đầu, mà là từng bước một hướng phía đóng chặt thiên môn mà đi, đưa tay liền nổ ra một quyền. Một quyền này Thậm chí so vừa mới dẹp Tiên Hoàng Thiên một quyền uy năng còn muốn lớn hơn mấy phần, mỗi một lần đại vũ đều cầm ra siêu việt tự thân cực hạn lực lượng. Chỉ nghe ken một tiếng, thiên môn đại chấn, nơi nhấc lên Quỳnh Phong thậm chí đem không ít tu sĩ thổi bay, không cách nào ổn định thân hình. Có thể cái này là đủ dẹp Tiên Hoàng Thiên một quyền rơi vào thiên môn phía trên, vẹn vẹn lưu lại một đạo nhàn nhạt quyền ấn thôi, một vết lạnh leo rớt ác huyết hoa lấy quyền ấn làm trung tâm nọ rộng. Cương đại phản huyết, máu, lít lít hở, như bất cứ lúc nào cũng sẽ nát. Nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, nhấc lên một con khạc đấm. Lần nữa lấy cứng cỏi ý chí siêu chính càng cực hạn, hung hăng đánh tới hướng thiên môn. Oen, một quyền lại một quyền rơi xuống, thiên môn chấn động không ngớt, khổng lồ vô biên thiên môn phía trên lưu xuống một đạo lại một đạo nhàn nhạt, nhạt quyền ấn, có thể hai phiến rày nặng cánh cửa lại không hề động một chút nào. Hà Lao cười lạnh nhìn đến Vũ Điền nói, muốn tử giữa vừa đánh mở cửa trời. Trừ phi tiên đạo đã chết, nếu không đừng nghĩ mở ra nửa phần, tổn công vô ích thôi. Nay dọ không gì phá nổi, làm các ngươi bước vào thiên một này, liền định tử vong kết cục, chớ ấy, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, còn có thể ăn ít chút cực khổ. Chính như cùng Lý Thanh Liên nói, Đọ sức với trời cho đến giờ đều là một con có đi không về đường. Có thể Vũ Đế lại vẫn không từ bỏ, một lần lại một lần nện như điên thiên môn, cho dù đạo của hắn thân thể đã đạt đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, cho dù hắn hai quyền sớm đã đập nát. Nhưng hai quyền nát liền dùng cổ tay, cổ tay không có liền lấy tuổi trỏ, dùng chân, dùng đầu đi đụng. Thiên môn không ra. Vũ Đế cho đến chết một khắc này tuyệt sẽ không dừng lại, chỉ vì môn này đằng sau chính là để cái này Phạm trần chúng sinh hy vọng sống sót. Chúng tu nhìn đến Liều Linh Vũ Đế, mỗi một cái đều là nước mắt rưng trọng. Con thất thần làm cái gì? Cùng tiến lên đi hỗ trợ chẳng lẽ lại đều không có tay không có chân sao? Cả đời đều sống ở người khác bố thí phía dưới, cho dù là chết đều hổ thẹn trong lòng. Theo ta lên. Wen, Wen, Wen. Từng đạo từng đạo chói lọi đạo pháp lệnh như điên ở thiên môn phía trên, nơi bắn tung tóe ra lực lượng để toàn bộ hoàng thiên chấn động không ngớt, trước mắt thiên môn chính là phá cục phương pháp duy nhất. Thiên môn chấn động, nhưng lại từ đầu đến cuối không ra, mà bên kia đông hoàng thái nhất bọn hắn hình thành phòng tuyến lại tại từng chút từng chút sụp đổ, lui lại. Lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm, mà xuyên thấu qua tiên phàm ngăn cách vừa chạy tới thiên lang cơ hồ hao hết tất cả lực lượng lại vẫn không thể nào đuổi đến lúc mới bắt đầu. Bây giờ đại trận đã lên, ngăn cách hết thảy, lại đem Thiên Lang cách ở dọ bên ngoài. Thấy tận mắt Hoàng Thiên bên trong thảm trạng, Lý Thanh Liên nói tới quả nhiên là thật, Thiên Lang trong lòng cũng càng thêm lo lắng. Có thể từ đầu đến cuối vào không được trận pháp, không vào được trận, tự nhiên cũng liền không có làm pháp cứu phàm trần chúng sinh. Nguyên bản Thiên Lang coi là dựa vào chính mượn thể chất, có thể nhẹ nhõm vượt qua cái này vắc trận, bây giờ nàng gánh chịu hư không đại đạo, máu thịt cũng là hư không đại đạo tạo thành liền, sớm đã siêu việt bằng hư đạo thể phàm chủ. Có thể hiện thực lại liền ngay cả Thiên Lang đều không thể xuyên qua vách trận, trong đó không được hắn đường, chỉ có thể bị vây ở bên ngoài lo lắng xung. Nhưng Vũ Đế một quyền đánh tới hướng Hoàng Thiên Mạt Đất, tuy nói cũng không đưa đến cái tác dụng gì, nhưng đối với Thiên Lang tới nói lại cũng không là như thế, nàng rốt cục tìm được tiến vào vách trận cơ hội. Một Vũ Đế một quyền này để trận này xuất hiện có chút bỏ sót, nàng cũng bởi vậy thành công xâm nhập vách giới, chất vật trong đó đi về phía trước, mỗi bước ra một bước đều muốn tiếp nhận áp lực lớn lao, tựa như thân thể đều muốn bị vỡ. Nhưng không luận cái gì, đều không thể ngăn cản Thiên Lang bộ pháp, nàng muốn cứu ra cái này thương sinh. Bởi vì đây là lý thanh liên ý chí. Nhanh, cũng nhanh, nhất định phải chịu được a. Thiên Lang trong lòng lo gấp lập lấy. Trên Hoàng Thiên Hô giết âm thanh dung trời, Phạm trần chúng sinh bị tản sát, thế thảm đến cực điểm, mà Phạm trần bên trong lại quẩn cô é vô cùng. Chỉ có thể dùng tiêu điều hai chữ để hình dùng, trên Hoàng Thiên Đồ sắt đang tiến hành, mà ban đầu Phạm trần bên trong nhưng lại không cảm nhận được dị thường. Hết thảy chỉ vì hai bên tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, trên Hoàng Thiên một ngày công phu, phàm trần bên trong chính là trăm năm tuyết nguyệt. Phạm trần bên trong mấy chục năm qua đi, ban đầu chúng sinh đều là đầy cõi lòng mong đợi trông mong nhìn đến. Chung Mong nhìn trời thai nhân họa biến mất, Chung Mong nhìn đến đại đạo không tiếp tục với thiên đạo che lấp phía dưới. Bọn hắn khát vọng thắng lợi, nhưng mà theo thời gian trôi qua, trên hoàng thiên đổ sắt bắt đầu những cái đó bước vào thiên môn, lên được hoàng thiên đông đảo tu sĩ lưu tại trong tông môn đèn hồn bắt đầu mảng lớn mảng lớn dập tắt. Ngay từ đầu còn cảm thấy không có cái gì, dù sao chiến tranh cho đến giờ đều là nương theo lấy tử vong, có thể theo thời gian trôi qua, đèn hồn như cũng dập tắt không ngừng, lại không có chút nào dừng lại xu thế. Vẹn vẹn không đến 100 năm thời gian, hàng tỷ đèn hồn liền đã dập tắt không sai biệt lắm. Cái này cũng đã nói lên những cái đó lên được trên Hoàng Thiên Đạo Sức với trời chí sĩ tự nhiên nhanh chết sạch. Hồng Hoang trên mặt đất bắt đầu là người bàng hoàng, thậm chí đã có chút bắt đầu hoài nghi Đạo Sức với trời quyết định có chính xác không. Có lẽ với thiên đạo phía dưới thuận thế mà làm mới là chân lý, nghịch thế mà vì tựa hồ sẽ chỉ đạt được một người tài hai khoảng không kết cục. Trên người thật sự là nhiều lắm, các tộc đại thế cực tốc suy yếu, nhất là nhân tộc đại thế đã suy yếu đến một cái mục nát trình độ, tựa hồ không còn có tương lai. Các tộc đại thế suy yếu, tính cả toàn bộ Hồng Hoang mặt đất thế cũng bắt đầu suy yếu, nước đất châu thần cũng là một bộ mặt tủ mày chau dáng vẻ. Lý Thanh Liên bây giờ nhận đại thế chủ nhân vị trí, cùng nhân tộc chặt chẽ không thể tách rời Tân Hỏa cũng ở hắn trên người, cho nên, trên Hoàng Thiên Đồ sát lại cho Lý Thanh Liên mang đến cực đại phiền phước. Gần trăm năm thuế nguyệt Lý Thanh Liên rốt cục mờ mê hoặc trong tỉnh lại, hắn vẫn là nhịn qua đi, chỉ bất quá là để ý chí bên trên, trên nhục thể tổn thương cũng không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng lúc càng bị liệt. Hắn là bị sinh sinh đau tỉnh, mở ra khô khốc hai mắt. Lý Thanh Liên cái thứ nhất nhìn thấy chính là một thân phấn váy đào bảo thủ chính ở chỗ giường, ngủ thật say. Tay nhỏ gấp nắm lấy Lý Thanh Liên ngón tay, hiển nhiên không biết ở chỗ này thủ nhiều lâu dài, ngoài cửa Một vị khí tức quen thuộc du đãng, không cần nhìn Lý Thanh Liên cũng biết, đó chính là Tử vi, giờ phút này tại nơi này thủ hộ Lý Thanh Liên an uy. Chương 1087 phàm trần trăm năm giống một ngày, trước 1087 phàm trần trăm năm giống một ngày. Liếm liếm đôi môi khô khốc, giật giật thân thể, Lý Thanh Liên cảm giác được có ngàn vạn toàn núi lớn đè ở trên người, mỗi một tấc máu thịt đều đau khắc cốt minh tâm. Tay chân phía trên không sử dụng ra được chút nào lực lượng đến, liền giống như bị rút khô hết vậy, hư nhược liền ngay cả lời đều nói không nên lời. Ngay thở tinh thần dần dần trở về. Xuên đấu qua trên thân nơi nhận hồng hoang đại thế, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, toàn bộ hồng hoang mặt đất tinh thần sa sút, cùng kia đến từ ở phạm trần chúng sinh từng cơn gào thét, hoảng sợ, e ngại, tuyệt vọng, rất rất nhiều phân tạp cảm xúc để lý Thanh Liên đầu tựa như muốn nổ tung. Trên trán tung ra hai cây gân xanh, cười khổ nói, vẫn là bắt đầu sao, hy vọng nhiều đây hết thảy là giấc nó a, chỉ cần tỉnh lại, hết thảy đều sẽ trở lại lúc trước. Lý Thanh Liên hư nhược không thể động đậy, hai con người nhìn đến chất gỗ trên nhà, thật lâu thất thần, không ai biết giờ phút này hắn trong đầu đến tột đang suy nghĩ chút cái gì. Hắn rất may mắn, cùng lại không có trực tiếp như vậy mở chìm vào hôn mê ngủ như chết qua đi, hồng hoang đại thế suy yếu, tính cả thân thể của hắn cũng theo đó suy yếu xuống dưới. Lại thêm cùng nhân tộc đại thế tương hối liên kết bất diện tân hỏa, bây giờ càng là yếu ớt giống như trong gió lạnh ánh đến, giống như lúc nào cũng có thể giập tắt. Nếu không phải một hấp thu lý thanh liên sinh mệnh linh khí duy trì lấy thiêu đốt, chỉ sợ hôm nay đã sớm giập tắt, có thể thấy được bây giờ nhân tộc đại thế đến tuột cùng ngã xuống như thế nào một cái hoàn cảnh. Cái này lại khổ lý thanh liên, vốn là vô cùng hư nhược hắn trải qua một phen tu dưỡng, nặng hơn nữa thương thế cũng hẳn là đều khôi phục mới là Mà bây giờ cả hai chồng chất phía dưới, không giờ khác nào không tại liên lụy lấy Lý Thanh Liên thân thể, đừng nói khôi phục, liền ngay cả Lý Thanh Liên khí tức cũng theo đó suy yếu xuống dưới. Hắn hôm nay có thể nói là nửa chân đạp đến nhập cửa tử, hắn đều rất may mắn, mình có thể sống qua tới. Đao Bảo hoặc là bởi vì Lý Thanh Liên động tác mà bị bừng tỉnh, vội vàng ngẩn đầu nhìn lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thậm chí còn có bị ép đỏ ửng ký, không kịp lau khỏe miệng nước bọn, mắt to bên trong đều bị kinh hỉ nơi ba bọc. Chỉ thấy giờ phút này, Lý Thanh Liên chính miệng hơi cười nhìn đến cùng, chỗ mi tâm một màn nhu hòa từ đầu đến cuối không biến. Anh, ngươi tỉnh rồi? cục tỉnh rồi. Đao Bảo nhỏ nhắn thân thể liền giống như sữa yến về tổ đồng dạng nhào vào Lý Thanh Liên trong ngực. Lý Thanh Liên sắc mặt đột ngột đỏ lên, tuy ý thì biến thành trắng bệ sắc, cố nén miệng lớn phun máu xúc động, nhẹ nhàng ho hai tiếng. "Ưm." Vừa tỉnh không bao lâu, Đào Bảo lúc này mới ý thức được mình không ổn. Liên tranh thủ thân thể từ Lý Thanh Liên trong lực dịch chuyển khỏi, liên quan tầm ý, "Anh, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Còn đau không? Khát không khát, có đói bụng không? Ta chỗ này có quả đảo. Trong mắt của nàng đều là lo lắng, mưa gió qua đi, mình có thể lần nữa nhìn thấy Lý Thanh Liên đã là đáng được an mừng hả. Nói nói lại nhận không được khóc ra tiếng, nước mắt giống như trân châu đồng dạng nhỏ xuống, thấm ướt đệm chăn. Nàng lại nghĩ đến Lý Thanh Liên hôn mê thời mộng đầu, hắn đang kêu đau đầu, trên trán đều là mồ hôi lạnh, đau đến toàn thân co rút, bộ dáng kia thật rất làm cho đau lòng người, còn tốt hết thể đều gắng gượng qua tới. Lý Thanh Liên nhẹ nhàng vuốt ve đầu bảo, vì đó lau đi khỏe mắt nước mắt nói, ngoan bảo nhi, chớ khóc, ta đây không phải còn tại à. Đao bảo như cũng dừng không được trong mắt nước mắt, tay nhỏ nắm chặt Lý Thanh Liên cánh tay, sợ vừa buông lòng hắn lại tại trước người mình biến mất. Đúng lúc này, vi phá cửa mà vào, trong mắt đồng dạng mang theo có chút kinh hỉ, mở miệng nói, tỉnh Cuối cùng vẫn là tỉnh lại. Lý Thanh Liên cười nói, "Thường Vi, ta ngủ bao lâu?" "91 năm 7 tháng số 011 ngày." Thường Vi từ từ nói ra. Lý Thanh Liên thẳng tắt lưỡi, không nghĩ tới mình cái này một bộ mê, lại cơ hồ đồng đẳng với phạm nhân cái khác thời gian, ngủ hợp lý thật sự là đủ lâu dài. Tôn thượng chờ một lát một lát, ta cái này liền đi thông chi nhân hoàng bọn hắn. Lý Thanh Liên gật đầu, Thường Vi thân thể hóa thành khói đen, trong nháy mắt biến mất ở trước điện. Không bao lâu, từng đạo từng đạo ánh sáng lung linh từ hồng hoang mặt đất các nơi bắn ra, thẳng tắp hướng phía phù thế sơn hải chạy đến. Gian này nhỏ nhỏ gian phòng bên trong chưa tới một canh giờ công phu, liền chọn vẹn tụ tập gần trăm người. Tất cả là che trời đạo minh tao tầng, đông đảo hồng hoang cực kình, giống như phục hỉ, bồ đệ bọn hắn cũng là từng cái trình diện, Tuyết Trung liên tại trước nhất, Hương Châu thì là tại góc phòng trong yên tĩnh nhìn đến Lý Thanh Liên. Mặt ngoài nhìn không ra cái gì, có thể vụ trộm trong lòng cũng là thật dài thoải mái một hơi. Chỉ cần Lý Thanh Liên không chết, đây hết thể liền còn chưa từng kết thúc. Nghe từng tiếng ân cần thăm hỏi, mặc dù thân thể lạnh buốt, nhưng trong lòng lại chảy xuôi lên từng cơn dòng nước ấm. Không khỏi lẩm bẩm nói, đúng vậy a, mặc dù thua chết đệ Có thể ta còn chưa từng hoàn toàn không có sở hữu, chí ít còn có các ngươi." Tuyết Trung Liên cắn chặt môi rồi nói, "Trịnh phạt 3000 giới chiến giấy lên với ta tay, nếu không phải ta, cũng sẽ không có bực này ác quả rơi vào thân người cũng sẽ không để cổ tôn tổn thương nặng như vậy. Không duyên cớ để vô số sinh linh bỏ mình, này tội không thể tha." Tuyết Trung Liên nơi này tịch tội. Nói một thân váy trắng tuyết trung liên gọn gàng mà linh hoạt quỷ trên mặt đất, đầu lâu bông xuống, tuy là ngay trước mặt của mọi người, có thể nàng không quan tâm. Việc này đã đặt ở trong nội tâm nàng quá lâu, bởi vì là quyết định của mình, thiên hạ thương sinh tử thương vô số, Lý Thanh Liên cũng bị liên lụy. Rõ ràng đã khuyên bảo quá, có thể tuy nói Thiên làng đã nói qua không chắc nàng, có thể Tuyết Trung Liên vẫn như cũng là không qua được trong lòng cái đó khảm. Chỉ thấy Lý Thanh Liên chậm rãi lắc đầu nói, "Tuyết tỷ, ngươi, việc này sai không ở ngươi, ta cũng chưa từng trách ngươi, ta đã xuyên thấu qua dòng sông thời gian sáng tỏ vạn năm phát sinh hết thảy. Loại tình huống kia phía dưới, chiến lên đích thật là lựa chọn tốt nhất." Nhưng Tuyết Trung Liên lại bướng bỉnh nói, "Cổ tôn, còn xin vì ta định tội, vô luận vì sao thiếp thân tuyệt không phản bác, nhà có gia pháp, nước lúc có quốc pháp, huống chi là giống như ta che trời là mình." Thiên tử phạm sai lầm làm cùng thứ dân cùng tội. Tuyệt trung liên không một câu kháng hận, cho dù ngài không trách tội với ta, hàng tỷ sinh mệnh tính mệnh cũng tuyệt không thể bạch bạch mất đi. Có thể Lý Thanh Liên lấy nắm đập giường nói: "Ngươi ngay cả ta người mình chủ này cũng không nghe sao?" Khu khu khụ. Hoặc là động tác quá lớn, Lý Thanh Liên ho kịch liệt, như muốn đem lá phổi của mình ho ra đến, một miệng lớn máu đen bị hắn phun ra, nhuộm đỏ đệm chăn, trong đó còn mang theo nội tạng khối vụn. Hình dạng của hắn trong lúc nhất thời càng thêm ủy bại, khô gầy không tưởng nổi, dấu hết đèn tắc không thể hình dung, càng giống là bệnh nguy kịch. Giò đến Đông Đảo cự kinh sắc mặt trắng bệ, liền vội hỏi tốt, Phục Hy càng là xuất thủ là lý Thanh Liên bình tâm tự khí, Lý Thanh Liên khẩu khí này mới chật vật thở đi lên. Tiêu Như Ca liền tranh thủ Tuyết Trung Liên kéo lên, giờ phút này Tuyết Trung Liên trong mắt cũng tận là không yên tâm. Không ngại, không cần như thế. Lý Thanh Liên phất tay ngăn lại Phục Hy giúp đỡ, hắn mình tình huống như thế nào mình rõ ràng nhất, người khác không thể giúp chút. Tuyết tỷ, ta đã nói, không trách ngươi, hoàn toàn chính xác có hàng tỷ sinh linh mất đi, chết thảm sa trường. Có thể chính như câu nói kia nói, chỉ cần là chiến tranh, liền sẽ người chết. Một bước này, không cách nào tránh khỏi cho dù là hiện tại không bước, ngày sau cũng muốn bước, đây là nhất định phải trả ra đại giới, ngược lại là ta không quả quyết. Chương 1088 Tình nghĩa vô song là Thanh Liên, chương 1088 Tình nghĩa vô song là Thanh Liên. Này hàng tỷ sinh linh tính mệnh vốn là nên để ta tới cõng, bây giờ lại làm cho ngươi tâm nhận hắn nặng, ngược lại là ta nên cảm tạ ngươi mới là. Mọi thứ có lợi liền có hại, hồng Hoang mặt đất gương vỡ lại lành bắt buộc phải làm, đây là lợi ích, vì thế cho dù là thân nhận hàng tỷ sinh linh tính mệnh, cũng chỉ có thể như thế. Chúng ta không được chọn. Lý Thanh Liên tở dài nói, giờ khắc này trong phòng đều là yên tĩnh. Tuyệt trung liên thật sâu hút một hơi, tâm cảnh phía trên tuy nói vẫn chưa hoàn toàn hòa hóa lại, có thể nghe nói Lý Thanh Liên nói như thế, cũng thả xuống một tia, chí ít trên tâm cảnh sẽ không xuất hiện vấn đề, điều này cũng làm cho Lý Thanh Liên yên lòng. Thiên Lang đâu? Làm sao không đến? Lý Thanh Liên vây quanh một tuần, lại chưa từng tìm tới mình muốn gặp nhất người. Đào Bảo trong mắt ngậm lấy nước mắt nói, "Thiên Lang tỷ tỷ nàng lên." "No, no no." Lời mới vừa nói phân nửa, chỉ thấy Tiêu Như ca cả người cũng bay nhào qua đi, tay trắng thật chặt che lại đào bảo miệng, không muốn để cho nàng xuống chút nữa nói. Lý Thanh Liên sắc mặt cũng theo đó âm trầm xuống. "Tao mày nói, thiên lang thế nào?" Phục Hi thở dài một tiếng nói, "Em dâu nàng một thân một mình lên hoàn tiên, muốn tại Lăng làm trong bẫy cứu hàng tỷ thương sinh." Trúc Cửu Âm thấp giọng nói, "Chúng ta thật sự là cản không được." Nàng la vì quán triệt ý chí của ngươi, lúc này mới lên hoàn thiên. Lý Thanh Liên nghe nói, trái tim đột nhiên có lại, kém chút không có một cái ngất đi, thân thể đều đang run rẩy, cả giận nói, "Cái cái này, hồ nháo, lên 33 tầng trời, không muốn sống, lam thiên đạo là ăn chay. Vì thế ván cờ Lăng Lam chủ tính muốn lợi, há lại tùy ý liền có thể phá đi. Ta biết cứu người số dượng" Nhưng như thế không phải đi cứu người, là đi mất mạng." Khụ khụ. Lý Thanh Liên hai quyền nắm chặt, một bên ho khan, một bên dáng chống đỡ lấy thân thể liền muốn sũ rượi. Hai chân chạm đất, vừa mới đứng dậy một mấy mắt, trong thân thể của hắn thật vất vả sinh ra một điểm lực lượng liền trong nháy mắt khô cạn, một cái lão đảo, cả người đều sủi lơ xuống dưới, mắt thấy liền muốn mới ngã xuống đất. Còn tốt Tuyết Trung Liên tay mắt lênh lế, đỡ Lý Thanh Liên, gầy tựa như da bọc xương đồng dạng hắn khó chịu cánh tay đau, nhìn đến Lý Liên thảm như thế bộ dáng, trong lòng càng là khó chịu. Có thể Lý Thanh Liên lại cắn chặt một thanh răng thép, thoát khỏi Tuyết Trung Liên nâng lại run run rẩy dày, dày đứng lên, bộ dáng kia hiển nhiên giống như là một gần đất xa trời lão nhân. Từng bước từng bước hướng phía cổng đã đi, không ai dám cản hắn. Có thể Hương Châu lại yên tĩnh đứng ở trước cửa, ngăn cản Lý Thanh Liên đường đi, trầm giọng nói, "Ngươi muốn đi nơi nào?" Lý Thanh Liên ngẩng đầu, chật vật nhìn đến Hương Châu, hắn ánh mắt thậm chí đã bắt đầu mơ hồ, có thể hắn vẫn có thể nhận ra, đó là Hương Châu. "Đi làm ta chuyện nên làm. Hương Châu tỷ, ngươi chờ có cả ta." Nói xong liền hướng phía trước đến, có thể Hưng Châu cũng không có nhường đường ý tứ, mà lại như cũ ngăn tại cổng thản nhiên nói, "Ngươi làm đã đủ nhiều, còn muốn làm cái gì?" Lấy ngươi bây giờ trạng thái, ngươi còn có thể làm cái gì? Lại tiếp tục như thế, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống bao lâu? 10 năm? Vẫn là trăm năm? Ngươi sẽ bị triệt để làm nền vượt qua. Lời này vừa nói ra, toàn trường chân kinh, tiêu Như Ca càng là bưng kín một nhỏ, ai đều không nghĩ tới, Lý Thanh Liên thương thế lại nghiêm trọng đến mức độ này. Nhưng sự thật chính là như thế, bị bất diệt tân hỏa nơi chống chất, bị suy yếu hồng hoàng đại thế nơi chống chất, đã đèn cạn dầu Lý Thanh Liên không chiếm được nửa phần bổ sung, không đánh tan được cái này cục diện bế tắc, liền một chết. Có thể chống đỡ trăm năm đã là cực hạn, trừ phi bỏ qua rơi cái gì Nhưng vô luận là nhân tộc đại thế vẫn là hồng hoang đại thế, tất cả không thể bỏ, hắn không thể trơ mắt nhìn nhân tộc biến mất hẳn, nhìn xem vừa mới đoàn tụ hồng hoang mặt đất hướng đi mặt lộ. Lý Thanh Liên cắn răng nói, luôn có biện pháp, so với những này, trên hoàng thiên ngay tại trình diễn thẳng kịch mới đáng giá nhất chú ý, khẳng định có cái gì làm pháp có thể đánh vỡ, trời không tuyệt người đường. Có thể Hương Châu lại lạnh nhạt nói, trời không tuyệt người đường. Cho cười, ngươi lúc nào cũng tin lên cái này rồi. Trời, hắn chính là trời. Chớ tự lấn khí người, ngươi còn sống đã là may mắn lớn nhất, ở thương thế của ngươi chưa từng chuyển biến tốt đẹp trước đó. Ta sẽ không để cho ngươi bước ra cửa này nữa bước. Ở đây tất cả mọi người bên trong, cũng liền chỉ có Hương Châu dám như thế nói chuyện với Lý Thanh Liên. Lý Thanh Liên mắt đỏ, thẳng tắp nhìn đến Hương Châu đạo, một đôi thiết quyền nắm chặt nói, ngươi không phải ngăn ta a. Hương Châu chưa từng né tránh, đồng dạng nhìn chằm chằm Lý Thanh Liên hai con ngươi, thản nhiên nói, làm sao? Muốn ra tay với ta a? Giống như như lời ngươi nói, muốn chém diện sở hữu ngăn tại trước người ngươi người. Giờ khác này Lý Thanh Liên tựa hồ đã dùng hết tất cả khí lực, cả người đều xuôi lơ xuống dưới, đầu tựa vào Hương Châu trên ngực. Bờ vai của hắn run nhẹ nhẹ, dường như ở nước nở. Không ai có thể nhìn thấy nét mặt của hắn. Ta như thế nào ra tay với ngươi? Không có ngươi, liền không có bây giờ ta. Ta biết ngươi là tốt với ta, ta chỉ là muốn tóm lấy trong tay hết thảy, bởi vì hắn từng nói với ta quá. Nhưng vì sao cứ như vậy khó? Hương Châu tự nhiên biết Lý Thanh Liên trong miệng hắn tụt cùng là ai, chính là Lý Thanh Liên thân tương lai. Nàng biết, Lý Thanh Liên ở nước nở, nước mắt đã thấm ướt và táo của nàng, mang theo từng điểm ẩm ướt, hắn chưa từng là cái gì ý chí sát đá, cũng giống như tầm thường người, có được thất tình lục dục. Nhìn đến bộ như thế Lý Thanh Liên, Hương Châu mặt mày không tiếp tục lăng lệ, mà lại trở nên hòa. Nói khẽ, "Tình táo. Bây giờ ngươi, cái gì đều không làm được. Ta không phải cả ngươi, chỉ là không muốn xem lấy ngươi đi chịu chết thôi." Tình nghĩa vô song là trên người ngươi lớn nhất sức hấp dẫn, đồng dạng cũng là nhược điểm lớn nhất. Vô luận đến khi nào, đều không nên quên là cái gì để ngươi một đường tiến lên đến nay, chẳng lẽ lại ngươi quên tụt cùng lại là cái gì để ngươi lấy phàm người thân thể tại trên hải đảo nuôi con trai năm vạn năm thế nguyệt, cuối cùng lấy chân châu phụ kýn dưới đáy thương hải rồi sao? Không phải kiên trì, không phải tưởng niệm, đồng dạng không phải lý trí. Đến tụt cùng vì sao? Chính ngươi rõ ràng. Thương châu một phen để lý thanh liên toàn thân động. Tựa hồ nghĩ minh bạch cái gì, lại nghĩ lại đoạn khắp dáng Túy Nguyệt, tại trên hải đảo nuôi con trai Túy Nguyệt. Lý Thanh Liên rõ ràng là cái gì để mình kiên trì nổi, chính là tín niệm, đọ sức với trời tín niệm. Năm vạn năm Túy Nguyệt là đủ để hết thảy cách mình đi xa, cuối cùng còn thừa chỉ có không đội tín niệm. Năm vạn năm đó, là Lý Thanh Liên làm rõ ý chí năm và năm, cả đời này cũng sẽ không quên mất. Ta có thể cho ngươi đi tiên môn trước đó, có thể ngươi cũng muốn đáp ứng ta, chớ có làm chuyện điên rồ. Bây giờ cái gì đều không làm được. Đường là chính bọn hắn bước ra đi, cho dù là quỷ, cũng có chính bọn hắn đi đến, ngươi nhân từ không giúp được bọn hắn mấy mai. Về phần con bé kia, có ta phân thần tại thần, bao nàng vô sự, ngươi cũng chớ có lo lắng." Hương Châu chậm rãi nói, cuối cùng vẫn là đem Lý Thanh Liên xúc động đè xuống dưới. Chỉ thấy Lý Thanh Liên chậm rãi ngẩng đầu, khỏe mắt ầng đỏ, thật sâu nhìn đến Hương Châu nói, "Đa tạ, không cần phải lo lắng, ta sẽ không làm việc bóc, mệnh của ta còn không thể bẻ ở chỗ này. Mang ta, đi qua đi." Chương 1089 tỉnh Thủ Thiên Môn Trời Đêm Lạnh, chương 1089 tỉnh Thủ Thiên Môn Trời Đêm Lạnh. Giờ khác này cặp mắt của hắn nhìn về phía thiên môn chỗ, ánh vàng rực rỡ thiên môn như cũ đứng ngang tại tinh không phía trên, trăm năm đến nay một không biến. Cho dù bại lại thảm, cho dù bây giờ hình thế lại hỏng bét, ngày mai vẫn như cũ sẽ tới, mặt trời như cũng lại như thường lệ dâng lên, đầu này tràn đầy bụi gai đường vẫn là phải đi xuống. Hương Châu thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là cố chấp bất quá lý Lý Thanh Liên, chỉ có thể dẫn hắn qua đi. Bây giờ loại này tình trạng phía dưới, Lý Thanh Liên thể cốt càng thêm suy yếu xuống dưới, để hắn yên tính dưỡng thương mới là chính đạo. Có thể Hương Châu cũng minh bạch, việc này không được, không tận mắt chứng kiến đây hết thể Lý Thanh Liên tâm tuyền sẽ không yên tĩnh, như thế đừng nói dưỡng thương, tinh thần dẫn động ở giữa thậm chí rất có thể sắc không hơn trong năm. Tốt chính ở đã cùng Lý Thanh Liên ước định trước đây, lại Lý Thanh Liên trong lòng so ai đều muốn rõ ràng, làm thiên môn mở ra lần nữa khép kín một sát na, thiên đạo bất tử, thiên môn không ra. Đọ sức với trời cuối cùng là một con không cách nào quay đầu con đường, làm đặt chân mà lên một khắc này, có ở đó đi không trở về giác nộ thời điểm. Liên La độ chứng minh trong lòng dũng khí, nhưng dù cho như thế, Lý Thanh Liên vẫn là chờ mong kỳ tích phát sinh. Tại đám người làm bạn phía dưới, Lý Thanh Liên vẫn là đi tới. Thiên môn bên ngoài, Lý Thanh Liên người khoác tuyết nghề, thân thể co giơ xếp bằng ở trước cửa, cứ như vậy yên tĩnh nhìn đến. Lạnh lẽo tinh không để lý Thanh Liên nhận không ngừng run rẩy, bờ môi đều bị đông lạnh phát tím. Chẳng biết lúc nào, Lý Thanh Liên lại suy yếu đến ngay cả tinh không bên trong rét lạnh đều không thể ngăn cản, rất khó tưởng tượng trước mắt đạo này khô gầy bóng người chính là lúc trước quất tháo ba lần dưới, tung hành tinh không tuyệt thế thiên tiêu Cái này một thủ, liền không biết qua bao lâu, ánh mắt của hắn nháy mắt cũng không nháy mắt, thẳng tắp nhìn đến thiên môn, tinh không bên trong băng giá để lý Thanh Liên lông mày phía trên đều kết sương lạnh, cả người run rẩy không ngừng. Có thể trong mắt của hắn nhưng thủy chung bao hàm chờ mong cùng hy vọng, hắn chờ mong kỳ tích phát sinh. Tinh không bên trong yên tĩnh y mắng, đông đảo hổng hoang cự kình yên tĩnh buổi tiếp Lý Thanh Liên, trong lòng càng không phải là mùi vị, loại này nhắm nháp thất bại cảm giác thật rất làm cho người khác phát điên. Đúng lúc này, chỉ nghe tự bên trong thiên môn chuyển đến một tiếng vang thật lớn, rung động Lý Thanh Liên áo bào trắng bay phất phới, một cỗ tràn trề lực lớn hung hăng sông vào thiên môn phía trên. Hiển nhiên, trong cửa có người ở góc cửa. Mà một tiếng này tiếng vang, cũng chính là Vũ Đế kia rống hết hết thảy một quyền tạm thành. Trên trời một ngày, phàm trần trăm năm, cái này âm thanh động. Đến từ trong tuyệt vọng gào thét giờ này khắc này mới bị truyền lại đến phàm trần. Giờ khắc này ánh mắt mọi người tất cả nhìn về phía thiên môn, ánh mắt bên trong hiện ra tinh quang, chẳng lẽ lại cái này kỳ tích thật sẽ phát sinh a. Lý Thanh Liên mở tối trong mắt cũng theo đó phát sáng lên, rốt hết toàn lực dễ dàng lấy đứng dậy, một đôi thiết quyển không khỏi nắm chặt. Người muốn làm cái gì? Người rõ ràng, thiên môn người mở không ra. Thiên đạo chưa chết. Này âm thanh vẹn vẹn ở tại trên hoàng thiên phàm trần chúng sinh vùng vẫy dây chết mà thôi. Đừng quên, người đã đáp ứng ta cái gì? Hương Châu liên tục nhắc nhở nói. Lý Thanh Liên một thanh chặt, thật sâu hút một hơi, chế trong lòng động, bởi vì hắn biết Hương Châu nói không sai. Minh ngoại trừ hiến tính chờ lấy, cái gì cũng không làm được, không thể giúp bọn hắn mày may, đây là chính bọn hắn lựa chọn con đường, vô luận sinh tử, đều muốn mình đi đến. Bọn hắn rõ ràng ngay tại cửa một bên khác, có thể đụng tay đến, nhưng cũng xa không thể chạm. Ta bản năng cứu bọn họ. Lý Thanh Liên một đôi tay to hung hăng chụp tại thiên môn phía trên, phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Bởi vì quá mức dùng sức, khe hở trong thậm chí có máu tươi chảy ra. Đừng đem cái gì đều hướng trên người mình ôm, ngươi chưa từng làm sai cái gì, ngược lại ngươi đã làm được ngươi phải làm. Một quỷ thương sinh chưa từng tỉnh, ngươi vẫn không rõ a. Thương Châu cũng là thở dài. Nàng không muốn thấy Lý Thanh Liên như thế hối hận dáng vẻ. Bạn này không nên là sứ mạng của hắn, bây giờ hết thảy đều đặt ở hắn trên người. Phục Hy cũng là nói, Thanh Liên, mỗi người đều có con đường của mình muốn đi, ngươi không cách nào trái phải bọn hắn, trái phải lòng người, quên lựa chọn từ đầu đến cuối trên người bọn hắn, ngươi không sai. Bồ Đế nói, sinh tử vốn là một luân hồi, đã thấy nhiều, cũng liền nhìn thoáng được, ngài chứng kiến nhiều như vậy sinh tử luân hồi, vì sao từ đầu đến cuối không muốn buông tay? Lý Thanh Liên trầm mặc, chậm hai mắt nhắm lại, cả người vô lực rượi vào thiên môn phía trên. Xuyên thấu qua dày nặng cánh cửa Giống như có thể cảm giác được phía sau cửa nơi tràn ngập tuyệt vọng, nhân tộc đại thế hồng hoang đại thế đều ở cực tốc suy yếu xuống dưới. Lý Thanh Liên mặc dù không biết phía sau cửa tình huống, nhưng lại biết, nhất định là một mảnh núi thây biển máu. Kia chấn động cách mỗi 10 ngày nửa tháng liền truyền đến một lần, một lần so một lần suy yếu. Hồng hoang trên mặt đất thuộc về hàng tỉ đỏ rực với trời trí sĩ đèn hồn cơ hồ đều giập tắt, trong khe cửa có từng tia từng tia từng sợi máu tươi chảy ra, mang theo nồng đậm bằng khí, mùi máu tươi xông vào xoang mũi, làm cho người la mẹ. Trái tim tất cả mọi người đều đi theo mắt lạnh, đây hết thảy thật liền muốn như thế kết thúc à. Lý Thanh Liên như cũng không muốn rời đi, còn tại yên lặng trong coi, với hắn trên thân từng phát sinh qua nhiều như vậy kỳ tích, mà lần này, kỳ tích thần giống như không tiếp tục chiếu cố Lý Thanh Liên. Vô luận như thế nào. "Sống sót a." Lý Thanh Liên lẩm bẩm, giống như ở khẩn cầu. Hoàng thiên trong, vẫn như cũng là một bộ địa ngục tráng cảnh, núi thây biển máu khắp nơi trên đất, chính là thảm thiết nhất chiến trường, cho dù ai gặp đều muốn cuồng độ vượt quá đồng dạng vết tinh. Đông Hoàng thái nhất loại đông đạo sắp chết hồng cự hình tuyến đã bị tué, đã chết đi hơn phân ngay cả hoàn chỉnh thi thể cũng không tìm tới. Tàn phá đạo thân tại trong sinh mệnh một khắc cuối cùng lựa chọn hóa đạo tại thế, nơi phóng thích mà xuất lực lượng giống như sao lớn nổ tung, không biết nổ chết bao nhiêu thiên tiên. Cho dù là tử, cũng muốn chết sáng chói, cũng muốn lôi kéo bọn hắn xuống nước. Nhưng dù cho như thế, như cũng không cách nào ngăn cản các vị thiên chủ cưỡng chế mà lên bộ pháp, màu đen vòi rồng ngăn cản dưới, đông đảo sắp chết hồng hoang cử cự kình liền xem như muốn dốc hết sở hữu cạo chết một tôn thiên chủ, cũng là người si nói ngọng. Tất cả gây kích trầm sa tại quần quần gió đen bên trong, bị xé nước hải cốt không còn. Đông hoàng thái nhất nửa bên cánh đều bị xé xuống dưới, một thân quạ vàng đã sớm bị nhuộm thành sắc máu, trong mắt thần quang không tiếp tục, đều là ảm đạm. Trong lòng thi thầm, đại vũ a đại vũ, ta đã không chống được bao lâu, nhanh a, phải nhanh a. Hà Lao kế hoạch rất là thành công, như thế tình trạng phía dưới, đông hoàng thái nhất bọn hắn tuy mạnh, nhưng lại không cùng đông đảo thiên chủ rông dài tiền vốn, tự chỉ là chuyện sớm hay muộn. Phong tuyến bị đè ép đè thêm, vừa lui lại lui, còn sót lại ngàn vạn sinh linh đã sớm bị bước đến cảnh. Gió đen vòi rồng lực lượng mỗi giờ mỗi không tiếp tục ảnh hưởng bọn hắn, còn sót lại lực lượng một yếu yếu hơn nữa. Thiên môn trước đó xếp một tầng thật dày thi thể, đã trồng chất thành một tòa mấy vạn trượng núi thây, dấu trong lòng hy vọng cũng không cam lòng, vẫn là chết tại hoàn thiên. Giờ phút này còn sót lại ngàn vạn sinh linh chết thì chết, thương thì thương, bây giờ còn có thể thở sâu chỉ có không đến trăm vạn số lượng, từng cái như cũng không biết mỏi mệt công kích tới thiên môn, để thiên môn mở rộng. Phía sau cửa, có bọn hắn hy vọng sống sót. Có thể chính như cùng Hương Châu nói, hết thể hết thể đều là phi công, thiên đạo bất tử, đã khép kín thiên môn lại không mở ra khả năng. Chương 1090000 lang phá trận rơi núi thây, chương 1090000 lang phá trận rơi núi thây. Thời khắc này Đại Vũ toàn thân máu thịt bé bé, tay chân tất cả bởi vì kinh khủng phản chấn lực lượng mà đứt gân gây xương, hắn đã dùng hết thủ đoạn. Trước người thiên môn phía trên in vô số đạo quyển ấn, mỗi một đạo quyển ấn phía trên đều mang từng điểm lạnh lẽo rớt ác huyết hoa. Hắn giờ phút này đã lại không đứng thẳng khả năng, cả người rối lực ở thiên môn trước đó, trong mắt thần quang đều dập tắt, đốt hết hết thể nơi đổi lấy lực lượng vẫn là không cách nào dùng chuyển thiên môn mày may. Sau lưng chuyển đến rên rỉ cùng dên để đại trong mắt lần nữa sáng lên từng điểm sáng, dường như sau cùng lửa, chỉ thấy đại vũ dùng đầu của hắn hung hăng vút vào thiên môn phía trên. Tay chân mặc dù đã đứt, có thể hắn còn có đầu. Chỉ nghe bên một tiếng, thiên môn đại trấn, từng kia từng sợi máu tươi thuận đại vũ cái chán chừa xuống, cái này va chạm để đầu hắn phá máu chảy. Mở a. Mở cho ta a, mở. Ta tử không quan trọng, chí ít để bọn hắn sống sót, dù là chỉ có một người. Đại vũ đem hết toàn lực gào thét, liều Linh dùng trên thân thể còn thừa duy nhất có thể động đậy đầu lâu, một lần lại một lần vọt tới thiên môn, tựa như không biết đau đớn. Một màn này là đủ để tất cả mọi người động dùng, có thể thiên môn lại sẽ không, vẫn như cũng là không có chút nào mở ra ý tứ, một đạo vĩnh viễn sẽ không mở ra môn hộ phía sau, gánh chịu lấy bọn hắn sinh cơ duy nhất, đây là một trận chú định bại cục. Mà đường này lại chính bọn hắn bước ra tới. Còn sót lại trăm vạn sinh linh giờ phút này cũng sinh lòng tuyệt vọng, nhìn đến đã hao hết hết thảy đại vũ, cùng ở đó từng khúc để lên gió đen vòi rồng, nhìn chầm chằm đám thiên chủ. Trận chiến này cuối cùng rồi sẽ là lấy Lăng Lam Niên ép thức thắng lợi làm điểm cuối cùng. Hết thể đều kết thúc, đại vũ chầm rãi nhắm hai mắt lại, hắn đã động đậy không được, mình xương sọ cũng đã bị đụng nát, ý thức lọt vào mê man. Trong miệng không tự chủ lẩm bẩm nói, cái này đại thế hy vọng, cuối cùng vẫn là tuyệt với ta tay bên trong à. Ta tội thiên hạ này a. Đúng lúc này, một đạo sắc lưu li ánh sáng lấy sét không kịp bừng thai thế phá tầng tầng trận trở. Cuối cùng vẫn là xâm nhập hoàng thiên trong, chính là Thiên Lang, xâm nhập hoàng thiên trong ngay mắt, gây mũi mùi máu tươi liền đập vào mặt, khắp nơi trên đất núi thây biển máu, trong mắt ngoại trừ đỏ tươi vẫn là đỏ tươi. Núi thây thành đống, chân cụn tay đứt khắp nơi đều là, đều rên khắp nơi, không có bất kỳ cái gì chẳng cảnh so cái này còn thê thảm hơn hả. Dù là Thiên Lang gặp qua thế gian tước ác, như thế tình trạng phía dưới cũng không nhịn được phun ra, trong bụng dở sông lớp biển, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Giờ khắc này, Thiên Lang rốt cuộc minh bạch, vì sao thế nhân như thế đối với hắn, hắn vẫn là phải liều lĩnh cứu bọn hắn. Bởi vì tại đối mặt tử vong trong nháy mắt đó, chúng sinh bình đẳng Vô luận địa vị Tôn Ti, vô luận tu vi bao nhiêu, khi còn sống làm qua cái gì, đều là như thế. Lão khô khỏe mắt nước mắt, thật sâu hút một hơi, nàng hình dáng cực tốc hướng phía thiên môn trước đó núi thây bước đến. Giờ phút này thiên môn trước đó, gió đen đè xuống, vô số tu si né tránh, một cái gạt ra một cái, Liêu mạng hướng phía cách gió đen chỗ xa hơn bỏ đi, dẫm lên đồng bạn thi thể, thậm chí có người vì thế ra tay đánh nhau. Hy vọng đã phá diệt, đối mặt tử vong, bản tính của con người lộ rõ. Có thể cho dù là leo lên núi thây, cũng vẹn vẹn chết sớm chết muộn vấn đề, nhưng liền vì thời khắc còn sống, cũng đáng được một hồi. Hết thảy đều bắt nguồn từ đối tử vong sợ hãi, cùng đối với Trần Thế Quê Luyến. cũng không phải là bọn hắn sợ chết, như thật sợ chết, ban đầu liền sẽ không đặt vào đỏ sức với trời con đường, bọn hắn sợ mình chết không có chút ý nghĩa nào. Đây cũng là căn bản, cho nên bọn hắn cũng không phải là không đáng cứu vớt. Có lẽ sẽ có người nói, Phạm Trần chúng sinh tham sống sợ chết, không đáng được cứu vớt. Nhưng người có người tốt, cũng có người xấu, hoàn toàn chính xác có một mặt xấu, nhưng cũng cũng không phải là không có mặt tốt. Lý Thanh Liên một tin tưởng vững chắc, cái này thương sinh đáng giá được cứu vớt, bởi vì hắn gặp được nhân tính điểm nhấp nháy, cảm nhận được làm một sinh linh thật tình dục. Phất tạp rõ đây cũng là Phàm Trần chúng sinh nhưng thiên Lang nhưng lại chưa bao giờ nghĩ nhiều như vậy nàng suy nghĩ vẹn vẹn quán triệt lý thanh Liên ý chí đặt thành ước nguyện của hắn thôi chỉ thấy thời khắc này thiên Lang tại núi thuê bên trong phí sức gỡ ra trước người vô số thi thể huyết tinh mùi hôi hương vị để thiên Lang vượt quá phun ra một lần một thân váy trắng đã sớm bị nhuộn thành sắc máu cuối cùng vẫn là tại vô tận núi thuê bên trong tìm được thoi tóc đại vũ tỉnh cho ta tỉnh Ngươi không thể cứ thế mà chết đi mau tỉnh lại thân thể của hắn đã bị vùi lấp ở núi thuê bên trong thời khắc này thiên Lang nắm lấy và táo của hắn liệu mạng lay động muốn để đại vũ tỉnh táo lại. Có thể hắn thương thật sự là quá nặng, một thân kinh khủng thương thế để thiên lang hít vào một luồng lương khí, rất khó tưởng tượng hắn tụt cùng lại là làm sao chống đến hiện tại, lại vẫn còn lại một hơi từ đầu đến cuối không tiêu tan. Đại Vũ mở hai mắt ra, lại trông thấy máu me khắp người thì nàng, trong mắt hiện lên một vệ ngạc nhiên, lấy mình xuất hiện ảo giác. Khàn khàn nói, "Ngươi, ngươi làm sao ở chỗ này? Ngươi rõ ràng." Đại Vũ tự nhiên biết thiên lang là ai, một chú ý lý thanh liên động tình hắn, tự lý thanh liên 3 tuổi một ngày kia trở đi liền chưa từng rời ánh mắt. Đều lúc nào, còn nói cái này, ta có làm pháp mang các ngươi ra ngoài. Ngươi nếu là chết rồi, ta không có làm pháp chỉ huy cái này trăm vạn sinh linh, bọn hắn sẽ không nghe ta." Vũ Đế nghe nói, một đôi mắt trong sắp dập tắt thần mang cực tốc trở về, lại dùng răng đứng dậy, máu thịt be bét tay to gắt gao nắm chặt Tiên Lang cánh tay, thật sâu hút một hơi nói, "Ngươi." Nói tới thế nhưng là thật. Thiên Lang kinh ngạc, nàng không biết Đại Vũ đến tột cùng khí lực từ nơi nào tới, như thế thương thế, đã sắp chết hắn tột cùng lại là làm sao đứng dậy. Thiên môn đã khép, thiên đạo không chết hết sẽ không lại mở. Cùng hắn đem sở hữu đặt ở một cái đá sáng tỏ kết cục bên trên, không bằng tiền ta một lần. Ta có không cần thông qua thiên môn vượt qua tiên phàm ngăn cách thủ đoạn đa chính là như thế đi lên." Thiên Lang nói như vậy. Nàng biết, chỉ có mượn nhờ Vũ Đế lực lượng, mới có thể tại loại này cực độ hỗn loạn tình huống dưới lớn nhất khả năng cứu người ra ngoài. Dù sao Thiên Lang nhưng không có đại vũ người nhìn. Thời khắc này Vũ Đế khỏe mắt hiện ra nước mắt nói, "Là Thanh Liên cổ tôn phải ngươi tới cứu chúng ta a." Thiên Lang nghe nói, Lý Thanh Liên toi thốc bộ dáng nhảy lên trong lòng, có thể nói nổi giận từ trong lòng đến, cô kia tức giận như muốn đem lồng ngực nổ tung, để cho người ta khó mà chịu được. Nàng há muốn nói, có thể tất cả sở hữu tất cả nén trở về, nhẹ đầu, vẹn vẹn hóa thành một chữ. Ừm. Chỉ thấy Vũ Đế cười khổ nói, "Không đi tới, như thế tình trạng phía dưới, Thanh Liên Cổ Tôn còn chưa từng từ bỏ chúng ta." Giờ khác này trong lòng của hắn cảm giác khó chịu, nếu không phải bởi vì là mình, có lẽ hết thảy cũng sẽ không như thế. Thiên Lang cắn chặt môi rồi nói, "Thanh Liên hắn từ ban đầu liền không nghĩ tới từ bỏ. Thời gian không nhiều lắm, cứu người quan trọng." Trong con mắt của nàng hiện ra một vẻ lo lắng, gió đen vòi rồng đã đè xuống, cho dù là Thiên Lang cũng vô pháp phòng ngừa đại trận mang tới ảnh hưởng, từng tia từng sợi máu tươi bị rút ra bên ngoài cơ thể, mang đi phần lớn lực lượng, cả người đều trở nên vô lực. Vũ Đế gật đầu, dù đã đoạn không còn hình dáng tay chân, Giáng Cống Đa Lây đứng lên nói, "Ta cũng nhất định phải làm xong ta nên làm mới được. Chương 1091 chút xíu trên lệnh không thể thành, chương 1091 chút xíu trên lệnh không thể thành." Nhìn đến Đại Vũ ra sức rẽ rủa dáng vẻ, Thiên Lang thật sự là nhìn bất quá đi nói, "Ta có người Nói không thèm để ý chút nào Đại Vũ ở đó thân tanh hôi máu tươi, đem tàn phá thân thể một cái kéo qua, vắt tại mình trên người. Đại Vũ thân thể hùng tráng, có thể giờ phút này tại Thiên Lang trên lưng, nàng lại cơ hồ không cảm giác được chút nào trọng lượng, có thể thấy được Đại Vũ bây giờ đến cùng suy yếu đến một cái trình độ nào, hắn đã hao hết hết thảy. Sở dĩ còn có thể động, toàn bằng một hơi cùng ý chí kiên cường dáng chống đỡ lấy. Nói câu lời trong lòng, Thiên Lang tại Vũ Đế cũng không có chút nào hảo cảm, dù sao Lý Thanh Liên rơi vào tình cảnh như thế, rất lớn bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì Đại Vũ Phong Túng. Nếu không phải là như thế tùy tiện để Lăng lang ngồi lên đạo tử vị trí, mà là Lý Thanh Liên, sự tình khả năng hoàn toàn hướng phía phương hướng ngược nhau mở rộng. Có thể Đại Vũ dự tính ban đầu lại là vì cái này phạm trần chúng sinh tốt, tại sinh tử trước mặt, không thị phi đúng sai, cho dù Thiên Lang đối với Đại Vũ không còn hảo cảm, nhưng việc cứu cái này còn sót lại các tu sĩ, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Hết thảy còn phải đợi ra ngoài lại nói, chỉ thấy thiên Lang mang Vũ Đế vừa dãy rủa lấy ra núi Thây, chính là thời khắc nguy vu, chồng chất ở thiên môn trước đó núi Thây không ngờ trống rồng cao ra vài chục trượng tới. Thời gian có thể nói mọi loại gấp gáp, nếu là lại chỉ hoan xuống dưới. đến cuối cùng sợ là không người có thể cứu được. Thiên Lang mang Đại Vũ, ngăn cản đến từ các phe áp chế, bay đến đầy đủ cao địa phương, là đủ để tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy. Giờ phút này Đại Vũ thật sâu hút một hơi, dùng hết lực lượng cuối cùng hướng phía tại trong tuyệt vọng dãy chúng sinh quắc, đều cho ta tỉnh. Nhìn một cái các ngươi bộ dáng bây giờ, Đừng quên các ngươi tụt cùng lại là vì sao mà đến, lại giấu trong lòng như thế nào sứ mệnh rời đi. Tại cái này một thanh giống phía dưới, còn sót lại trăm vạn sinh linh đột nhiên tỉnh táo thêm một chút, đã đỏ lên hai mắt tất cả hướng phía bầu trời nhìn lại. Bọn hắn thấy được toi thóp đại vũ, đồng dạng thấy được mang đại vũ Thiên Lang. Làm sao lại như vậy? Đây không phải là một đi theo Thanh Liên Cổ Tôn bên người cô gái, không phải một lại khuyên ta loại không đạp tiên môn a. Nàng làm sao cũng cùng theo đi lên? Không đúng, tại trước đó trong đội ngũ, ta tuyệt không gặp qua nàng hình dáng. Là Thanh Liên Cổ Tôn, nhất định là Thanh Liên Cổ Tôn thủ đoạn. Hắn tới cứu chúng ta Hồi quay đầu lại mới hiểu được, Thanh Liên Cổ Tôn không có một câu là đang lừa chúng ta, hắn nói đều là thật, chỉ tiếc chúng ta bị màn trời che đôi mắt. Lại làm ra loại kia không muốn mặt sự tình đến, Thanh Liên Cổ Tôn đều hướng phía chúng ta quỳ xuống, cũng không thể lưu lại chúng ta, đáng chết. Đáng chết ta? Chúng ta sao còn có mặt mũi đối mặt Thanh Liên Cổ Tôn? Hiện tại còn nói những này làm cái gì? Muật. Hết thảy cũng chờ đi ra tới lại nói, vô số đồng bào lấy tính mệnh vì bọn ta trả đường, còn tại hồ mặt mũi gì? Chúng ta nhất định phải sống sót liên đối lấy bọn hắn phần. Đám người nhìn hướng Thiên Lang, trong mắt lần nữa giấy lên hy vọng ánh lửa. Tiên Lang cũng là hợp thời nói, các vị còn xin nhập trong tay của ta động tiên, ta có thủ đoạn có thể mang các vị ra ngoài, còn xin tin ta một lần, tin Thanh Liên, cổ tôn một lần. Cái này vô biên đại thế hi vọng tuyệt không thể vì vậy mà đoạn tuyệt. Nói thiên Lang tay trắng bu lên, hát ra trăm ngàn tòa động tiên, mỗi một tòa đều tự thành thế giới, là đủ gánh chịu cái này trăm vạn chúng sinh. Mà giờ khắc này còn sót lại trăm vạn tu sĩ đối mặt bày ở trước mắt xin cơ, trong mắt lại lóe ra từng điểm do dự, từ đầu đến cuối không từng có người bước ra một bước. Có một bước vào động tiên, cũng liền mang ý nghĩa đem bọn hắn tính mệnh triệt để giao ở tiên Lang trong tay, động tiên như nát. Tất cả mọi người muốn đi theo cùng một chỗ sống đời, không có chút nào còn sống khả năng. Lại chính là này nháy mắt do dự, đông hoàng thái nhất bọn hắn nơi tạo thành phòng tuyến cuối cùng vẫn không thể nào ngăn trở quần tiên điên cùng tấn công, ầm vang vỡ vụt. Mắt thấy liền muốn đè xuống, thiên lang trong mắt mang theo lo lắng, như nếu ngươi không đi, coi như thật không có cơ hội. Vũ Đế giờ khắp này không đừng lên tiếng tê kiệt lớn nói, các ngươi còn đang do dự cái gì? Muốn cho phơi thay hoàng thiên đông Đảo đồng bào nhỏ bạch bạch chết đi sao? Già tin nàng, các ngươi cũng hưởng tin hắn, đã nợ một lần thanh liên cổ tôn, chẳng lẽ lại còn muốn có lần thứ hai sao? Các ngươi không có lựa chọn khác. Hoàn toàn chính xác bọn hắn không có lựa chọn khác, thiên môn không ra nếu không phải là tử ở hoàng thiên nếu không phải là cự một cái thân là tu sĩ không ai nguyện ý đem tính mạng của mình đặt ở trong tay người khác đó là thân là một người tu sĩ sau cùng phong bị cũng là không thể dung chuyển danh giới cuối cùng mà bây giờ bọn hắn không được chọn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng thiên Lang Rốt cũng có người khởi hành một người động người người động còn xuất lại nhân hoàng điện tu sĩ càng là xung phong đi đầu cũng không chấp nhập đầu tiên mà là tổ chức đông đảo tu sĩ theo thứ tự tin bảo nếu là nói lên đầu tiên vềẹ một hồng vân cung liền có thể nhẹ nhọn chưa được trăm vạn tu sĩ chỉ bất quá bảo cho đến giờ cũng không thể con đặt ở một cái lên. Ai ngờ đạo sau sẽ phát sinh cái gì? Có một không cách nào bảo toàn hồng vân cùng, ở đó cắt liền tất cả đều xong. Như thế dầu gì cũng có thể hoàn chỉnh mang đi ra ngoài không ít, đừng nhìn Tiên Lang vội vàng, có thể mỗi một bước đều là trải qua nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Có thể vỡ nát phòng Tiên đã liên tục bại lui, còn tiên ép lên, không giữ cho đám người một chút thời gian. Có chút động tiên sinh sinh bị vô tận gió đen xé rách, mới vừa tiến vào tu sĩ liền bị động tiên vỡ nát lực lượng vô tình xé rách. Hà Lao đã sớm nhìn ra không đúng, Tiên Lang hắn gặp qua không chỉ một lần, tuyệt đối cùng Lý Thanh Liên có thoát không ra quan hệ. Malang lam nhất là phòng bị chính là Lý Thanh Liên, thậm chí không tiếp thiết hạ như thế đại cục, Hà Lao có thể nào không phòng? Giờ phút này Đông Đạo Thiên Chủ cũng là ngồi không được. Hà Lao càng là cắn răng nói, âm hồn bất tán, đều đợi kịp Hoàng Thiên tới. Không quản được nhiều như vậy, cái này vô tận phạm trần nhất định phải đều diện tại Hoàng Thiên, tuyệt không thể lưu lại chút nào mầm lửa, không phải vậy Thiên đạo giận dữ tuyệt không phải chúng ta có thể tiếp nhận. Theo ta để lên đi, chém cô gái, ta có loại dự cảm không tốt. Hắn rõ ràng nhớ ký Thiên Lang cũng không đi theo tu sĩ đại quân nhập môn, có thể cái này Hoàng Thiên nàng lại là làm sao đi lên? Hắn còn chưa từng từng nghe nói ai có thể không tá trợ Thăng Tiên Đài cùng Thiên môn, thông qua cách khác vào tới 33 tầng trời. Đám thiên chủ tự nhiên biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, việc này có một gây ra rủi do, Lang Lang tuyệt đối không tha cho bọn hắn. Giờ này khắp này cũng chú ý không được nhiều như vậy. Trong lúc nhất thời đám thiên chủ mang theo chư tiên lực lượng, xông thẳng lại, mục tiêu chính là với bầu trời phía trên Thiên Lang bất kỳ cái gì uy hiếp đều muốn bóp chết tại trong trứng nước. Thiên Lang tất nhiên là cảm nhận được quần cuộn sát ý, quay đầu nhìn đến Đông Đạo tiên chủ hướng chính hắn xung phong mà đến, nàng bản năng một lần lại một lần cảnh cáo Thiên Lang, "Lui, mau lui lại!" lại không lui liền không có cơ hội. Nhưng Tiên Lang lại chưa từng rời đi, như cũ thúc dục mấy ngàn đạo tiên, giờ này khắc này trăm vạn tu sĩ còn lại non nửa chưa hoàn thành rút lui. Đại Vũ mắt thử một nước, còn kém như vậy một tia, có thể hết lần này tới lần khác cái này một tia thời gian làm sao đều không thể tranh thủ tới. Quay đầu nhìn, Đông Hoàng thái nhất quả vàng đạo thân vô lực nằm ở vô tận núi thây phía trên, máu tươi tựa như sông thần đồng dạng chảy xuôi, hai cánh đứt đoạn, ba chân hoàn toàn bẻ, vết thương phân bố, liền xem như quạ vàng trên đầu cũng có một vài cái lỗ máu lớn, xuyên qua đầu của hắn. Chương 1092 Tả Dương Như máu chiếu đường trước, trước 1092 tà Dương Như máu chiếu đường trước. Đông Hoàng thái nhất đã sớm đem tử, hắn đã không cách nào động đậy, hao hết hết thảy, mặt trời đã tắt, là cái này còn sót lại trăm vạn tu sĩ tranh thủ đến thời gian quý giá. Có thể cuối cùng vẫn là trên lệch như vậy một tia, hắn giờ phút này vô lực nằm trên mặt đất, tan giá hai con người đem hết toàn lực nhìn về phía thiên môn. Trong mắt thế giới sớm đã mơ hồ, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng nói, vẫn là không được a. Ở tại trong lòng ngực cuối cùng một hơi, cũng sắp phun ra ngoài, nhưng vào lúc này, tại Vũ Đế trong miệng nghĩ đến một tiếng tê kiệt lực giống to. Thái nhất, đứng dậy a. Thành em không lớn, thậm chí không được chút nào pháp lực, nhưng lại tùy tiện chuyển tới Đông Hoàng Thái nhất trong hai, để cái kia mê man ý chí thanh tỉnh nửa phần. Trong mắt thế giới bắt đầu rõ ràng, dường như hồi quang phản chiếu, hắn gặp được hướng động trời trong rút lui trăm vạn tu sĩ, đồng dạng thấy được Liều Mạng thao túng mấy ngàn đồng tiền, không cho bọn chúng tại đại trận dưới áp lực sụp đổ thiên lang. Bây giờ Thiên Lang thân ở tình thế nguy hiểm, đối mặt hơn 10 vị thiên chủ nghiền ép tiểu công kích, tuyệt không nửa phần còn sống khả năng, mà giờ khắc này, trăm vạn tu sĩ tính mệnh tất cả gửi hắn một thân. Giờ này khắc này, tự Đông Hoàng Thái nhất trong cổ họng truyền ra từng cơn gầm nhẹ. Kia tàn phá thân thể lại dùng răng bắt đầu chuyển động. Ta còn không thể tử, còn không thể. Thân thể khẽ động, vết thương một lần lại một lần xe rách, thân huyết chạy xôi ở giữa, hóa thành vô biên sắc vàng biển máu, rung động lòng người. Hắn biết, hy vọng đang ở trước mắt, chỉ cần bảo trụ Thiên Lang tính mệnh, liền có thể đem phần này hy vọng chuyển tự tiếp, đây là lý thanh liên hướng bọn họ ném xuống dưới cuối cùng một quặng cỏ thứ mạng. Nếu là con bắt không được, liền thật không có cơ hội, chỉ kém một khắc, cứ như vậy một khắc. Các huynh đệ tỷ muội ta biết các ngươi đã rất mệt mỏi, còn không đến chúng ta nhắm mắt thời điểm. Nếu không thấy hy vọng lại cháy lên, ta chết không nhắm mắt. Bây giờ, ta là các ngươi mở đường, cái này một chút hy vọng sống liền dựa vào các ngươi đến chinh thủ. Giờ này khắc này, tại Vô Tận núi Thây phía trên dãy rủ lấy xác chết hồng hoang cự kỳ nhỏm, tất cả nhìn về phía Đông Hoàng thái nhất, nặng nề gật đầu. Bọn hắn cũng phải song chính thành sau cùng sứ mệnh. Chỉ thấy Đông Hoàng thái nhất dùng thân thể của mình run run rẩy rẩy ôm chặt nhất, khàn khàn nói, "Tả Dương." "Như máu." Vừa dứt lời, trong thân thể của hắn còn sót lại cuối cùng một tia thân huyết chạy sôi mà ra, đem hắn thân thể bao bọc, một vòng huyết dương tự núi Thây phía trên chậm rãi dâng lên. Mà cái này vòng huyết dương phát tán mà ra ánh máu tại giờ khắc này trở thành thế gian duy nhất sắc thái, chính là đông hoàng thái nhất dùng chính hoàn toàn cuối cùng một tia lực lượng, nơi giấy lên ánh lửa. Nguyên cái này ánh máu, có thể vì các ngươi chiếu sáng con đường phía trước. Ta đã chết mà không tiếc. Tại cái này ánh máu chiếu dọi phía dưới, gió đen vòi rồng trong nháy mắt lắng lại, đều tiêu tán, cũng giống như mùa xuân tuyết tan. Huyết dương phát tán ánh sáng rơi vào trên thân mọi người, cũng không cảm giác cấm lãnh, lại có nhàn nhạt ấm áp trong lòng dâng lên. Đại Vũ không đành lòng nhắm hai mắt lại, hắn vốn không muốn gọi một tiếng này nhưng lại không có làm pháp, Đông Hoàng Thái nhất tại dùng tính mạng của mình là chúng sinh mở đường. Mà tại cái này ánh máu phía dưới, các vị thiên chủ thì là sắc mặt đại biến, quanh thân nơi lượn lờ lấy lực lượng tại giờ khắc này lại giống như mặt trời rực rỡ xuống dưới khối băng đồng dạng hòa tan mất, tất cả thủ đoạn tất cả mất đi tác dụng. Huyết dương này bên trong ẩn chứa lại đạo, đã xa vượt xa ra bọn hắn có thể hiểu được phạm vi. Mượn ánh máu yểm hộ, hơn 10 vị sắp chết hồng hoàng cự kình đi. có thể gần chủ thân thể, trong ngoại trừ quyết tuyệt cùng đối với thế gian này, Lưu Luyến cùng chờ đợi không còn gì khác. Tùy ý thì dùng hết tất cả lực lượng, đánh ra cả đời lúc trước có ánh nhất một kích. Chỉ thấy một mặt kinh hoàng Bình Tiên Tiên chủ đầu tiên là bị hai tôn hồng hoàng cự kình tự nổ tung không thành hình người, đạo cơ sụp đổ, tùy ý thì bị một thân quấn lấy khí lao giả lấy thân sắc làm kiếm, chém giết thân thể. Kia độ tiên kiếm cũng theo sát biến thành này hư vô. Dãn trắng Yêu Tôn gắt gao quấn quanh ở hoàng dịch trên người, hình đôi mắt rắn bên trong đều là giữ tận mặc cho hoàng tiên tiên chủ đem hắn thân thể đập huyết nục cũng không chịu lòng mãi Từng sợi màu đen chú kết nối lấy dãn Tráng Yêu Tôn cùng hoàng dịch thân thể. Vô dụng, ngươi nhất định phải chết. Cho dù ngươi là tiên chủ lại như thế nào Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút tiểu nhân vật lực lượng. Chú giết Pháp, chưa thấy qua a? Ha ha ha. Tà tử, ngươi cũng có đi theo vòng, đừng vùng ấy, theo lão hủ cùng nhau đi xuống đi. Giáng trắng Yêu Tôn càn rỡ mà cười cười, thân xác sụp đổ, mà Hoàng Dịch thì là không cam lòng gào thét, thân thể đồng dạng ở vỡ vụn. Đáng chết, ta có thể nào cứ thế mà chết đi? Ta rõ ràng đã bỏ nhiều như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác là ta? Hoàng Dịch giống như điên cuồng gào thét, có thể cũng chỉ có thể mắt nhìn chính lấy thân thể sụp đổ, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán ở dưới trời sao. Lão phụ nhân nọ dùng mình kia tràn đầy đốm thi hai tay, ôm thật chặt ở Ngọc Sinh Tiêu, từ khí tràn ngập, lấy yến tế mình hết thảy phương thức dùng cái này tức đoạt Ngọc Sinh Tiêu tính mệnh. Ngọc Sinh Tiêu hoảng sợ gào thét lớn, đạo mắt đốm thi liền bò đầy toàn thân, nàng bắt đầu trở nên tóc trắng xóa, thanh xuân không tiếp tục, sinh mệnh khí tức suy yếu đến cực hạn. Sinh tại trần thế, chính là cái này trần thế lưu phúc, chỉ tiếp chết tại hoàn thiên, nơi này cuối cùng không phải lão thân nền móng a. của ta, rốt cuộc trở lại không đi tới. Cuối cùng, tại lão tiêu tán một na, thành một cho hắn dễ như thế nào. Tại Đông Hoàng Thái nhất giơ ánh tà dương đỏ quẹt như máu, cũng không được bất kỳ tác dụng gì. Giờ khắc này, khoảng chừng 4 tôn thiên chủ chết thảm, 4 đại thiên giới mất thiên chủ, rên rỉ thanh âm rung trời. Hoàng Thiên không có hoàng dịch trấn áp, càng là có chút sụp đổ xu thế. Này kết quả, chính là Đông Hoàng Thái nhất cùng hoàn toàn trăm hồng hoang cự kình dùng mệnh đội lấy, chung quy là là trăm vạn tu sĩ tranh đến một tia sinh cơ. Huyết Dương giập cắt, hắn thậm chí ngay cả thi thể đều chưa từng lưu lại, hết thảy hết thảy đều nương theo lấy một màn ánh máu mất đi, tại chỗ chỉ còn một khối bị nung cháy kim xương, giống như ở chiêu cáo thế nhân hắn từng trải qua tổn tại qua. Hắn cứ như vậy vô thanh vô tức đi tới. Có thể một khắc cuối cùng chói mắt sắc máu tà dương là đủ để tất cả mọi người đi khắc. Ánh máu vừa đi, còn sót lại đám tiên chủ càng là giống như thức tỉnh hổ lang, vây tay một cái liền đem trước mắt cản đường người nghiền ép làm hư vô. Hà Lao đem ngăn ở trước người Hồng Hoang cự kình sinh sinh xé vì làm hai nửa, không để ý tung tóe một mặt dòng máu, máng to, lao bất tử độ vật. chết cũng muốn cản chúng ta một đạo. Đã thấy thiên lang chính tại trong hư không cực tốc thu lấy lấy đông đạo độc tiên, thân thể chính từng chút từng chút phai mờ dưới, như muốn triệt để hòa vào này hư vô, triệt để tử hoàng thiên biến mất. Chỗ mi tâm, còn sót lại non nửa thánh nhân đạo ẩn đang phát ra ánh sáng nhạc. Lạc Thiên Lang mở con đường phía trước. Hà Lao thấy sự tình không đúng, vội vàng quát, bất kể hết thảy, lưu lại cho ta nàng, tuyệt không thể thả đi một người. Vũ Đế thật sâu hít một hơi, dễ dàng lấy thân thể tự Thiên Lang trên lưng nhảy xuống tới, nhẹ nhàng đẩy nàng một cái. Thiên Lang trong lòng giật mình, quay đầu liền hướng phía Vũ Đế kéo đi, có thể Vũ Đế lại lắc đầu nói, đi thôi. Ngươi cứu không được tất cả mọi người, nếu ngươi không đi, liền đi không được. Ta vì ngươi bảo hộ. Thái nhất đã đi, bây giờ giờ đến phiên ta. Chương 1093 1 chỉ trời bùng nổ thanh nhắn, chương 1093 1 chỉ trời bùng nổ thanh Thời khắc này Đại Vũ đã không có muốn rời khỏi ý tứ, bây giờ tình trạng phía dưới, không có người ngăn cản đánh tới Đông Đạo Thiên Chủ, Thiên Lang tuyệt đối không có đi thoát có thể. Lại mấy ngàn động thiên còn chưa thu xếp lên, Đông Hoàng Thái nhất bọn hắn nơi tranh thủ được quý giá thời gian sớm đã dùng hết. Bây giờ, cái này lớn như vậy hoàng thiên trong còn sót lại Thiên Lang cùng Đại Vũ hai người một mình đối mặt nghiền ép mà đến trừ Thiên của Tiên. Vũ Đế sớm đã sinh lòng từ chí, chết ở chỗ này với hắn tới nói có lẽ là lựa chọn tốt nhất, mặc dù hôm nay đã sớm lọt vào sắp chết hoàn cảnh, có thể dốc hết hết thể dưới, chưa hẳn không thể ngăn lại quần tiên một lát. Có thể Thiên Lang lại chưa từng đáp ứng mà là trực tiếp kéo qua đại vũ thân thể, cũng không quay đầu lại tiếp tục thu độ tiên. Cho dù là đưa ngươi tính mệnh đắp lên nơi này, cũng vô pháp cải biến cái gì, ngươi còn sống xa so với chết ở chỗ này càng có giá trị. Thiên Lang một mực chắc chắn nói, Liều linh thu độ tiên, giờ này khắp này phiêu đáng tại trong hư không đông đảo động tiên đại biểu chính là từng đầu hoạt bát sinh mệnh. Hao hết công phu, thật vất vả đi đến một bước này, Thiên Lang có thể nào xem thường từ bỏ, có thể nhiều cứu một người là một người, Lý Thanh Liên nhưng vì một người mệnh hướng lên trời xuống thương sinh giật đầu. Mình còn có cái gì không thể bỏ qua. Khoảng cách tại giờ khắc này ở Thiên Lang dưới chân đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa, tốc độ của nàng đã đạt đến thế gian cực hạn, có thể tại bực này tình trạng phía dưới vẫn là cảm thấy chưa đủ dùng, quá chậm quá chậm. Hà Lao sớm đã đỏ mắt, cho dù chết cũng tuyệt không thể để bất luận cái gì công một người lấy đi ra Hoàng Thiên, không phải vậy Thiên đạo thức tỉnh, cái thứ nhất xui xẻo chính là bọn hắn. Nhưng đúng lúc này, với bầu trời phía trên lại chuyển tới một tiếng băng giá tiếng hừ, dường như đến từ viễn cổ gầm hét, tràn đầy băng giá. Tại cái này âm thanh hừ lạnh phía dưới, trong một chớp mắt quần tiên yên từng cái sắc mặt trắng bệch, tựa như nghĩ đến một cái gì khủng tồn tại, như là chuột thấy mèo. Các vị thiên chủ càng là run dậy run dậy một chút, cười khổ nói, đáng chết. Cuối cùng vẫn là kinh động đến vị đại nhân, đây cũng là thiên tử nơi lưu xuống bảo hiểm tiến hành a. Chỉ thấy giờ khác này, thái hoàng hoàng tầng thiên phía trên bầu trời ẩm vàng phá thành mảnh nhỏ, để vốn là bị vừa bãi tàn phá không chịu nổi hoàng thiên liên hồi sụp đổ quá trình. Bầu trời vỡ nát, một con cực lớn đến vô biên vô tận đầu ngón tay tự trong hư vô kéo dài mà ra, chỉ điểm một chút đến. Không có cái gì có thể hình dung cái này, một chỉ rộng lớn, hắn khủng lô đã siêu ra tất cả mọi người nhận biết, từng đạo từng đạo vân tay khe ranh tung hành, giống như thế giới biên giới nơi vỡ ra khe hở. Nếu không phải muốn hình dung, vậy chỉ có thể nói, chính là một con hoàn chỉnh tinh hà, cũng không có căn này đầu ngón tay nhảy một cái đường vân tới khổng lồ. Có thể nghĩ, nay chỉ đến tột cùng kinh khủng đến cái tình trạng gì, một chỉ là đủ nghiền ép toàn bộ hoàng thiên. Đầu ngón tay phía trên lượn lờ lấy hừng hực ngọn lửa mãnh liệt, độ ngầu vô cùng, tinh tế nhìn lại lại cũng không là cái gì tiến hóa, mà là từng mảnh từng mảnh ngưng thực đến cực hạn đạo văn tràn đầy mà sứ sở hóa. Nay chỉ còn chưa từng rơi xuống, hoàng thiên mặt đất bị thanh không áp chầmn vô tận núi thây tại giờ khắc này đều bị nghiền nát, đất cứng như tiên kim, cùng vô tận máu thịt ép hợp lại cùng nhau. Hóa thành một loại quỷ dị đỏ thẫm sắc. Đầu ngón tay cho đến, hư không sụp đổ, đạo quy tắc tiêu hết, giống như trước mắt thế giới không còn gì khác, chỉ có cái này một cây niên ép mà hạ thủ chỉ, một đám phế vật, ta chủ giao xuống một chút sự nhỏ đều làm không rõ. Con bị bầy kiến cỏ này chém bốn tôn. Các ngươi còn có thể làm chút cái gì? Đập tức sao? Ta nhìn này thiên chủ các ngươi là làm đủ. Từng cơn giận mắng thanh âm truyền đến, giống như tiếng sống trời giống, rung động đông đảo thiên chủ bảy khiếu chảy máu, trên trán đều là mồ hôi lạnh, tiên chủ như thế, càng đừng đề cập những cái này thiên tiên kim tiên. Mặc dù nghe hắn âm thanh, nhưng không thấy người nhưng chỉ có cái này một chỉ đè xuống, nhưng chính là cái này một đầu ngón tay, lại làm cho đại vũ trong mắt hiện lên một vẻ tuyệt vọng cùng rung động, mặc dù hắn đã dò hết đèn tắt, có thể thấy được biết vẫn còn ở đó. Cái này một chỉ, tại đại vũ nhận biết trong, trong thiên hạ phía dưới tuyệt đối không có người nào có thể thấy được. Vô luận là phù hy, hoặc là đông đảo hồng hoang cự kình, cho dù là tiếp dẫn thánh nhân, không ai có thể tiếp được. Vẹn vẹn một chỉ liền đã như thế, cái này đầu ngón tay chủ nhân đến tột cùng đã cường đại đến một cái trình độ nào? 33 tầng trời trong lại còn có bực này tồn tại sao? Siêu việt hết thảy tồn tại. Làm sao có thể Thời khắc này thiên Lang chú ý không được trốn, mà là dùng hết hết thể bắt lấy lấy tản mát đột tiên, cho dù đã đại nạn lâm đầu. Bởi vì nàng biết, coi như mình lại trốn, cũng trốn bất qua cái này một chỉ địa phương. Nay chỉ đã hoàn toàn phong kín tất cả, còn không bằng thừa cơ nhiều cứu một số người. Thử, vùng đất giấy chết. Ở đó nền móng tự bầu trời buông xuống mà xuống dưới lớn chỉ cuối cùng vẫn là hung hăng ép xuống dưới, chỉ một thoáng màu đỏ thám đạo văn hóa thành khắp trời biển lửa bọc mang theo vô tận lực lớn, trong khoảnh khắc nghiền ép hoàn thiên. Không. Giờ khắc này Tiên Lang mắt thử một nước. Đưa tay muốn bắt lấy trước người Lão Tiên, có thể chỉ có thể trơ mắt nhìn Động Tiên tại vô tận ngọn lửa mãnh liệt bên trong bị nghiền nát. Đạo văn bao phủ chỗ hết thể tất cả hóa làm hư vô, tản mát bên ngoài mấy trăm động tiên tất cả bị hắn một chỉ vô tình nghiền nát, tùy theo cùng nhau chết đi còn có dấu kín tại động trời bên trong phàm trần chúng sinh. Cứ như vậy Lặng Yên không tiếng động mất đi, thậm chí không có phát ra chút điểm tiêu thảm, thiên Lang cuối cùng vẫn là cô phụ chúng sinh tín nhiệm, nay chỉ cản không thể cản. Thế đi càng không ngừng hướng phía Tiên Lang đi, nàng vừa lui lại lui, nhưng vô luận làm sao lui, cũng vô pháp chạy ra hắn đầu ngón tay bao phủ phạm vi, hết thảy đều bị hắn tính tới cực hạn. Mắt thấy đầu ngón tay liền muốn ép trên người Thiên Lang, Đại Vũ không nói câu nào, đẩy ra Thiên Lang liền ngăn tại nàng trước người, là ai tử Thiên Lang cũng không thể chết. Còn không đợi Đại Vũ xuất thủ, liền lại bị Thiên Lang kéo trở về, đem che ở trước người nói, hiện tại còn không cho phép người chết. Nhưng liền cái này một cái chớp mắt, đầu ngón tay liền hung hăng ép ở Thiên Lang trên người. Chỉ thấy giờ khắc này Thiên Lang miệng phun máu tươi, một thân hư không đại đạo sinh sinh bị niền ép ra từng đạo khe hở, giống như lúc nào cũng có thể vỡ nát. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn chố mi tâm chỉ còn non nửa thánh nhân đạo ứng tản mắt ra chói mắt ánh vàng, hóa thành tầng tầng kim sa, đưa nàng thân thể bảo vệ rắn chắc. Oành, nương theo lấy một tiếng rung trời chuyển đất tiếng vang, to lớn lớn chỉ ép lấy thiên lang thân thể trùng điệp điểm vào hoàng thiên trên mặt đất. Tại cái này một chỉ phía dưới, tàn phá hoàng thiên cuối cùng là không chịu nổi cái nặng, mặt đất sụp lún, tiên quy tắc đứt gãy, hết thể hết thảy đều tiêu tán làm hư vô. Toàn bộ hoàng thiên lại bị người này một chỉ sinh ra nát. Đây chính là một mảnh hoàn chỉnh tiên giới a. Nhưng cái này một chỉ lực lượng chính là khủng bố như vậy, mà chư thiên quần tiên thậm chí cả Đông Đạo Thiên Chủ cũng không có quá mức kinh ngạc, tựa như sớm thành thói quen một màn này, quen thuộc cái này để người ta tuyệt vọng mạnh nhất to. Ùng. Còn chưa có chết. Lại chặn ta một chỉ lực lượng. Đến từ đại đạo Ban Đân A. Ừ. Trong hư vô có nhàn nhạt thanh âm lời nói chuyển đến, mang theo nhàn nhạt ngoài ý muốn, càng nhiều chính là dấu có xâm lược tính ba đạo. Chỉ thấy một đạo màu đỏ thắng bóng người chậm rãi tự phía trên đặt đến, chính là chỉ tay kia chủ nhân. Hắn đến từ càng mặt trên. Trước 1094 tạo hóa thiên địa cho tân sinh, trước 1094 tạo hóa thiên địa cho tân sinh. Giờ khắp này, ở phiêu đáng tại trong hư vô hoàng thiên mảnh vỡ bên trong, thiên lang hình dáng lấy leo ra Chỉ thấy thời khắc này, Thiên Lang mặt mũi tràn đầy chợn vật, thân thể chính một chút từ hư ảo hóa thành chân thực, chỗ mi tâm còn sót lại thánh nhân đạo ấn đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn từng điểm vết máu. Một chỉ phía dưới, đến từ đại đạo ban ân, thuộc về chuẩn đề thánh nhân đạo ấn lại bị sinh sinh nghiền nát. Bây giờ Thiên Lang quanh thân phân bố vết rách, liền tựa như một con sáp vỡ vụn bình hoa, từ kia từng sợi máu tươi đưa nàng một thân váy trắng thấm ướt, ba búi tóc đen bị dòng máu nhuộm một tú tú, suối xét ở trên chán. Vô biên đau ý một lần lại một lần đánh thần kinh, giờ này khắp nãy chỉ muốn một ngủ không tỉnh. Vừa mới nếu không phải có thánh nhân đạo ơn ngăn cản, lại thêm Thiên Lang kia thúc dục đến cực hạn hư không đại đạo, nàng giờ phút này sớm đã cùng Hoàng Thiên một cái kết cục. Quanh thân từng điểm không gian mạnh vỡ phiêu dãng, đó chính là rất nhiều động thiên không gian mạnh vỡ, một chỉ phía dưới, bị Thiên Lang mang ở trên người rất nhiều động thiên cơ hồ đều bị nghiến nát, còn sót lại mấy cái vẫn còn tương đối hoàn chỉnh. Ở đó khối khối không gian bên trong mạnh vỡ, có thể thấy rõ ràng từng cố tàn thi, bọn hắn vẫn không thể nào trốn qua một kiếp này. Giờ này khắc này, Thiên Lang cắn chặt môi dưới, trong mắt mang theo oán nàng vẫn không thể nào cứu tất cả mọi người, tâm giống như bị người tộc liên miên hơn vạn đạo đồng dạng khó chịu. Đầy hận ý hai con ngươi hướng phía ở đó đạo tự phía trên đạp xuống dưới hình dáng nhìn lại nàng cũng không có cách rời đi bởi vì nàng có thể cảm ứng được một cố làm cho người hít thở không thông khổng lồ cổ đại ý chí đã sớm đem mình khóa chặt mình bây giờ nhất cử nhất động hoàn toàn tại hắn 5 năm, năm lấy trong sở dĩ còn chưa có chết vẹn vẹn bởi vì người kia còn không có muốn động thủ thôi tại bực này kinh khủng lực lượng cường đại phía dưới, hết thể gia rủa đều là phi công cái gì kiên trì không ngừng cái gì ý chí kiên quyết tại tuyệt đối cường đại phía giới đều là dám chó bởi vì vô lượng ngươi làm thế nào đều không thể cải biến các cục đây chính là cường đại mà chỉ tay kia chủ nhân liền có được phần này thực sự cương đại. Thiên Lang đang chờ, ở chính loại hư không đại đạo khôi phục lại, đang chờ một cái thời cơ thích hợp, một cái mang theo còn sót lại hy vọng chạy trở về thời cơ. Thiên Lang thật không nghĩ chết ở chỗ này. Rốt cuộc, nàng nhìn rõ ràng ở đó đạo nhân ảnh, chỉ thấy một thân cao ba trượng có thừa khôi ngô nam nhân chậm rãi đã đến. Thân mang một thân đồng xanh cổ xưa giáp, cổ xưa giáp phía trên trăm quỷ phù điêu dữ tợn, lộ ra một cô không có gì sánh kịp hung thần. Thân thể khôi ngô không tưởng nổi, lưng hồn bay gấu, một thân cơ bắp hở ra, như muốn nứt vỡ cổ xưa giáp, góc cạnh rõ ràng. Tràn ngập vô cùng tận lực lượng cảm giác, nhất là gây cho người chú ý chính là hắn ở đó thân màu đỏ thám làng ra, có khác với sắc máu, càng giống là một đoàn bốc cháy lên máu tươi, nóng bỏng, bá chủ mạnh mẽ. Khuôn mặt càng là duy chỉ có, mày rậm mắt to, trán rộng mặt rộng rãi, không giận tự uy, trên thân từ đầu đến cuối đều tản ra một cố làm cho người hít thở không thông áp. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền có loại áp đảo chúng sinh bên trên cảm giác, giống như một tòa vĩnh viễn cũng không thể vượt qua núi tiên. Một thân độc lập, liền có thể trấn áp muôn đời lại thế. Giờ này khắc này, đám Thiên chủ, Chư Thiên quần tiên đối mặt ở đó đạo màu đỏ thắm hình dáng tất cả tối đầu đồng thanh nói, "Cung nên đại xích Thiên chủ, nguyện ngài thần tiên bất hủ, vòng thần vĩnh tồn." Nhưng đại xích Thiên chủ trên mặt nhưng không có chút nào tốt sắc mặt, khép mắt nhìn về phía Chư Thiên quần tiên, âm thanh lạnh lùng nói, "Các ngươi, làm ta quá là thất vọng. Nếu không phải ở vào thời kỳ phi thường, các ngươi này Thiên chủ, liền đừng lại làm đi xuống." Nói xong tay to hướng phía hư không nhấc lên, vỡ vụn hoàng lại giống như thời gian đảo lưu, tại một cố đại tạo hóa lực lượng xuống đoàn tụ là một. Lớn như vậy hoàng thiên càng lại lần diễn sinh mà ra. Đại pháp lực hắt khắp ở giữa, dãy núi trùng điệp tái khởi, cỏ cây điên cuồng trừng thành, quần lâu ngọc vũ trọng lập. Trong ngay mắt, Hoàng Thiên liền khôi phục nguyên thủy nhất bắt đầu bộ dáng, cũng không phải là đảo ngược thời gian thủ đoạn, mà là sinh sinh sáng tạo ra Thái Hoàng Hoàng Thần Tiên. Đánh nát Hoàng Thiên cũng là hắn, tái tạo Hoàng Thiên cũng là hắn, một phương tiên giới tại hắn trong tay liền giống như một nắm bùn, tùy ý thuần thục. Tạo hóa một phương tiên giới. Nhìn đại Vũ trong lòng lạnh buốt, này lực lượng đã siêu ra hắn có thể hiểu được phạm trù, tìm liền thế gian, lại có mấy người có thể làm được một bước này. Nhưng càng dọa người còn tại đằng sau chỉ thấy hắn hướng phía hoàng tiên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, một phương bùn đất nhuyễn động dưới, lại chậm rãi biến hóa là hoàng dịch bộ dáng. Từng tia từng sợi đạo văn quấn quanh phía dưới, bùn đất biến thành hoàng dịch chậm rãi mở hai mắt ra, tu vị, tư tưởng, tất cả sở hữu, đều cùng cái kia vừa mới chết đi hoàng dịch không khác nhau chút nào. Thứ không sinh có, lấy cái chết chuyển sinh. Đây cũng không phải là phục sinh, mà là sáng tạo sinh mệnh, giao phó sinh mệnh. Theo đại vũ biết, cũng vẹn vẹn chỉ nghe nói thánh nhân có cái này một bản lĩnh, chính là nữ hoa sáng tạo ra nhân tộc, mà cái này trước mắt đại Sách tiên chủ, lại đồng dạng có thể làm được, lại còn như thế nhẹ nhàng thoải mái. Vẹn vẹn như vậy lại Vũ liền biết, người trước mắt tuyệt không là mình đủ khả năng chống lại tồn tại, nếu để cho hắn xuống giới, sợ liền sẽ là toàn bộ hồng hoang mặt đất tai nạn. Lúc đó lại có ai có thể ngăn cản hắn? Người này lại tột cùng lại là như thế nào tồn tại? Vì sao cùng là thiên chủ, nhiều như vậy thiên chủ lại đối với hắn túi đầu xương thần. Vì sao 33 tầng trời trong hắn chưa từng nghe nói qua đại thích tiên tồn tại? Giờ này khắc này, đại thích thiên chủ hai con ngươi nhắm lại, ánh mắt cuối cùng vẫn là rơi vào thiên lang trên người. Vẹn vẹn cái này nhìn một cái, liền để thiên lang cái kia vừa mới khôi phục mấy phần hư không đại đạo lại đứng, thân thể lão đạo lui lại hai bước. Một ngụm máu tươi bất tranh khí phương ra. Đây chỉ là một đạo ánh mắt. Có thể coi là là ánh mắt, cũng không phải ai đều có thể nhận. Đây cũng là đại sích thiên chủ, không biết điều cường đại. Làm sao không đi? Ta còn chờ lấy đâu? Đại sích thiên chủ ôm cánh tay, một mặt cân nhắc nhìn về phía thiên lang. Thiên lang thật sâu hút một hơi, chưa từng có một khắc, nàng cảm giác tử vong cách mình là như thế gần, nhưng càng là như thế, nàng càng là bình tĩnh lại. Ngươi, tốt cùng là ai? Thiên lang hỏi, với hắn trong nhận thức biết. 33 tầng trời trong tuyệt sẽ không xuất hiện cường đại như thế tồn tại còn không bị đám người biết, phải biết Lý Thanh Liên thế nhưng là một chút cũng không rõ ràng. Đại Vũ cũng là hỏi, 33 tầng trời tất cả là tại Hồng Hoang bên trong lòng đất thoát ly mà ra, ta vì sao chưa từng nghe qua đại Sách Tiên? Trái phải là chết một lần, Đại Vũ đã cái gì đều không để ý, dùng mình tự đổi lấy chút tại Lý Thanh Liên tin tức hữu dụng cũng là tốt, chí ít chết không phải không có chút ý nghĩa nào. Hiển nhiên đại Sách Tiên chủ cũng không có lập tức giết chết hai người ý tứ, sớm tối đều là tử, với hắn cũng không có cái gì khác nhau. Chỉ thấy hắn miệng lên một vẻ khoan cười, ngoan vị đạo Là ai nói cho ngươi trời chỉ có 33 nặng. Là ai lại nói cho ngươi, cái này chư thiên tất cả là từ hồng hoang bên trong lòng đất thoát ly mà ra. Ngươi không biết còn nhiều nữa, may mắn đi, biết đến càng nhiều, chết liền càng nhanh. Sâu kiến nên lấy sâu kiến vương thức xong qua, vọng tưởng là trời. Thật tình không biết trời này thủy chung là mạnh kia trời, mà sâu kiến lại dày vò, cường đại tới đâu, cũng vô pháp cải biến làm sâu kiến sự thật. Chương 1095 một tay che trời tuyệt sinh cơ, trước 1095 một tay che trời tuyệt sinh cơ. Đại thích thiên chủ trong lúc lơ đãng lời nói để vũ đế trong lòng đại chấn. Trời lại vượt quá 33 tầng. Như thế nói đến, đại thích tiên chủ chính là đến từ 33 tầng trời bên ngoài. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, càng là áp đảo 33 tầng trời phía trên tồn tại. Cho dù là tự mình trải qua đọ sức với trời thế chiến thứ hai đại vũ, cũng chưa từng gặp qua khủng bố như thế tồn tại. Phất tay sụp đổ thiên giới, tạo hóa chúng sinh, một chỉ lực lượng có thể mặc dù thánh nhân đã ấn, thực lực thế này đã siêu ra sức tưởng tượng có thể bằng phạm vi. Đọ sức với trời lần hai sau muôn đời tuế nguyệt đến nay, cái này trên 33 tầng trời đến tuột cùng lại phát sinh bao nhiêu á không muốn người biết sự tình, tại sao lại đàn sinh ra như là đại thích tiên chủ dạng bực này khủng tồn tại? Như vẹn vẹn hắn một người con tốt sợ là sợ ở đại xích thiên chủ như cũng không phải của đình nói cho cùng đối với 33 tầng trời thế nhân lại thực sự hiểu rõ bao nhiêu hết thể hết thể đều che giấu tại dưới xương mù dày đặc bị thiên đạo màn lớn che chắn cực kỳ chặt chẽ bây giờ đại Vũ thể sát tinh thần lạnh bớt chính cảm giác một tòa càng thêm dày nặng tiên khung gắt gao ép chính ở đỉnh đầu để hắn không cách nào thở dốc đọ sức với trời Đọ sức với trời đại Vũ hiện tại đã bắt đầu hoài nghi nhóm người mình đối với tương lai phải đối mặt địch nhân thật do rằng à Nếu thật muốn muốn đi xuống giới đến tuột cùng muốn đối mặt cái gì Đại Sách Tiên Chủ hoặc vẹn vẹn núi ba ngả góc. Nghĩ được như vậy, đại vũ phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh nơi thấm ướt, hướng về phía Thiên Lang cắn răng truyền âm nói, cho dù không để ý chúng sinh an nguy, ngươi cũng muốn sống xuống dưới, cần phải đem tin tức này mang cho Thanh Liên Cổ Tôn. Việc này tới so cái này, phàm trần chúng sinh tính mệnh còn nặng hơn. Đại Sách Tiên Chủ tồn tại, nhất định phải để lý Thanh Liên rõ ràng, biết mình muốn đối mặt cái gì, trong lòng mới nắm chắc, mới có thể trình độ lớn nhất lên tranh thủ thắng lợi, nếu là một mực tùy tiện thẳng tiến, sẽ chỉ là dê nhập hổ khẩu thôi. Thiên Lang chưa từng nói chuyện, mà là điệp gật đầu. Nàng tự nhiên biết hình giống như đại thích thiên chủ đồng dạng tồn tại đến tuột cùng mang ý nghĩa cái gì, nàng chưa từng muốn chết ở chỗ này, trong trần thế còn có lưu sự quyến luyến của nàng. Nhưng vào lúc này, Thiên Lang sắc mặt tái đi, đột nhiên phát giác thân thể của mình lại bị gắt gao trói buộc, tại trong hư không thiên lang vốn không có thứ gì có thể trói buộc nàng. Mà bây giờ, đại thích thiên chủ lại tùy tiện làm được, không chỉ vẹn vẹn hành động, liền liền thân trong cơ thể lực lượng lưu động cũng theo đó ngưng trệ, hết thể hết thể đều bị dừng lại. Liền giống như lên bờ, rốt cuộc không có nước có thể theo cá. Đại thích thiên chủ cứ như vậy yên tĩnh nhìn đến Thiên Lang. Liên giống như một con ác hổ nhìn đến đã tới tay con mồi. Thiên Lang kia tràn đầy vết rách trên thân thể bắt đầu bốc hơi ra từng điểm xương máu, màu đỏ thám đạo văn hóa thành mấy khói, tự thân thể nạn các nơi trong vết thương trồi ra, đó chính là đến từ đại thích thiên chủ lực lượng. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, chỉ thấy Thiên Lang vác tại sau lưng cánh tay bắt đầu phát ra răng rắc răng rắc không chịu nổi gánh nặng thanh âm, toàn bộ cánh tay đều tại cố lực lượng này phía dưới trở nên tím xanh, vặn mèo, biến hình, liền giống như vặn bánh qua trẹo. Đỏ tươi dòng máu thuận đầu ngón tay nhỏ xuống. Nàng chân bóng trên trán không khỏi chạy ra từng tia từng tia mồ hôi lạnh, giờ này khắp này trên thân thể thừa nhận vô tận kịch liệt đau nhất để Thiên Lang muốn một hô nhanh. Nhưng thân thể bị trói lại nàng lại cái gì đều không làm được, chỉ có thể trợ mắt nhìn chính lấy cánh tay bị phế, yên lặng thừa nhận đau đớn. Cuối cùng, cánh tay của nàng giống như mụ sợi đồng dạng vô lực buông xuống tại bên người, một viên nóng ánh chân châu thuận hắn đầu ngón tay chợt xuống, trên đó còn dính nhuộm từng điểm máu tươi. Chính là hương châu cho Thiên Lang việc kia, lại bị đại xích tiên chủ lực lượng cuốn lên, chậm hướng phía phương hướng của hắn lướt A, quả thật lấy vì ta không tổn tại đâu. Thật đúng là bị xem thường chuyện cho tới bây giờ, hai người các ngươi đã vô đường sống. Còn muốn đi? Ta ở đó chỉ, há lại tốt như vậy tiếp. Sở dĩ không chết, chỉ là bởi vì vì ta hiện tại còn không muốn giết hai người các ngươi mà thôi, sự kiên nhẫn của ta còn chưa dùng hết. Đây cũng là người gửi hy vọng ở trên đó đổ vào ta. Chập chập chập. Một viên trân châu. Đại Sách Thiên chủ tự mình lẩm bẩm, nhưng thần hướng phía bay tới trân châu nhìn lại. Giờ phút này thực hiện tại Thiên Lang trên người lực lượng tán đi, Thiên Lang cuối cùng là có thể động, che chính lấy đã không có hình dạng cánh tay miệng lớn thở hào hẹn, một đôi mắt đẹp bên trong mang theo từng điểm tuyệt vọng cũng không phải là đại thích thiên chủ tự phụ, mà là đối mặt hai người, hắn căn bản là không cần đề phòng, liền như là một bất diệt tu sĩ sẽ đối với phàm nhân sinh ra đề phòng tư tưởng sao? Sẽ không, bởi vì cả hai dứt khoát không ở cùng một cái đẳng cấp bên trên, lại thêm thiên lang đạo thân bởi vì sinh sinh nhận đại thích tiên chủ một chỉ, đã sớm bị lực lượng ăn mòn, sâu tận xương tủy. Tự nhiên là lên câu con cá, trốn không thoát. Đại thích thiên chủ nhìn như thô kệch, kỳ thực tâm tư cẩn thận, dụng tâm có mấy hồ, tinh tế như tưởng vi để hình dung lại phù hợp quá. Lại nói có thể một đường đi đến hiện tại, có được khủng bố như thế thực lực người, sẽ là cực ngốc hạng ngũ sao? Trong chốc lát, đại thích tiên chủ liền đem hết thể đều cân nhắc ở bên trong. Đại Vũ cắn răng, lại không có chút nào làm pháp, hắn tất cả thủ đoạn đối mặt đại thích tiên chủ đều là nói suông. Chỉ thấy tiên lang nhìn chằm chằm vào đại thích tiên chủ đã hướng phía chân châu rỗi qua đi bàn tay, cố gắng ức chế chính lấy nhiệt tim, tất cả sở hữu, thậm chí không dám truyền âm. Nàng đang đánh cược, cứ hương châu tặng cho mình chân châu lại phát huy ra hắn tác dụng vốn có, dù là không chính ở trong tay, cũng đồng dạng đang đánh cược, cái này chân châu quả thật có thể đối với đại thích tiên chủ tạo thành ảnh hưởng, cho dù là một tia ở được chứng kiến đại thích tiên chủ thực lực về sau, nàng cũng không biết, Hương Châu lưu xuống thủ đoạn đến tột cùng có thể hay không có tác dụng, hết thể hết thảy đều là không biết. Có thể chính như cùng đại thích tiên chủ nói tới, cái này đích sắc là thiên lang hy vọng cuối cùng, nàng đem ở đó cắt đều đặt ở bên trên. Ngay tại đại thích thiên chủ đầu ngón tay sắp chạm đến chân châu một sát na, thiên lang đã bị khống chế đến cực hạn nhịp tim vẫn là xuất hiện một tia hỗn loạn. Một cái chớp mắt, đại thích thiên chủ ánh mắt bén nhọn trực tiếp hướng phía thiên lang phóng tới, sắp chạm đến chân châu tay cũng bỗng nhiên ở trong hư không, mà là hung hăng hướng phía thiên lang đánh tới. Trong lúc nhất thời một con là đủ đem trọn phiến Hoàng Thiên giữ tại tay trong nội tâm màu đỏ thám trưởng lớn lấy che đậy hết thảy tư thái quần quần mà tới. Thanh thế quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn tử, cái này màu đỏ thám trưởng lớn phía trên ngón tay, liền cùng một chỉ nghiền nát Hoàng Thiên cây kia tương xứng. Chỉ bất quá lần trước là một chỉ lực lượng, mà lần này lại một trưởng lực lượng. Thiên Lang tại mình nhịp tim xuất hiện hỗn loạn một khắc này, rước quát nhìn cũng chưa từng nhìn Đại Sách Thiên chủ một chút. Đem mình hết thảy đều thúc dục đến cực hạ lấy thân hoa đạo, che giấu thoát khỏi Đại Sách đạo lực đối với thân thể ảnh hưởng, tốc độ nhanh đến thế gian cực hạn, thậm chí đã siêu việt thế gian sông dài. Từ số không đến cực hạn gia tốc thậm chí chưa từng dùng tới một cái ý niệm trong đầu tốc độ, đại vũ cánh tay kém chút bởi vậy bị kéo đứt, thời khắc này Tiên Lang đã nhanh đến trong mắt thế giới mơ hồ trình độ. Mà nàng lại cũng không là vì rời đi, mà là thẳng tắp hướng phía một khối hòa tan cùng một chỗ kim xương mà đi, đó chính là Đông Hoàng Thái nhất ngay tại thế gian này duy nhất vật. Chương 1096 cực khổ thành biển tiên khó sang, chương 1096 cực khổ thành biển tiên khó sang. Giờ này khác này, nàng lại vẫn nghĩ đến đem Đông Hoàng Thái nhất di vật mang về. Chỉ vì vàng như phượng hoàng, dạng có thể dục hóa chủ sinh, trở lại phàm trần, có đế tuấn ở Chưa hẳn không có phương pháp để thái nhất một lần nữa xuống tới, đương nhiên cái này vẹn vẹn một loại khả năng thôi. Nhưng chỉ chỉ là cái này một khả năng nhỏ nhoi, cũng đáng được Thiên Lang đi mạo hiểm. Vô luận viên kia chân châu đến tột cùng có thể hay không phát huy tác dụng, đây đều là Thiên Lang duy nhất có thể làm hạ. Sinh tử không nhìn Thiên Lang như thế nào, bởi vì nàng đã sớm đem sinh tử của mình làm tiền đặt cược để ép ra ngoài. Trường lớn chưa đến, chạm mặt tới trưởng phong đã lần nữa đem thái hoàng hoàng tầng thiên ép phá thành mảnh nhỏ, không đến thời gian một nén nhang, lại sinh sinh bị nát hai lần. Năm dưới, vạn sự vạn vật tất cả hóa làm vô. Liền ngay cả Thiên Lang Hỏa vào hư không đại đạo thân thể thiếu chút nữa cũng bị bước đi ra, lúc ẩn lúc hiện. Này nắm vừa rơi xuống, hết thảy đều sẽ kết thúc. Nhưng vào lúc này, ở tại trong hư không phiêu đãng chân châu lại tản ra từng điểm châu quang, giống như trứng bổ câu lớn nhỏ chân châu trong, lại ẩn chứa một cố làm cho người khó có thể tin lực lượng. Nhìn đến gần ở gang tấp chân châu, giờ khắc này đại Sích tiên chủ sắc mặt của biến, toàn thân lông tơ dựng đứng, đó là hắn đối với nguy hiểm bản năng phản ứng. Loại cảm giác này đại Sích đã muôn đời chưa từng cảm nhận được, lại ngạnh sinh sinh cải biến trời trưởng lớn hướng đi, hướng phía nơi đó một viên nhỏ nhỏ chân châu vô tới. Mà viên kia không đáng chú ý Trần Châu ở đại xích đạo lực ăn mòn phía dưới, liền giống như bị nhen lửa dây dẫn nổ thùng thuốc nổ, ầm vang nổ tung. Trong lúc nhất thời vô cùng vô tận ánh sáng trắng chiếu sáng lên toàn bộ này hư vô, ánh sáng trắng sền sệt như nước, đem tất cả sở hữu tất cả bao phủ ở bên trong. Sát na lúc, bị ánh sáng trắng nơi chiếu rọi quần tiên cơ hồ khoảnh khắc lúc bị ma diệt là một bãi dòng máu, liền ngay cả cường đại thiên chủ cũng chưa từng may mắn thoát khỏi tại khó. Ra thịt bong ra từng mảng, mày mắt hỗn, trong miệng phát ra cực kỳ bi thảm kêu rên, đó là đau đến cực hạn cảm giác, vô luận thi triển ra như thế nào thủ đoạn Tại trên sệt như nước ánh sáng trắng phía dưới, tất cả bị ma diệt làm hư vô. Cái này chỗ đó là cái gì ánh sáng trắng, rõ ràng là một chút phần bị áp xúc đến cực hạn cực khổ lực lượng, tại khoảnh khắc lúc bạ phát. Cái này chân châu bên trong nơi phong tổn cũng không phải là cái gì kinh thế hai tục lực lượng, cũng không phải cái gì siêu việt hết thảy thần thông, vẹn vẹn một chút phần cực khổ, hắn từ một viên không đáng chú ý cắt đá lỗ sắc thành chân châu nơi trải qua sở hữu cực khổ. Cắt đá bị chân châu nuốt vào sắt trong, bị hắn ngày đêm càng không ngừng mài cuối cùng lỗ sắc thành chân châu, quá trình bên trong thừa nhận dậy vỏ. Đau đớn, cực khổ, tất cả sở hữu tất cả tại giờ khắc này bộc phát ra. Phần này cực khổ, chính là Hương Châu thừa nhận qua hết thảy. Nhìn không có cái gì, có thể cái này một chút phần gặp chắc trở hội tụ đến cùng một chỗ, lại khoảnh khắc lúc bạo phát đi ra, là đủ độ diệt quần tiên. Giây lát lúc, giữa sân quần tiên liền đã có hơn phân nửa hóa thành dòng máu, thiên chủ đều đã chết hai tôn, hạ lão cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó, bị ở đó phần phần cực khổ sinh sinh ma diệt. Ánh sáng trắng kia xung kích lúc, liền giống như từng đạo từng đạo đánh thẳng tới sóng biển, một thủy triều cao hơn một thủy triều, lại diễn sinh ra một mảnh mênh mông bắt ngát bể khổ. Lâm Mặc lúc có thể nhìn thấy một vệ tuyết trắng hình dáng tại giữa bạch quang chiếu dọi mà ra, đứng ở trên mặt biển, lấy bể khổ làng nguồn suối, giang hai cánh tay hướng về thế gian đã tới. Trong mắt của nàng băng giá lại vô tình, bộ pháp kiên định không mang theo trần trở chút nào. Cho dù là đại thích tiên chủ, giờ phút này đập xuống dưới tay to liền giống như bị lưu toan ăn quá, một chút bị ma diệt, thậm chí rốt cuộc nhìn không ra đó là bàn tay, chỉ còn tàn bã. Vô biên vô tận đau đớn cuốn sạch lấy đại thích tiên chủ, chỉ thấy hắn một thân cơ tựa như cầu long đồng dạng nổi lên, màu đỏ thắm làn da cũng ở này cực khổ lực lượng xuống bị ma diệt, bong ra từng mảng. Trong quỹ giáp cổ càng là bắt đầu mục nát, rỉ sét, đạo đại xích thiên chủ gào thét không ngừng, trong mắt đều là tơ máu, quay lại là nắm, muốn kềm chế cực khổ lực lượng một phát. Thế nhưng vẹn vẹn hắn phán đoán thôi, dây nặng cực khổ lực lượng liền giống như vô cùng bất nhập dòng nước, xuyên thấu qua khe hở, xung kích không ngừng. Mượn cơ hội này, Thiên Lang ở hoàng tiên vỡ vụn sắt na, đem kim xương một cái mò lên, tùy ý thì mãnh liệt xung kích khoảnh khắc mà đến, đưa nàng thân thể tựa như trang giấy đồng dạng bay. máu tươi, đạo thân giận giống như lúc nào cũng có thể vỡ vụt, cũng may đại xích thiên chủ giờ phút này toàn lực đối kháng cực khổ lực lượng xung kích, không có công phu sen vào nữa thì Lang Từ không đại đạo bị nàng thúc dục đến cực hạ, mượn sóng xung kích lực lượng, một con ngã vào tiền phạm ngăn cách trong, không có thời gian, cố lấy còn chính bị kéo ra phía sau mình đại vũ, bị nàng cùng nhau kéo vào tiền phạm ngăn cách hình thành trường hà bên trong, bởi vì chậm thêm lên một bước, nàng liền muốn bị xung kích triệt để nghiền nát. Về phần đại vũ đến tột cùng có thể hay không kháng trụ đến từ tiên phạm ngăn cách bài xích. Sinh tử liền đều xem hắn có thể hay không chịu được quá, mượn cơ hội này, Thiên Lang rốt cục từ hoàng thiên trong thoát thân, chỉ lưu một chuôi phiêu đãng tại trong hư vô lạnh lẽo rớt tươi. Tuy nói không lên toàn thân trở ra, thế nhưng cuối cùng là không chết, cái này đã coi như là may mắn lớn nhất. Nàng bình sinh lần thứ nhất lấy mệnh làm được, vẫn là để nàng thắng. Mà nàng cũng biết vì sao mỗi lần Lý Thanh Liên đều chú ý chính không được tính mệnh, nhiều lần liệu chính lên tính mệnh, cũng không phải là hắn đối hắn, đối với trách nhiệm trên vai, đối với người bên cạnh không chịu trách nhiệm, mà là có chút tình trạng phía dưới, không liệu lên tính mệnh là làm không được một bước kia. Lý Thanh Liên bình sinh trải qua quá nhiều, loại này tình trạng không biết gặp được bao nhiêu hồi, liệu lên tính mệnh cũng là hành động bất đắc dĩ. Ở Hàn vị, như việc giờ này khắc này, Thiên Lang cũng rốt cuộc biết, bị đám người đặt vào hy vọng cảm giác tuyệt cùng lại là như thế nào hả, cũng không phải là ngạo nghệ tự đắc, mà là tràn đầy nặng nề mà có dự vào đám người nắm giữ thời điểm, trong lòng ấy náy càng làm cho người ngạ tở, rất khó tưởng tượng Lý Thanh Liên tuột cùng lại là như thế nào một đường đi đến hôm nay. Có thể hắn cho đến giờ đều không nói, vẹn vẹn một người yên lặng tiếp nhận đây hết thảy, càng là hiểu rõ, liền càng là vì hắn mê mượn. Đọc lấy Lý Thanh Liên danh tự, Thiên Lang nương tựa theo một cố cứng cỏi ý chí, lão đảo đi tại tiên phàm ngăn cách trong, hướng phía phàm trần mà đi. Nhưng giờ này khắc này hoàng thiên chỗ sớm đã hóa thành này hư vô, trở thành vô tận cực khổ bủa bãi địa phương, Lang rời đi về sau, rốt cục triệt để bại phát. Đại Sách Thiên chủ ngửa mặt lên trời gào thét, dốc hết toàn lực ức chế lấy cực khổ lực lượng một phát, có thể quay đầu nhìn, Chư Tiên Liên Miên rơi xuống, lại không hành động, sợ thật muốn tử sạch sạch xanh. Giờ này khắc này Đại Sách Thiên chủ chú ý bất chấp mọi thứ, nắm tay trong tiêu tàn ánh sáng trắng, bước ra một bước, toàn bộ thế giới đều tùy theo bắt đầu vặn mèo. Tuy ý thì hắn hình dáng tính cả viên kia vỡ vụn trân châu cùng nhau biến mất ở mảnh này trong hư vô, chỉ còn tại chỗ một mặt kinh hại đáng người, cùng mấy vạn đạo dòng máu. Vẹn vẹn một tay, liền ma diệt hơn vạn chân tiên, hai tôn tiên chủ, Hà lão liền ở trong đó, không nghĩ tới phút cuối cùng phút cuối cùng vẫn là cẩm té Hỏa dịch giờ phút này mặt lộ vẻ sợ hãi, run rẩy nói: "Nữ nhân kia, nhất định là nữ nhân kia thủ đoạn, đáng chết, để lại xích tiên chủ đều chật vật như vậy, phàm Trần bên trong như thế nào ra dạng này một cái dị số?" Được trời thiên chủ nghĩ mà sợ nói: "Đạo ngoại, đây là đạo ngoại lực lượng." Cung Thiên thiên chủ cũng bị ma diệt hơn phân nữa, chỉ còn một bộ còn sót lại lấy máu thịt bộ xương thân thể, rất là dạng người, giờ phút này lại nhìn đến trước người không có vật gì hư không nói: "Đáng chết, nữ nhân kia đâu? Đến cùng vẫn là để nàng chạy. Cái này, cái này có thể bàn giao thế nào?" Chương 1097 một chiến dốc hết đã thành công trước 1097 một chiến dốc hết đã thành công. Trong lúc nhất thời, trong hư vô còn sót lại còn tiên tất cả nhìn về phía trước người, không có vật gì, nơi nào còn có thiên lang cái bóng. Từng cái sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi, Thiên tử Lăng Lam chủ tính muôn đời thiết lập xuống dưới ván cờ, thậm chí không tiếp chống lại thiên mệnh, hướng Lý Thanh Liên xuất thủ, dẫn đến ngủ say tú dưỡng. Nhưng cuối cùng vẫn là chưa từng hoàn mỹ kết thúc, cũng không có lấy ý chí của hắn làm kết thúc, nhưng trên thực tế, trận này trò chơi đích thật là như là lang Lam nói tới, kết thúc. Phạm Trần bên trong nơi tụ tập lại muốn đọ sức với trời mà lên hàng tỷ anh hùng tất cả chết mệt vừa mới hoàn tiên, mà những người này Không thể nghi ngờ là Phạm Trần bên trong lực lượng trung tiên. Mất đi bọn hắn, bao nhiêu sáng chói đạo thất truyền không nói, toàn bộ Phạm Trần đều lâm vào trước nay chưa từng có tung lũng, thậm chí so với lúc trước hồng hoang mặt đất vừa nát là 3000 giới thời điểm còn thê thảm hơn. Lại thêm mấy năm liên tục thiên thai nhân họa, từng chút từng chút tiêu hao cái này Phạm Trần nội tình, cái này Phạm Trần, cái này hồng hoang đã lại không quật khởi khả năng, cuối cùng không cách nào ở lên tình thế, mà là hướng đi mặt lộ, đây cũng là lang lan mục đích, mặc dù trận này trò chơi cũng không có lấy ý chí của hắn làm kết thúc, có thể kết quả lại không chênh lệch cái gì. Trọn vẹn qua 3 canh giờ thời gian, này hư vô văn đẹo một đạo màu đỏ thám hình dáng nhanh chân bước ra, bộ dáng rất là chất vượn, chính là đại sĩx thiên chủ. Chỉ thấy thời khắc này đại sĩx thiên chủ ở trần, bám vào tại thân cổ xưa giáp đã đều sổ đổ, trên 6 lá chiến váy đều là vết rách. Khối nô nửa người trên phía trên, màu đỏ thẫm làn ra lại toàn bộ biến mất, lộ ra giữ tận máu thịt gân cốt, mà ban đầu nắm chặt bể khổ cánh tay đã hoàn toàn biến mất. Sóng vai mà đức, đức gãy cao thấp không đều, lờ mờ lúc có thể nhìn thấy bị san bằng mãnh xương, từng kia cũng tận là mồ hôi lạnh, lớn thở hện, trong mắt máu đỏ phân bố, một thanh răng thép đều sắp bị cắt nát. Nhìn đến đại thích tiên chủ bây giờ bộ dáng, quận tiên không khỏi hít vào một thanh hơi lạnh, bể khổ tột cùng lại là như thế nào tồn tại, trên mặt biển ở đó bóng người đẹp đẽ lại là người nào. Nang thủ đoạn có thể để cái đó dưới một người vạn trên vạn người đại thích tiên chủ trật vật như thế, thậm chí mất một tay. Phạm trấn bên trong lại còn có bực này kinh khủng tồn tại còn sống sao? Nếu là nàng đi theo lên, đánh vỡ cái này hoàng thiên dọ cũng không phải là không thể được. Nhưng giờ phút này đại thích tiên chủ trong mắt nhưng cũng không có nộ khí, ngược lại mang theo từng điểm mừng rỡ, cười lạnh nói, quả thực quá xước, nếu là thật sự bị ta nắm trong tay, sợ sẽ không chỉ là bỏ qua một cánh tay liền có thể giải quyết hạ. Đại Sách Thiên Chủ túi đầu nhìn đến mình máu chạy vượt quá đờ bay, trong mắt hiện ra ánh sáng lạnh, cái này một cánh tay đã bị bể khổ nơi ma diệt, cho dù là hắn, cũng tuyệt không có khả năng khôi phục lại đến đây. Phai mở bể khổ, đồng dạng cũng vĩnh viễn mất đi một cánh tay. Bất quá, phương pháp này đã bị ta phá, nếu là có lần sau, chết liền sẽ là ngươi. Vật ngoài đạo, lại đúng tay đạo nội sự tình, còn chém giết quần tiên, làm xuống như thế kinh thiên đại sự, sợ là ngại mình sống dài đi. Đại Sách Thiên Chủ cười lạnh nói, tại Hương Châu, trong mắt của hắn cũng không có e ngại, ngược lại có loại kích động cảm giác. Bởi vì cái gọi là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, bây giờ thời đại này, có thể tìm được một đối thủ, đối với đại Sách tới nói, cũng coi như một chuyện may mắn. Bất quá hắn tùy ý thì lại lầm bẩm nói, đã thành đạo bên ngoài, tại đại đạo bên trong, liền không nên sinh ra linh trí mới đúng, nàng sao liền. Nói nói liền lọt vào trong chấm tư, dùng còn sốt lại một cái tay xoa cằm, hiển nhiên chưa từng nghĩ minh bạch trong đó môn đạo. Còn tiên mất đi, mình chết đi hai vị thiên chủ, vỡ vụn hoàn tiên, còn có rơi chạy thiên lang hoàn toàn chưa từng gây nên đại Sách tiên chủ lựa phần chú ý. Khắc có thể không thèm để ý, nhưng rơi chạy thiên lang lại trong lúc vô hình hỏng thiên tử lăng làm cái lớn. Lúc đó bọn hắn nhưng không cách nào bàn giao a. Mông Thiên Tiên chủ thật sâu hút một hơi nói, Đại Sích Thiên chủ, nắm giữ hư không đại đạo cô gái hình như có vượt qua tiên phẩm ngăn cách bản lĩnh. Bây giờ đã rơi chạy, không ở 33 tầng trời trồng, ngay nhìn có phải hay không? Lời nói ở giữa lại lơ đãng dùng tới kính ngữ, bởi vậy liền có thể nhìn ra, Đại Sích tiên chủ tại bình thường tiên chủ so sánh tuyệt đối là ngày đêm khác biệt tồn tại. Nhưng hắn lại phá vỡ Đại Sích Thiên chủ trầm tư, ánh mắt âm lãnh rơi vào Mông Thiên Tiên chủ trên người, lạnh nhạt nói, ngươi muốn nói cái gì? Một câu, liền để Mông Thiên Tiên chủ nổi một thân nổi da gà, có thể vẫn là nói Cô gái mang theo không ít phạm nhân xuống 33 tầng trời, đây chính là làm trái Lăng Lam đại nhân ý chí. Ngay nhìn có cần hay không phái người xuống dưới, đem đến xâm phạm người đều đổ diện, như thế, trời tỉnh lại, chúng ta cũng tốt giao độ, nếu không. Mông Tiên Tiên chủ không có nói tiếp, có thể quần tiên cũng theo đó gật đầu, dù sao trời nổi giận khó nhận a. Đại Sách Tiên chủ híp mắt nói, phải là ai xuống dưới? Người sao? A. Quái không được ta suốt ngày mắng các ngươi phế vật, phế vật chính là phế vật, không biết dùng đầu óc sao? Bây giờ tiên đạo ngủ say, ngươi phái người hạ giới, tìm chết hay sao? Giặc đường chớ đuổi đạo lý ngươi không hiểu. Vong Thiên Tiên chủ giờ phút này cũng bỏ tồn đi, kiên trì nói, cùng trời giận so sánh, ta càng nguyện mạo hiểm, lại nói bằng vào ta 33 tầng trời lực lượng, chỉ là phàm trần thôi, còn có thể lật trời hay sao?" Đại Sách nghe nói, lại cười ha ha, tiếng cười quanh quẩn tại hư không, rung động người hai lô thai đạo từng cơn. "Còn có thể lật trời hay sao? Lao tử nói cho ngươi, có thể. Không phải vậy ngươi cho rằng đại nhân không có chuyện nhàn đi phàm trần dạy vào một trận làm gì? 33 tầng trời lực lượng lại như thế nào? Ngươi biết có, cái này 33 tầng trời chính là tự phàm trần bên trong bữa gia, đừng để ngu chiếm cứ ngươi toàn bộ." Mông Thiên Tiên chủ bị đại xích mắng sắc mặt đỏ lên, từ đầu đến cuối không dám trả lời, chỉ có thể nhận. Có thể nào Thiên Tiên chủ lại nói, như thế càng ứng đem đều chấm diệt, đem một điểm hy vọng cuối cùng đố lửa bóp chết tại trong trứng nước mới là, như thế mới không coi là là tuổng phí thiên tử đại nhân một phen làm. Đại xích híp mắt nói, chạy liền chạy đi, một chút cá tôm nhỏ, không tính là hy vọng đống lửa, cũng đốt không dậy nổi tận trời ngọn lửa mấy liệt. Liền xem như trước khi chết phản công, cũng có lao tử cản trở. Có ta ở đây một ngày, ai cũng đừng nghĩ lên trời. Ngươi nói hoàn toàn chính xác không sai, đánh, là muốn đánh. Nếu là muốn đánh, liền muốn tới triệt Cho dù diệt lại hàng tỷ anh hùng, cho dù Phạm Trần đã tàn lụi không còn hình dáng, Hà Nội Tình vẫn muốn so tất cả mọi người tưởng tượng đều muốn thâm hậu, dù sau đó là hết thể điểm xuất phát. Bằng vào ta trong tay 12 tầng lực lượng còn chưa đủ. Đợi ta thuyết phục nữ nhân kia, chính là ta 33 tầng trời đè xuống thời điểm. Đại Sích Thiên chủ nói, dần dân nắm chặt nắm đấm, cho dù vết thương chống chất, thân thể của hắn vẫn như cũng là một tòa không thể vượt qua núi xanh. Có thể nói nói, nữ nhân kia thời điểm, trong mắt của hắn cũng là dâng lên một vẻ bất đắc dĩ, hình như có sức lực không có chỗ làm động dạng cảm giác. Cuốn Tiên cũng đi theo bắt đầu chờ mặc, hiển nhiên bọn hắn biết, đại thích thiên chủ trong miệng nữ nhân kia tuột cũng là ai. Giờ này khắc này, nhìn đến vết máu loang lộ thiên môn, đại thích thiên chủ trên mặt nổi lên một vết cười lạnh nói, vốn định cùng trong đồn đại thanh liên Cổ Tôn phân cao thấp, nhưng bây giờ xem ra, lại không thể nào. Sau trận chiến này, Phạm Trần sẽ không còn gõ mở cửa trời lực lượng, thanh liên Cổ Tôn bỏ qua lên trời duy nhất cơ hội, chậc chậc chậc. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Chương 10984 coi như là ta nợ ngươi, chương 10984 coi như là ta nợ ngươi. Hồng Hoang đại thế giới trong, Lý Thanh Liên như cũ canh giữ ở thiên môn trước đó Trong mắt của hắn sớm đã toàn là ưu ám, thân thể liền giống như một cỗ không có bánh xe xe ngựa bị kéo đi trên mặt đất. Tan gia thành từng mảnh cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, liên quan đến nhân tộc đại thế tân hỏa đã chỉ còn từng điểm đố lửa, không giờ khác nào không tại rút ra lấy lý Thanh Liên sinh mệnh lực miễn cưỡng duy trì tiêu đốt. Mà suy sụp hồng hoàng đại thế, quân thân đã quá, hồng quân hoán nghiệm, mỗi một chút đều là như vậy nặng nề, lý Thanh Liên sớm đã hao hết hết thảy, kéo lấy một bộ gần đất xa trời thân thể, canh giữ ở thiên môn trước đó. Hắn luôn chứng kiến một kết quả, chứng kiến mình thất bại, vô luận kết quả sau cùng vì sao, hắn đều có thể thản nhiên tiếp nhận, bởi vì đoạn đường này, hắn tự lực Nhưng lại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, kêu cao cao treo ở tinh không phía trên hoàng thiên lại bỗng nhiên nát. Lờ mờ lúc có thể trông thấy, một cây tự trong hư vô vô ra lớn chỉ, đem hoàng thiên xinh xinh nứt nát. Giờ khác này chúng sinh đang hoan hô, ở nhảy cẫng, trăm năm kế nguyện, bọn hắn rốt cục thấy tận mắt những cái đó đỏ rực với trời mà đi người thành quả, không ít người nhảy cẫng reo hò. Có thể thủ ở thiên môn trước đó Lý Thanh Liên, bao quát ở đây tất cả mọi người, không có người nào vui vẻ. Chỉ vì ở đó nền móng lờ mờ có thể thấy được lớn chỉ, cũng không phải là thuộc về phàm trần lượng. Một chỉ nghiền nát hoàng thiên. Có thể nghĩ mà biết hắn lên hàng tỷ sinh linh đến tụt cùng bị kinh khủng bực nào công kích. Trong lúc nhất thời, đám người chờ mặt, toàn bộ tinh không lộ ra càng thêm cô tịch. Giờ khác này Lý Thanh Liên một câu cũng nói không ra, chỉ là dùng gầy giống như chân gà đồng dạng tay gắt gao chụp lấy thiên môn, giờ khác này hắn cỡ nào muốn giết qua đi, cùng thường sinh cộng đồng đối địch, chỉ tiết hắn không thể. Cũng không lâu lắm, tại chúng sinh nhìn chăm chú phía dưới, Hoàng Thiên lại sinh sinh bật tụ, lần này không ai lại vui vẻ. Phục Hi càng là sắc mặt âm trầm nói, tạo hóa tiên giới lực lượng. Thật đúng là để cho người ta tuyệt vọng đâu. Xem ra cái này muôn đời đến nay phía trên phát sinh quá nhiều chúng ta không biết sự tình, chúng ta đã bị cái này thời đại nơi từ bỏ a. Có thể vừa dứt lời, một chống trời tay lớn giữa trời đè xuống, hoàng thiên càng lại nát, phía kia tiên giới giờ này khắc này tại bực này lực lượng xuống lại giống như một đoàn bị tùy ý thường tốc bùn. Lý Thanh Liên nhìn đến cái kia che đậy mà xuống dưới tay lớn, giống như có thể nghiền nát hết thảy, nhưng trên mặt nhưng không có biến hóa gì, khàn khàn nói, bây giờ vẫn như cũng là hồng hoang thời đại, thời đại này còn chưa kết thúc, chúng ta vẫn là phiến tiên địa này hy vọng. Lý Thanh Liên không phải không cảm giác được tay lớn trong siêu việt lẽ thưởng lực lượng. Nhưng đối với hắn tới nói, cũng không có cái gì khác nhau, chỉ cần là địch, vô luận đối thủ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hắn muốn làm chỉ có một việc, đó chính là nghiền nát hắn, chém giết hắn. Đúng lúc này, Hương Châu sắc mặt lại biến đổi, đại mi hơi nhíu, gương mặt xinh đẹp lên mang theo có chút vẻ lo lăng nói, thủ đoạn của ta, bị phát động. Lý Thanh Liên con ngươi trong nháy mắt liền chuyển qua đi, hắn tự nhiên biết, Hương Châu thủ đoạn bị phát động đến tột cùng đại biểu cho cái gì, vậy đại biểu giờ này khắc này thiên Lang đã gặp nguy hiểm cho đến nàng tính mệnh lực lượng Giờ khắc này Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, hai quyền nắm chặt, ngạnh sinh sinh ngăn chặn xung động trong lòng, bởi vì hắn biết, bây giờ tình trạng phía dưới chính không phải do làm mẫu. Không nói trước hắn cái này, một thân thương thế, qua không được tiên phàm ngăn cách, hết thảy đều là phi công. Lý Thanh Liên vừa muốn nói chút cái gì, chỉ thấy tự trong hư vô đột nhiên chuyển đến một cỗ tràn trề lực lượng, cường đại đến để tất cả mọi người chấn động theo. Đó là một loại phàm trần không cách nào với tới lực lượng, áp đảo cao hơn hết lực lượng, đó là thiên mệnh lực lượng, ầm vang vực vào Hương Châu trên người. Giờ khắc này Hương Châu gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, một miệng lớn máu tươi bị nàng không tự chủ được ra toàn thân tại tầng ép xuống liền giống như vỡ vụn bình uổng. Quanh thân thế giới mỗi giờ mỗi khắc đều đang đồn đến một cú khủng lồ bài xích lực lượng, muốn đem Hương Châu bản thân tồn tại sinh sinh xóa đi. Máu tươi giống như dâng trào suối nguồn đồng dạng tự thân thể nàng khắp nơi tuôn ra, không cách nào ngăn cản, ở đó thân váy đen đã sớm bị nhiễm là đỏ như máu. Một đạo sắc lưu ly thô to cổ sáng tự trời buông xuống rơi, hung hăng đập vào Hương Châu trên người. Tại cổ sáng bao phủ phía dưới, đám người cuối cùng tại lấy nhìn rõ ràng, năm đầu thô to mệnh xích khóa gắt khóa Châu cái cổ cùng tứ chi. Giờ này khắc này lại nứt thẳng tắp, tựa như muốn đem thân thể của nàng kéo chia năm xẻ bảy, thậm chí có thể nghe được hương châu thân thể mềm mại phát ra kéo kẹt thanh âm, như là lập tức liền muốn bị xé rức. Tại Mên Ngông lực lượng thiên mệnh dưới, đám hồng hoang cự kình tất cả mắt lộ ra kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, không dám tới gần mảy may. Cho tới hôm nay, bọn hắn mới biết được, cho tới nay Hương Châu đến tuột cùng thừa nhận như thế nào nặng nề. Đến từ với thiên mệnh trong áp, vật ngoài đạo tại đạo nội sinh ra trí, vốn là trái với quy tắc, phá vỡ cấm kỵ tổ đại, mà bây giờ càng là nhúng tay đạo nội sự tình, cái biến đại thế luôn đi. Làm như thế, tất có báo ứng trên thân. Thiên mệnh trói buộc chỉ là một trong số đó, còn có đến từ đại đạo bài xích, bởi vì nàng vốn cũng không thuộc về nơi này. Giờ khác này Lý Thanh Liên trong nháy mắt đỏ mắt, không giống tiếng người gào thét từ huyết hầu châu chui ra. Thúc dục trong thân thể còn sót lại lực lượng, chém trời kiếm máu tại tay, lào đảo bước chân, liều lĩnh hướng phía Hương Châu phóng đi. Lý Thanh Liên có thể nào chơ mắt nhìn Hương Châu bị thiên mệnh xé rách, nàng làm hết thể bản chất phía trên cũng là vì Lý Thanh Liên a. Nhưng vào thời khắc này, Hương Châu nhìn chằm chọc vào Lý Thanh Liên, cố nén đau nhức ý, giọng dịu dàng quá, ngươi nếu là còn dám tới, ta liền tự cho ngươi xem. Cho ta trở về. Bây giờ ngươi chém không đứt tiên mệnh xích khóa, chớ có bạch bạch nổ mạng." Lý Thanh Liên bước chân sinh sinh dừng ở tinh không phía trên, trong mắt hiện ra lo lắng. Nhưng, Thường Châu đau nhắm hai mắt lại, yếu ớt nói, "Không có cái gì thế nhưng, chẳng lẽ lại ngươi muốn cho ta chịu sở hữu đau khổ đều nhận không rồi sao? Để cho ta chậm một hồi, chậm một hồi liền tốt." Thường Châu lẩm bẩm, tại bực này tầng ép dưới, nàng đã không nửa phần phế lực, cả người vô lực ngồi sụp ở tại chỗ, ôm hai đầu gối, đem mình cuộn thành một đoàn, thân thể không ngừng run run dậy, tựa như dạng này mới có thể để cho mình dễ chịu một chút. Đám người cũng là lắc đầu thở dài thiên bệnh phản phệ, đại đạo bài xích, người ngoài giúp không được gì. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua chật vật như thế Hương Châu, nàng cường đại như vậy, nhưng hôm nay lại như cũ rơi vào bộ dáng như thế, có thể thấy được cái này phản phệ tới đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Lý Thanh Liên nắm chặt trong tay chém trời kiếm máu, nhìn đến tại vô tận đau khổ bên trong nhận hết giày vò Hương Châu, trong mắt đều là lại nãy, "Thật xin lỗi. Ta không nên để ngươi xuất thủ, ta biết rất rõ ràng, nếu ngươi chưa từng bước ra phương xa tiên đạo, cũng liền không cần tiếp nhận phần này đau khổ, phần này đại giới quá nặng đi." Chỉ thấy Hương Châu đầu lâu buông xuống, yên lặng tiếp nhận đau khổ. Dùng thanh âm run dậy lầm bầm nói, không nên tự trách, ta tất cả làm tất cả xuất từ ta vốn nguyện. Coi như ngươi chưa từng mời ta ra tiên đạo, ta cũng sẽ đi ra ngoài tìm ngươi, chỉ bất quả. Lần này làm có chút quá nóng thôi. Nói đến chỗ này, Hương Châu mặt tái nhật lên nổi lên một vệnh cười khổ. Không cần ấy nấy, cái này vốn coi như là ta nợ ngươi.